c h ư ơ n một trăm mười sáu tô huyện t ì n h tâm mộ vân mộ vân ngươi thế nào ngay tại lý mộ vân do dự như vậy một cái trước mắt tam bản tử đã máu me khắp người xông vào đám người đi vào bên cạnh hắn đại gia ngươi làm sao ngươi tới cố nén mất máu quá nhiều mang đến mê mội lý mộ vân đ ố i tam bản tử mắng thường nói ra trận phụ tử minh ta làm sao có thể không đến tam bản tử tương đòn gánh đưa ngang trước người cũng không q u a y đầu lại nói ra vốn là đã không có khí lực gì lý mộ vân kem chút bị tam bản tử khí một đầu xử mặt đất từng chữ nói ra mắng ta ngày ngươi lớn da rất nhanh ngươi thì có cơ hội tam bản tử giống như không có ý thức được chính mình nói sai cái gì vẫn cũng không quay đầu lại nói ra hiển nhiên hắn cũng biết lúc này tình huống rất không lạc quan một cái không tốt cũng là mệnh về dưới suối vằn g trăng mà vừa lúc này đã bị bọn g i a tương cứu hàn cường khàn cả giọng thanh âm chuyển đến giết bọn hắn cho lão tử giết bọn hắn đem bọn hắn chém thành m u ô n mảnh nghe đến thanh âm kia về sau lý mộ vân ngạc nhiên sững sờ một chút đối trước người tam bản tử hỏi ngươi không có đem hắn giết không có a nhìn ngươi thụ thương ta thì dẫn người tới người kia đâu không phải thương tổn nhất định phải chết đơn g i ả n vài câu đối thoại lý mộ vân đã đối tam bản tử triệt để không còn cách nào khác cái này mẹ nó hai hàng thì cái đầu heo không heo đều so với hắn thông minh rõ ràng trong tay có trọng yếu như vậy một khoả thẻ đánh bạc kết quả nha quả thực là cho mất bất q u á tính toán đã dặn này kỳ kém một chiêu trách không được người khác lý mộ vân thở dài lần nữa nắm chặt rủ xuống tại trên mặt đất lưới lê h u g a ngay tại lý mộ vân cùng tam bản tử chuẩn bị liều chết một chiến thời điểm một tiếng mũi tên dài thanh âm sẽ gió cùng một tiếng hét thảm đột nhiên văng lên tiếp lấy chính là một trận đông đông tiếng vó ngựa chuyển đến cứu binh lại có cứu binh lý mộ vân sững sờ một chút mà tam bản tử thì nghiêng đầu sang chỗ khác quan đạo nơi xà trông đi qua lúc này hai người đã thối lui đến quan viên đường bên ngoài sau lưng chính là một mảnh cánh đồng bắt nát tầm mắt cũng không bị nẹt cho nên tam bản tử vừa nghiêng đầu lập tức liền nhìn đến một thân sáng ngân giáp dưới trướng mười ngàn dặm truy phong yên vân thú tô h u y ề n t ì n h chính đang phi ngựa chạy đến mà ở sau lưng nàng hơn trăm chiến mã chạy như bay tới gót sắt phía dưới vung lên bay đầy trời tuyết là là tô nha đầu tô nha đầu dẫn người đến khi nhìn đến tô huyện tình một khắc này tam bản tử hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên liền đang cùng rằng co hẳn ra mọi người cũng không để ý. q a y người đã dạy lý mộ vân lần tiến g kêu. lý mộ vân cũng đồng d ạ n g nhìn đến tô huyền tình hơi có chút mơ hồ trong tầm mắt chỉ thấy nha đầu kia như thần thoại bên trong chiến thần trong tay trường cung không tách ra hợp ở giữa một nhánh mũi tên dài nhảy lên không mà đến thu gặt lấy những cái kia vừa mới còn không ngừng tới gần hàn r a c h ú n g mạng sống con người thậm chí lý mộ vân còn may mắn nhìn đến nhất tiễn song điêu hai cái đứng tương đối gần ra hỏa bị cùng một mũi tên bắn thủng đầu tô huyền tình dùng đây chính là ngũ thạch cung mấy cái trong vòng trăm bước bắn ra mũi tên cũng không so trong truyền thuyết bước bắn tỉa kém bao nhiêu người bị bắn chúng về sau cơ hầu Vù vù. ngắn ngủi mấy trăm bước khoảng cách tô huyền tình đã bắn ra hơn mười mũi tên đem hàn ra trong lòng mọi người phòng tuyến triệt để đánh tan một tiếng hô liền tản mát tào hào đi giải những cái kia bị bộ trên xe thất ngựa mà lúc này tô nha đầu cũng đã phóng ngựa đi vào lý mộ vân cùng tam bản từ bên người sau một lát cái kia trăm kỵ binh cũng cùng lên đến đem mọi người vây vào giữa bảo vệ mộ vân mộ vân ngươi thế nào nhìn đến lý mộ vân trên bờ vai cắm cây sắt trên thân lung ta lung tung vết tô tình ánh mắt lập tức liền đỏ một cái xoay người từ trên ngựa nhảy xuống đẩy ra tam bản từ khẩn trương hỏi không có việc gì trừ cái kia cây sắt đều là chút ngoài thương lý mộ vân lắc đầu nhìn xem tô huyền tình dáng chống đỡ lấy lộ ra một cái to lớn vẻ mặt vui cười đều bị thương thành d ạ n g này làm sao lại không có chuyện tô huyền tình đến cùng là đem cửa xuất t h ầ n nhìn lấy lý mộ vân một thân thương thế vốn còn có thể bảo trì một chút lý trí không xem qua nước mắt vẫn là ngăn không được chạy xuống một bên xem xét hắn vết thương trên người một bên đoán giận nói đã sớm theo ngươi nói cẩn thận nhưng ngươi vẫn không vâng lời không có gì cũng là một số một số ngoại thương dưỡng dưỡng cũng liền tốt tinh thần thư gian phía dưới đến về sau lý mộ vân chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng lần nữa cười một chút thở hồn hề năn ủi ngươi không cần lo lắng. ta ra cầm thịt dày không chết t ô huyền tình không nói gì nữa chỉ là một thanh v ù n g rơi khỏe mắt nước mắt dùng mượn phần nghiêm túc thanh âm nói ra ngươi nếu thật là chết ta liền đi cùng ngươi lý mộ vân khỏe miệng co quép ất lộ ra một tia đắng chát nụ cười khó khăn nhất cô phụ mỹ nhân ân là một nữ nhân nói với hắn ra loại này giống như lời thề hứa hẹn hắn còn có thể lại nói cái gì mà t ô huyền tình tại nói xong câu đó về sau liền không nói thêm gì nữa đem hắn giao cho tiểu nha hoàn đình nhi chiếu cố về sau liền đối với tam bàn tử hỏi b à tử đến cùng x ả ra chuyện gì những cái kia đều là ai còn có thể là ai còn không phải hàn gia cho săn phục lao chó giả kia mệnh lệnh đổi người đi ra sau đó lại giết chết chúng ta lại nói lần này nếu như không là người đột nhiên đổi tới chỉ sợ ta cùng mộ vân đều muốn bỏ mạng lại ở đây người h ắ n ra cái kia hàn cường đâu t ô huyền tình nhìn lấy những cái kia đã đem mã cởi xuống phóng n g ư ờ i chạy trốn bóng người lạnh lùng hỏi bị bọn họ cướp đi cướp đi t ô huyền tình c h ầ m c h ầ m t a m bàn tử liếc một chút đó là một loại khiến người ta rất khó hình dung ánh mắt bên trong có điên cuồng có giết hại có cựu hận cũng có đau thương t a n bàn tử bị chằm đánh run một cái rụt cổ lại gật gật đầu vậy liền lại đem hàn cướp về đi mộ vân nhất định sẽ không hy vọng hắn thì rời khỏi như thế t ô huyền tình nhìn một chút đã hôn mê lý mộ vân đạo mạc không mang theo một chút tình cảm nói ra một cái ngày bình thường ấm ôn nhu nhu cô lương rốt cuộc muốn thụ nhiều lớn kích thích mới có thể b ộ c phát ra như thế ghét khí không chạy một tên phía dưới cái k i a phía dưới hẳn ra ra tướng bị truy lên trời không đường chỗ địa không cửa phản kích không chỗ hữu dụng cái k i a nặng nề thương thép đã không biết thu hoạch bọn họ bao nhiêu cái nhân mạng đào tẩu còn là vô dụng cái tia có thể đầy đủ đem trên trời ngống trời bắn xuống dài mui tên căn bản sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào trốn lại trốn không thoát phản kích lại đánh không lại sau một canh giờ hàn ra người rốt cuộc sụp đổ hàn cường lựa chọn thứ nhất đầu hàng sau đó những cái tia ra tướng không thể trốn đi đâu được tình huống dưới cũng đều bỏ vũ khí xuống cô nương tô cô nương việc này không có quan hệ gì với ta à hết thể đều là gia phụ kế hoạch thật thật cùng ta không có quan hệ à bị to lớn đầu thương ngỗ tại trên đầu hàn cường rốt cuộc không có vừa mới kêu gào muốn giết chết lý mộ vân cùng tam bàn tử g ũ ú p khí chương một trăm mười bảy liệu thương tại trên sơn trại đoạn thời gian kia hàn cường biết tô huyền tình tên cũng biết thân phận nàng cùng lai lịch vừa mới bắt đầu hắn bị tay người giải cứu ra thời điểm còn nghĩ đến chờ đem lý mộ vân cùng tam bản tử giết chết chính mình thì dẫn người đi cái kia giam giữ hắn sơn chạy đi một chuyến đem cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân chiếm thành của mình đến lúc đó chính mình thì có một cái v õ tướng cứu hình gia tộc cũng tại quân đội có chính mình lực lượng nghĩ đến đến lúc đó phụ thân cũng sẽ ủng hộ chính mình lớn nhất nhiều tương lai mình đối nữ nhân này tốt một chút theo nàng ba tháng tốt thế nhưng mà này còn không phải loại kia phô trương thanh thế bư hãn mà chính là chân thật bư hãn dạng này nữ nhân đừng nói hắn một cái hàn cường cũng là lại đến mười cái tắm cái đoán chừng cũng không đủ nàng một cái tay đánh nghĩ tới đây đã nhanh muốn hoảng sợ kệ ra q u ầ n hàn g cường không khỏi âm thầm may mắn cũng không biết con hàng này trong đầu trang đều là những thứ gì mệnh đều m u ố n không vậy mà còn có tâm tư nghĩ những thứ này lùng ta lung tung đ ổ vật có tô h u y ệ n tình theo trên sơn trại mang xuống đến hơn trăm lâu la những chuyện lặt vặt kia tiếp theo hàn ra mọi người rất nhanh liền bị bắt giữ lấy cùng một chỗ dùng dây thừng cái chốt á p vào trong thành trong lao mà thẳng đến lúc này tô h u y ệ n tình mới có thời gian đi xem bất tỉnh nhân sự lý mộ vân vừa mới vì không cho hàn cường cái này kẻ cầm đầu đào tẩu tô huyền tình cố nén trong lòng phần kia lo lắng hiện tại người đã tất cả đều bắt trở lại tự nhiên trước tiên thì trở lại lý mộ vân bên người thế nào mộ vân tỉnh không có huyện nha s â n sau tô huyền tình một mặt khẩn trương nhìn lấy canh giữ ở cửa tiểu hồ tiên còn không có tỉnh thương tổn quá nặng máu cơ hồ đều muốn chảy khô mà lại trên bờ vai cái kia cây sắt chúng ta cũng không dám xử lý mời đến đại phu cũng chưa từng thấy qua dạng này thương tổn hoảng sợ run r u dày căn bản cũng không dám động thủ trị tiểu hồ tiên lắc đầu nói ra tô huyền tình nghe tiểu hồ tiên vừa nói như vậy một trái tim lại thắt đẩy ra đóng chặt cửa phòng đi tiến g a phòng chỉ thấy trong phòng lý mộ vần chính nghiêng người nằm tại trên giường sắc mặt tái nhật dọa người y phục trên người đã tất cả đều bị hoán đổi một đầu bị kéo lung ta lung tung chăn m ề n dựng ở trên người sáu bảy chỗ sâu đủ thấy xương vết thương lộ ở bên ngoài cái kia xuyên thấu xương bả vai cây sắt cứ như vậy chi lăng ở nơi đó nhìn lấy dị thường dọa người nha đầu ngươi trở về cái kia hàn cường bắt đến hay không tam bản t ử bị bao thành bánh trưng lúc này chính lên dây có tinh thần canh dự ở lý mộ vân bên người gặp tô huyện tỉnh tiến đến lập tức hỏi bắt được người đã áp tiến trong đại lao chờ mộ vân tỉnh về sau để hắn xử lý tô huyện tỉnh đơn giản trả lời tam bản từ vấn đề đi vào lý mộ vân bên n g i hàm răng khẽ cắn rơi vào một trận thiên nhân giao chiến bên trong lý mộ vân thương tổn căn bản không cho lại mang xuống nếu là lại không cứu chữa chỉ sợ rất khó sống qua tối nay nhưng nếu là cứu người lại thế nào cứu đâu t ô huyền tình cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua trọng thương như thế từ lúc có trí nhớ đến nay nàng gặp qua nặng nhất cũng là chúng tên đến mức vết đ a u cũng tận giới hạn trong làm bị thương tay cùng chân giống lý mộ vân dạng này đầy người đều là vết đ a u người cùng phá bao tải một dạng thương tổn đừng nói gặp nghe đều chưa từng nghe qua nhưng liền xem như dạng này người còn phải cứu tổng không thể lấy mắt nhìn người trong lòng cứ như vậy không có suy nghĩ hồi lâu Tô h u đáng tình r thương u nha mắt lộ tia quay đầu nàng hiện ể u tại i cũng là thật không có cách nào tăng bản tử con hàng tia căn bản là không đáng tin cậy mà sơn âm trong hiện lại không có người khác có thể dựa vào trần mục bọn họ nhìn qua nên vẫn có chút kinh nghiệm bất quá về sơn t h ạ y đến một lần một lần làm sao cũng muốn nửa ngày thời gian đến lúc đó chỉ sợ lý mộ vân cũng sớm đã treo hai cái nha đầu ra ngoài sắp xếp người chuẩn bị đồ vật tam bản tử có chút khẩn trương nhìn lý mộ vân liếc một chút lại nhìn xem tô huyền tình nha đầu cái này cái này cây sắt nhưng là làm thế nào a cũng không thể cứ như vậy tam a rút ra người rút t ô huyền tình nhìn lấy tam bản tử nói ra ta ta không rút ta ta không xuống tay được tam bản tử đem đầu giao động nhanh chóng mơ hồ trong đó tựa hồ liền cất mũi đều vung ra tới t ô huyền tình gặp tam bản tử nhát gan bộ dáng cũng biết con hàng này không đáng tin cậy không khỏi có chút khó khăn phải biết loại này thương tổn phương pháp tốt nhất cũng là thình lình trực tiếp đem cây sắt rút ra nếu là không có thử một cái chậm rãi quất sẽ chỉ làm vết thương càng thêm á c l ờ i nói mà lại không chỉ có như thế nếu là rút thời điểm chậm một chút sẽ còn làm người bị thương càng thêm thống khổ đây đối với vốn là hấp hối lý mộ vân tới nói quả thực thì cùng giết hắn không có gì khác biệt t ô huyền tình cùng tam b à n tử lại lẫn nhau từ chối nửa ngày sau cùng tam b à n tử gấp thẳng thắn nằm xuống giả chết mặc cho t ô nha đầu như thế nào gọi hắn cũng không đứng dậy rơi vào đường cùng t ô huyền tình chỉ có thể tự mình động thủ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại l o mộ mộ một n tiếng tiếp lấy chính là lý mộ vân rên lên một tiếng cây sắt tại rất ngắn một cái trước mắt bị tô huyền tỉnh rút ra đau thật sự là quá đau kịch liệt đau nhức bên trong lý mộ vân hận không thể chính mình đã chết bất quá khi hắn mơ hồ nhìn đến giơ bàn ủi hướng mình đi tới tô nha đầu l ú r A đầu lập tôi ứ c liền là nổ, vốn hắn suy yếu h k n g b ế đến t nơi nào k huyện í lực, ra sức lớn sức khắc chết ra kia, sẽ hét h một tiếng, vật tô nó dùng người. mẹ tình nguyên bản cũng có chút không biết làm sao tự mình động thủ cũng là không thể làm gì lúc này thấy lý mộ vân tỉnh về sau vậy mà không tiếp tục ngất đi lập tức hoang mang lo sợ hỏi cái kia vậy làm sao bây giờ đau vết đau dùng dùng chân vá lại vừa mới cái kia giống to một tiếng đã sử dụng hết lý mộ vân lực khí toàn thân nói đơn giản một lúc sau lập tức lại ngất đi đến mức nói t ô huyện tình nha đầu kia đến cùng có nghe hay không đến hết t h ầ phó thác trò trời đi lần này thật sự là thương tổn quá nặng lý mộ vân đi không có đi qua mảy may đoán luyện thân thể căn bản chống đỡ không nổi dạng này thương tổn cũng như là chúng ta lái xe một dạng người nguyên bản mở là xe đua một chân chân ga tốc độ xe trực tiếp lái đến hai trăm tám mà bây giờ mở là nhỏ mặt người tuy nhiên không đổi nhưng xe coi như n g ư ờ i đem chân đạp đến bình sang bên trong cũng mở không ra hai trăm cái thí dụ này có lẽ không thế nào thỏa đáng nhưng đạo lý vẫn là thuyết phục mọi người lĩnh hội tinh thần liền tốt không cần quá truy đến cùng mông lung hai mắt vừa mới mở ra bên người đã truyền đến đỉnh nhì kinh hỷ gọi tiếng tiểu thư tiểu thư hầu gia tỉnh hầu gia tỉnh sau đó lý mộ vân liền nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân một lát sau tiếng bước chân đi vào bên cạnh mình một chương hết sức quen thuộc sinh đẹp lộ mang theo tiểu tụy h cùng lo lắng xuất hiện tại hắn trước mắt mộ vân ngươi cảm thấy thế nào ngươi không có sao chứ tô huyền tình thanh âm hơi có chút k hẳn hẳn nhưng nhưng lại có không nói ra kinh hỷ chi ý huyền tình ta hôn mê bao lâu thời gian lý mộ vân trong mắt lóe lên một tia thương yêu người không phải cây có ai có thể vô tình nha đầu này ngày đó nói chuyện qua đến bây giờ còn tại bên h a i nếu nói đối với cái này một chút phản ứng đều không có đó mới thật sự là chèm gió đã ba ngày hầu ra tiểu thư mấy ngày nay một mực không ngủ không nghỉ canh giữ ở ngài bên người nếu như ngài lại không tỉnh chỉ sợ tiểu thư đình nhi ra ngoài lắm miệng tiểu nha đầu bị tô huyền tình đ u ổ i đi ra bất quá mặc dù như thế tô nha đầu khuôn mặt vẫn như cũ nổi lên từng tia từng tia hồng nhuận phân phớt không có trước mấy ngày quát tháo phong vân lúc nữ cường nhân hình tượng cảm ơn lý mộ vân nhìn lấy hơi có chút xấu hổ tô huyền tình k h ỏ miệng hơi, hơi bước lên t h hắn h ư ơ n tổn vẫn là quá nặng, để hắn căn bản g là quá để k ô n g có k hiển í lực làm quá n h ề u động tác, t có h đ ộ g c h ú tình khỏe miệng biết miệng cái này tuy nhiên không phải hai người lần thứ nhất một chỗ nhưng nghĩ tới trước mấy ngày nói với lý mộ vân nói chuyện t ô nha đầu khuôn mặt nhỏ vẫn là mất tự nhiên bắt đầu nóng ấy ấy t h ấ p giọng đáp cùng ta còn khách khí làm gì đúng bàn từ đâu hắn thế nào có thể là cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ lý mộ vân đổi chủ đề hỏi hắn không có chuyện đều là một số bị thương ngoài ra những cái kia người hàn ra mục tiêu không phải hắn cho nên hắn thương không nặng t ô h u y ề n tình cẩn thận ngồi đến giường bên cạnh giống như là sợ đụng phải trọng thương lý mộ vân đầu qua một cái đã sớm để ở một bên chén lớn nói ra ngươi vẫn là trước tiên đem thuốc c ủ n g à đình nhi ra ngoài đoan chừng chờ một lúc bản tử thì sẽ t ớ i thuốc nằm tại trên giường lý mộ vân tuy nhiên không nhìn thấy trong chén là cái gì nhưng cũng đã tự động não bổ một chén tối như mực nước bẩn đi ra đúng vậy à, ngươi thương quá nặng đại phu nói làm sao cũng muốn tính dưỡng nửa năm nửa năm có phải hay không quá dài lý mộ vân nhịu nhữ mày lấy hắn tính cách để hắn nằm trên giường nửa năm vậy còn không bằng giết hắn đến đau mau một chút nếu như cảm giác đến thời gian lớn lên cũng nhanh chút đem thuốc uống uống về sau liền có thể sớm một chút tốt t ô huyền tình dùng dỗ hải t ử ngữ khí nói tuy tiện dùng cái t h i a t h ị n h một muống đen xì đồ vật p h o n g tới lý mộ vân bên miệng đến đều như vậy lý mộ vân còn có thể nói cái gì chứ ở trong lòng cầu nguyện tam bản tử mau lại đây cứu giá cũng chỉ có thể hé miệng tùy ý tô nha đầu đem nào biết là cái gì nước bẩn r ó t và o bụng hắn bên trong bất quá ngơi ư khoan hay nói thuốc này tuy nhiên khổ chút nhưng uống đến trong bụng về sau ấm áp còn thật để lý mộ vân cảm thấy mình khôi phục một số cũng không biết có phải hay không là hôn mê mấy ngày nay thân thể quá mức huyết thi nhưng tục ngữ nói tốt thuốc tuy tốt nhưng cũng không thể uống nhiều cái này tràn đầy một bát lớn nước bẩn rót vào bụng bên trong kém chút không muốn lý mộ vân mệnh may mắn đến thời khắc sống còn bánh trưng một dạng tam bản tử tới thế chỗ tô huyện tỉnh công tác đương nhiên tại bên trong còn có mặt khác nguyên nhân cái kia chính là người có ba gấp lý mộ vân liền xem như ra mặt dù dày cũng không có cách nào làm lấy một cái hoàng hoa đại khuê nữ nói ra mà tam bản tử đến vừa vặn giải vây cho hắn một phen dày vò thời gian đã đến buổi chiều lý mộ vân tại ép buộc tô huyện tỉnh đi sau khi nghỉ ngơi đem tam bản tử kêu đến bản tử cái kia người mù đâu đi bắt hắn cho ta tìm đến cái gì người mù tăng bản tử h ư u chút không hiểu hỏi chính là ngày đó ngươi tìm cái kia hội viết chưa người mù người đâu lý mộ vân ngữ khi tăng thêm một số tăng bản tử tựa hồ rốt cục nghĩ đến người mù là ai bất quá nghĩ đến lúc đó bị lý mộ vân cổ đầu mập mạp này lập tức tức giận nói ra ta đi chỗ nào biết đi à, ngày đó không phải ngươi đem người đuổi đi à. lý mộ vân nghe đến bản tử nói như vậy cũng có chút không còn cách nào khác nháy mắt mấy cái có chút buồn bực nói ra vậy liền phái người đi tìm nhất định muốn đem cái kia lao đèn tìm cho ta trở về thành chuyện này ta nhớ kỹ t ă n bản tử gật gật đầu há hốc mồm giống như là có lời gì muốn nói nhưng cuối cùng không có nói bất quá lý mộ vân đi theo bản tử cùng một chỗ thời gian quá dài có thể nói hắn một bẻ cái mông liền biết hắn muốn kéo cái gì cức nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng liền nói ra thế nào có cái gì cái d á m ngươi thì phóng thô tục bản tử khinh bị lý mộ vân một chút sau đó hít sâu một hơi nói ra cái kia hàn cường ngươi định xử lý như thế nào còn có hắn cái kia mội mội hàn văn anh hàn cường tuy nhiên tô huyện tình bắt trở lại nhưng bởi vì thân phận quan hệ làm cả kiện biến cố hết sức khó xử giết hắn tất nhiên sẽ đến triệt để đắc tội đương triều hình bộ thượng tư h thế nhưng là không giết lời nói tâm lý lại chán hoảng đây chính là bản tử khó xử địa phương cho nên mới sẽ chạy tới hỏi lý mộ vân nhưng để tam bản tử hữu chút ngoài ý muốn là lý mộ vân tựa hồ đối với tiểu tử kia cũng không thế nào để bụng chỉ là yên lặng nghĩ một lát nhi liền nói ra tìm một cơ hội đem hắn thả a nhớ kỹ khác cho hắn biết là chúng ta thả hắn thả vì sao a tên khốn kiếp kiệt nhưng là là muốn giết chết chúng ta hai cái tam bản tử hơi kinh ngạc hỏi giết hắn ngươi không cảm thấy quá tiện nghĩ a lý mộ vân hử một tiếng dùng mười phần bình thản ngự khí nói ra để hắn sống tại vô tận trong thống khổ ở trong sợ hãi bị d à y vò đây mới là tốt nhất trả thù phương thức nguyên bản còn tưởng rằng lý mộ vẫn sợ tam bản tử h ư u chút không quá cao hứng nhưng nghe đến về sau bản tử sắc mặt thì biến trên lưng lông tơ đều một cái một cái dựng thẳng lên tới thế nhân đ ư u biết thực c h ế t cũng không phải là đáng sợ như vậy trên cái thế giới này tổng không thiếu đủ loại kiểu chết khoảng trưng bất quá răng rắc như vậy một chút hai chân đạp một cái vừa nhắm mắt hết sống thế nhưng là trước khi chết đoạn thời gian kia đâu chờ chết cảm giác cái kia chính là một loại g à y vò cái này giống thi đại học thực thi đại học bản thân cũng không đáng sợ tiến địa thi nhìn lấy bài thi, ngươi sẽ phát hiện cũng liền chuyện như vậy thế nhưng là khảo thí lúc trước ba năm mô phỏng tất cả mọi người là tại sao tới đây mỗi ngày đ ế n ngược đoạn thời gian kia mọi người lại là tại sao tới đây loại kia dày v à o có mấy người còn muốn lại hồi đi thử xem đương nhiên nếu như ngài là học bá một loại kia hình cũng chỉ có thể coi là chuyện khác bất quá học bá luôn luôn thiếu nói một cách khác có thể khẳng khái hy sinh người cũng tương tự không nhiều giống hàn c ư ờ n g loại này hoa hoa công tử ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết lão tử không chừng lúc nào tới lấy ngươi mạng chó sau đó lại đem hắn thả đoán chừng con hàng này không cần mấy ngày là có thể đem chính mình cho trình thành tinh thần phất liệt đây chính là lý mộ vân ý tưởng chân thật mà lại không chỉ như thế sau khi tỉnh lại hắn thậm chí còn tại kế hoạch muốn hay không đem tiểu hồ tiên thả ra dù sao nha đầu kia một ngày đến cùng liền nghĩ làm sao cạo chết hà n cường đem nàng thả ra tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt chương một trăm mười chín trả thù thời gian từng chút từng chút cứ như vậy đi qua lý mộ vân thân thể cũng đang từ từ khôi phục bởi vì lúc này vẫn là mùa đông nguyên nhân tuy nhiên hắn một mực tiếp đau lòng cảm giác nhiễm cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là một ngày ba lần so ăn cơm còn đúng lúc uống thuốc thời gian để lý mộ vân sinh ra vô cùng đại hoảng sợ mộ vân đến lại uống một ngụ t ô h u y ề n tình đưa lên cái môi không không uống thật không uống lý mộ vân đem đầu g i ấ u ở lưng bên trong muộn thanh muộn khí lẩm bẩm thì một miệng t ô h u y ề n tình tiếp tục khuyên một miệng cũng không uống lý mộ vân tiếp tục chống cự ba người uống không uống t ô nha đầu gấp uống lập tức uống lý mộ vân sợ dạng này tiết mục mỗi ngày đều hội đúng lúc trình diễn ba lần nhìn tam bản tử đều có chút im lặng cũng không biết đôi cậu nam nữ này làm sao lại như vậy không biết xấu hổ làm lấy một cái độc thân cậu mặt dạng này thành tu ân ái thật t ố a kết quả là tam bản tử nghĩ đến một bài trước kia theo lý mộ vân châu đó học được ca lôi kéo cúng h ọ c liền bắt đầu gào lên nghe cho tiếng khóc âm ban g một cái cái t h ì a bị n é m tới nương theo lấy lý mộ vân tiền mắng lan đại gia ngươi sơn âm huyện náo r a động tĩnh lớn như vậy chết hơn mấy chục người huyện lệnh trọng thương bất lực không phải trọng thương không dạy nổi dấu diếm là không gạt được mà lại lý mộ vân cũng không có muốn gạt người nào cho nên thân ở sóc châu hàn phục cơ hồ tại sự t ì n h phát sinh ngày thứ ba thì nhận được tin tức chỉ bất quá tin tức kia đều là dân chúng nghe nhầm đồn b ệ n cũng không chính xác nhưng coi như thế hàn phục trong lòng không khỏi âm thầm đoán trách hàn b i ê u không hiểu quy củ thậm chí ngay cả bên đường ám sát triều đình mệnh quan loại chuyện này cũng dám làm thế nhưng là làm qua hai ngày sau đó hàn phục đợi không được hàn cường cũng đợi không được hàn ra lần này phải đến sơn âm huyện bất kỳ người nào lúc này mới ẩn lẫn cảm thấy sự t ì n h có chút gây nên sau đó hàn phục cũng không ngồi yên được nữa mượn xuống nông thôn xem cha ly tử dẹp đường sơn âm huyện sự kiện ám sát phát sinh mười ngày sau hàn phục rốt cục đi vào sơn âm huyện thành nhìn xa xa cái kia tàn phá thành tường không biết làm sao tâm lý thì sinh ra một cỗ bực bội tâm tỉnh một đường không nói chuyện vào thành tại cửa nha môn thủ vệ căm thù trong ánh mắt hàn phục mang người nối đ ô i nhau mà vào lúc này sơn âm huyện nha môn từ trên xuống dưới đã tất cả đều đổi thành trong sơn trại người trước kia chút nha dịch cũng sớm đã bị tô huyện tỉnh nha đầu kia đánh trở lại nhà đi những người kia tại ám sát sự tình phát sinh về sau vậy mà khoanh tay đứng nhìn nếu như không là lý mộ vân đã tỉnh tô nha đầu cơ hồ có đem bọn hắn tất cả đều giết chết quyết tâm hiện tại tất cả đều bị khai trừ ra ngoài cũng là để bên trong phải có chi ý tiểu viện bên trong đình nghi từ bên, chạy vào, từ bên trong chạy chối chết đi ra tam bản tự bị giật mình đồng thời hung hăng n g u y ế t hắn một cái sau đó vượt qua hắn tiến gian phòng lược có chút khẩn trương nói ra tiểu thư hầu ra sóc trâu thứ xử đến cái gì hàn phục hắn còn dám tới nguyên bản chính ngu tình mật ý cùng lý mộ vân vui l ù a ầm ĩ tô huyền tính sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống lý mộ vân bị thương thành d ạ n g này tất cả đều là người hàn gia dợ cho quỷ hiện tại cái này hàn phục lại còn dám đến nhà này chẳng phải rõ ràng cũng làm mẹo khóc cho ta tiểu thư đình nhi bị tô huyền tình biểu hiện giật mình có chút không biết làm sao cuối cùng vẫn là nghiên dựa vào trên giường lý mộ vân mở miệng mới xem như giải vây đình nhi đáp i mời tiến liền nói việc đem đến đón. Đình đ hàn thân thể không thể Nhi quân sang nên sứ ta từ A, có gì, ứng một tiếng lại nhìn tô huyện tình liếp một chút gặp nàng không có gì biểu thị lúc này mới quay người ra ngoài mộ vân cái kia hàn phục rõ ràng cũng là không có lòng tốt ngươi còn gặp hắn làm gì tô huyện tình chờ đình nhi đi có chút oán trách nói với lý mộ vân người ta dù nói thế nào cũng là thượng oan ta một cái nho nhỏ huệ lệnh người ta có thể tới nhìn ta đó là cho ta mặt mũi ta còn không phải ôm lấy lý mộ vân trong giọng nói mang theo k i n h thường nhưng trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười ngươi là hầu gia không phải huệ lệnh tô huyền tình ngang lý mộ vân liếc một chút đối với hắn trang con bê hành động có chút khinh thường bất quá liếc mắt đưa tình thời gian cũng liền dừng ở đây bên ngoài đã có tiếng bước chân truyền v à o đến thời gian không dài hàn phục đã xuất hiện tại cửa sóc c h â u thứ sử hàn phục bái kiến tiêu giao hầu vào đi lý mộ vân hữu khí vô lực thanh â m truyền đến nghe lấy tựa như muốn chết cái này lại không khỏi làm hàn phục tâm lý lộn bộ một chút dưới chân tăng thêm tốc độ hai ba bức ở giữa vào phòng trong phòng ánh sáng có chút tối tăm độ dùng trong nhà bài trí cũng mười phần đơn giản một bàn một ghế dựa một giá sách lại có làm ộ t chương không giường lớn giường mà giường bên cạnh thì để đó một cái thất gỗ hàn p h ú c không nghĩ tới lý mộ vân trong phòng bảy biện sẽ như thế một mạng sững sờ sau một lát mới nhìn hướng trên giường nghiêng ngồi đấy lý mộ vân gặp qua hầu ra hàn sứ quân mời ngồi đi hàn xá đơn sơ để ngươi chê cười lý mộ vân có chút suy yếu chỉ chỉ bên người tiểu tảng cùng vừa mới cùng tô huyền tỉnh trêu chọc lúc loại kia tinh thần trạng thái so sánh kém không chỉ một đẳng cấp hầu ra hạ quan dưới sự cai trị không đúng đến mức để ngài thụ trọng thương như thế hạ quan tính toán mấy cái hung đồ mà thôi hiện tại nên rết rết cái kia gãi gãi vẫn là đường nhắc lại Lý khoát khoát m không dùng chuyện tào lao kéo một hồi hàn phục gặp lý mộ vân một mực không hướng chính để đã nói chính mình đầu tiên vẫn là không nhịn được ho khan một tiếng có chút xấu hổ hỏi hầu ra cái k i u hung độ như là đã bắt đến không biết ngươi tính xử trí như thế nào xử trí như thế nào đương nhiên là chậm rãi giết chết tốt nhất lý mộ vẫn nghĩ như vậy nhưng trong miệng lại nói vấn đề này lại là có chút phiền phức hung thủ kia tựa hồ cùng đại nhân cùng hình bộ thượng thư có chút quan hệ cái này khiến ta thật khó khăn à cũng không biết muốn hay không xem xét hàn phục nghe xong lý mộ vân lời nói cũng biết chính để đến một chút suy nghĩ liền nhận lấy lời nói gốc giả nói ra hầu ra lẽ ra án này đã cùng hạ quan có liên lụy hạ quan vốn nên tránh hiểm nghi mới là nhưng là ngài cũng biết vấn đề này dù sao là phát sinh ở hạ quan khu q u ò n h ạ t vậy thì thế nào lý mộ vân sắc mặt hơi đổi một chút hầu ra sự tình phát sinh ở bản quan khu còn hạn bản quan tự nhiên có thẩm án chi trách hàn phục lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được hắn biết rõ chính mình cái kia cháu trai đến cùng là cái gì đức hạnh nếu để cho lý mộ vân đến xem xét b ị kỳ phía dưới sợ không phải liền năm tuổi đái dầm sự tình đều có thể giao phó đi ra cho nên bất kể như thế nào chuyện này hắn đều muốn tham dự cho dù là đắc tội lý mộ vân cũng không quan trọng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hiện tại cái này tình huống còn nói cái gì có đắc tội hay không song phương đã là tử thủ có được hay không chương một trăm hai mươi trả thù nói như vậy hàn sứ quân là không tin ta sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp đây là lý mộ vân lần thứ nhất tự xưng bản hầu trước kia hắn luôn luôn không muốn lấy thế đại người hiện tại xem ra không áp không được hầu ra lẽ ra ngài là không có tư cách đến xem xét vụ án này bởi vì ngài bản thân liền là người trong cuộc thử nghĩ một hồi tổng không có nguyên cáo xem xét bị cáo đạo lý a mà lại luận từ c ư ớ c ngài chỉ là huệ lệnh mà bản xứ lại là thứ sử nói câu không dễ nghe bản quan muốn xét người ngài lúc không ngừng hàn phục lúc này cũng là liệu hắn là tuyệt đối sẽ không đem hàn cường giao cho lý mộ vân đến xem xét t ô h uyển tình ở một bên rốt c ụ c nghe không vô hàm răng khẽ cắn đối cái tia hàn phục nói ra hàn thứ sử ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá phận t ô cô nương lời ấy sai rồi cái gọi là nâng bên trong không tránh thân nâng bên ngoài không tránh thủ bản quan tuy nhiên cùng thủ phạm có chút quan hệ nhưng còn mời cô nương tin tưởng đại đường luật pháp tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu nguyện ư i tình lý mộ vân khoát tay ngừng lại có chút xúc động tô huyệt tỉnh từ tốn ó i chúng ta phải tin tưởng hàn sứ quân phong đức tin tưởng hàn sứ quân nhất định sẽ cho bản hầu một cái hài lòng trả lời chắc chắn đúng không không tệ hàn phục gật gật đầu nhưng trong mắt lại lóe qua một vẻ lo âu lý mộ vân tỉnh táo để hắn cảm thấy sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy nếu có thể lời nói tốt nhất vẫn là mau chóng đem hàn cường mang đi mới là đúng lý hàn cương cuối cùng vẫn là bị hàn phục xét đi ngay tại hàn phục đến sơn âm huyện cùng ngày Tô h lại, lại nghĩ bắt hắn trở về hoặc là đánh ngự tiền kiện cáo chỉ sợ lại muốn khó hơn rất nhiều tiểu tử kia sau khi về nhà hoàn toàn có thể cùng hắn lao tử đối lên khẩu cung lại muốn giết chết hắn khó càng thêm khó các ngươi suy nghĩ nhiều sự tình cũng không có đơn giản như vậy không nên quên trong tay chúng ta còn có một cái khác thẻ đánh bạc lý mộ vân đối hai người thái độ căn bản không đ ể bụng tựa ở trên giường cầm lấy một bản trí quái tiểu thuyết vừa nhìn vừa hưng hờ nói còn có thẻ đánh bạc cái gì thẻ đánh bạc tam bản tử phiền muộn trợn trắng mắt nói ra hàn văn anh a ngươi làm sao đem cái k i a đàn bà cấp quên hàn ngươi nói là tôn lượng cái k i a đàn bà đúng lý mộ vân đem trong tay sách khép lại nhìn lấy tam bản tử nói ra ngày mai thăng đường thẩm tra xử lý hàn văn anh đánh cắp lương thực nộp thuế một trăm năm mươi n g h n thạch nhét n g ư ơ i đi an bài một chút đi tốt ta đã sớm nhìn cái kia đàn bà không vừa mắt lần này nhất định phải thật tốt chỉnh một chút nàng tăng bản tử nghe đến hàn văn anh cái tên này lập tức đến tinh thần nhảy dựng lên liền chạy ra ngoài chỉ có tô huyền tình có như vậy một chút do dự nhét n ế t miệng nói ra mộ vân cái này tốt như vậy à một cái nữ lưu thế hệ mỹ kỳ phía dưới chẳng phải là yên tâm mình không cần mỹ kỳ nếu là động đại hình chẳng phải là lộ ra không có bản sự lý mộ vân biểu n ô i n ư ờ i có chút quỷ dị hôm sau buổi sáng bị giam gần một tháng hàn văn anh lần thứ nhất nhìn thấy ánh sáng mặt trời bẩn thiệu nàng bị n g ụ c tốt áp lấy đi vào nha môn trên đại sảnh nhìn thấy cái k i a nàng một mực có chút xem thường tiêu da o hầu lý mộ vân thương tổn cũng không có có, người vẫn là rất suy yếu sắc mặt cũng trắng dọa người trong tay cầm một cái da c h â u tác tới lui lật tới lật lui thật giống như tiểu h à i tử tại lật hoa dây thừng hàn văn anh yên tĩnh nhìn lấy hắn khoe miệng chậm rãi lộ ra m ỉ m cười sau một lát mới chậm rãi nói ra lý mộ vân không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết thật sự là trời xanh không có mắt đúng vậy a thật là trời xanh không có mắt bất quá cái này lại có quan hệ gì đây? Ta không, không, không, không c bất quá lý mộ vân tựa hồ cũng không để ý nàng đang nói cái gì trong tay vẫn tại loay hoay cái kia già trâu dây thừng cũng không biết vật kia làm sao lại tốt như vậy tốt thằng đến sau một hồi lâu đứng tại đường phía dưới hàn văn anh cũng chờ hơi không kiên nhẫn lý mộ vân đây mới gọi là đến tam bàn tử đối với hắn thì thầm một hồi sau đó liền đánh ra hắn đi xuống không nghĩ giống trung tượng chen lẫn cây vậy cũng không có trong tưởng tượng đánh bằng roi càng không có trong tưởng tượng đỏ bàn ủi thế nhưng là vẹn vẹn hơn hai mươi cái hô hấp về sau hàn văn anh vẫn như cũ cảm thấy có loại sống không bằng chết cảm giác toàn thân trọng lượng đều đặt ở hai cái trên ngón tay cái dưới chân chỉ có hai cái chân nhọn có thể chạm đến mặt đất nếu như không muốn ngón tay quá đau đớn vậy cũng chỉ có thể dùng lực đi cả nhắc thế nhưng là ngón chân lại có thể có bao nhiêu khí lực làm sao có thể chống đỡ lấy toàn thân trọng lượng cho nên không đến một phút về sau tự cho là kiên cường nữ nhân liền bắt đầu kêu rên bắt đầu hầu ngôn l o ạ n ngữ đầu tiên là mắng chửi người mắng không đến nửa khắc đồng hồ liền bắt đầu cầu xin tha thứ sau đó lý mộ vân tựa hồ cũng không nghe thấy vẫn như cũ bình chân như v ậ y ngồi ở chỗ đó thẳng đến chưa tới nửa giờ sau hàn văn anh cái kia đàn bà thật chịu không được giữa mùa đông mồ hôi vậy mà thấm ư ớ t mặt đất dưới chân này mới khiến người đem nàng bung ra nói một chút đi lương trong kho lương là chuyện gì xảy ra có phải hay không hàn cường sai xử ngươi trộm là, là hàn văn anh nơi nào còn có vừa mới kiên cường đầu điểm nhanh chóng viết xuống đến một trang giấy bị đưa tới trước mặt nàng hàn văn anh không có chút gì do dự nhận lấy đem hàn cường như thế nào uy hiếp chính mình chính mình lại là như thế nào bất đắc dĩ mới có thể giúp hắn trở đi kho lúa bên trong lương thực viết rõ ràng tuy nhiên sự tình bản thân hoàn toàn không phải cái dạng này hàn cường lại như thế nào sách lược hành tích bản quan đợi đến hàn văn anh viết xong lý mộ vân lại khiến người ta ném ra một trang giấy cái này hàn văn anh sửng sốt trong lòng tự nhủ ta chỗ nào b i ế ta t thế nhưng là khi thấy lý mộ vân u ám ánh mắt cùng trong tay hắn g i châu tác về sau cái này đàn bà không tự chủ được đánh cái rút g i y nâng bút nhanh chóng lại viết sau một lát một phần tình cảm giạc rào cố sự liền sôi nổi trên giấy nhìn t a m bàn tử trợn mắt hốc mồm một lần lại một lần hướng lý mộ vân giơ ngón tay cái lên đồng dạng là vu hoan giá họa lý mộ vân cũng đã chơi ra trò mới đập ngón cái phương thức sẽ không lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì liền xem như tương lai cái này đàn bà muốn lật lọng cũng không tìm tới hợp lý chứng cứ để chứng minh chính mình là bị vu hoan giá họa mà nàng viết ra đồ vật lại có thể trở thành đem h à n cường đưa lên pháp trường một thanh lợi kiếm hy vọng cùng tuyệt vọng ở giữa lý mộ vân rất muốn tận mắt nhìn xem cái kia hoa hoa công tử là như thế nào chết không nhắm mắt tại một ít người không biết chuyện trong mắt lý mộ vân cũng là một cái giống nhằm tức chó dế nhúi mà một cái dế nhúi lại dám khiêu chiến hình bộ thượng thư dạng này nhân vật quyền uy rất hiển nhiên là không biết sống chết biểu hiện hàn á i nghĩ như vậy hắn một số biết tin tức người cũng giống như thế nghĩ đến thẳng đến sơn âm huyện sự tỉnh bộ phát về sau cũng vẫn như c ũ n h ư thế không có người đem lý mộ vân để ở trong lòng đại đ ư ờ n g chính là mới vừa rồi lập quốc thời kỳ chính là công tức đi đ ấ y đất hầu tước không bằng chó thời điểm một cái hầu tức chết sống tại một số lão bài quý tộc cùng đời mới vân quý xem ra còn thật không bằng chính mình một con chó quan trọng hình bộ t ư ợ n g thư phủ hàn ái nhìn lấy theo sóc châu đưa tới tin trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười cái này lý mộ vân còn tính là t h ứ t thời lao ra cái kia còn muốn hay không lại phái người hàn á i thân thể bên quản gia khoa tay một cái chặt đầu thủ thế thôi này bên người thân có tô liệt mội mội tại nhân thủ thiếu căn bản không phải đối thủ nhân thủ nhiều bậy hạ chỗ đó lại là không tốt giao phó hàn á i k h o á t khoác tay suy nghĩ một chút còn nói thêm thật không nghĩ tới tô liệt mội mội lại có như thế siêu tuyệt thân thủ lý mộ vân tiểu tử kia lại có hảo vận như thế khí quản gia khoanh tay mà đứng cũng không có gia nhập bất luận cái gì hắn biết đây chẳng qua là hàn ái tại cảng khái cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào quản gia Mà liên tại quản gia quản cũng h không có việc gì thời hẳn chờ cái kiêm lịch tử sau khi trở về, người đem hắn bài đến đất phòng đi, nói cho hắn biết, không có ta mệnh lệnh, về sau không cho phép hồi kinh. ờ ở trở một điểm, kiêm đem tử đất biết, ta bên, bài nói, người an đến nói Vâng. Quản gì gia có việc cái có c về, về ái lại lại đi, quay sau sau không có hỏi nguyên nhân bởi vì hắn biết rõ loại chuyện này biết càng nhiều đối với mình càng bất lợi lời nói phân hai đầu lại nói cái k i a hàn cường ngồi đấy t ủ xe rời đi sơn lâm huyện còn chưa đi ra hai dặm liền đối với phía t r ư ớ c xe ngựa kêu là tứ thúc tứ thúc nhanh chút đem ta bung ra a thiếu ra n g à i vẫn là t r ư ớ c bị khuất một chút trở qua phía trước chân núi tiểu nhân nhất định thả ngài đi ra ngài thấy thế nào xe tù bên cạnh tam tử bồi cười nói như thế nào cái rắm nhanh chút đem láo t ử thả nếu không sau khi trở về cẩn thận các ngươi đầu hàn cường tự nhiên nhận đến chính mình tứ thúc tâm phúc sau đó chừng tam tử liếc một chút giọng căm hận nói ra thiếu ra nhìn tới còn tại sơn âm huyện khu vực hiện tại để ngài đi ra sẽ chỉ thụ người mượn cớ nếu không ngài nhìn thêm tam tử cũng không có để ý hàn cường n g uy hiếp trên mặt vẫn như cũ cười hì hì đánh rắm lao tử đã tại trong đại lao đợi bao nhiêu ngày mà lại lao tử trên thân còn có thương tổn nếu là đông lạnh xấu các ngươi đảm đương lên a hàn cường chỗ nào quản cái gì thụ không thụ người mượn cớ vỗ xe tủ lan càn kêu ầm lên mà liên tại tam tử có chút xoan suýt không biết có nên hay không đem hàn cường thả ra thời điểm phía trước trong xe ngựa hàn phục thanh âm chuyển đến qua tam tử dẫn hắn đến lao phu xe ngựa n ặ n g tam tử như chút được gánh nặng đáp ứng xuất ra chìa khóa mở ra xe tủ đem hàn cường từ bên trong v i ệ n đi ra mà liên tại hàn cường xoa xoa tay tiến vào hàn phục xe ngựa chuẩn bị ấm cùng sửa ấm sau đó lại cùng hàn phục thương lượng một chút xử trí như thế nào lý mộ vân thời điểm một đạo hắc ảnh liền từ h ắ n á n h mắt xéo qua bên trong loại qua lấy lấy chính là ba một tiếng văn giòn một cái vang dội cái tắt quất vào trên mặt hắn bốn tứ thúc hàn cương bị đánh ngộng ngơ ngác nhìn lấy hàn phục x u ấ t sinh tưởng cho ngươi còn có mặt mũi nói đem ngươi thả ngươi có biết hay không ngươi lần này cho trong nhà gây nhiều đại phiền thoái hàn phục trên mặt có một tia dữ tợn để vốn có chút không phục hàn cường tự giác ngẩm ngựng lại nói lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra đừng nói ngươi cũng là bởi vì văn anh một câu thì chạy tới Gặp hàn cương ờ lời n không nói lời nào, Hàn phục lúc này mới mặt lệnh lấy hỏi. Ta, ta cùng trưởng tôn sung đánh bạc, đánh bạc thua, kém hắn g kém Phục hỏi. thua, h mới lúc lấy bạc, mặt Ta, ta bạc a n Hàn Cường không dám dầu diếm đem chính mình đoạn thời gian trước tại trường an dẫn xuất phiền phức nói một chút sau đó nói đường m ộ i nói cái tia ê lý mộ vân cũng là cái hư không đồng tử căn bản không đủ gây sợ cho nên cho nên cái dám ngươi liền người ta hậu trường là ai cũng không biết thì chạy đến nơi đ â y đến mà lại đại ca cũng thế rõ ràng lương đều v ư n đến vẫn còn muốn phức tạp làm gì hàn phục càng nghĩ càng giận nhịn không được bắt đầu mắng lên nhàn đường phố thế nhưng là không muốn hàn cường tiểu t ử này chó đổi không ăn c ứ c xoa còn có chút nóng bỏng mặt khinh thường nói ra ta hàn ra liền phòng há lại tốt như vậy chiếm nếu như không cho hắn một chút lợi hại nhìn xem hắn còn tưởng rằng im miệng đi hàn phục nhìn lấy còn không có bị giáo hơn cháu trai hận không tranh nói ra chờ một lát trở lại sóc trâu ngươi thu thập một chút lập tức trở về nhà đường phía trên không được chỉ hoãn ta sẽ đích thân cho đại ca viết thư nếu như ngươi về nhà mượn coi chừng ngươi một thân tốt ra cái kia vậy bọn họ đâu hàn cường chỉ là những cái kia đối lý mộ vẫn khởi xướng ám sát hàn ra bọn gia tướng bọn họ ngươi cũng không cần quản ta từ có sắ hàn phục đạo mặt nói nhưng trong mắt lại mang theo một loại khác tâm tình sơn âm huyện lý mộ vân thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm thủy đi những cái k i a khâu lại vết thương sợi tơ tuy nhiên bị băng vải buộc thành bánh trưng một dạng nhưng đã có thể chống quải trượng chậm rãi hành động cuối cùng là để hắn có thể thoát khỏi tô h u y ề n tỉnh mỗi ngày chiều cố cơn tối thời gian lý mộ vân t a m bàn tử tô h u y ề n tỉnh còn có tiểu hồ tiền t r ê n tại bên cạnh một cái bàn phía trên bốn đồ ăn một chén canh ăn được không hương vị ngọc nào bất quá tam bàn tử không chịu ngồi yên đang ăn cơm cảm thấy lấy nhàm chán liền hỏi lý mộ vân y ta nói mộ vân a vụ án này cũng xem xét khẩu Tiếp t h e đối với bản tử trí lực lý mộ vân đã không báo bất cứ hy vọng nào trận trắng mắt nói ra phốc phốc tôi hiển tình ở một bên thực sự có chút nhịn không được thoáng cái bật cười các ngươi hai cái có thể hay không đừng làm như vậy cười ăn cơm đây a tam bản tử hẳn là bị tô huyền tình đoạn thời gian trước biểu hiện h ủ đến chỉ cần là nha đầu này nói chuyện nha liền cái rắm cũng không dám thả thế nhưng là lý mộ vân lại không nói gì thêm chỉ là đ ạ m mạc nhìn tam bản tử liếc một chút thuận miệng nói ra ngươi trên mu bàn tay trái có đ ổ có đ ổ cái gì có chút thất thần bản tử phản xạ có điều kiện lật qua tay sau đó mập m ạ p này thì bị kịch t r a n đ â y một chén bánh canh một chút cũng không có trà đạp trực tiếp đập đến giữa hai chân cái rốn hướng xuống ba tấp cái chỗ kia sau đó liền nghe cái kia mập mạc ngao một tiếng hét thảm nhảy ra ngoài chương một trăm hai mươi hai sau l ư n g đánh c ư c qua loa ăn một bữa cũng không thế nào mỹ vị cơm canh đ ỉ n h nhi nha đầu kia phụ trách thu thập mặt bàn mà lý mộ vân trách là đứng người lên nắm lên bên người quả trượng yên lặng hướng bên ngoài sân nhỏ mặt đi đến lý mộ vân người muốn đi làm gì t ô huyện tình thanh â m từ phía sau v a n g lên ta đi phía trước nhìn xem thật nhiều ngày không sống động thể cốt đều nhanh muốn gỉ chết lý mộ vân yên lặng hồi đáp thật sao ta nhớ được hôm trước giống như có người không phải như vậy nói t ô huyện tình thanh â m đang đến gần ách đúng ta vừa mới nghe đến có tiếng trống ta đi phía trước nhìn xem là có người hay không cáo trạng lý mộ vân d ư ớ i chân tốc độ càng lúc càng nhanh thế mà không biết sao hắn trên thân thương tổn thật sự là quá nặng đối hắn hành động cấu thành cực lớn trở ngại cho nên chỉ có thể nghe lấy sau l ư n g tiếng bước chân càng ngày càng gần mà ở trước mặt hắn cũng xuất hiện tam bản tử cái k i a có thể so với tiểu sơn một dạng thân thể sau một lát tam bản tử đại gia ngươi một trận như giết heo gọi tiếng tại tiểu viện trên không quanh quẩn kiên nhẫn một chút một hồi tốt tam bản tử hưng thai nhạc họa thanh â m mang theo một tia cần ăn đòn vị đạo ngươi mẹ nó làm sao không đến nhẫn đại gia ngươi lao tử không để yên cho ngươi a lại một tiếng giống như kêu thảm lý mộ vân người có còn hay không là cái đàn ông không phải liền là đổi chút thuốc à đến không đến mức gọi thành dạng này t ô huyện tình thanh â m từ đỉnh đầu truyền đến cùng lúc đó một khối mang theo máu đen vải bị ném lên mặt đất kịch liệt đau đớn đã để lý mộ vân bất lực lại nói cái gì dài khoảng một thước đại cái kẹp ở trước mắt lúc g ầ n lúc hiện hắn biết càng đau còn ở phía sau trên vai trái xuyên qua thương tổn thật sự là quá nặng lại không có cách nào khâu lại chỉ có thể áp dụng không ngừng thay thuốc phương thức đến phòng ngừa cảm nhiễm tuy nhiên cái kia vết thương lại cũng không lớn chỉ là một cái lỗ nhỏ nhưng lại để trị liệu độ khó khăn tăng lên gấp bội mà thống khổ tự nhiên cũng là tăng lên gấp bội nơi này nếu có bằng hữu lý giải không lý mộ vân đi chịu đựng xuyên qua thương tổn đề nghị mọi người có thể đi nhìn một chút các bệnh trí phẫu thuật trừ vị trí không giống nhau trị liệu thủ pháp đại thể giống nhau đồng dạng là giải khoảng một thước đại cái kẹp đồng dạng là quấn lên băng gạc đồng dạng là dùng lực đâm vào trong vết thương mỗi ngày một lần tuyệt không trí hoãn thật vất vả đổi hết thuốc ba một tiếng n h u thờ giác m ư i trên ố t một t bờ vai vết thương bị tam bản tử hữu ý vô ý vỗ một cái lại là một trận như rết heo gọi tiếng kim loan điện sơn trại phía trên lao lý huyên miệng lấy mỹ tiểu hưởng thụ lấy khó được ánh sáng mặt trời chứ không có cái kia xinh đẹp c a cơ tựa hồ hết thệ đều cùng tại trong hoàng thành không có gì khác biệt bất quá so sánh cái kia lạnh như băng hoàng cung lý huyên còn là ưa thích nơi này tự do tự tại chi tiết trần mục tiểu tử kia thương tổn thế nào nam có chút nhàm chán lý huyên đem thoại đề dẫn tới lý mộ vân trên thân thái thượng hoàng đã khôi phục không sai biệt lắm trần mục hồi đáp ngươi cảm thấy sự tình lần này có hay không láo nhị dấu vết cái này theo thần đến xem việc này cùng hoàng thượng không có quan hệ gì nếu không tiêu giao hầu ngày đó tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi lý huyên hỏi thuần túy cũng là chu tâm c h i ngôn khả trần mục lại không thể không đáp cho nên chỉ có thể dùng loại này lập lờ nước đôi suy đoán không thỏa mãn lao g i ả này tò mò lý huyên đối trần mục trả lời từ chối cho ý kiến suy nghĩ một chút lại hỏi tiểu tử kia có hay không hướng ngươi cầu viện cái này thật không có tiêu giao hầu một mực tại độc lập xử lý việc này mà lại hơn nữa còn đem hàn hái nhi từ đem thả trần mục đối lý mộ vân thả đi hàn cường một chuyện rất không hiểu một cách tự nhiên liền tại lao lý u y ê n trước mặt nói ra thả lao lý u y ê n nghi âm thanh hỏi vâng thả nghe nói là sóc t â u thứ xử tự mình đến muốn g ư i sau đó tiêu g i a o hầu liền đem người thả thời gian dài trờ mặt lao lý huyên tựa hồ phán đoán lý mộ vân đến cùng muốn làm gì nửa ngày về sau mới nói với trần mục ngươi hồi trường a n một c h u y ế n a nói cho lao nhị cái này lý mộ vân chấm tuyệt không cho phép h ắ n có sai lầm n ặ n g trần mục ứng một tiếng cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn phản đ a n g khi bọn họ tam h u n h đệ trong mắt lý mộ vân cũng là lao lý huyên con đoàn riêng cho nên lý huyên cái này làm lao tử liền xem như lại chiếu cô tiểu t ử kia tựa hồ cũng rất bình thường trường an thái cơ cung v ảnh lý thế dân mặt mũi tràn đầy vẻ giận g ữ một quyền nệ đến trên mặt bàn h ạ n ái đến cùng là ai cho hắn ám sát đương triều hầu tức lá gan b ệ hạ bất giận việc này nghĩ đến hẳn là dinh thuận huyện công cảm thấy lòng dạ khó bình a cho nên mới sẽ nhất thời xúc động làm xuống chuyện sai trường tôn vô kỵ ngồi tại lý thế dân dưới tay vì hàn hãi giải thích không có kỵ n g ư ờ i đây là tại vì hắn học thuộc lòng học thuộc lòng cũng là đảm bảo ý tứ h i ệ n nhiên đây là lý thế dân tại cho rằng trường tôn vô kỵ cái này anh vợ nhi cùng hàn hải ở giữa có cái gì cấu kết trường tôn vô kỵ lắc đầu b ệ hạ thần t u y ế t không có ý tứ này chỉ là bên ngoài bây giờ đều lại nói b ậ hạ đối cái tia tiêu giao hầu ân sủng có chút quá cho nên thần cảm thấy nếu là hiện tại xử lý hàn ái chỉ sợ sẽ vì cái k i a lý mộ vân dẫn đi càng nhiều định nhân thật là như vậy à. lý thế dân cao mày một cái vậy hạ hàn ái trong nhà đời đời công thành trong triều cũng có không ít tiếp ứng nhưng là cái k i a lý mộ vân lại là đột nhiên nào lên trong triều cũng không bất kỳ thế lực nào t r ư ờ n g tôn vô kỵ thiện ý nhắc nhở hãn từ nhỏ cùng lý thế dân cùng nhau lớn lên lại là t r ư ờ n g tôn hoàng hậu thân các ca cho nên rất được lý thế dân tín nhiệm một số rõ ràng có chút phạm ý tri ngôn với hắn mà nói lại là không gì kiên kỵ mà lý thế dân làm làm một đời đế vương các ý nghĩ cùng người bình thường là không giống nhau người bình thường đi một bước tính ba bước đã là cực hạn nhưng vị này đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh lại có thể đi một bước nhìn năm bước thậm chí mười bước chính là bởi vì dạng này hắn mới có thể tại thí huynh tù cha về sau bằng vào một phần tám người hắn huyết thống ở đời sau thu hoạch được cực cao đánh giá cho nên trưởng tôn vô kỵ cũng không biết chính mình nhắc nhở tại vị này em rể trong lòng đã chuyển biến thành một cái khiến người ta mười phần n g o ạ i ý muốn quyết định một cái mười phần lớn mật ý nghĩ tại lý thế dân trong đầu chậm rãi thành hình chính là như vậy một cái ý nghĩ thúc đẩy hàn ái càng tiến một bước đi hướng vạn kiếp bất phục thâm uyên đợi hối hận thời điểm mới phát hiện nguyên lai mình vẫn luôn tại bị tính kế mà tính kế người khác cũng là vĩ đại hoàng đế bệ h ạ chương một trăm hai mươi ba sau lưng đánh cược không thể không nói lý mộ vân lần này thật là đánh giá thấp đại đường hơn quý nhóm giới hạn thấp nhất một đời trước thời điểm những cái kia có thân phận người nếu như không phải là m u ố n cá chết rách lưới sẽ rất ít tiến hành dạng này ám sát bởi vì mỗi một vòng đều có chính mình quy củ người này có thể vì tiền đi giết người khác như vậy người khác liền sẽ vì tiền tới giết người t h ú n g chi tất cả mọi người là tràng diện trên người bởi vì làm một điểm tiền thì làm to chuyện rất dễ dàng sẽ bị vòng tròn bên trong người bãi xích sẽ trở thành một cái dị loại đến lúc đó đừng nói làm ăn chỉ sợ ngay cả nói chuyện cũng không có người sẽ nghe lý mộ vân chính là đoán trường sai tình thế coi là đại đường hân quý cũng sẽ như chính mình quen thuộc thời đại kia người m ở dạng cho nên mới sẽ bỏ bê phòng bị đến mức bị thương nặng bất quá may ra hắn vận khí không tệ tôi u y ệ n tình tới kịp lúc cái này mới không có đem mạng nhỏ bàn giao tại những cái kia sẽ chỉ r ơ lên một thanh phá đao chém lung tung nhà đưa trong tay ngồi tại đi hướng trường ăn trên xe ngựa lý mộ vân nhớ lại chính mình mấy ngày nay đủ loại trải qua quy hoạch lấy sau này được làm tiêu chuẩn cùng sự sự phương thức mộ vân lần này đi trường ăn ngươi định làm gì tăng bản tử ngồi tại lý mộ vân đối diện đánh vỡ trầm mặc còn có thể làm thế nào giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền hàn cương tại huyện chúng ta phạm á n tử tự nhiên muốn cầm hắn đi về hỏi án ngơ ngác xuất thần bên trong lý mộ vân lấy lại tinh thần dùng một loại không quan trọng ngự khí nói ra ngươi một cái nho nhỏ huyện lệnh chạy đến người ta hình bộ thượng thư trong phủ đi bắt người ta nhi tử ngươi cảm thấy khả năng thành công tính lớn bao nhiêu tâm bản tử lấy một loại mười phần quỷ dị ánh mắt nhìn lý mộ vân đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hỏi ra vấn đề này bất quá theo khoảng cách trường an càng càng gần hắn vẫn là muốn lại xác định một chút ta đã nói với ngươi người chúng ta nhất định có thể mang về liền xem như đó mới lao quỷ có cái gì trả thù tính c đ ộ n g c ũ n g chỉ có thể chờ chúng ta sau khi trở về điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng lý mộ vân bất đắc dĩ nhìn lấy bản tử thở dài nếu như không phải là bởi vì trên thân thương tổn còn không có tốt lý mộ vân thả rằng chính mình leo đến trường an cũng không muốn beo cái này vào rông dài ra hỏa quả nhiên tâm bản tử cũng không có dừng lại tiếp tục hướng lý mộ vân hỏi ngươi làm sao cam đoan cái kia lao đèn sẽ không ở trường an thành đ ậ u thủ tại sơn âm huyện hắn cũng dám xuống tay với ngươi chớ đừng nói chi là đến trường an không biết sinh tử từ mệnh giàu có nhờ trời lý mộ vân thực sự không muốn lại đối bản tử giải thích đây hết thảy thuận miệng qua loa hắn một câu về sau thẳng thắn nhắm mắt lại chợp mắt lên đảm nhiệm cái kia mập mạp lại nói cái gì cũng không để ý tới hắn sóc trâu khoảng cách trường an hơn một n g h n bảy trăm dặm mã tốc độ xe liền xem như liều mạng một ngày cũng chính là khoảng hai trăm dặm cho nên theo sơn âm huyện đi ra đến trường an lý mộ vân một hàng chỉnh một chút dùng mười hai ngày thời gian chờ bọn hắn đến trường an thời gian đã là tết nguyên tiêu về sau bỏ lỡ cái kia chứ danh thượng nguyên hội đèn lồng mà lại không chỉ như thế bọn họ đổi tới trường a n thời điểm còn vừa vặn đổi ở buổi tối nhìn lấy cái kia đóng chặt cổng thành lý mộ vân một mặt xấu hổ mặc kệ là đi qua vẫn là tương lai dòng giới hạn chuyện này tựa hồ vẫn luôn là tồn tại chỉ bất quá theo ban ngày hạn số đổi thành buổi tối cấm đoán vào thành tuy nhiên làm như vậy vì an toàn nhưng không thể phủ nhận kết quả là một dạng bọn họ cái này một hàng bị giam ở bên ngoài vào không được bất quá tốt ở thời điểm này trường ăn khí trời đã bắt đầu truyền ái cùng sóc trâu bên kia so sánh buổi tối cùng ban ngày nhiệt độ không sai bị lắm dứt khoát lý mộ vân bọn họ liền ở cửa thành ngồi sổm nửa đêm hồng nhật mới lên cửa thành chờ lấy vào thành người dần dần nhiều lên theo một trận trói hai môn t r ụ c tiếng ma sát đóng chặt cổng thành từ từ mở ra đ ó lấy lý mộ vân liền nhìn đến hai hàng thân mang khải giáp quân t ố t theo trong thành nhanh chân đi ra đến thì cùng hậu thế đội danh dự không sai bị lắm phân loại đến hai bên cửa thành môn về sau tại trưởng quan bắt chuyện ở dưới chờ tại hai bên cửa thành môn bách tính mới bắt đầu đậu lý mộ vân một hàng chính là tại dưới tình huống như vậy theo dòng người tiến vào tòa này để hắn vô số lần t về sau có người hỏi lý mộ vân lần thứ nhất tiến trường ăn là cảm giác gì lý mộ vân đối với cái này từ chối cho ý kiến chỉ là đ ạ m mạc lắc đầu đối với cái nắm giữ hậu thế vô số đại đô thị trí nhớ người mà nói đại đường thời đại trường ăn thực cũng không lớn làm cho lý mộ vân nhìn chỉ là một loại t ì n h hoài mà loại này t ì n h hoài theo thời gian trôi qua dần dần cũng liền nhạt mà lại trọng yếu nhất là cái này mẹ nó không đến trường ăn thật không biết mình quan nhi tiểu tại sơn âm huyện lý mộ vân hoàn toàn cũng là thổ hoàng đế một dạng tồn tại thế nhưng là đến trường ăn mẹ nó một cái cổng thành thủ vệ thì có thất phẩm ngay tại lý mộ vân cảm khái trường an thành quan nhi lông thời điểm một cái thô hào thanh em đánh gây hắn mạch suy nghĩ cẩn thận đi ngay lại phát hiện thanh em kia có chút con thai không đợi lý mộ vân nghĩ rõ ràng cái kia chủ nhân thanh em là ai liền nghe người kia còn nói thêm các ngươi là nơi nào đến đi nhầm đường không biết ta đại nhân chúng ta là sóc trâu đến không không biết nơi này quy củ đánh xe lâu la thẳng đến lúc này mới phản ứng được liền giải thích rõ trong lúc này chính là ngự a đạo xem ở các ngươi là người xứ khác phân thượng vốn đem thì không truy cứu các ngươi trách nhiệm lập tức rời đi cái kia thu hảo thanh n â m tuy nhiên không tốt bất quá người lại cũng không xấu nghe cái kia lâu la thanh n â m nói chuyện không phải trường ăn người địa phương liền cũng không có truy đến cùng k h o á t k h o á t tay liền để đem xe ngựa khu ra giữa đường đương nhiên nơi này sở thuyết xe ngựa đi tại trên ngự đạo cũng bất quá chỉ là xe ngựa một cái bánh xe nghiền đến giữa đường một đoạn ngự a đạo cũng không phải là thật chạy ở phía trên nếu như nói như vậy đoán chừng gọi là ở lý mộ vân một đoàn người cũng sẽ không như thế dễ dàng thả bọn họ đi bất quá ngay tại xe ngựa vừa mới chạy hướng đường cái thời điểm xốc lên cửa sổ xe d i è m tam bản t ử đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng t r ì n h sử mặc không muốn cái kia cản đường ra hỏa cái t ắ t cũng là linh quang vậy mà nghe đến bản t ử thanh âm lập tức nhìn về phía xe ngựa ai vậy ai kêu lão tử nhìn đến như tình huống như vậy lý mộ vân tự nhiên không tốt lại dạng ốc n ế c lên mã rèm xe từ bên trong g ò ra thân thể ông nói chỉnh tiểu công ra trình sử mặc đầu tiên là s ứ n g sờ một chút tiếp lấy xoa xoa con mắt sau đó liền hưng phấn kêu lên ai nha ta cái đi tỷ phu để một người học thật vất vả nhưng học cái xấu chỉ cần trong một giây lát chỉ ở trên sơn trại đợi một ngày ngắn ngủi trình sử mặc học một miệng l u lát o thô tục nhìn đến lý mộ vân đồng thời phản xạ có điều kiện liền p h ư ớ l u n ra chương một trăm hai mươi bốn sau l ư n g đánh c ự c bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư lý mộ vân cũng không có nghĩ qua có thể tại vừa mới tiến trường an thành liền gặp phải trình sử mặc cái này cố nhân kinh hỷ sau khi liền phân phó cái kia đánh xe lâu la đem xe đổi tới ven đường cùng cái kia trình ra đại công tử bắt chuyển lên ta nói thì phu đến trường an thành thế nào không tới nơi tới trốn bên trong ngồi một chút đâu chẳng lẽ t r ư ớ n g mắt ta láo、chỉnh? trình trình sử mặc vẫn là bộ kia cười toe toét t bộ dáng bất quá lúc này hắn trên thân lại là toàn thân mặc giáp trụ nhìn qua hiền uy võ bất phàm tưởng cho ngươi còn có mặt mũi gọi ta thì phu còn về đến trong nhà ngồi một chút ngươi lúc nào nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu lý mộ vân đối với trình sử mặc chiếm tiện nghi còn muốn làm ra v ẻ thông minh cử động có chút khinh thường lập tức còn lấy nhan sắc cái này tướng mạo mười phần gấp gáp ra hỏa đừng nhìn cười toét nhưng trên thực tế quỷ tâm tư nhiều nữa đây liền xem như lý mộ vân loại này tự nhận nhạy bén thế hệ gặp phải hắn cũng không thể không lần càng cẩn thận nếu không vừa không cẩn thận bị hắn bộ đi lại là có chút phiền phức ai thị phu ta nghe nói ngươi gần nhất làm chuyện lớn đem hàn ra cái tia thằng nhóc khốn k i ế p cho giam lại kéo một hồi b ế phần t r ỉ n h sử mặc đột nhiên lén, lén lén lút lút hạ thấp giọng hỏi bất quá con hàng này trời sinh lớn r ộ n g liền xem như hạ giọng đó cũng là nghe lấy có chút biết thai đoá cái này khiến lý mộ vân không thể không hoài nghi lão người trình ra có phải hay không trời sinh đều lỗ thai có bệnh vật nếu không làm gì nói chuyện muốn như thế đại thanh âm nhưng là nghĩ thì nghĩ. đối mặt trình sử mặc vấn đề lý mộ vân vẫn là hết sức kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới sóc châu thành tin tức vậy mà lại chuyển đến trường an sau đó không khỏi hiếu kỳ hỏi ngươi nghe ai nói trường an thành đều chuyển khắp nói là t i ể u tử kia đi sóc châu tìm hắn tứ thúc sau đó tiện đường đi xem đường muội không muốn cùng ngươi lên một chút xung đột bị ngươi bắt tiến đại lao tuốt một trận đánh đập trình sử mặc tựa hồ có chút hưng thai nhạt họa rất rõ ràng là đúng cái kia hàn cường có nhưng là liệt bất mãn nhưng lý mộ vân tại nghe xong trình sử mặc lời nói về sau lại n h ữ mày trường an tin tức cũng là như thế chuyển ngang nhưng là không phải liền là a bất quá ta lão trình là không tin tiểu tử kia là ai trường an thành người nào không biết đánh người chọn mắng người câm đoạt nam bà nữ không chuyện ác nào không làm thua thiệt hắn lao tử vẫn là cái gì hình bộ thượng thư cũng không biết này nhi tử là thế nào g i á o hấn muốn là ta có dạng này nhi tử đã sớm đến lời n à y làm nhảm bệnh c ũ lại phạm vừa mở ra máy hắt thì không dừng được lý mộ vân sau cùng không thể không k h o á t k h o á t tay để hắn dừng lại sau đó hỏi có thể hay không tìm một chỗ đem ta người dán xếp lại sau đó mình trò chuyện tiếp sự kiện này t r ì n h sử mặc bị lý mộ vân đánh gây câu chuyện cũng không có cái gì không cao hứng ngược lại cười toe toét khoắt tay chặt lại thành a không có vấn đề đi Nhà. Nhà mộ c điệp điệp tại trình trước a lao nhà n thế đầu tử cửa phụ xuống xe ngựa lý mộ v ậ n đầu tiên là nhìn đến hai cái to lớn đại sư tử đá phân loại tại cửa chính hai bên đỏ thắm đỏ trên cửa chính khảm đồng ninh cửa lớn ngay phía trên treo một bộ tấm biển trên đó viết túc quốc công phụ bốn chữ lớn bất quá đối với này lý mộ vân không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương hậu thế thời điểm hắn đã từng chuyên môn điều tra lao trình cơ sở biết lao trình tại bắt đầu thời điểm thật là túc quốc công lô quốc công là về sau trịnh quan mười đã nhiều năm về sau mới bị lý thế dân đ ổ i phong cái gì ngươi nói vì cái gì lý mộ vân muốn t r a lao trình cơ sở thực đó cũng không phải cái gì khó lý giải sự tình dù sao giống lao trình nổi danh như vậy nhân vật chỉ cần là cá nhân liền sẽ hiếu kỳ về hắn cha một chút cũng rất bình thường mà liên tại lý mộ vân đánh giá túc quốc công phủ cửa chính thời điểm Bên hai chuyển đến trình hai xử mặc lý ớ n rộng, nhanh nhà. đi à phu, nhanh chút vào tỷ chút tốt. phu, Há, l mộ vân đáp ứng một tiếng mang theo tam bản t ử cùng sau lưng trình x ử mặc từ cửa chính tiến c h í n h phủ mà hắn mang đến những cái kia lâu la á c h hiện tại phải gọi nha dịch thì theo trình x ử mặc thân vệ đi hậu viện dù sao bọn họ đến thời điểm đều c ư ớ i ngựa con ngựa kiếp nhưng là là không thể từ cửa chính mà vào chớ đừng nói chi là lý mộ vân xe ngựa còn ở bên ngoài cũng cần từ sau chạch tiến vào trong phủ tiến c h í n h phủ về sau bởi vì lao trình đã đi làm lý mộ vân tự nhiên là không có cơ hội nhìn thấy bất quá may ra có chỉnh sử mặc lời này làm nhảm bồi tiếp nhưng cũng không tịch mịch chỉ thấy con hàng này đem lý mộ vân đưa đến phòng trước tùy tiện tìm một vị trí cười toét toét ngồi xuống sau đó liền mở miệng nói ra tỷ phu ngừng ta nói xử mặc cái này tỷ phu mình cũng không thể gọi vậy ta cùng nguyện tình hai cái còn không có cái gì có hay không nhìn ngươi gọi thân thiết như vậy còn không phải sớm muộn sự t ì n h t r ì n h sử mặc khinh bị nhìn lý mộ vân liếc một chút sau đó tiếp lấy một mặt hiếu kỳ hỏi ngươi cùng cái kêu hàn cường đến cùng là chuyện gì xảy ra nói cho ta nghe một chút đi thôi lý mộ vân đối chỉnh sử mặc lòng hiếu kỳ có chút không thể làm gì nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói chuyện này thực ngươi vẫn còn không biết rõ tốt dù sao đây là ta cùng cái k i a hàn ra ở giữa sự t ì n h t r ì n h sử mặc gặp lý mộ vân không nói nhất thời có chút c ấp chừng lấy mở mắt nói ra được được được tỷ phu ngươi muốn là nói như vậy chính là xem thường ta láo t r ì n h dù nói thế nào giữa chúng ta quan hệ cũng so cái k i a hàn ái lao nhi gần một chút ta chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta láo t r ì n h ngươi thật m u ố n biết lý mộ vân nhãn châu xoay động nhìn một chút t r ì n h sử mặc hỏi đương nhiên m u ố n biết vậy được hôm nay cũng là hôm nay lời này ra ta miệng c h ấ ngươi chi mà thôi chớ có lại để cho người thứ ba biết lý mộ vân suy nghĩ một chút nắm tay phải tại lòng bàn tay trái nệ một chút giống như là hạ quyết tâm rất lớn đồng d ạ n g cái gì ngươi ngươi nói cái kia hàn cường vậy mà cùng mội mội của hắn đem trộm ngươi hơn một trăm ngàn thạch lương thực a cái kia hàn ái lao nhi vậy mà như thế không biết xấu hổ vậy mà phái người ám sát ngươi ngoa tạo không phải đâu ngươi lần này tới trường ăn là đến bắt người muốn tại hình bộ thượng thư p h ụ đem hàn cường tiểu tử kia mang đi châu bức không hổ là ta láo trình tỷ phu trình sử mặc thật là một cái dễ nghe chúng tại đột nhiên hét lên phối hợp bên trong lý mộ vân cố sự giảng gọi là một cái tật hứng bất quá khi lý mộ vân đem toàn bộ sự tình đi qua đều nói một lần về sau chán nạn phát ra thở dài một tiếng bất quá cái k i a hàn ái đến cùng là hình bộ thượng thư ta một cái nho nhỏ huyện lệnh muốn đi hắn trong phụ bắt người sợ là khó khăn trùng điệp mà lại liền xem như đem bắt được người muốn mang về sơn âm huyện cũng là khó phía dưới thêm khó chuyện nào có đáng gì dưới chân thiên tử hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội cái k i a hàn ái cũng là lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể lớn hơn đại đường luật pháp hay sao ngay tại lý mộ vân tiếng nói vừa dứt đồng thời một cái so trình sử mặt thanh âm còn lớn tiếng hơn âm từ bên ngoài truyền đến tiếp lấy chính là một cái sắc mặt ngâm đen mắt như trung đồng mùi thẳng miệng rộng rãi một mặt màu đỏ đại hán dâu q u a y nón đi tới c h ư n g một trăm hai mươi lăm ngoài ý m u ố n chống đỡ trình lý mộ vân gặp cái kia một thân màu tím bảo phục đại hán tiến đến liền vội vàng đứng lên nhưng trong lúc nhất thời lại không biết s ư n g hô như thế nào đ ứ n g ở nơi đó tốt không xấu hổ gọi ta một tiếng bá bá thuận tiện trình r à o kim tùy ý k h o á t k h o á t tay nói ra cái kia t ô liệt cùng lao phu quan hệ có thể tốt sử mặc lại nhận tiểu tử kia làm đại ca ngươi cùng bội của hắn có hô nước tại thân vậy liền không là người ngoài. đúng trình bà bá lý mộ vân cũng không phải cái gì già một người gặp lao trình nói như vậy liền kêu một tiếng bà bá sau đó thi lễ được lời khách sáo mình cũng không cần nhiều lời vừa mới lao phu ở bên ngoài nghe một số n g ư ờ i nói sự tình không tệ tính toán tiểu tử ngươi là đầu hán tử không có ném mình đàn ông mặt trình dạo kim không che giấu chút nào chính mình vừa mới ở bên ngoài nghe l é n sự thật mà lại trong lời nói ý tứ nghe lấy còn giống như rất có đạo lý không thể không nói lao già này quả nhiên cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào lý mộ vân đối với dạng này lao trình cũng không có gì dễ nói chỉ có thể xấu hổ cười cười trình bà bá quá khen ai ta lão trình nhưng từ không khét người bất quá t i ể u tử ngươi cũng thực không tội thụ nặng như vậy thường t ổ n lại còn có thể chơi đổ thất tám người giống như là cái đàn ông cái này kêu cái gì lời nói đây là người có thể nói ra đến a cái gì gọi là giống như là cái đàn ông lão tử vốn là đàn ông nhi có được hay không p h i lão tử cũng không phải là cái bô mang cái gì đem con a hai ba câu nói ở giữa lý mộ vân đã bị lao trình nói á khẩu không trả lời được cái này cũng theo một góc độ khác chứng minh lao trình hôn thê ma vương xương hảo cũng không phải là đến không đúng a t i ể u tử ngươi nhưng là đừng nói cho lão phu lần này tới trường ăn ngươi là tay không đến nếu là như thế đ ừ n g trách lao phu đem ngươi đổi sắp xuất hiện đi lạnh tuyên sau đó song phương hiện lần ngồi xuống trình r à o kim ngồi tại chủ vị phía trên nhìn lấy lý mộ vân hơi có chút bắt bẻ hỏi không dối gạt trình ba bá lần này tiểu chất qua đến còn thật mang vài thứ ồ là cái gì lao trình ánh mắt sáng lên ban tử ngươi đi trên xe đem đồ vật mang tới lý mộ vân cười nhạt một tiếng quay đầu đối chính ở một bên ngủ ga ngủ gật tam bản tử nói ra a nhà tam bản tử bị lý mộ vân đánh thức dù sao nửa ngày mới nhớ tới hắn nói là cái gì l u n g n a y choáng váng đầu ra ngoài thời gian không dài tăng bản tử từ bên ngoài đi về tới trong ngực ôm lấy to to nhỏ nhỏ một đống đồ vật cái này đều là vật gì đợi đến đồ vật trồng chất trên b à n lão trình từ bên trong lật nửa ngày có chút bắt bẻ nhìn lý mộ vân liếc một chút vì sao không có cái kia muộn đ ả o lư muộn đ ả o lư lý mộ vân nháy mắt mấy cái có a vì sao lão phu không nhìn thấy đều trên xe đây cái bình kia quả lớn một người cầm không lý mộ vân cười khổ nói chuyện nào có đ á gì người tới mấy người các ngươi theo mập mạp này đi hắn trên xe ngựa nâng cốc mang tới t r ì n h g i o kim cái này lao yêu quái nghe xong có tiểu chỗ nào còn quản trên bàn hắn đồ vật gọi mấy cái thân vệ thì lại đem tam bản tử đánh phát ra ngoài mà l i ê n tại tam bản tử mang người đi lấy tiểu lúc rảnh rỗi t r ì n h g i o kim lại nói với lý mộ vân tiểu tử ta nhìn ngươi ý là dự định cùng cái kia hàn ái ăn thua đủ không biết lao phu đoán có đúng hay không t r ì n h ba ba m i n h g i á m cái kia hàn ái dù cho tử hành hung bên đường ám sát triều đình mỹ quan như là không thể cầm đến phía dưới lấy chính quốc pháp chẳng phải là thẹn với hoàng đế bệ hạ cho phần này bồng độc lý mộ vân nghiêm cái này trâu thổi không tệ công báo tư thủ ta lão trình ưa thích nói tiếp đi nói còn nói cái gì ngươi đều nói ta công báo tư thủ ta còn có cái gì có thể nói lý mộ vân xấu h ổ nhìn lấy lao trình bất quá lao trình lại không có một chút dư thừa phản ứng chỉ là chừng lấy một đôi đại mắt thấy lý mộ vân nửa ngày về sau lão già này mới chậm rãi mở miệng ngươi lý do thì liền lao phu đều có thể nhìn ra là tại công báo tư thủ chớ đừng nói chi là những cái kia tại chiều đường phía trên lăn lộn lâu lao hồ ly cho nên đổi một cái đổi một cái này làm sao đổi lý mộ vân cùng lão trình nhìn nhau nao tử nhanh chóng chuyển động suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra còn có lý do gì lại qua một lát lao trình gật gật đầu đ ú n g chính là như vậy chỉ là ngươi ánh mắt kia lại muốn vô tội một số lại ngay thẳng một số chỉ phải nhớ kỹ đánh chết không nhận nợ đầu này lần này ngươi thì thám định ngoa tạo đây là cái đạo lý gì nhìn lấy lao trình c h ứ n g chạc đ à n g hoàng bộ g á n g lý mộ vân lần nữa á khẩu không trả lời được cái này đang chỉ điểm chính mình thế nhưng là vì cái gì đây rõ ràng chính mình cùng cái này lao đèn không hề có một chút quan hệ mà nếu như không là chỉ điểm mình cái này lao đèn lại là có ý gì mãi cho đến vào đêm lý mộ vân trong đầu một mực tại dầu dĩ lao c h ỉ n h thái độ tựa hồ lao ra hỏa này hôm nay mỗi một câu đều có một phen thâm ý ở bên trong theo bắt đầu đem cửa một mạch lại càng về sau để điểm hắn liền xem như nhìn thấy hoàng đế cũng muốn đánh chết không nhận cái này mấy điểm đến xem lao c h ỉ n h tựa hồ có ý thức tại kết giao chính mình cái này thanh niên thế nhưng là lấy lao c h ỉ n h địa vị tới nói có cần thiết này a chính mình bất quá chỉ là tại làm mấy khối móng ngựa sắt cùng một chút hòa dược coi như nhiều nhất có thể xem như một cái thèm thần một người như vậy lại làm sao có thể bị lao trình nhân vật như vậy coi trọng lý mộ vân nằm ở trên giường trằn trọc thật lâu không cách nào chỗ ngủ lần này tới trường a n không thể không nói hắn xác thực là có chút xúc động thế nhưng là bị hàn ái hố một thanh hắn lại không thể không trả thù cho nên theo bản tâm tới nói hắn hay là hy vọng có thể có được giống lao trình loại hình dạng này đại đường nhân vật trọng yếu chống đỡ bởi vì chỉ có tại bọn họ duy trì dưới lý mộ vân mới có thể giết chết h à n cường thậm chí chuyển ngược lại hàn ái mà nếu như không có bọn họ chống đỡ đoán chừng vậy cũng chỉ có thể vận dụng không phải thường quy gãy tay đoạn g á i kia hàn gia căn đây đều là lý mộ vân sớm tính to kỹ cho nên lần này tới đến trường an hắn vốn là dự định đi trước phòng huyền linh chỗ đó nhìn xem dù sao lão già này nhi tử tại chính mình bên kia đợi lâu như vậy bao nhiêu cũng coi là có chút thiện duyên coi như không thể kéo hắn làm người giúp đỡ cũng có thể nghe một chút lao già này ý kiến nhưng lý mộ vân vô luận như thế nào đều không nghĩ tới lao trình vậy mà lại phía trên động giúp hắn mà lại giúp nghĩa vô phản cố đây rốt cuộc là vì cái gì mang theo phần này nghĩ hoặc ngày thứ hai lý mộ vân mang theo tam bản tử đi vào phòng huyền linh trong phủ gõ mở lớn môn tự giới thiệu về sau bị phòng cũ mệnh người đưa tới thư phòng phóng gia cùng trình ra rõ ràng là hai loại khác biệt mấy cái cách không có la lối om sòm vận t ủ tì âm thanh cũng không có binh khí giao kích tiếng len keng có chỉ là đạo mạc mùi đ à n hương cùng phòng cũ thủ lĩnh cái kia không nhanh không c h ậ m hỏi thăm tiêu giao hầu lần này vào kinh thế nhưng là vì cái kia hàn ái mà đến không dối gạt phóng tướng hạ quan chính vì chuyện này mà đến lý mộ vân gật gật đầu cũng không có kiên g kì cái gì mà cái kia phòng huyền linh thì là từ chối cho ý kiến đạo mạc ca một tiếng sau đó hỏi như vậy tiêu giao hầu có thể toàn thắng năm chắc nghĩ đến hôm qua lão trình sợ thuyết đánh chết không nhận lý mộ vân không chút do dự nói ra phóng tướng cổ nhân có nói nghĩa vị trí mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy mộ vân không có cái gì vạn toàn chi n ắ m chắc nhưng lại biết đại đường luật pháp phía dưới không cho phép bất luận kẻ nào làm cản lần này phòng cũ trên mặt lộ ra mỉm cười vây dâu gật đầu t ố t tiêu giao hầu nếu có này trí việc này có thể thành hơn phân nửa chương một trăm hai mươi sáu đồ vô sĩ lý mộ vân nương cái này lao đèn một câu lời nói thật không có còn mẹ nó không có lao trình đáng tin n g h e xong phòng huyền linh lời nói về sau lý mộ vân i mắng nhìn lấy hắn âm thầm suy nghĩ chỉ ít hôm qua lão trình còn nói câu đem cửa một mạch ý là có quân phương thế lực cho hắn chỗ dựa nhưng là cái này phòng lao già hộ chỉ có một câu có thể thành hơn phân nửa không biết còn tưởng rằng muốn đem lý mộ vân cho đưa vào kính sự p h ò n g phiến tiến cung cho hoàng đế làm đại bạn đây bất quá may ra lý mộ vân đối lao già này cũng không phải không có chiêu dù sao phòng di trực t i ể u t ử kia còn tại hắn trên khu vực nhà lão đèn xuất công không xuất lực đại không quay về d ạ y vò hắn nhi tử đi nghĩ tới đây lý mộ vân cười hắc nói ra phòng tướng di trực huynh nắm ta cho ngài chuyển lời nói hắn muốn về đến di trực phòng huyền linh biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng đờ nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh nhạn khuyển tử tại tiêu g i a o hầu chỗ đó không có cho ngài thêm phiền toái gì à hả đạo này không có chỉ là có chút không quen khí hậu hơi có chút phát sốt thêm tiêu chạy cũng không có đại sự gì lại ăn mấy ngày thuốc đoán chừng l i ề n tốt p h o n g huyền linh nhìn lên trước mặt cái này một đầu tóc ngắn víu vào kéo thẳng quay đầu ra mảnh thanh niên im ắng nháy mắt mấy cái nói được cái này phần phía trên hắn cũng là nghe rõ cảm tình tiểu tử này cũng là cầm phòng di trực làm bia đỡ đạn đến uy hiếp chính mình tới nghĩ tới đây lão phòng sắc mặt không khỏi chầm xuống tiêu dao hầu di trực chính là lao phu con trai trưởng tương lai nhưng là muốn kế nếu là ra nửa điểm sai lầm vậy cũng không có quan hệ gì với ta cũng không phải là ta để hắn đi lý mộ vân buông buông tay mười phần thẳng thắn đuổi nghịch lên vô lại tục ngữ nói tốt cái này người bùn còn có ba phần thổ tính lý mộ vân trong khoảng thời gian này đầu tiên là bị người c ấ p lương sau đó lại bị người ám sát lại làm sao có thể không có hỏa khí cho nên lão phòng một trang con b lập tức đem hắn hỏa nhi cho câu lên tới người ta làm sao ta làm điểm lương thực ta dễ dàng a các người mấy cái này quan lớn hiện quý thông đồng một hơi nói hố thì hố ta một thanh làm gì xem chúng ta nông dân dễ khi dễ đúng không lão phu đúng chúng ta là nghèo nhưng chúng ta cũng có trí khí người nào cũng không muốn kéo chiều đỉnh chân sau không phải nhưng nhìn xem các ngươi cái này thân ở đầu mối hiển quý nhóm đều làm những thứ gì dung túng con cháu đến phía dưới hoành hành bá đạo ước hiếp lương thiện liền dân chúng trong miệng một điểm cuối cùng lương thực đều không t h n g tha không phải các ngươi cũng không nghĩ một chút nếu như không có những dân chúng kia các ngươi ăn cái gì mặc cái gì thật sự coi chính mình không dính khói l ử a trần gian đâu lý mộ vân nói thông khoái mang tận hứng phòng huyền linh lo lắng xuống chen miệm vào không lọt sau cùng rót cục khí vô bản nhóc con cho lão phu im ngay im ngay thì im ngay vốn là ta đến nơi g ư nơi này đến trả trông cậy và có thể tìm tới một cái chủ trì công đạo người thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng cái kia hàn hái là cá mẹ một lứa một đám đại đường sâu mọt sâu mọt hét lớn một tiếng về sau lý mộ vân liền đứng dậy đi ra ngoài mặt mũi tràn đầy oán giận c h i sắc thật giống như cùng lao phòng tại một cái phòng đợi là một loại x ỉ nhục một dạng phòng huyền linh đâu chịu nổi r à n h rỗi như vậy khí mà lại lao già này tự nhận một lòng vì nước bây giờ lại bị một cái miệng còn hôi sữa m a u đầu tiểu tử măng thành sâu mọt cái này khiến hắn như thế nào chịu được, được sau đó không giống nhau lý mộ vân đi ra ngoài liền hét lớn một tiếng nhóc con cho lão phu đứng lại thế nào p h o n g tướng còn muốn giết người diệt khẩu sao thế ngoa tạo đây thật là quá làm người tức giận lão phong bị lý mộ vân khí một câu đều nói không nên lời ánh mắt chừng cằn g trọn thở nửa ngày mới từng chữ nói ra nói ra tiêu giao hầu lão phu muốn cùng ngươi đánh ngự tiền k i ệ n cáo ngươi nếu là không cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng lao phu liền theo ngươi liều tiến h cung liền vào cung lý mộ vân một mặt hiên ngang l ấ m liệt sửa lại giống tại phòng huyền linh chỗ thụ bao lớn ủy khuất một dạng bởi vì cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy mới lý mộ vân đây là bắt được lão phỏng căn bản không có khả năng đối với hắn trong âm thầm động thủ nhược điểm. chơi một tay chân trần không sợ đi dày mà lại thì tại vừa rồi lý mộ vân phát hiện mình tựa hồ rơi vào một cái lầm lẫn cái kia chính là quá tin tưởng sách lịch sử nhưng là sách lịch sử dù sao cũng là người viết mà chính là người viết như vậy nhất định không sai trộn lẫn có người tình cảm ở bên trong kể từ đó chưa hẳn sẽ không đem tốt viết thành xấu xấu viết thành tốt lại nói những cái kia lý mộ vân nhìn sách lịch sử đều là cái gì a tuy đường diễn nghĩa nói đường s a u chuyển đại đường trịnh quan đệ nhất hoàng hố cái này mẹ nó có thể làm sách lịch sử nhìn a cho nên làm lý mộ vân ý thức được điểm này về sau dứt khoát từ bỏ theo sách lịch sử bên trong tìm kiếm người liên quan vật tính cách dự định bởi vì cái gọi là tin hết sách cũng bằng không sách đã mạnh tử đều nói như vậy cái kia liền dứt khoát chính mình đi tìm tòi những thứ này lịch sử nhân vật tính cách tốt dù sao hắn lý mộ vân đã là chết qua một lần người tại đại đường cũng là mạng mục một đầu nếu như có thể cùng nào đó chút ít đại nhân vật làm cái đồng quy vô tận cũng không tệ ôm lấy dạng này tâm tư lý mộ vân gặp nguy không l o ạ n theo phòng huyền linh cái kia lão già liền đi hoàng cung không thể không nói đại đường hoàng cung cũng là mẹ nó đại khí qua phía trước cái kia quảng trường liền để lý mộ vân đi thở không ra hơi không có cách thương tổn còn chưa tốt lưu loát đến mức phòng huyền linh người ta là quốc công còn chờ nộ có thể ngồi chân cắn cũng là hai cái cây gậy trúc phía trên b u ộ c một ghế tử loại kia nhìn lấy lao r a hỏa kia bị hai người d ơ lên khẽ vấp khẽ vấp vẫn không quên khinh bị chính mình bộ dáng lý mộ vân thực tình muốn lao già này một hồi bị điên tiếp theo một đường không nói chuyện vượt qua quảng trường vòng qua thái cực điện lại đi qua một cái quảng trường nhỏ cuối cùng là đến chuyến này mục đích chỗ cũng chính là lý thế dân làm việc công địa phương lưỡng nghi điện tại lưỡng nghi điện bên ngoài chờ một lát bên trong có cái thai mắt thanh âm hét lên b ậ hạ có chỉ tuyên lương quốc công tiêu dao hầu yết kiến t lao phòng hờn dôi giống như nhìn lý mộ vân liếc một chút ý kia rất đơn giản thấy không hoàng thượng trước gọi ta sau bảo ngươi lý mộ vân đối dạng này phòng huyền linh đều có chút im lặng trong lòng tự đ ủ ngươi nhà một nước công đến mức đó sao cái này cũng quá hẹp hòi hóa ra đi đoạn đường này hắn đã quên kém chút đem lão già này tức thành tắc máu não cái này một phân đoạn tiến lưỡng nghi điện túi mấy vòng tử lý mộ vân may mắn nhìn thấy vị này có đại đường đệ nhất nhân danh xương thiên khả hạn lý thế dân bệ hạ chỉ quét mắt một vòng liền phát hiện hoàng đế này không hề giống hậu thế vẽ lên h o ạ n h ư thế thực cái này lao lý vẫn là rất gầy vóc dáng rất cao ngồi tại sau cái bàn mặt cao hơn rất lớn một đoạn đương nhiên cái này không thể loại trừ cái ghế bản thân thì cao nguyên bởi vì nhưng lý mộ vân đoán trừng hoàng đế hẳn là sẽ không n h ả m chán như vậy làm loại này cho vạt đang nghĩ ngợi liền thấy trước hắn một bước đi ở phía trước l a o phòng đối với lý thế dân liền ôm quyền nhỏ khẽ không người tham kiến bệ hạ a vậy mà thật không cần quỳ xuống lý mộ vân nguyên bản đến tại lo lắng quỳ xuống vấn đề nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không cần lo lắng mà không có phần này lo lắng về sau lý mộ vân chủ ý xấu lại tới chỉ thấy tiến lên một bước học phòng huyền linh bộ dáng hai tay ôm quyền Không n g lấy một cái i trực phần chấu ngoặt g cầu sử mặt miệng tham đất, trong miệng hô to, thiên t kiến ngôi hoàng hãn hạng, ngôi hoàng vạn hô khả dụ lý thế dân ngay từ đầu cũng bị như thế các loại ân cần thăm hỏi phương thức làm x n c sở bất quá tốt xấu dù nói thế nào hắn cũng là hoàng đế công phu chấn định vẫn là có nghe vậy cũng nhết miệng mỉm cười nhưng khi hắn nhìn đến một mặt phiền muộn lao phòng lúc không biết làm sao liền không nhịn được phớt một tiếng cười ra tiếng bất quá may ra che giấu tốt tiếng cười vừa mới phát ra liền ho khan một tiếng hai vị ái khanh hôm nay làm sao rảnh rỗi đến chấm nơi này đến à. vậy hạ phòng huyền linh đầu tiên mở miệng nhìn một chút cũng không định cùng hắn tranh luận lý mộ vần cáo trạng chi ngôn đến miệng một bên lại bị nuốt trở về biến thành tiêu g a o hầu lần này vào kinh muốn truy nã hình bộ thượng thư tri tử hà cường lao thần cảm thấy chuyện rất quan trọng vì vậy liền dẫn hắn đến đây diện thánh. Ồ. tiêu g lý, lý, thư không không lý mộ vân mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì phòng huyền linh không đề cập tới cùng mình đấu khí sự tỉnh nhưng lý thế dân vấn đề lại làm cho hắn không thể không đáp bất quá may ra đối với sự kiện này hắn sớm đã có vạn toàn chuẩn bị trả lời cũng không tính là gì về khó ngươi một cái nho nhỏ sơn âm huyện huyện huyện lệnh cũng dám giải an hình bộ thượng thư phụ sách người ngươi cũng đã biết rất có thể ngươi liền cửa lớn còn không thể nào vào được lý thế dân mang theo chút trêu c h c hỏi đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lý mộ v â n đối với cái này truyền thuyết bên trong lao đầu tự con nuôi còn tràn ngập hiếu kỳ riêng là nhìn đến n h a một đầu lộn xộn tóc ngắn đi bộ thẳng bay đầu ra mảnh bộ dáng càng là cảm thấy buồn cười trong lòng tự đ ủ chẳng lẽ cũng là một người như vậy vì chính mình dâng lên móng ngựa sắt cùng hòa dược đây coi như là có tài hoa người đều l à như thế lôi thôi lết hết bậy hạ ta một cái nho nhỏ huyện lệnh đều biết bảo trì đại đường luật pháp chi hoàn trình chắc hẳn cái kia hình bộ thượng thư hẳn là cũng biết do đạo bên trong đạo ý h hổ xưa nay liền có đại nghĩa diệt thân câu chuyện hình bộ thượng thư với tư cách là đại đường tư pháp hệ thống đại biểu nhân vật chẳng lẽ không chắc là làm gương ta lý mộ vân một mặt mờ m ị n tựa hồ có chút không tin tưởng lắm lý thế dân liền hình bộ thượng thư phủ cửa lớn còn không thể nào vào được thuyết pháp phong huyền linh tại một bên nhìn lấy không khỏi đứa môi trong lòng tự đủ con hàng này trở mặt biến thật là nhanh vừa mới trong nhà mình còn một mặt vô lại tướng hiện tại thì biến một mặt ngốc anh cũng không biết đến cùng cái kia mới là con hàng này bộ mặt thật sự bất quá may ra lý thế dân cũng không phải tốt như vậy lừa gạt ngay lý mộ vân giải thích về sau sắc mặt nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái nói ra theo cháu biết sự tình giống như không phải đơn giản như vậy à nếu như không là n g ư ơ i buộc cái kia hàn cường lại viết thư uy hiếp hàn ái hắn lại như thế nào hội ám sát ngươi b ậ y hạ đây bất quá là cái kia hàn cường một cái hối cải để làm người mới cơ hội thôi dù sao cũng là người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có phạm sai lầm thời điểm chúng ta không thể bọn họ phạm một chút sai thì nhất côn đem người đánh chết cho nên ta mới có thể r a hạ sách này hy vọng có thể nhắc nhở hàn thượng sách thế nhưng là không nghĩ tới hàn thượng sách hiểu lầm ta ý nghĩ bất quá lý mộ vân lại thái độ khác thường nhìn cũng chưa từng nhìn phòng lao già liếc một chút thật giống như không có nghe được hắn nói chuyện một dạng lý thế dân đem hai người nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt trong lòng hơi động một chút suy nghĩ một chút đối hai người nói lý mộ vân hằng ai đến cùng cũng là lao thần không biết có thể hay không xem ở trong trên mặt m ũ i bệ hạ cái gọi là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đã đại đường luật pháp phía trên không có ghi chú rõ hình bộ thượng thư có thể dù cho tử hành hung chiếm lĩnh thị trường như vậy ta liền muốn đem hắn dây thừng tại pháp ai nhà ta đi lời nói này thật đúng là kiên tưởng hơi có chút cường hạng khiến vị đạo phòng huyền linh không khỏi đối gh mắt tâm lý bắt đầu suy nghĩ tự mình lựa chọn đến cùng là đúng hay sai muốn cái kia hàn á i nói cho cùng cũng là lão bài quý tộc cùng mấy cái nhà giàu có còn có hân q u ý ở giữa có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mà cái này lý mộ vân lại giống như là đột nhiên theo trong viên đá đụng tới một dạng không gốc không nền tuy nhiên nhìn lý thế dân thái độ hẳn là rất xem trọng tiểu tử này nhưng lão phòng lại không nghĩ chơi cái gì được ăn cả ngã về không vì một cái không rõ lai lịch lý mộ vân đắc tội một nhóm lớn người thật là không, không ngoan tiến hành dù sao phòng ra còn muốn tại triều đường phía trên lẫn vào thành một cái cô thần cũng không phải là chuyện gì tốt nghĩ tới đây lão phòng đột nhiên tựa hồ có cái gì minh ngộ quét mắt một vòng đứng ở một bên lý mộ vân lại nhìn xem ngồi ở vị trí đầu lý nhị càng khẳng định ý nghĩ này của mình tính chính xác hóa ra t i ể u tử này cũng là hoàng đế bệ hạ làm ra đến cái gọi là cô thần nói một cách khác cũng chính là lý thế dân trong tay đao nghĩ tới đây lão phòng đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa lắc đầu đem trong lòng mình tất cả suy đoán đều thu hồi đi mà lúc này lý thế dân cùng lý mộ vân đã đổi đề tài n g h e một chút lý thế dân hỏi lý mộ vân sơn âm huyện chỗ biên cảnh người quản lý nơi đây ý tưởng gì bệ hạ chỗ biên cảnh có chỗ biên cảnh là phương thức kinh doanh sơn âm huyện tuy nhiên hoang vắng lâu dài thiếu mưa nhưng là một cái nuôi thả ngựa địa phương tốt thần coi là nơi đây nếu là kinh doanh thỏa đáng hàng năm tất có thể vì đại đường cung cấp lương mã m ấ y ngàn ồ lương mã m ấ y ngàn lý thế dân thiêu thiêu mi mau cần phải không chỉ như thế à trên thực tế sơn âm huyện còn có rất nhiều khoáng sản tỷ như hát thạch thứ này sử dụng thỏa đẳng có thể dùng đến l u y ệ n thép chớ đừng nói chi là trên núi còn có đến không hết trốn dân ta dự định chờ một chút trốn dân nghe lý mộ vân nói đến trốn dân lý thế dân sắc mặt biển biến trầm giọng hỏi ngươi nói đến trốn dân là có ý gì v ậ hạ trốn dân cũng là người mình đại đường hiện tại thiếu cũng là người vì cái gì không thể đem những thứ này trốn dân theo trên núi triệu ra đến phát cho bọn hắn hộ tịch để bọn hắn một lần nữa vì đại đường kiến thiết tận một phần lượt đâu thế nhưng là bọn họ b ậ y hạ con kiến hôi còn ham sống húng chi người ư húng chi đem những n à y người triệu hồi đến bọn họ có thể trồng t r ọ n có thể nộp thuế trọng yếu nhất là bọn họ hội ở trên vùng đất này sinh con dưỡng cái mà lại b ậ y hạ nói câu bất kính lời nói ngài liền những cái kia người nội quyết người khiết đan đều có thể tiếp nhận đều có thể hoa cho bọn hắn một mảnh thổ địa để bọn hắn khôi phục nguyên khí vậy tại sao không thể cho ngài dưới sự cai trị bách tính một cái hối cải để làm người mới cơ hội đâu không thể không nói lý mộ vân lời này đâm trọt lý thế dân tâm lý để vị hoàng đế bệ hạ này rơi vào trầm tư trên mặt cảm tình tới nói hắn cũng không t i ế p muốn tiếp nhận những cái kia trốn dân dù sao đối với đại đường tới nói bọn họ trốn vào thâm sơn hành động giống như là phạt quốc đây là không thể tha thứ thế nhưng là nếu là suy nghĩ lại một chút tựa hồ lý mộ vân nói cũng không có gì sai nếu như có thể đem những cái kia trốn dân gọi trở về đến Sắp thực là có thể để đại đường nhân khẩu tăng vọt đồng thời những cái kia hoang vu đất đai cũng sẽ tìm được chính mình tân chủ nhân một lần nữa hướng đại đường cống hiến ra đại lượng lương thực Trước 128, Thiên Thử kiếm. một từ tâm tư tốt trốn thả trong một thật tốt ra rằng ra cũng cái cuối cho cũng có cái cũng cho chỗ, Phong huyền linh không phải nghe không phỏng không những không hắn phân hắn Kiếm lời nói nói lại nói giống lỗi núi gọi kêu mãng, đến song Vân Vân dân bằng đến, bọn bọn động kẻ Mộ Mà Mộ lao lao gì. gì, đầu sau, lỗ Lý lý là Lý là để đó để đó, để số về vị phong huyền linh cũng không lo được cùng lý mộ vân sinh khí ngầm đầu nói với lý thế dân bệ hạ thần cho rằng tiêu giao hầu nói không tệ cái k i a trốn dân cùng để bọn hắn trong núi tự s a n h tự diện còn không bằng mời bọn họ đều triệu hắn đi ra hoàng thượng người cuối cùng sẽ muốn hết thẻ biện pháp sống sót những cái k i a trốn dân trong núi sinh tồn khó khăn như vậy vì sống sót bọn họ không chừng có thể làm được cái gì viếng ốc nếu là ngày nào tạo phản chẳng phải là không đẹp bởi vì cái gọi là lời nói thô ý không thô lý mộ vân lời nói này mặc dù có chút bất tính nhưng lại để lý nhị nghĩ đến năm đó n g o cương sơn sau đó vị này vĩ đại hoàng đế bệ hạ suy nghĩ một chút về sau rốt cuộc chậm rãi nói ra tốt à những cái k i a trốn dân có thể gọi ra đến bất quá chỉ hạn sơn âm huyện một chỗ nặc p h o n g huyền linh cùng lý mộ vân đồng thời ôm quyền hẳn là đồng thời lý mộ vân trong lòng cũng thoáng t h ở phảo hắn mới mặc kệ hạn không hạn địa vực đây dù sao chỉ cần theo lý nhị nơi này lấy khẩu dụ về sau liền có thể lẽ thẳng khí hùng theo trên núi kéo ra ngoài người rốt cuộc không cần lo lắng một ít người lời đàn tiếu Tốt, việc này liền dạng này định hai vị ái khanh nhưng là còn có chuyện gì a ngay tại lý mộ vân mù suy nghĩ lúc rảnh rỗi hoàng đế b ậ hạ lại lên tiếng bất quá lời này nghe lấy làm sao đều giống như đang đổi người lao phòng nghe vậy về sau rất thức thời ô m quyền thi lễ thần cáo lui mà lý mộ vân con hàng này không biết cái nào g n q u ấ t mắt nhìn lý nhị chi chi ngâu ngô nói ra cái kia bệ hạ ta n g ư ờ i còn có chuyện gì lý thế dân nhìn đến lý mộ vân bộ dáng mi mắt không khỏi hơi nhữ lại cái kia ngài vừa mới không phải nói ta vào không được hình bộ thượng thư phủ cửa lớn a lý mộ vân rút lấy mặt nói ra đối với lý mộ vân nói điểm này lý nhị bệ hạ vẫn là hết sức có lòng tin cho nên làm phía dưới gật đầu nói không tệ cái kia thần có thể hay không cùng ngài mượn điểm đồ vật ngươi muốn mượn cái gì cái kia cái kia lý mộ vân đưa tay chỉ chỉ lý nhị sau lưng nào đó một vị trí cái kia là cái gì theo lý mộ vân ngón tay phương hướng phòng huyền linh ngẩng đầu nhìn lại mà lý nhị bệ hạ cũng nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng hôm ấy v ừ a trưa hình bộ thượng thư phủ lý mộ vân mang theo tam bản tử cùng mười cái sơn âm huyện nha dịch đứng tại cái tiêm màu đỏ thám đại môn trước đó các ngươi là ai không biết nơi này là thượng thư phủ a nhanh chóng tối lui cửa nô b ộ c mắt lạnh nhìn bọn họ dùng mười phần khinh thường ngữ khí nói ra thượng thư phủ hình bộ thượng thư phủ tam bản tử ngẩu nhìn một chút phía trên tấm biển ra vẻ kinh ngạc hỏi không có ý tứ nhà ta thượng thư chính đang nghỉ ngơi các ngươi chờ xem nô bục cũng không có đem lý mộ vân để ở trong mắt giống như một cái nho nhỏ huyện lệnh cũng không đáng hắn nhìn thẳng nhìn nhau thế mà để hắn mười phần mại ý muốn là cái tiêu huyện lệnh tự hồ rất có phái đoàn liền là như vậy cũng không hề rời đi thậm chí ngay cả liếc hắn một cái dục vọng đều không có chỉ có cái tên mập mạp kia vẫn như cũ ở trước mặt hắn lại ngại ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi thông báo một tiếng nếu không nếu là chậm trễ sự tình nghe sợ không phải ngươi có thể gánh được trách nhiệm thôi đi cờ ư i chê lão tử có chuyện gì đảm đương không nổi mỗi ngày đến trong phụ tiếp kiến lao ra người không biết có bao nhiêu nếu là mỗi một cái bằng ngươi một cái nho nhỏ huyện lệnh cũng muốn uy hiếp lão tử nô b ộ c nói xong cũng không để ý tới dựng d â u chừng mắt tam bà n tử quay người liền hồi đại môn bên trong màu đỏ t h ắ m đại môn theo ầm ộ t tiếng vang thật lớn giam lại mộ vân ngươi nhìn cái này tam bàn tử xấu hổ quay đầu lại lại phát hiện lý mộ vân mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thân sắc tựa hồ cũng không hề tức giận tới đem vật này đưa qua để tiểu tử kia đưa cho hàn ái nhìn xem mà l i ê n tại tam bản tử mãn tâm n g h i hoặc muốn hỏi hỏi lý mộ vân cười lúc nào một thanh hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiếm bị lý mộ vân nhét vào trong tay hắn cái này đây là cái gì tam bản tử càng thêm không hiểu đưa đi ngươi liền biết sau đó tam bản tử bất đắc dĩ cầm lấy kiếm bang bang lần nữa phá cửa thời gian không dài cửa lớn lần nữa mở ra bất quá đi ra lại không phải vừa mới cái kia nô bục tam bản tử không giống nhau ra hỏ kia nói chuyện đem trong tay kiếm hướng nha trong tay b ị lại đem cái này cho các ngươi ra lao ra cái này cái kia nô buộc sững sờ một chút nhìn xem trong tay kiếm sau đó vứt xuống một câu trở lấy liền lại đem cửa lớn quan hàn á i lúc này đã biết lý mộ vân đến trường an tin tức nhưng là lại không nghĩ rằng hắn thực có can đảm đến chính mình trong phủ đến cho nên làm cái thứ nhất cùng tam bản t ử nói chuyện nô buộc trở về bẩm báo thời điểm hắn cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng một cái nho nhỏ huyện lệnh tuy nhiên bị phong lợi nhưng còn chưa có tư cách cùng hắn đối thoại mà lại trường an thành có thể hắn hàn á i sân nhà một cái nho nhỏ hầu tức như thế nào lại bị hắn để ở trong mắt thế nhưng là bất cứ chuyện gì đều sẽ có chuyện ngoại ý muốn xảy ra ngay tại hắn vừa mới phân phó cái kia nô b ộ c không cần để ý tới bên ngoài sơn âm huyện mọi người thời điểm cái thứ hai nô b ộ c lại tiến đến cầm trong tay một thanh để hắn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt trường kiếm sau đó hắn cũng không đợi cái kia nô b ộ c mở miệng liền châm giọng hỏi ngươi kiếm tiết là từ đâu tới đây đưa cho lão phu nhìn xem nặc nô b ộ c không dám thất lễ liền vội vàng tiến lên đem k i ế m đưa lên trong phòng hầu hạ hàn ái nô bục còn là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt người có thể biến nhanh như vậy cơ hồ là trong né mắt vị này dĩnh xuyên h u ệ công hình bộ thượng thư hàn á đỏ phất nộ trắng h o à n g sợ t ử c h ấ n kinh hãi hát u y ệ t nhìn thiên tử kiếm a lại là thiên tử kiếm lý mộ vân trong tay tại sao có thể có thứ này đây chẳng lẽ là trời muốn diệt hàn g i a a nhìn qua truyền hình cựu phẩm quan kép diệu đồng hài nhóm chắc là nhờ đến chu tinh tinh lúc đó xuất ra thượng phương bảo kiếm h o à n g sợ mọi người đột nhiên biến sắc tình cảnh a thực mọi người không biết là thượng phương bảo kiếm thực sự đại minh triều về sau mới có danh tự tại minh triều trước đó nó tránh thức tên phải gọi làm thiên tử kiếm cũng chính là hoàng đế bệ hạ ngự d ụ bảo kiếm đối với dưới sự cai trị tất cả mọi người tới nói có chém trước tàu sau trí năng cho nên làm hàn á i nhìn đến thanh này lý nhị tùy thân phối kiếm về sau cả người nhất thời thì sụp đổ lặp đi lặp lại đem ánh mắt vỏ vô số lần làm sao cũng không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy c h ư n một trăm hai mươi chín tìm kiếm cho ta lặp đi lặp lại nghiệm nhìn qua sau hàn á i một trái tim triệt để chìm xuống kiếm này lại là thật so chân kim còn thật loại kia cái này nói đủ để chứng minh sự tình đã nháo đến không thể vãn hồi trình độ lý mộ vân người kia lại đem sự tình đâm đến lý t h ê dân chỗ đó v à n g không hắn trong tay tuyệt không có khả năng có thanh kiếm này đương nhiên liền xem như có thiên tử kiếm nơi tay cũng không phải nói lý mộ vân thì có thể muốn làm gì thì làm m u ố âm một tiếng h hình bộ thượng thư phủ cửa lớn tại tam bản tử nhìn soi mói từ từ mở ra một cái tuổi tại trường bốn mươi trung niên nhân tại một vị phụ nhân đồng hành từ bên trong ra đón trong tay giơ ngang lấy vừa mới lý mộ vân đưa vào đi trôi này giản dị tự nhiên trường kiếm còn chưa tới cửa liền nghe trung niên nhân kia buồn bực thanh âm nói ra lao thần hàn ái cũng nên thiên sứ tiếp lấy liền gặp cái này lão đèn đi ra cửa không lưng đứng trang nghiêm bên cửa đồng thời đem trường kiếm kia g ơ lên hàn thượng sách chúng ta rốt c ụ c gặp mặt lý mộ vân chậm rãi tiến lên đem mới vừa từ lý thế dân châu đó mượn tới thiên tử kiếm cầm lại trong tay hàn ái không nói gì cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy lý mộ vân tuy nhiên cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra là con của hắn nhưng hắn thấy cái này cũng không tính là gì bất quá chỉ là một số lương thực mà lại căn bản không đáng như thế chuyện bé xé ra to ấn lao ra hỏa này ý nghĩ lý mộ vân lúc đó thì không cần phải đuổi theo hàn cường mà lại dài an tìm chính mình khoảng chứng bất quá chỉ là một trăm ngàn thạch lương thực. đến lúc đó chính mình làm thế nào có thể không trả lại hắn đến mức nói nếu như lý mộ vân thật tấn k h ắ c ý nghĩ làm đến lúc đó có thể hay không có cơ hội gặp được hắn điểm này lao gia hỏa căn bản cũng không có nghĩ tới chính là bởi vì dạng này lao gia này bị lý mộ vân bắt chẹt về sau mới có thể phát cùng đồng dạng phái ra thủ hạ hung á c nhân vật đi ám sát cái này không có mắt đồ vật hắn thấy núi này âm huyền khiến hết thẻ hành động cũng là tại khiêu chiến chính mình quần uy nếu như không cho hắn một bài học về sau chẳng phải là tất cả mọi người có thể khi dễ đến hàn gia trên đầu thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình đến sau cùng hội nào đến nước này vậy mà lại kinh động hoàng đế hàn thượng sách hàn cường ở nơi nào hy vọng ngươi bây giờ có thể đem hắn giao ra sơn Âm trong huyện đã có người khai ra hắn hành vi phạm tội bản huyện chỗ chức trách hy vọng ngươi có thể hiểu được lý mộ vân gặp hàn ái không nói lời nào k h í p mắt từ tốn nói lý mộ vân ngươi đừng khinh người q u á đáng nhà ta cường nhi bất quá chỉ là theo ngươi chỗ đó mượn điểm lương thực ngươi lại nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết hàn ái lao bà nghe đến lý mộ vân lại muốn bọn họ giao ra hàn cường nhất thời thì giận chỉ hắn cái môi mắng hàn phu nhân đổi trắng thay đen bản sự quả nhiên không giống bất quá bản huyện khuyên các ngươi tốt nhất đem hàn cường giao ra nếu không bản huyện liền muốn phát cái kia hại bộ văn thư cả nước lệnh truy nã lang ngươi ngươi dám bản huyện theo lẽ công bằng chấp pháp có gì không dám thiên tử kiếm ở đây bản huyện lại có gì không dám hàn thượng sách ngươi thân là hình bộ thượng thư không bằng ngươi đến nói cho tôn phu nhân một tiếng bản huyện ngược lại là có dám hay không lý mộ vân lúc này trên mặt đã không có nụ cười lần nữa g ơ lên theo lý thế dân chỗ đó mượn đến thiên tử kiếm lý mộ vân làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện hàn ái sầm mặt lại phát ra tại nhìn thấy lý mộ vân về sau tiếng thứ nhất ha ha lý mộ vân nghe hàn ái lời nói về sau giống như là nghe được cái gì thú vị sự tình cười rất là vui vẻ nửa ngày mới lên tiếng hàn thượng sách ngươi thân là hình bộ thượng thư nói ra như thế tới nói không cảm thấy xỉ nhục ca ta thật không biết ngươi cái này hình bộ thượng thư còn mặt mũi nào tiếp tục làm tiếp ngươi hàn ái tấm mặt mo tăng đỏ bừng lại một chữ cũng không ra hắn thực sự không biết lý mộ vân là làm sao làm đến lý t h ê dân phối kiếm thứ này áp hắn hoàn toàn không còn cách nào khác nổi giận trong bụng không phát ra được mà lý mộ vân nhưng thật giống như không nhìn thấy hàn ái phu thê trong mắt cái kia giống như muốn giết người ánh mắt vẫn như cũ không nhanh không chầm hỏi làm sao hàn thượng sách còn thật muốn bao che khâm phạm chẳng lẽ là lấn đại đường luật pháp không nghiêm rốt c ụ c hàn ái chịu không được qua lý mộ vân ép hỏi trong lúc đó trở m ặ t chất vấn lý mộ vân người thân là sơn âm huệ lệnh vậy mà bắt t r ư ớ c kẻ trộm bắt cóc lao phu t r í tử uy hiếp lao phu vì ngươi có biết tội của ngươi không hàn thượng sách lời này bắt đầu nói từ đâu lý mộ vân khẽ cho mày thật giống như trước đây chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng bản quan nơi này còn có n g ư ơ i tự tay viết thư tín n g ư ơ i có dám nhận không có chính là không có tại sao phủ nhận hàn thượng sách n g ư ơ i thân là hình bộ thượng thư hoàn toàn không có đơn kiện hay không lời khai tam vô nhân chứng như thế vu h a m bản huyện chẳng lẽ không sợ vu cáo phản t o ạ n n g ư ơ i hàn ái cho là mình cũng đã đầy đủ không biết xấu hổ nhưng là lý mộ vân v ậ y mà so với hắn còn không biết xấu hổ sự thật đều tại tình huống dưới lại còn có thể bị cắn ngược lại một cái hàn thượng sách vẫn là không muốn dây rụa nhanh chút đem hàn cường giao ra bản huyện cũng tốt nhanh chút trở về đã đầu xuân trong huyện còn có rất nhiều sự vật phải xử lý chậm chế cày bừa vụ xuân nhưng lại là một cọp đại sự đây lao phu nói cường nhi không t r o n g phủ thật sao đã dặn này người tới tìm kiếm cho ta n ặ n g p h â n phật một chút mười cái theo sơn âm huyện mang đến nha dịch hoặc là nói sơn trại lâu la ứng một tiếng liền muốn hướng hàn ái trong nhà tiến lớn mật cho ta ngăn bọn họ lại hàn ái lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được nếu quả thật để lý mộ vân dẫn người đem nhà mình cho tìm về sau hắn đoán chừng cũng không mặt mũi tại trường ăn lăn lộn thiên tử kiếm ở đây ta nhìn cái kia dám động mà lý mộ vân cũng không phải ăn chay một tiếng thiên tử kiếm ra khỏi vỏ mục đích chừng hàn ái hiện hưu phạm phụ hàn văn anh cáo trạng hình bộ thượng thư hàn ái chi tử hà cường trộm cắp lương thực nộp thuế chắn trợn cấp đoạt dân nữ có ý định giết người ức hiếp mách tính bước người lương thiện làm kỹ nữ tổng cộng mười ba điều đại tội đơn kiện đã đặt ở ra trên đại sành hàn ái nhìn lấy cái tia lạnh lóng lánh thiên tử kiếm hàn ái là thật sợ lý mộ vân nhất thời kích động đâm tới nếu thật là như thế coi như sau đó lý thế dân trị hắn tội lại có thể thế nào mình nếu là chết hàn gia chẳng phải thì triệt để ngược lại hàn ái lao b ả cũng nhìn ra tình huống tựa hồ có chút không đúng lôi kéo hàn ái muốn tìm thì tìm tốt đều nói cường nhi không ở trong nhà làm thế nào có thể lừa các ngươi lý mộ vân ngươi như thế khi ngươi sớm m u ộ n cũng sẽ gặp báo ứng làm sao cũng phải phát huy ra công hiệu lớn nhất nếu như ngay cả cửa lớn cũng không vào đi mất mặt hay không k h ô nói g n trước đoán chừng thái cực cung vị kia đều sẽ không nhìn chúng chính mình còn có cũng là hàn ái đối với h à n ám sát cũng không thể cứ như vậy tính toán để mất mặt dạng này cơ hội lý mộ vân làm sao lại bung tha bất quá cái kia hàn cường sớm đã bị hàn ái đánh ra đi nhà dinh xuyên lý mộ vân bọn người tự nhiên là tìm hắn không đến mà lại cái này cái gọi là tìm thực cũng chính là t i ế n hàn ái trong nhà dạo chơi cũng không phải là giống trong t v diễn như thế một trận đánh n g h dù sao tìm người không phải xét nhà cho nên lý mộ vân mang người tại hàn ái trong nhà đi dạo một vòng mấy lúc sau liền cũng liền rời đi lưu lại cơ hồ muốn tức điên rơi hàn ra mọi người trong sân chửi ầm lên mộ vân cái kia thiên tử kiếm lại để cho ta xem một chút thôi rời đi hàn ra về sau bàn tử trông mong nhìn lấy lý mộ vân mười cái tùy tùng đã sớm bị lý mộ vân đánh ra hành trình nhà chỉ có bản tử buổi tiếp hắn chuyên môn hồi hoàng cùng còn kiếm nhìn cái rắm vì thứ này lão tử lỗ lớn ngươi biết không trong xe ngựa lý nhị phối kiếm bị phóng tới kiếm c h i ế n kệ lý mộ vân tức giận ngồi ở một bên không có lục soát hàn cường tiện nhân này để hắn có chút một mực đối bản tử yêu cầu tự nhiên không có gì hào sắc mặt thua thiệt cái gì cái này bao nhiêu Hắn một u ố n nhà bảo a đường không nói chuyện tràn trọc đến hoàn thành lý mộ vân lưu lại bản tử chợ ở bên ngoài lấy một người gánh lấy kiếm giá dẫn theo kiếm tiến hoàng cung lại đi một lần không nhìn thấy đầu quảng trường vòng qua cái kia vào chiều dùng đại điện đến lượng nghi điện thời điểm lý mộ vân đã mệt mọi t h ở không ra hơi đầu lưỡi cơ hồ đều m nôn ở túi đi ra bên ngoài thế nào chấm kiếm còn dễ dùng a lý thế dân vẫn như cũ còn tại phê lấy tấu trường nhìn lấy cung nhân đem kiếm k h u n g cùng kiếm đặt lại vị trí cũ gửi lối lý mộ vẫn hỏi dùng tốt lý mộ vân thở hồn hẹn gãi đầu một cái ra đầu hào nào rơi một chỗ như vậy một năm một trăm ngàn cân bách luyện cương trường nào thì bắt đầu giao hàng bang nguyên bản thuộc về lý mộ vân tam lăng quân thứ bị lý thế dân bỏ trên bàn ách sang năm cuối năm lý mộ vân một mặt liền dạy biểu lộ nói ra thời gian 5 năm năm năm trăm ngàn cân bách lệ cường cái này liền lý mộ vân nhất thời xúc động hướng lý nhị mượn một lần thiên tử kiếm đại giới lúc đó cầm lấy kiếm thời điểm cảm giác thật thoải mái nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút thua thiệt vì trang một lần con bê thua thiệt đi vào bao nhiêu tiền không nói quang thời gian thì góp đi vào năm năm ừ m hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời lý thế dân nhìn lấy trên bàn lưới lê lại nhìn xem lý mộ vân thứ này hắn vừa mới thử mấy lần thép thật là tốt thép trong cung cấm vệ hoành đao chặt lên đi lại một chút dấu vết đều không có để lại nếu như hàng năm có thể có một trăm ngàn cân loại này thép lý nhị không ngại lại đem chính mình phối kiếm cấp cho lý mộ vân dùng lên mấy lần đương nhiên hiện tại tiêu chuẩn đã định năm trăm ngàn cân dùng một lần tiểu tử kia muốn hối hận cũng vô dụng nghĩ tới đây lý nhị trong lòng đối m u ộ n đảo lưu đoán m i ệ m không khỏi nhặt chút đúng còn có chuyện chấm không hỏi ngươi bậy hạ ngày hỏi lý mộ vân mười phần chân chó con con g h e o cái kia hòa dược vì cái gì tương tác dám dựa theo ngươi cách điều chế chế biến ra đến uy lực lại còn kém hơn rất nhiều đâu uy lực kém không thể a lý mộ vân xứng sờ một chút hắn cho ra hỏa dược cách điều chế đây chính là tiêu chuẩn nhất pháo thuốc nói cách khác ở đời sau thời điểm ấn loại phương thức này chế biến ra phát cáo thuốc uy lực là lớn nhất thế kỷ 18 anh quân đại bắc đều là áp dụng loại này hỏa dược cách điều chế làm sao có thể uy lực kém lý thế dân xem thần sắc hắn không giống làm giả trong lòng không khỏi sinh ra lo nghĩ suy tư một lát đối bên người c u n g nhân lời nói tuyên công bộ thượng thư võ sĩ hoạch nhất kiến mặt khác lại cầm chút chấn thiên lôi tới luôn cảm thấy võ sĩ hoạch cái này tự hữu chút q u e n hay nhưng nhất thời lại không đứng dậy sau một lát cái kia c u n g nhân mang theo mấy cái cấm quân trở về thuận tiện còn có một cái dương lớn âm một tiếng cái dương rơi xuống đất mở ra về sau lý mộ vân mới nhìn đến bên trong tất cả đều là chính mình lúc trước đưa tiến vào cung đến loại kia ông trúc tràn đầy nhét chỉnh một chút một dương lớn tiêu giao hầu ngươi nhưng l à nhận biết vật này lý thế dân thanh âm chuyển đến biết pháo kép a lý mộ vân thuận miệng đáp đối với lý mộ vân cái này đặt tên thế lý thế dân đã không báo bất cứ hy vọng nào n g n g hắn liếc một chút nói ra vật này chấm ban tên cho trấn tiên lôi Lý Mộ v ngay lạc liên ậ gật t gật thiên thì thiên thượng tên ngươi hoàng ngươi cũng gọi đầu, quản chấn chấn nó lôi lôi là làm là l à, chủ, ử cũng cái gì không phải. Tới đi, thiêu giao hầu, cùng chấp cùng không nói không đến xem nhìn n gì giao phải. thiêu hầu, ai Tới đi, dám xem vật à lực. Ngay tại lý mộ vân âm thầm đậu đen rau muốn g thời điểm lý thế dân đã đứng dậy đi vào cái dương một bên tiện tay quất ra hai cái cầm trong tay mời nói đối với lý thế dân loại yêu cầu này lý mộ vân tự nhiên là sao cũng được đi theo hắn sau lưng đi ra ngoài lý thế dân bên ngoài thư phòng mặt là một cái tiểu viện bốn phía tràn đầy hành lang trong tiểu viện ở giữa có một ngọn núi giả cùng một cái không thế nào lớn tiểu viện bị lấy ra cái gọi là trấn thiên lôi cứ như vậy được bày tại trong tiểu viện ở giữa mọi người đứng tại hành lang phía dưới khoảng cách cái kia trấn thiên lôi chỉ có hơn mười bước vậy hạn khoảng cách này nếu không mình tìm đại điểm địa phương đi lý mộ vân nhìn lấy đi lên châm lửa cấm vệ có chút bận tâm đối lý thế dân đề nghị không muốn lý thế dân vậy mà lắc đầu không sao nhìn lấy cũng chính là nhìn lấy cái này vạn nhất nếu là bạo chỉ sợ mệnh đều muốn ném một nửa a lý mộ vân trong lòng suy nghĩ không khỏi hướng một người mặc hộ giáp cấm vệ sau lưng tránh một chút cái này pháo kép uy lực hắn nhưng là rõ ràng rất lớn như vậy một cái đồng tử nếu là thật sự bạo cái kia vậy ra c h ú c mảnh cũng đầy đủ gây nên người vào chỗ chết nhưng sau cùng sự thật chứng minh lý mộ vân lo lắng hoàn toàn không cần phải tồn tại cái kia cái gọi là trấn thiên lôi bị dẫn đốt về sau vậy mà chỉ bắn không được cao hai thước sau đó thì ba một tiếng rất xuống đất không còn có thanh âm làm lý mộ vân tốt không xấu hổ nhìn đến a lý thế dân ghét bỏ nhìn lý mộ vân liếc một chút chỉ chỉ giữa sân cái kia đã không có động tinh ông trúc đối với lý thế dân ghét bỏ lý mộ vân từ chối cho ý kiến chết có nặng như thái sơn cũng có nhẹ tựa lông hồng so với nhắc gan chơi pháo kép bị tạc chết rõ ràng càng thêm mất mặt một số cho nên theo người khác nói thế nào vẫn là bảo trụ mạng càng trọng yếu hơn chương một trăm ba mươi mốt công nghệ rất trọng yếu bậy hạ thần cảm thấy cái này cách điều chế tựa hồ bản thân thì có vấn đề hoặc là hoặc là lúc trước võ đức điện sự tình bản thân liền làm ộ t trận ngoài ý m u ố n võ sĩ hoạch đi vào về sau câu nói đầu tiên là cường địa hỏa dược cách điều chế thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn lý mộ vân liếc một chút chỉ là may ra lý mộ vân cũng không để ý những thứ này đã nhớ tới võ sĩ hoạch là ai về sau đối với cái này chỉ có thể sống thêm bốn năm ma chết sớm nào đó sát thủ mười phần tha thứ tha thứ hắn vô chi tiêu giao hầu người nói thế nào lý thế dân đã không biết là lần thứ mấy nghe võ sĩ hoạch lặp lại dạng này kết luận sau đó đem vấn đề ném cho chính ở một bên mận người lý mộ vân b ậ y hạ ta cảm thấy hẳn là sinh sản quá trình có vấn đề lý mộ vân lấy lại tinh thần nói ra nói vậy sinh sản quá trình tại sao có thể có vấn đề võ sĩ hoạch đối lông còn chưa mọc đủ lý mộ vân cũng không khoái hắn là lý huyên khởi binh lúc đại công thần tại đại đường tuyệt đối là kinh nghiệm nhiều tự nhiên có quyền lợi xem thường mạn học trầm tiến chỉ là lý mộ vân lại không có để ý đến hắn đi đến được mang ra đến cái dương bên cạnh từ bên trong xuất ra một cái cái gọi là chân tiên lôi ban một tiếng nện đến bên người một cái cầm thạch chế thành thạch đèn lồng phía trên cái này hai hàng nhất định là cố ý lý thế dân có chút đau lòng nhìn lấy cái k i a bị nện thiếu một cái sừng nhỏ thạch đèn lồng khỏe miệng co q u ắ t quất quyết định một hồi nếu như lý mộ vân không thể nói ra vóc dáng bởi t r ư a dần b ã o liền đem nha chân cho giảm giá tính toán mà lý mộ vân lại căn bản không có ý thức được điểm ấy đang đập rơi ống trúc một đầu trúc tiết về sau đem bên trong cái gọi là hỏa dược đổ ra xem xét trong nháy mắt tì mộng cái này đây là vật gì làm sao hỏa dược a võ sĩ hoạch đưa đầu nhìn một chút nói ra. hòa dược nhìn lấy trong tay so tiểu nhi quyền đầu cũng không nhỏ hơn bao nhiêu than t củi t h ố i còn có ngón tay giáp không xê xích bao nhiêu lưu hình cùng tiêu thạch lý mộ vân trong lúc nhất thời lại có một loại muốn chửi mẹ xúc động làm sao lựa này thuốc có vấn đề gì a lý thế dân lúc này cũng đi tới nhìn lấy lý mộ vân trong tay hòa dược hỏi còn có vấn đề vấn đề này một đi không trở lại được chứ lý mộ vân thở ra thật dài sau đó đối lý thế dân bất đắc dĩ nói ra bậy hạ hòa dược chỗ lấy gọi hòa dược là bởi vì muốn đem tất cả những vật này đều nghiền thành phấn mà không phải phối phấn ngươi nói là thứ này muốn càng tỉ mỉ càng tốt lý thế dân nháy mắt mấy cái đúng chính là như vậy lý mộ vân n g n g đầu nhìn một chút cái kia thường xuyên bị lý thế dân chỉ huy xoay quanh cung người nói ai người nào ngươi đi tìm miếng gạt tới a cái kia c u n g nhân sững sờ một chút sau đó nhìn về phía lý thế dân đi thôi tấn tiêu giao hầu nói làm lý nhị cũng muốn nhìn một chút lý mộ vân hỏa dược đến cùng là làm sao làm ra đến sau đó liền gật gật đầu đem cái kia c u n g nhân đánh phát ra ngoài võ sĩ hoạch lúc này đứng ở một bên cũng có chút choáng hắn cũng không thể xác định lý mộ vân nói là thật là giả nhưng lại sáng suốt im lặng lão vũ là thương nhân xuất thân nguyên tắc xử thế muốn so một số sĩ tộc xuất thân quan viên khéo đưa đầy rất nhiều không rõ ràng lý mộ vân nội t ì n h tình hôn g ư ớ i hắn là sẽ không dễ dàng đắc tội còn trẻ như vậy người lại nói nha rõ ràng đập hư hoàng đế thạch đèn lồng cũng không gặp hoàng đế nói cái gì cái này đủ để chứng minh lý thế dân đối ân sủng tín nhiệm có thêm không duyên cơ đắc tội người như vậy thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt thời gian không dài lý mộ vân cần muốn đổ vật bị cái kia công nhân cầm về sau đó đang chỉ huy phía dưới những cấm quân kia đồng loạt đ ộ thủ không dùng bao nhiêu thời gian đã đem thang tiêu thạch cùng lưu hình tất cả đều nghiền thành bụi phấn lần nữa cất vào một cái mới lấy ra trong ống trúc ở giữa tất cả quá trình lý thế dân đều là tận mắt nhìn thấy phối liệu không có bất kỳ cái gì cải biến cách điều chế cũng tương tự không có thay đổi cùng trước đây khác nhau chỉ là tất cả nguyên liệu đều bị nghiền nát mà thôi chỉ bất quá lần này làm lý thế dân muốn lần nữa thí nghiệm thời điểm lý mộ vân chết sống cũng không chịu thử lại ô m lấy vừa mới làm tốt ống trúc chấp nhất nói ra bệ hạ vật này vi thần đưa chế uy lực cùng trước đây đã không thể so sánh nổi còn là cẩn thận một số đúng vậy à bệ hạ nếu thật như tiêu dao hầu châu nói nơi này không gian thật là quá nhỏ võ sĩ hoạch lúc này cũng nhìn ra một ít môn đạo theo lý mộ vân bắt đầu thuyết phục dù sao loại chuyện này là vì lý thế dân an toàn nghĩ liền xem như một hồi phát hiện lý mộ vân cải tiến qua c h ấ n thiên lôi vẫn như c ũ không có thay đổi gì cũng sẽ không có cái gì khuyết điểm nhưng nếu là cải tiến qua c h ấ n thiên lôi chân uy lực gia tăng làm bị thương lý thế dân đoán chừng liền xem như hoàng đế muốn bảo vệ hắn những cái k i a quần thần cũng sẽ không bỏ qua hắn chỉ là may ra lý thế dân người này nghe khuyên cũng không cố chấp thấy hai người đều không đồng ý khoảng cách gần quan sát liền đồng ý bọn họ yêu cầu di g á ra lưỡng nghi điện chạy đi ra bên ngoài trên quảng trường trấn thiên lôi lại hiện ra hoàn thành vô số bị nổ tung âm thanh kinh động cấm quân chen chúc mà ra thì l i ê n trưởng tôn hoàng hậu đều bị kinh động phái người đi ra quan sát đến t ậ n cùng chỉ là lúc này lý thế dân đã không để ý tới những cái kia kéo qua võ sĩ hoạch vừa mới thấy rõ chưa có b ậ y hạ thần rõ ràng trở về lập tức để công tượng cải tiến công nghệ võ sĩ hoạch kho người đáp mà lúc này lý mộ vân cũng đi tới nhìn một chút võ sĩ hoạch suy nghĩ một chút nói ra võ thượng thư thực lượng này thuốc uy lực còn có thể lại đề cao một chút chỉ là đối với sinh sản công nghệ yêu cầu cực cao nếu như ngươi c h â đó có điều kiện lời nói có thể thử nghiệm đem tất cả mái tốt hạt chọn sàng chọn một chút khiến cho chúng nó lớn nhỏ tận lực giống nhau tạ tiêu giao hầu trì điểm lão phu minh bạch võ sĩ hoạch đối lý mộ vân thiện ý gật gật đầu lại cùng lý thế dân c h à o từ giã nơi này không có hắn chuyện gì không bằng đem thời gian lưu cho hoàng thượng cùng hắn tân sủng điểm ấy nhãn lực lao vũ vẫn là có mà trên thực tế lý nhị lúc này thật đúng là đối lý mộ vân cái này truyền thuyết bên trong nghĩa đệ hết sức hài lòng hiến móng ngựa sắt cùng hòa dược biến tướng đề cao đại đường trên quân sự lực lượng mà lại gia hỏa này còn đáp ứng chính mình hàng năm hiến một trăm ngàn cân bách luyện tinh cương đây mặc dù bây giờ thép còn không có làm ra đến thế nhưng căn tam lăng thứ đã có thể chứng minh g i a hỏa này xác thực có thể làm ra đến trên lệnh chỉ bất quá chỉ là sản lượng mà thôi bình thường mỗi một loại này lý mộ vân tựa hồ muốn so hàn ái lao già kia mạnh hơn rất nhiều nghĩ tới đây lý nhị không khỏi sinh ra muốn đem cái này lý mộ vân theo lao đầu từ chỗ đó cướp tới ý nghĩ dù sao như thế nhân tài tại sơn âm huyện cái kia địa phương rách nát một cái không tốt liền bị mai một không bằng điều đến trường an phát huy càng lớn tác dụng đến mức nói lý mộ vân cùng hàn ái ở giữa điểm này phá sự theo lý nhị vậy liền không gọi sự tình nếu không đem cái kia hàn ái cấp cho điều xa xa Tỉ như Nhai chương â u Linh Nam loại Nam hình h địa p một bất chi trăm ba mươi hai thua thiệt hoan n g h ê n ngài q u a n lâm xin nhớ k ỹ trang web để tùy thời duyệt tiểu thuyết đại đường c h ỉ n h quan đệ nhất tiêu giao vương trường mới nhất tâm động không bằng hành động là một m cái thật kề đến ra lý thế dân lòng có dự định về sau lập tức có quyết định lôi kéo lý mộ vân vừa đi vừa nói chuyện mộ vân à lấy nơi năng lực lưu tại sơn âm huyện tựa hồ có chút bị khuất không bằng đến trường ăn đến như thế nào đến trường ăn đến lý mộ vân trước đây cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua vấn đề này nghe vậy sững sờ một chút nhưng rất nhanh liền lắc đầu bậy h ạ ta cái gì cũng đều không hiểu vẫn là quên đi mời xem lớn nhất toàn tính toán vì cái gì nếu như ngươi đến trường ăn đến chớ có thể đem hàn ái vị trí giao cho ngươi cũng không biết lý thế dân là làm sao nghĩ vậy mà đối lý mộ vân ném ra nặng như thế một cái bom nổ lý mộ vân năm mê ba đạo suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng vị này đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh đến cùng muốn làm gì bất quá thường nói gần vua như gần、còn. điểm này lý mộ vân thế nhưng là thường xuyên nghe người ta nói đến muốn cái k i a hàn ái tuy nhiên không có công lao gì nhưng nhiều năm như vậy bao nhiêu cũng có chút khổ lao à. xem như không có cũng có khổ lao cũng còn có mệt nhọc không phải thế nhưng là lý nhị dạng này bắt hắn cho từ bỏ cái này không thể không nói là một loại t r â m trọng nghĩ tới đây lý mộ vân lần nữa lắc đầu vậy hạ ta biết không vài cái chữ to đại đường luật đều còn không xuống đến hình bộ quên đi cái k i a công bộ như thế nào lý thế dân nghiêng đầu nhìn lý mộ vân liếc một chút công bộ vậy hạ ta người này lười vô cùng cái tia đi hộ bộ ta không biết đếm binh bộ ta sợ chết lễ bộ bệ hạ ngài tha ta a ta trong nhà còn có một cái nhặt được lao bướng bình thủ lĩnh cần c h i ế u cố ngoài ra còn có tốt mấy ngàn người chờ lấy ta ăn cơm ta muốn là lưu tại trường a n bọn họ có thể làm sao xử lý không thể không nói lý mộ vân sau cùng lý do này tìm thật sự là quá tốt nâng lên lý uyên để lý thế dân không thể không tạm thời bỏ đi đem hắn điều nhập trường a n suy nghĩ dù sao hoàng đế bệ hạ cũng không biết chính mình lao cha là làm sao nghĩ vạn nhất chính mình đem tiểu tử này triệu hồi đến trường ăn lao đầu tử muốn là lại nháo ra điểm bướng yêu tử chính mình cũng không dễ thu thập vẫn là bảo trì hiện tại cái này bộ dáng tốt chỉ muốn cái kia lao bướng bình thủ l ĩ n h không gây phiền thoái không náo nhảy lý mộ vân đặt ở sơn âm huyện lao đầu tử l ư u cái làm sùng vật chơi đi nghĩ tới đây lý thế dân không khỏi thở dài thử một tiếng nói ra ngươi cái bất tranh khí đồ vật tốt ta đã ngươi không muốn ở lại trường an chấp cũng không làm có ngươi ngươi thời gian năm năm xử lý tốt ngươi chính mình sự tỉnh năm năm về sau vô luận như thế nào ngươi đều phải cho chấm đến trường an tới minh bạch chưa nặc ô n lấy qua loa cho xong chuyện tâm tư lý mộ vân lập tức đáp ứng đến mức nói có hay không tiền đồ đại đường nhiều như vậy có tiền đồ người cũng không kém hắn một cái từ biệt lý thế dân lý mộ vân theo trong hoàng cung sau khi đi ra đã là lúc chạm vào tối tại cửa hoàng cung tìm tới ngủ trời đất mù mịt bàn tử hai người liền trở về nhà mới vừa vào trình phủ cửa lớn lý mộ vân liền nhìn đến ôm lấy bình rượu uống chính này lao trình không đợi hắn mở miệng lại nghe lao trình đã bắt đầu ồn ào tiểu tử ta nghe nói ngươi hôm nay thế nhưng lại vì phong gốc lại sinh sinh đem cái kêu hàn ái lao nhi nhà cho t ị thu xét nhà cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào sự tỉnh lý mộ vân bị lao trình cái này một cuốn họng giống xứng sờ nửa ngày không có lấy lại tinh thần bất quá lao trình giống như căn bản không thấy được hắn gốc dạng tiếp tục ở nơi đó ồn ào tiểu tử ngươi lần này thế nhưng là phong cảnh lớn thiên tử kiếm đều bị ngươi cho mời đi ra sau này cái này trường an thành dám chọc ngươi đoán chừng không cao hơn mười ngón số lượng đi nghe đến thiên tử kiếm ba chữ này lý mộ vân nhất thời cảm thấy có chút thì đau năm trăm ngàn cân bách luyện cương đổi tới một lần sử dụng cơ hội để hắn nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy thua thiệt hoàng bất quá nghe đến lao trình tràn đầy vị chua n g a khí lý mộ vân vẫn còn có chút không lớn xác định hỏi thật giả lao trình gặp lý mộ vân không xác định bộ dáng cho là hắn đang g i ngu lập tức lộ ra khinh hướng địa hung hang phi một miệng nói ra tiểu tử ngươi chớ cùng lao tử giả bộ hồ đồ cái kia thiên tử kiếm ngươi cho rằng là ai đều có thể dùng ngươi ra ngoài đầy trường ăn hỏi một chút chứ ngươi bên ngoài còn có hay không người thứ hai dùng qua trôi kiếm này ta là cái thứ nhất dùng lý mộ vân cảm thấy có chút khó tin trước kia tại trong tivi thường xuyên nhìn đến những đại thần kia cầm lấy thượng phương bảo kiếm k h o t khoang hắn còn tưởng rằng vật kia không thế nào đáng tiền đây kết quả trải qua lão trình nói chuyện mới phát hiện nguyên lai vật kia tựa hồ cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy nghĩ tới đây lý mộ vân có chút xoắn suýt nói ra thế nhưng là kiếm kia là ta dùng năm trăm ngàn cân bách luyện cương đổi lấy chỉ có thể dùng một lần hiện tại đã còn、Phúc. lý mộ vân vừa dứt lời đang uống cửu l á o trình một miệng phun ra đi như chung đồng ánh mắt mở thật to ngươi vừa mới nói là năm trăm ngàn cân bách luyện cương đổi một lần sử dụng cơ hội không có nói sai ngang có phải hay không quý lý mộ vân gật gật đầu quý cái rắm tiểu tử ngươi kiếm bộ ngươi n có biết hay không kiếm bộ vì cái gì lý mộ vân vẫn còn có chút không hiểu rõ theo tiểu tử ngươi là một con lợn lý mộ vân thường xuyên mắng bản tử lời nói bị lao trình đưa cho hắn sau đó nhìn lao trình hung hăng cho mình sau khi ực một h ấ p rượu lại thở dài ra một hơi đập bắp đùi một bàn tay mới tiếp tục nói thiên tử kiếm giết người không dính nhân quả chẳng lẽ ngươi không biết không dính nhân quả như thế nguyên huyễn cái kia không phải nơi này không phải thật sự đại đường a lý mộ vân mắt lộ ra hồ đồ mà tại lúc này lao trình lại thở ra thật dài hận không tranh nói ra thiên tử kiếm giết người đại biểu cho hoàng đế ý chí cũng là nói mặc kệ về sau ra bao lớn sự tình đều từ hoàng đế cho ngươi lương cóng ngươi không hiểu ngo tào cái này lý mộ vân xem như triệt để minh bạch hóa ra chính mình bởi chưa đợi bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt nếu như sớm biết mượn tới thiên tử kiếm có cái này công hiệu bởi chưa đợi chắc là đem hàn ái cái kia l ã o đèn thoang cái đâm chết tính toàn cầu dù sao sau cùng ra chuyện gì đều là vị kia thiên khả h á n lương hắc họa cái này mẹ nó nhiều cơ hội khó được a đáng hận hắn cũng không biết thiên tử kiếm còn có chức năng này chỉ là dùng nó được một lần con bê bây giờ suy nghĩ một chút l ô lớn cái kia lão trình ngươi cảm thấy ta bây giờ đi về lại đem kiếm kia cho mượn đến còn có thể được không Càng càng c bá bá à nghe n g xong còn muốn năm trăm ngàn cân bách luyện cương lý mộ vân lập tức sợ a cái kia đó còn là tính toán mà lao trình cũng vào lúc này lắc đầu nói với hắn bất quá mặc dù nói thiên tử kiếm giết người không dính nhân quả nhưng đây cũng là vừa nói như vậy nếu như ngươi cầm kiếm này giết không nên giết người hoặc là dẫn xuất quá lớn phiền phước h o à ngay xong g lão trình câu nói sau cùng về sau lý mộ vân không khỏi xấu hổ cười khổ hóa ra cái này lao trình nói chuyện còn mang tờ mạnh cái gì thiên tử kiếm giết người không dính nhân quả căn bản là chèm rõ nếu quả thật tin hắn trước đây lời nói đem hàn ái đâm chết lời nói đoán chừng chuyện này xem như lý nhị cũng gánh không được như vậy đến bên trong sau trách nhiệm này vẫn là muốn chính mình đến quãng bất quá suy nghĩ một chút cũng thế một quốc gia vận chuyển dù sao không phải nói đùa hoàng đế bản thân cũng không thể muốn làm gì thì làm nếu như quần thần quần khởi m à c ông xem như hoàng đế cũng không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều tiếp tục chống đỡ cho nên xem như cầm lấy thiên tử kiếm cũng không thể gặp người g i ế t muốn g i ế t nhất định phải g i ế t có đạo lý nếu không đó là tìm phiền t o á i cho mình nghĩ thông suốt những thứ này lý mộ vân rốt cuộc không còn xoắn suýt thiên tử kiếm sự tình b ồ i tiếp lao trình uống một chén về sau tại bàn tử không ngừng bức lẩm bẩm đi phòng trọ phòng trọ bốn bề vắng lặng lý mộ vân thói quen tại gian phòng tìm kiếm một vòng sau đó không khỏi lắc đầu cười khổ. đại đường thời đại này căn bản không có khả năng có cái gọi là hệ thống theo dõi một đời chức quen thuộc đến cùng lúc nào có thể sửa lại lần nữa thở dài ngồi đến gian phòng b à n đọc sách về sau tiện tay cầm qua một trang giấy dựa vào trí nhớ hàn ái phủ đệ kết cấu dùng một loại đặc thù ghi chép phương thức phát họa ra tới tiên viện hậu viện phòng nhỏ phòng ngủ phòng trọ hậu hoa viện tất cả mọi thứ từng cái tại hắn nào tái hiện sau đó lấy không rõ ý nghĩa phương thức bị ghi chép đến lên giấy chỗ lấy buổi chưa đợi lý mộ vân nhất định muốn tiến hàn ái trong nhà đi xem một chút thật nói trắng ra vì là tấm ảnh này lúc đó lý mộ vân dự định nếu như không có thể dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành tiếp hoặc là lý thế dân khuynh ê ư ớ n g hàn á i lời nói chính mình muốn bóng tối tay t ạ o chết cái kia dám đối chính mình động thủ lao ra hỏa vì thế hắn hội không tiếc bất cứ giá nào đây là hắn một đời trước xuất đạo về sau luật thép bất luận cái gì dám ra tay với hắn người tất nhiên sẽ bị tán k h ố c nhất trả t h ù bất quá những vật này tuy nhiên nhớ kỹ nhưng lý mộ vân lại cũng không tính ở thời điểm này động thủ viết đồ tốt bị hắn nặng mới ký ức sửa sang một chút về sau ném đến một bên hai bên chỉ là một số con số xem như xuất ra đi cũng không ai có thể, xem hiểu, chỉ cần mình có thể nhớ đến tốt mà tại lý mộ vân vội vàng trong tay sự t ì n h lúc thái cực cung bên trong lý nhị cũng tại vì những cái kia pháo kép á không hẳn là chấn thiên lôi mà nhức đầu cho nên hắn lần nữa để bên người cung nhân mở ra mấy cái chấn thiên lôi sau đó đem bên trong đồ vật nghiến nát thay mới vậy hạ cái này thật muốn thử a làm tốt hai cái chấn thiên lôi về sau cung nhân cầm ở trong tay có chút không xác định chừng cầu lý thế dân ý kiến đúng nhất định muốn thử nếu không chấm không yên lòng lý thế dân chững t r ạ c đàng hoàng nói ra thực bằng lương tâm nói lúc này lý nhị đã tin tưởng thứ này uy lực bất quá mỗi một người nam nhân tâm lý đều có một k h ỏ a không bị trói b u ộ c tâm lý thế dân lại như thế nào có thể ngoại lệ cho nên hắn rất muốn tự tay nhen lửa một k h ỏ a c h ấ n thiên lôi qua một lần nã pháo nghiện có thể là bởi vì q u á quá cao hứng nguyên nhân a lý thế dân cũng không biết chính mình làm sao là muốn thả cái này một pháo cho nên cũng mặc kệ cung nhân như thế nào ngăn cản chấp nhất đem cái này vừa mới làm tốt c h ấ n thiên lôi nhét vào trong núi giả không thể không nói lý thế dân lúc này hành động cùng rất nhiều nam hải t ử khi còn bé dùng pháo nổ cất hành động không sai biệt lắm chỉ bất quá người ta là hoàng đế chơi còn cao cấp hơn một số nổ hòn non bộ cánh tay to ống trúc bị nhét vào hòn non bộ trong thạch động nhen lửa nổ tung kết quả cũng không quặn mỏ khai thác mỏ lúc nã pháo kết quả kém bao nhiêu cho nên tại một thanh âm vang lên hoàn toàn nửa cái hoàng cung oanh minh về sau thái cực cung lần nữa rơi vào một trận đại loạn bắn ra đá vụn cơ hồ đập nát nửa cái n g ự thư phòng có mấy khối lớn hơn một chút thạch đầu nện đến hành lang đ ỉ n h ngói lưu ly li bị đánh phá một m ả n h lớn mà những cái kia nhỏ một chút thạch đầu thì xuyên qua giấy cửa sổ bay vào trong thư phòng thậm chí vĩ đại đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh thiên khả hạn lý thế dân b ậ hạ cái chắn cũng bị thạch một cái cùng tiểu long nhân giống như trường tôn hoàng hậu thực sự thụ lý nhị hành hạ như thế tại thái y cho lý thế dân xem thương thế cho rằng không có gì đáng ngại về sau số mặt không rên một tiếng cho hắn trừng lệnh quan ông thì quan ông thì lý nhị tựa hồ cũng cảm thấy mình chuyện này chỉnh rất không thích hợp sau đó chịu đựng cái chán truyền đến từng trận đau nhức n ư ờ i theo đuổi lao bà vui vẻ trường tôn hoàng hậu liên tiếp bị gọi tốt vài tiếng rốt cục vẫn là không nhịn được nhìn lý thế dân liếc một chút có chút n g ẹ n nào nói ra vậy hạ ngài không là tiểu hải tử sao có thể trong hoàng cùng chơi chấn thiên lôi nguy hiểm như vậy đố vợn lần này nhờ có ngài loại kịp thời chỉ là cái chán bị đụng một cái nếu là nếu là bị cái kia lớn hơn một chút thạch đầu đ ụ n g phải ngài gọi thần thiếp như thế nào cho phải đừng đừng khóc ca phát hiện trưởng tôn hoàng hậu khóc lý thế dân cũng có chút hoàng tay chân chuyện này nói đến còn thật không phải trưởng tôn hoàng hậu cố tình gây sự mà là chính hắn làm quá mức sau đó suy nghĩ một chút hơn nửa đêm trong hoàng cung mân mê c h ấ n thiên lôi còn thật không phải một cái hoàng đế nên nên làm việc dù sao cái kia c h ấ n thiên lôi bị sửa đổi về sau đã thoát ly pháo hoa phà vi mà chính là chân thật lợi khí giết người lấy có thể đem hòn non bộ nổ nát vụn cường độ giết chết cá biệt người còn thật không phải đại sự gì đơn cử đơn giản ví dụ mọi người có thể thử nghĩ một hồi chính mình tại phòng khách thả một cái đại hình pháo kép hậu quả đoán chừng quỷ sầu riêng đều mẹ nó là nhẹ làm không cẩn thận phải quỷ bộ mạch chủ hạ triều thủ đô hàn cường đang bị lao đầu tự theo nhà đuổi sau khi đi ra liền trở lại dĩnh xuyên đất phong trốn ở khu nhà cũ tương xứng lên đảng hoàng hải tử nói đến thực hắn cũng không thích dạng này sinh hoạt tướng tại trường an dĩnh xuyên cho hắn cảm giác quá áp lực không hoặc là nói hoa không khí quá nồng phải biết dĩnh xuyên địa phương tuy nhỏ nhưng là đi ra tên quá nhiều người như cái gì lã bất vi hàn phi tử trương lương từ thứ từ mã huy cơ hồ tất cả đều là dĩnh xuyên người mà những người này con vợ cả hoặc phân nhánh hậu nhân cơ bản tất cả đều ở tại dĩnh xuyên cho nên ở chỗ này hàn cường tuyệt không dám giống tại trường ăn như thế lô m ã nếu bị người đánh đoán chừng cũng không tìm tới nói rõ lý lẽ địa phương thế r ư à n Cường cái c h t Thế ra m ô nhưng t i i ệ t g đầu tiên cũng là một quý cụ, đảng hoàng tại về đ à n g hoàng một ngày hai ngày còn có thể kiên trì cái này một lúc sau hàn cường có thể liền có chút chịu không được chuyện này thực tựa như chơi điện thoại di động n g ư ờ i nói nguyên bản một ngày hận không thể hai mươi bốn giờ soát bằng h ư u vào người kết quả đột nhiên đi vào một cái không có lưới không có điện địa phương điện thoại di động thành bài trí loại ngày này người nào thụ cho nên hàn cường tại quê nhà đợi không sai biệt lắm mười ngày sau rốt cục chịu không được liền mượn ra ngoài ra đường lúc rảnh rỗi mang theo hai cái gã sai vật đạp vào thông hướng lạc dương quan đạo mà liên t ạ i cùng lúc đó một cái độc hành du khách cũng tới đến lạc dương người này rất gầy vóc dáng cũng không cao nhìn qua tựa như một cái còn không có trưởng thành hải tử nhưng là quản nó chi thời đại này nhi chỉ cần có tiền cũng là đại gia đ cuối hành d khách cơm, c ăn ở tháng t t hai nơi này chỉ là âm lịch lạc dương chính là hoa mẫu đơn sơ khai thời điểm các loại người chờ mượn thay đổi ngày xuân áo mỏng kết bạn ước hẹn dòng chơi ở trong biển hoa ở giữa hoặc là ngâm thơ làm phú hoặc là tâm đầu ý hợp thưởng thụ lấy trong một năm tốt đẹp nhất mùa vụ theo dĩnh xuyên đi ra hàn cường cũng tương tự ghé qua tại biển hoa một đôi tặc nhãn bốn phía loại chuyển không ngừng đảo qua những cái kia lưu liên tại cảnh đẹp bên trong các loại nữ tử chỉ là trong hiện thực sự tình cùng tiểu thuyết khác biệt trong biển hoa ngắm hoa nữ tử cố nhiên không ít nhưng tránh thức có thể vào mắt vẫn thật là không có mấy cái mà lại những cái kia số lượng không nhiều làm cho hàn cường nhìn lên không phải bên người tôi tớ thị nữ đông đ ả o cũng là có bạn trai tương bồi để hắn căn bản không có máy sẽ hạ thủ bất quá may ra trời không tuyệt đường người ngay tại hàn cường thất vọng muốn rời khỏi đổi một chỗ danh lam thắng cảnh thời điểm một cái gầy yếu bóng người tập trung hắn tầm mắt để hắn không khỏi nhịp tim đập đột nhiên tăng tốc dưới chân không tự chủ được liền muốn đổi kịp đi mà đúng lúc này thân thể hợp đi theo hắn gã sai vặt kéo lại hắn thiếu ra thiếu ra mặt trước cái kia là bờ sông bờ sông đang định nổi giận hàn cường sững sờ một chút túi đầu xem xét mới phát hiện dưới chân có thể không phải là một đầu chỉ có hai ba bước bao quát sông nhỏ à. thấy rõ chân một cắt với tư cách là trường an thành định cấp hoàn khố hàn cường không khỏi đứa môi đối g ã sai vật nhắc nhở không cảm kích chút nào một tay lấy đẩy ra đệm bước lên trước thả người một c à n g liền nhảy đến sông nhỏ bờ bên kia cũng không để ý tới sau lưng hai cái g ã sai vật nhanh chân liền hướng về phía trước cái kia gầy yếu bóng người đuổi theo lưu lại hai cái ga sai vật ở phía sau hô to gọi nhỏ tại hạ trường an hàn cường gia phụ dinh xuyên huyệt công Hình bộ tại h thư hàn ư ợ n g đường đi, trường i sái bảy cái nói, ê u bảy bó cường sờ. Không thể không nói, hàng cường cái này ngượng ngập dưỡng sát thực không được tốt ngượng được lắm, nhưng lại thực dụng vô cùng. Tại trường ăn lúc chỉ cần đồng dạng chỉ cần hắn nói như vậy trên cơ bản đối phương chín mươi chín sẽ nói cho hắn b i ế tên t mà còn lại cái kia một không phải thân phận cùng hắn tương đương cũng là danh hóa có chủ nhưng bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối đối mặt cái tia gầy y ê u bóng người hàn cường cơ hồ bách phát bách chúng bắt chuyện vậy mà thất bại chỉ nghe thân ảnh tia dùng một loại m ư ờ i phần không kiên nhận ngựa khí nói ra cha ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì ta tại sao phải nói cho ngươi b i ế tên t hàn cương còn là lần đầu tiên gặp phải trả lời như vậy trong lúc nhất thời lại có chút từ nghèo suy nghĩ hồi lâu mới thẹn quá hóa giận nói ra tiểu n ư ơ n g môn nhi ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút đem cái tên nói nếu không đừng trách lao tử đối ngươi không khắc khí thật sao dưới ban ngày ban mặt ngươi muốn làm sao đối ta không khắc khí chẳng lẽ còn dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao? cái kia gầy yếu bóng người vốn là nam nhân cách đắp m ặ c lúc này bị hàn cường nhìn thấu thân p h â n thẳng thắn cũng không tại ngụy trang ngẩng đầu lộ ra hình dáng mà nàng cái này ngẩng đầu một cái nhất thời để cái kia hoa hoa công tử hàn cường sắp thụ hồn tiêu tan m ụ m nước chảy ra đều không để ý tới xoa một chút chỉ thấy được nữ sinh này quả thực là động lòng người hoa n h ư ờ n g mới thẹn chim xa cá lặn không đến hình dung một phần trăm mà lúc này mày liễu dựng thẳng bộ dáng càng là chọc người thương yêu đẹp như thế một cô nương lại là độc thân một thân nhất thời để hàn cường quên hết mọi thứ lão đầu từ nói chớ có lại nhà sứ đoan hào hào ở tại thư nhà nếu là lại gây phiền t o á i đánh gây chân loại hình sớm đã bị ném đến lên chín tầng mây vung tay lên đối với hai cái vừa mới b ổ i đi lên gã sai vật nói ra các nơi g ư hai cái tới cực kỳ vị vị tiểu thư này vị thực cũng có thể hiểu thành bắt lấy ý tứ chỉ bất quá nơi đ â y người nhiều cũng không phải là tại chính hắn trên khu vực cho nên hàn mạnh bao nhiêu còn có chút cố kỵ không dám đem sự tình làm quá tuyệt mà lại dựa theo lấy hắn kinh nghiệm dĩ vãng lúc này khắp nơi những cô gái kia cũng không dám quá lộ ra nhiều nhất thì là nho nhỏ phản kháng một chút mà nhìn nữ nhân này gầy yếu bộ dáng đoán chừng liền xem như phản kháng cũng làm không ra động tính gì chính người ầ gần u muốn kêu cũng chỉ có lực cho c kinh nghiệm phong phú thế hệ, chỉ muốn tới gần nữ tử này bên người, liền có năng lực để cho nàng kêu không ra tiếng là tới tới. phú thế hệ, h tử để ra là dựa vào dạng này lý do hàn cường làm ra đem nữ nhân này cưỡng ép mang đi quyết định chỉ cần đem người mang về chính mình ở khách sạn đến lúc đó muốn làm sao vẫn là từ hắn quyết định thế nhưng là tựa như lời nói đầu nói như thế lý tưởng cùng hiện thực luôn luôn khác nhau tựa như mạng lưới viết lách viết một cuốn sách vốn cho rằng có thể lên khung về sau một sách phong thần nhưng kết quả lại nào h vào thái bình dương một dạng làm hai cái hàn cường người hầu hưởng ứng hiệu triệu tới gần đến nữ tử kêu bên người thời điểm ngoài ý muốn ngay tại đột nhiên phát sinh chỉ thấy nữ tử kia thân thể gầy yếu trong nháy mắt buộc phát ra một cố cường đại lực lượng cả người lấy người bình thường khó có thể tưởng tượng tốc độ vọt tới cái kia hàn cường trước mặt tay trái ở trước mắt giả thoáng một chiều tay phải thành quyền bên trong đốt ngón tay nổi bật mạnh mẽ đập xuống đến cái kia hàn cường sân trái phía dưới ở mép bay một tiếng tiếp lấy chính là rên lên một tiếng tại hai cái gã sai vật còn không kịp phản ứng phát sinh lúc nào hàn cường đã ôm lấy hiếp xương nga xuống đồng thời trong miệng va phun ra một ngụm lớn máu tươi hai cái gã sai vật bị trước mắt hết thể hoảng sợ cơ hồ ngây người cũng không biết là thời thế bất lợi còn là làm sao lấy hàn cường tiểu kết quả bị lý mộ vân sinh sinh đâm một đao cái này về sau nhiều lần t r ằ n trọc hàn cường c h ư a khỏi vết thương kết quả lần thứ hai xuất thủ lại mẹ nó đụng trên miếng sắt lại bị một nữ nhân một q u y ề n đánh thổ hết u y đây thật là không may nó mẹ cho không may mở cửa không may ngược lại nhà chương một trăm ba mươi lăm công tô lan bất quá hai cái cùng tuy nhiên kinh ngạc nhưng ngã trên mặt đất hàn cường lại là thống khổ dị thường chỉ cảm thấy vừa mới nữ tử kia một q u y ề n cơ hồ đánh gây chính mình hết xương mà lại nội tạng tựa hồ cũng bị đánh phá đồng dạng phút một ngụm huyết chi về sau thống khổ tại trên mặt đất quần của lấy lại cũng không đói hoài tới nữ nhân kia thiếu ra người làm sao thiếu ra thiếu ra hai cái người hầu đi qua ngắn ngủi kinh ngạc lập tức kịp phản ứng một cái xông lên phía trước ngăn tại nữ tử kia cùng hàn cường trung gian một cái khác chạy đến hàn cường bên người đem hắn nâng đỡ giết giết giết nàng cho ta giết tiện nhân kia miệng đây là máu hàn cường rên thống khổ lấy một câu đức quãng nói nửa ngày mới nói rõ ràng thế nhưng là giết người ý nghĩ chỉ bất quá cũng chính là cái suy nghĩ nữ tử kia thân thủ vừa mới hai cái người hầu cũng nhìn đến cái kia hoàn toàn không, không phải hai người bọn họ cái có thể ứng phó hiện tại đừng nói phía trên đi giết người có thể khẩn cầu nữ tử kia khác giết bọn hắn cũng là may mắn trong bất hạnh Mà l i người tại hai cái n hầu do dự có muốn hiển hay k nhiên g chút h ờ điểm, nữ tử k ngươi, ngươi lần lần không không chưa? chưa từng nghe qua câu này tại người giang hồ bên trong lưu truyền vẹn thuận miệng bất quá nữ tử kia tựa hồ rất có kiên nhẫn chỉ thấy nàng ánh mắt hơi hơi loay lên k hít sâu một hơi nói ra nói đúng là hắn vừa mới bị ta đánh vị trí kia mười người c h ú n g chiêu có chín cái sẽ chết cái cái gì nguyên b ả n còn tại đau đến không muốn sống hàn cường nhất thời ngây người không để ý tới thân thể chuyển đến thống khổ xưng sờ hỏi ngươi ngươi nói là thật ngươi nói là xem vận khí ngươi a đây là cho ngươi một bài học có thể hay không sống nói đến đây nữ tử im lặng quay người hướng một phương hướng khác đi đến ngươi ngươi đứng lại ngươi rốt cuộc là ai thằng đến lúc này hàn cường mới hắn một mực không biết cái k i a thân phận nữ nhân ngươi có thể gọi ta công tô n lan nếu như muốn báo thủ liền đến lữ lương sơn tới tìm ta đi nữ tử liền đầu cũng không quay lại vừa đi vừa nói ra chậm dai bóng người đã biến mất ở phía xa công tô n lan h à n g cường đem cái này cái tên chết ghi ở trong lòng lúc này hắn cũng biết chính mình hai cái người hầu không có khả năng đánh thắng được cái k i a nữ như nếu như cưỡng ép đem nữ tử kia lưu lại một cái không tốt rất có thể liền mạng nhỏ mình cũng sẽ như vậy d ự g vào cho nên nhìn lấy nữ tử kia rời đi bóng lưng hắn thật lâu không nói gì t hồi, hồi ra, ra nói. Nói còn còn hóa ẳ n đến g c á ra ra hỏa ắ n này cho tới bây giờ còn có chút không tin nữ tử kia nói chuyện qua coi là đó là đang hù dọa chính mình hàn cương đi bị hai cái người hầu vịn hồi l t c dương liền khách sạn đều không có hồi liền ngay cả dạ thuê một chiếc xe ngựa chạy về phía trường an mà nữ tử kết i nhưng như cũ tại lạc dương đi dạo lấy phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều lưu nàng lại bóng người lần này công tôn lan theo lữ lương sơn đi ra chủ yếu là vì tìm kiếm mình cái kia tại năm năm trước bị trục xuất sư môn sư huynh lúc đó vẫn là võ đức trong năm tuy nhiên chiến tranh đã đánh tới sau cùng nhưng đại đường còn không có an định lại sư huynh của nàng bởi vì gặp chuyện bất bình trượng nghĩa xuất thủ cứu một nữ nhân cùng một đứa bé dẫn tới phản quân vây núi lúc đó nàng tuổi tắc còn nhỏ chỉ nhớ g i dưới núi người đông tấp nập trường thường san sát một cái gọi vũ văn hóa cập người lên núi muốn người đem nữ nhân kia cùng hài tử muốn đi không nói sau cùng còn muốn cho sư phụ giao ra sư h i n h khác nếu không liền muốn đem chọn cái lữ lương sơn bên trong người toàn bộ giết sạch lúc đó tình huống d ư ớ i sư phụ của nàng rất là bất đắc dĩ lữ lương sơn ở đây lấy không chỉ, chỉ có h ỉ c bọn họ cái này một cái môn phái mười mấy cái người còn có vô số bách tính tuy nhiên những cái kia bách tính chỉ là chút cho nên cuối cùng sư phụ của nàng đem sư h i n h khác mang ra trước mặt tất cả mọi người đem trục xuất sư môn sau đó nàng liền trơ mắt nhìn lấy cái kia gọi vũ văn hóa cập người đem sư h u n h khác cùng nữ nhân kia tiểu hai tử cùng một c h â mang đi từ đó về sau nàng liền mất đi sư huynh tin tức thế nhưng là ngay tại nửa năm trước một đội hành thương từ lữ lương sơn phía dưới đi qua cơ duyên xảo hợp về sau nàng theo những này nhân khẩu bên trong biết rõ một cái cùng sư huynh của nàng bộ d á n g rất giống người hỏi phía dưới mới biết được nguyên lai、like、những thứ này hành thương trong miệng cái kia đại hiệp lại là tại bốn năm trước gặp phải mà lại gặp phải địa phương khác chính là tại lạc dương cho nên đây mới là nàng xuất hiện tại lạc dương nguyên nhân cũng là vì cái gì nàng sẽ đi liền lạc dương toàn thành nguyên nhân trường an hình bộ thượng tư phủ hàn ái tại biết nhi t ử trở về tin tức về sau g i ậ n tí mặt nổi g i ậ n đùng đùng liền từ hình bộ đổi u về nhà bên trong phải biết lý mộ vân t i ể u tử kia còn tại trường ăn đây bằng hắn có thể mời ra thiên tử kiếm năng lực nếu như biết hàn cường trở về tin tức tất nhiên sẽ lần nữa đến c ử a nếu là cho đến lúc đó hắn đứa con trai này thật là thì không gánh nổi thế nhưng là làm nổi g i ậ n đùng đùng hàn ái đổi u về nhà bên trong thời điểm lại phát hiện bầu không khí tựa hồ có chút không đúng trong nhà n ộ b bộ từng cái đều sắc mặt khẩn trương giống như là phát sinh cái gì không được đại sự một dạng đến cùng xảy ra chuyện gì liền xem như hàn cường trở về trong nhà nô bục cũng không nên khẩn trương như vậy a bị trong nhà bầu không khí lây hàn á i cũng bắt đầu biến nghi thần n g h i quỷ mà liên tại hàn á i không biết rõ phát sinh lúc nào quản gia đã được đến hắn trở về tin tức từ sau c h ạ y chạy ra đến lao ra ngài có thể tính trở về nhanh đi sân sau xem một chút đi thiếu ra thiếu ra không được hàn á i đầu tiên là ngẩn ngơ có chút không hiểu hỏi cái gì không được lao ra thiếu ra tại lạc dương gặp phải một cái tự xưng công tôn lan nữ nhân cùng phát sinh một số một mép kết quả là bị nữ nhân tia đánh một chút lúc đó chị cảm thấy dưới sương có chút đau nhưng đến ngày thứ hai thiếu gia liền bắt đầu không ngừng thổ huyết hiện tại hiện tại đã hôn mê bất tỉnh nhân sự quản gia đi theo hàn á i tức bộ vừa đi vừa giải thích ba quản gia lời mới vừa vừa nói xong một bạt thai liền đã đánh vào trên mặt hắn đồng thời trong thai chuyển đến hàn á i gầm thét hỗn đản lão phu không phải đã phái người theo cường nghị à. những cái kia đi theo hắn người đâu bọn họ chết không có không không có trở về chỉ có hai cái g ã sai vặt thiếu thiếu ra đi lạc dương thời điểm chỉ mang hai người bọn họ quản gia bị đánh một bàn tay cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì vẫn như cũ cung cung kính, kính đứng sau lưng hàn á i chương một trăm ba mươi sáu hắc họa lý mộ vân nhất định là lý mộ vân làm nhất định là hắn tại hậu trạch xem trọng thương hàn cường về sau hàn ái rốt cuộc ép không được chính mình lựa giận phẫn nộ gầm thét lên lao ra ngài nhìn cường nhi hiện tại tổn thương thành tình trạng như thế này trường an đại phu tất cả đều bó vô sách không bằng ngài đi cầu cầu hoàng thượng tìm trong cung thai y đến cho cường nhi nhìn thấy được hay không hàn cường ngẫu thân cũng chính là hàn ái chính phòng phu nhân lúc này đã khóc hai mắt xương đỏ không để y tới cái gì lý mộ vân không lý mộ vân hiện tại nàng muốn chỉ là làm sao đem nhi tử cứu trở về bởi vì cái gọi là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên h ạ nhi tử cũng là lại không tốt Đó c ũ nói g người nàng rơi xuống là trên thịt, rơi nếu c thể l ờ nói, nàng thậm chí hy vọng mình nhi có thậm thể thay nhi tử chí hy đến i c h t Bất quá, à n g c đây hàn ái nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài lý mộ vân a lý mộ vân ta cường nhi nếu là bởi vì ngươi mà chết lao phu chắc chắn ngươi toái thi vặt đoạn bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận lúc này thực tất cả mọi người biết hàn cường lần này nhất định là s ố n g không loại này người đầu bạc tiễn người đầu x a n h thống khổ lại há là người bình thường có thể chịu được thế nhưng là như ngược lại suy nghĩ một chút hàn cường sở hữu sẽ coi hôm nay sao lại không phải hàn ái phu thê cho sùng đi ra nếu như bọn họ có thể đ ố i hàn cường chặt chẽ con thúc nếu như bọn họ có thể tại hàn cường lần thứ nhất làm ra trắng trận cướp đoạt dân nữ dạng này sự t ì n h lúc kịp thời dừng con của bọn họ chưa hẳn đi đến con đường này mà lại hàn ái người này tại công sự phía trên thật đúng là làm đến đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng đối lý nhị cũng đưa ra qua không ít tốt đề nghị thế nhưng là duy chỉ có hắn cái này còn một hàn cường chính là hắn xương sườn mềm từ nhỏ đến lớn hàn cường tiểu tử này có thể nói muốn cái gì có cái đó muốn cái gì tới cái đó chính là bởi vì dạng này mới tạo thành hắn coi trời bằng v ù n g hung hăng càn quay tính cách có thể coi là là như vậy hàn ái lại vẫn không có phát hiện bên trong khớp ổn vẫn như cũ đ ố i đứa con trai này đủ kiểu x ư n g ái thậm chí thì liền biết rõ nhi tử đi sơn âm huyện vụn trộm trở đi cái kia mấy trăm ngàn thạch khả lấy cứu mạng lương thực bị lý m đầu tiên nghĩ đến lại là phái người đi giết lý mộ vân mà không phải thật tốt giáo dục n h i tử cho nên nói hàn cường có thể có hôm nay tám mươi trách nhiệm đều tại hàn ái trên thân căn bản trách không được người khác hàn cương cuối cùng vẫn là chết chết t h ố n g khổ đây hết thể hết thể sau cùng đều bị hàn ái quy tội đến lý mộ vân trên đầu hàn thấy nếu như không là lý mộ vân đem chuyện này đâm đến hoàng thượng c h ỗ đó hắn nhi tử sẽ không phải chết trong cung thái ý nhất định có thể đem hàn cứu trở về thế mà hắn không biết là thực liền xem như trong cung thái ý đến cũng căn bản không cứu sống hàn cường phải biết huyệt trương môn thực là thân người một cái rất trọng yếu huệ vị càng sân trái c h ỗ đó h u y ệ t trương môn phía dưới cũng là lá gan cùng với mật tại cái kia công tôn lan không có nương tay toàn lực nhất kích tình huống dưới hàn cường lá gan thực đã bị đánh rách tạp ơi tạo thành s u ấ t huyết bên trong s u ấ t huyết bên trong loại tình huống này thực đ ặ t ở hiện đại cũng không nhất định thì cam đoan có thể trị tốt húng chi là tại chữa bệnh kỹ thuật mượn phần lạc hậu cổ đại vì vậy hàn cường chết cơ hồ cũng là tất nhiên liền xem như đem có thể cạo xương liệu độc hoa đả từ dưới đất móc ra cũng cứu không hắn mà cả kiện sự tình lớn nhất oan luồng không ai qua được lý mộ vân nhà rõ ràng cái gì cũng không có làm không trêu ai cũng không chọc ai làm lấy chính mình xuất tặc kết quả chính mình đồ vật liền bị người làm cho đi mà lại làm đi đồ vật cái kia hôn đản vậy mà mẹ nó không biết sống chết muốn đùa giỡn hắn trong truyền thuyết vị hôn thê việc này đặt ở người nào người nào phía trên ai có thể nhẫn coi như lúc đó lý mộ vân cũng không muốn cưới tô huyệt tỉnh mà dù sao giấy hôn thu ở nơi nào bể biện nếu như lúc đó nhẫn về sau còn mẹ nó làm thế nào nam nhân thế nhưng là l như ờ sau cùng hàn cường chết xác thực xác thực cùng hắn thật sự là không hề có một chút quan hệ nhưng là hắc họa lại làm cho hắn răn răn chắc chắc gánh vác c h í n h phủ phong trò lý mộ vân chính đang tính toán lấy có phải hay không muốn tìm một cơ hội đi hàn ái trong nhà tại hiện trường khảo sát một chút kết quả không đợi hắn quyết định t r ì n h sử mặc thì một mặt hưng phấn x s n g tới lớn tiếng hét lên uy mộ vân hàn cường tiểu tử kia chết ngươi biết không chết chết như thế nào vốn có chút thất thần lý mộ vân có chút ngoài ý muốn ngầm đầu t r ì n h sử mặc trước đây một mực gọi tỷ phu hắn về sau tại m á n h liệt yêu cầu dưới cũng đáp ứng hắn về sau t i ệ n hắn một thanh bách luyện cương chế thành vũ khí này mới khiến hắn đội giọng trực tiếp gọi hắn cái tên đồng thời đối tô huyện tình nhà đầu kia đội gọi tàu tử nghe nói là cùng một nữ nhân đánh lên kết quả cái này kém cỏi vậy mà đánh không lại một nữ nhân bị nữ nhân kia cứ thế mà cho đánh chết t r ì n h sử mặc cười t u e t t u é t hướng lý mộ vân trước người trên mặt bàn ngồi xuống áp cái bàn phát ra lập tức liền muốn bỏ mình rên gì bị nữ nhân đánh chết lý mộ vân đều mẹ nó có chút im lặng hắn cũng không kinh ngạc tại hàn cứng ư chết mà chính là kinh ngạc tại đại đường nữ nhân mưu hãn trong nhà mình có một cái có thể mở ngũ thạch cung không tính cái này mẹ nó lại nghe nói một cái có thể đánh chết tươi một người mẹ con cũng không biết cái thế giới này đến cùng là làm sao chẳng lẽ cái này đại đường tương lai nhất định là muốn nữ nhân nắm giữ thiên hạng người nghĩ gì thế t r i n h sử mặc gặp lý mộ v â n tựa hồ tại mật người nhịn không được đập hắn một thanh há không có gì biết thân phận đối phương a lý mộ v â n lắc đầu đem một vài không thực tế suy nghĩ theo trong đầu ném ra nghe nói là lữ lương sơn bất quá bây giờ đã không có cách nào chứng thực biết sự kiện này cái kia hai cái gã sai vật đã bị đánh chết cho tên khốn kiếp kia cho cùng t r i n h sử mặc không không tiếc nối nói h i ệ n nhiên cũng là loại kia xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi đại chủ chỉ là lý mộ v â n h i ệ n nhiên lại thất thần giống như có lẽ đã thành hắn quen thuộc lữ lương sơn khoảng cách sơn âm huyện cũng không xa xem ra trở về chắc là có thể hỏi tham gia điểm h ư u dụng đồ vật theo thói quen nghề nghiệp lý mộ vân tổng l à ưa thích nghe nóng g hoặc siêu tập một số tình báo tuy nhiên có nhiều khi những tin tình báo kia phái không lên chỗ dụng võ gì thế nhưng là dù sao lo trước khỏi họa không phải t r ì n h sử m ặ c vốn đang dự định nói với lý mộ vân thứ gì nhưng nhìn hắn không yên lòng bộ dáng liền bỏ ý niệm này đi một người ra ngoài lưu lại lý mộ vân trong phòng cảm khái tạo hóa treo người dù sao sự tính đến trình độ này theo trình độ nào đó nói đã có thể tính là kết thúc lý mộ vân lại đợi tại trường ăn cũng không có ý gì Tướng đến đáp ứng lý Thế đến ứng Dân 500 ngàn đáp Lý chương â n b á c luyện c hắn quyết định vẫn quyết là s một trăm ba mươi bảy truy binh lao ra cho thiếu ra chuyện báo cựu ngài ngàn bạn phải nghĩ lại à hiện tại trong thành trường an sa không biết bao nhiêu thiếu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chúng ta nếu như tại nhìn tới cái này mấu chốt lý mộ v â n chết hoàng đế bệ hạ nhất định cái thứ nhất thì hoài nghi tại ngài trên đầu lao quản ra là theo hàn ái lúc tuổi còn trẻ liền theo hắn thời gian mấy chục năm đã sớm quen thuộc hắn tinh khí chỉ cần cái ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì cho nên làm hắn gặp hàn ái chậm chạp không cho hàn cường hạ t h n g hơn nữa còn càng ngày càng nặng lặng yên thời điểm rốt cục vẫn là không nhịn được tìm một cơ hội nói đến lý mộ vân vấn đề vậy theo ngươi ý tứ cường nhi thì trắng trắng chết như vậy hàn ái trong mắt là đỏ biểu lộ giống như là muốn ăn người h i ệ n nhiên hàn cường tử đối hắn kích thích rất lớn lao ra ta ý là chầm chấm n ư u toan muốn gái kia lý mộ vần cần phải tại trường an đợi không bao lâu thời gian không lao quản g i a một bên nói một bên so cái chặt đầu thủ thế hàn ái cũng không có đồng ý quản g i a ý kiến nghiến răng nghiến lợi nói ra lao phu n h ấ t không người an bài cho ta người ta nhất định muốn lý mộ vẫn chết muốn hắn cho cường nhi cho cùng lao ra nghĩ lại a lao tử nghĩ lại cái rắm cường nhi đã chết chết người có biết hay không lao phu duy nhất hy vọng đều không còn quản cái gì về sau còn quản cái gì hoài nghi không nghi ngờ hàn ái lộ ra có chút bệnh tâm thần ánh mắt t r ứ n g to tựa hồ quản g i a nếu là không đáp ứng ngay lập tức sẽ ăn hắn như vậy đối mặt tình huống như vậy quản ra đã không còn gì để nói gật gật đầu yên lặng lui ra ngoài t r ư ơ người An sau an ta ta mang ta. Thành bên ngoài, bá một bên. Lý mộ vân một hàng tại trình mặc đồng hành rừng ở cầu một bên nói lời tạm biệt. Mộ Vân, lần sau dài an thời điểm nhất định muốn sớm nói cho ta biết một tiếng, còn có đáp ứng ta đồ vật đừng quên mang đến n tiểu một một tại một tạm biệt. thời biết một vật cho cho bá g lời dài điểm đáp cầu Mộ mặc Mộ sớm Lý sử có đồ ở chính ra tựa hồ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là phân biệt thương cảm trình sử mặc cười toe toét vô lý mộ vân bà vai thật giống như hắn chỉ là đi lam điền huyền một chuyến ngày mai liền sẽ trở về có điều hắn dạng này vừa v ẫ n có thể giảm b ấ t lý mộ vân xấu hổ bởi vì lý đại sát thủ thật không biết như thế nào đối mặt loại kia lưu luyến chia tay trả diện riêng là cùng một người nam nhân nhưng suy nghĩ một chút thực đây cũng là lý mộ vân bi hay bất kể là phía trước cả đời vẫn là một thế này hắn đều không có hưởng thụ qua loại kia trông mong quân v ệ cảm giác trình đại công tử n g ư ơ i yên tâm đi coi như mộ vân quên ta bản tử cũng sẽ không quên bản tử trong khoảng thời gian này thường xuyên cùng t r ì n h sử mặc bọn người uống rượu lại cũng uống ra cảm tình cười đem t r ì n h sử mặc lời nói nhận lấy thành mặc kệ người nào nhớ đến đ ề u tốt t r ì n h sử mặc cười hắc hắc nhìn xem bầu trời sắc sau đó nói tiếp thời gian không còn sớm các ngươi đã sớm lên đường đi ta cũng muốn trở về năm thủ mời rất nhiều ngày giả cũng nên trở về tiêu tác giả lý mộ vân vẫn chưa k h á c h khí với trình sử mặc hai tay ô quyền hai tay đầy đầy m ờ i b à tử cũng học lý mộ vân bộ dáng chắp tay một cái từ biệt trình sử mặc lý mộ vân một hàng đạp vào đường về xem như cho lần này trường an hành trình họa lên một cái hoàn mỹ dấu trầm t r ọ n chuyến này lý mộ vân nhìn thấy lý nhị nhìn thấy lao phỏng cũng nhìn thấy trình cắn hâm còn có cựu nhân hàn ái bên trong cố nhiên mất đi một ít gì đó nhưng tương tự cũng được đến một ít gì đó chí í hắn bắt đầu không có tiền lệ theo lý thế dân c h â đó mượn đến thiên tử kiếm tuy nhiên trả giá đắt hắn thấy có chút lớn một điểm nữa cũng là cùng trình ra kéo lên một số quan hệ về sau lại đến trường ăn cũng không tính là tứ cố vô thân sau cùng lý mộ vân không có gì bất ngờ xảy ra được đến lý nhị thưởng thức tại vị này đại đường hoàng đế bệ hạ trong lòng lưu lại vị trí của mình đương nhiên cái này là chính hắn cho rằng như vậy sự thật như thế nào trừ lý thế dân bản thân ai cũng không biết được được phục được được, ngay màn thời gian trong xe ngựa lý mộ vân đột nhiên gọi lại đánh xe tiểu lâu la đỗ xe à chúng ta ở chỗ này đổi một con đường đổi một con đường tiểu lâu la quan sát bốn phía cái này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương r á c nát không biết lý mộ vân cái gọi là đổi một con đường chỉ là cái gì mà bàn tử cũng có chút buồn b ự c hỏi mộ vân người ăn cơm bồi chưa thời điểm đầu đụng trên khung cửa a cái này đổi cái gì đường a xuống xe lập tức cùng xe tạm thời đều lưu trên đường ta để cho các ngươi nhìn một chút cho vui lý mộ vân không có phản ứng bàn tử cái k i a hai hàng quay đầu nhìn một chút lúc đến đường sau đó dẫn đầu đi xuống q u a n đạo hướng ven đường trong rừng cây đi đến bàn tử bọn người không biết lý mộ vân rốt cuộc muốn làm cái gì nhiều kiểu nhưng nhìn hắn đã đi trước ngay sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều đem ngựa tất cả đều cái chốt đến ven đường sau đó cùng hắn cùng một chỗ hạ quan nói đi vào cánh rừng bởi vì sắc trời đã vào đêm trong rừng lộ ra một mảnh đ ẹ n kịt bất quá tốt theo lý mộ vân đi ra đều là trong núi lớn hán tử sớm đã thành thói quen dạng này hoàn cảnh tiến rừng cây về sau từng cái cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường tới chỉ có tên mập mạp này có chút không chịu nổi t ì c h mịch chờ sau một lát bắt đầu phàn nàn ta nói mộ vân ngươi đây rốt cuộc làn áo cái nào vừa ra con a không lên đường chạy đến nơi này làm gì chớ không phải là muốn đi lại sợ tối cho nên để cho chúng ta đến bồi ngươi lại không im miệng tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi cất đánh ra đến lý mộ vân tựa ở một gốc cây phía trên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm con đạo đồng thời đối tam bản t ử tồn nói ách không không nói thì không nói có cái gì nha bản t ử bị lý mộ vân uy hiếp ô n đầu chạy đến một bên ngủ gật đi dù sao hiện tại đã là mùa xuân nhiệt độ không khí đã bắt đầu tăng trở lại liền xem như ngủ tại giã ngoại đối bản t ử loại này ra dày thịt béo ra hỏa cũng không thể coi là chuyện lớn lớn gì thời gian từng chút từng chút đi qua màn đêm bao phủ khắp nơi đường chính đã không có người đi đường mà ngay tại lúc này một trận lộn xộn tiếng vó ngựa sông vào mọi người lỗ t a i làm cho tất cả mọi người đều cảnh giấc lên bọn họ là biên dân đối chiến lập tức đều không xa l ạ gì căn cứ tiếng vó ngựa liền có thể phán đoán rất nhiều thứ bởi vì chiến mã thứ này cũng không phải là vô địch nó cũng sẽ mệt mỏi hội ra rời cho nên bình thường một chút người sẽ chỉ làm lập tức chầm r ã i đi mà sẽ không để cho hắn một mực mất m ạ n g chạy bởi vì như vậy nói với malaysia quả thực cũng là tai nạn mà ngược lại nếu như một đám người dạng này giục ngựa chạy gấp vậy liền nhất định có chuyện không phải truy người cũng là bị người truy nghĩ tới đây mọi người tất cả đều giữ vững tinh thần thì liền bản tử cũng không ngủ từ dưới đất nhảy dựng lên tiến đến lý mộ vân bên người hướng nhìn ra ngoài nhưng là mọi người ở đây tất cả đều đứng lên đem chú ý lực sau khi tập chúng tiếng võ ngựa kia lại đột nhiên chậm lại rất nhanh những người kia ngay tại lý mộ vân bọn họ xuyên tại ven đường tất ngựa bên cạnh rừng lại ẩn ẩn có thể nghe những cái kia có hơi có chút tức h ồ n hển thanh â m chuyển đến cẩn thận đi nghe có thể nghe đến cùng loại với chạy đáng chết truy loại hình chữ chương một trăm ba mươi tám nhân tâm bị vực thiếu trại chủ đám người này tựa như là chạy chúng ta tới a bọn lâu la tránh trong rừng mượn đêm tối cùng cây tối hiểm hộ quan sát đến bên ngoài đạo tĩnh có so sánh thông minh cơ linh một chút đã phát hiện tình huống có gì đó không đúng lắm không phải giống như là thì là chạy chúng ta tới lý mộ vân hừ một tiếng từ t ô nói h à n ái lao tiểu tử kia chết như tử tìm không thấy hung thủ tất nhiên sẽ g i ậ n lây sang chúng ta phái người theo đuổi g i ế t cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng vậy chúng ta làm sao bây giờ g i ế t bọn hắn lý mộ vân m ặ t không biểu tình nói ra tựa như lại nói cơm tối ăn cái gì một dạng cái gì g i ế t bọn hắn chúng ta chỉ có mười hai người thế nhưng là bọn họ có chừng năm mươi người cái này nhìn tình huống rồi nói sau một hồi nhìn xem tình huống lại nói nếu như bọn họ dám vào cánh rừng lao tử tự nhiên sẽ cho bọn hắn một cái khó quên giáo hấn nếu như bọn họ không tiến vào cái kia coi như mạng bọn họ lớn khoát khái, tay tiểu la ra ngừng lại tiểu lâu la cảm khái, ra hiệu cảm bởi ọ họ n bên n chú ý g đến đến o vì trời sắp tối cho nên không có cụ thể con số tốt đại thu bút lý thế dân lạnh lùng hư một tiếng nửa ngày vừa rồi tiếp tục nói ngươi để người chú ý một chút chuyện này có điều không muốn nhung tay chấm muốn nhìn một chút lý mộ vân tiểu tử kia đến cùng có cái gì dạng năng lực là thật ngốc hay là giảng ố c b ậ y hạ nếu là vạn nhất cái kia cung nhân do dự một chút hỏi dò tuy nhiên hắn lời nói cũng chưa có nói hết nhưng ý tứ lại rất rõ ràng cái kia chính là vạn nhất lý mộ vân không có phòng bị bị những người kia đuổi kịp về sau nên làm cái gì chết sông có số giàu có nhờ trời nếu như tiểu tử kia liền hàn ái xe báo phục hắn cũng không nghĩ đến chấm liền xem như có thể giữ được hắn nhất thời bảo vệ không được hắn cả đời cho nên theo hắn đi thôi nặc t h â n biết nên làm như thế nào cung nhân suy nghĩ một chút về sau không người lui ra đại điện xem bộ dáng là đi phân p h ó thủ h ạ lý mộ vân hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng à dù sao giống như ngươi không sợ hoàn g quyền người quá ít không có một ai trong thư phòng lý thế dân thanh âm thăm thẳm vang lên chỉ là lại không ai có thể nghe rõ ràng hình bộ thượng thư phủ lao ra người đã phái đi ra quản gia sắc mặt nghiêm túc đi vào hàn ái thư phòng phái bao nhiêu người tối tăm ánh đến hình triệu giới hàn ái sắc mặt biến ảo không ngừng lộ ra có chút dữ tợn năm mươi ba người đều là từ bên ngoài tìm đến hảo thủ liền xem như bị người phát hiện cũng chỉ hội tưởng rằng giang hồ báo thủ sẽ không cùng ngài kéo lên bất luận cái gì một chút quan hệ quản gia cung kính thanh âm đến hiện tại cái này thời điểm còn nói những cái kia làm gì hàn á i nhẹ nhàng hư một tiếng sau đó lại hỏi phu người tình huống thế nào hồi lao ra phu nhân mấy ngày nay ưu tư quá độ vừa mới tiểu nhân để thầy thuốc mở chút thuốc có nha hoàn hầu hạ phu nhân uống bây giờ nghĩ tất đã nằm ngủ ừ chuyện này đừng cho nàng biết minh bạch chưa n ặ n g tiểu nhân minh bạch đi thôi nặc vùng ngoại ô chấn uy tiêu cục năm mươi hai tên tiêu sư vây quanh lý mộ vân bọn người vứt bỏ thất ngựa chuyển vài vòng kinh nghiệm phong phú bọn họ đã ý thức được chính mình hành tung đã bại lộ thế nhưng là trong kinh vị quý nhân kia sự tình nhất định phải làm tốt liền xem như bại lộ cũng chỉ có thể tiếp tục nữa đại ca làm sao bây giờ chúng ta có muốn đuổi theo hay không tiêu cục nhị đương ra đường h ổ cao mày hướng một người cầm đầu nhìn qua có thể không truy a cái kia tiêu giao hầu không chết đến lúc đó chết chính là chúng ta tiêu cục làm ra lão đại đường long cắn g i n g hàm nói ra hiển nhiên là cảm thấy có chút bị khuất h ế nhưng là không có cách người ở dưới má hiên không thể không túi đầu Hình một cái hắn tử gầy nhỏ b nhĩ mau ộ t t cái tiểu cha thế c h nào người đi nơi nào tổng tiêu đầu cái này một đám người vừa mới rời đi không đến bao lâu mặt đất dâu chân vẫn còn phương hướng hẳn là bên kia nhị mao một bên nói một bên đưa tay chỉ một chút lý mộ vân bọn người ẩ n thân rừng tây rừng tây đường long nhìn một chút nhị mao ngón tay phương hướng nhét miếng miệng đ ỗ n g nhiên q u a y đầu đối bên người đường hổ nói ra nhị đệ ngươi mang theo hai cái huynh đệ đem tất cả lập tức đều mang đi đi lạc dương chờ chúng ta cái gì đại ca ngươi ngươi đây là ý gì đường hổ lại không phải người ngu n g h e xong đường long lời nói thì minh bạch hắn là đang đuổi chính mình đi không muốn để cho chính mình tham dự vào chuyện này bên trong nhị đệ đối phương có thể tại chúng ta trước đó liền phát hiện chúng ta hiển nhiên không phải cái gì dễ dàng tới bối phận mà lại chuyện này khắp nơi lộ ra k ỳ p bặc ta suy nghĩ liền xem như chúng ta đem chuyện này làm thành sau đó vị quý nhân kia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta cho nên ngươi trách nhiệm cũng không thoải mái minh bạch chưa ta không hiểu cũng không muốn minh bạch đại ca chúng ta năm đó đi ra lăn lộn thời điểm thì đã nói qua muốn sinh cùng một chỗ sinh muốn chết cùng chết hiện tại ngươi để ta mang người rời đi tha thứ ta không thể p h ò n bệnh đường hồ cự tuyệt chém đinh chặt sát nói xong căn bản không cho đường long bất cứ cơ hội nào nhanh chân liền hướng vừa mới nhị mao chỉ ra phương hướng đi qua lúc này n đã là giờ chính mình rộng trời h đã hoàn toàn đen trong rừng một mảnh đèn kịp tựa như là ma quỷ mở ra miệng rộng làm sao bây giờ đường hồ nhìn về phía đường long đi vào năm người tổ một tìm tòi tỉ mỉ không muốn bông u tha bất luận cái gì dấu vết để lại đường long cũng không có nhìn đường hổ liếc một chút hiện nhiên là còn đang vì vừa mới sự tình sinh khí n ặ n g mà đi theo hắn sau lưng một đám tiêu sư lại tại ứng một tiếng về sau dựa theo hắn phân phó chậm rãi t ă n g hắn ra đi vào rừng c â y độc lưu m i n h đệ này hai cái ở bên ngoài mắt lớn chừng mắt nhỏ chương một trăm ba mươi chín phản xác trong đêm tối rừng rậm khắp nơi lộ ra một cố r a hay không r a q u ỷ dị liền xem như bình thường tiến vào bên trong đều cảm thấy không hiệu khủng bố chớ đừng nói chi là ở chỗ này tìm kiếm một nhóm bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi đả thương người, người. cho nên tới từ c h ấ n uy tiêu cục mỗi một người tiêu sư đều rất cẩn thận năm người tổ một t ậ n lực không sẽ rời đi q u á xa thế nhưng là lùm cây thực sự quá lớn đương nhiên cũng có thể là người cổ đại miệng quá ít thảm thực vật không có bị đại lượng phá hư quan hệ tóm lại trong rừng này cây mỗi một khỏa đều n g u i phần cao lớn mà lại giữa lẫn nhau khoảng cách cũng đều n g u i phần dày đặc cái này trong lúc vô hình cho đội lục x o á t gia tăng đánh vác nhị mao là tất cả mọi người hạ tâm còn lại ba mươi chín người lấy hắn làm trung tâm đi theo hắn hành tẩu quỹ tích một đường hướng lâm thụ chỗ sâu đi đến lý mộ vân nghiêng nghiêng dựa vào một gốc cây trên tám cây nhìn lấy những cái k i a không biết cái gọi là g i a hỏa theo chính mình xuống chân đi qua đột nhiên có loại muốn đi tiểu xúc động bất quá còn tốt sau cùng nhịn xuống hắn vai trái thương tổn còn không có triệt để chuyển biến tốt đẹp bởi vì cái gọi là thường cân động cốt một trăm ngày xương b ả vai bị đâm xuyên như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể tốt cho nên hắn quyết định đem những người này đều bỏ vào rừng cây sau đó từng cái từng cái thu thập hết đoán chừng chờ bọn hắn chết mất một nửa thời điểm những người này liền sẽ sụp đổ đến lúc đó cũng là những cái k i a bọn lâu la gia nhập phản kích thời khắc cái gì người nói bản tử bản tử nhiệm vụ rất đơn giản cái kia chính là chạy theo l ù m cây một mực hướng trên núi chạy dùng hắn một thân thịt mỡ đến hấp dẫn nhị mao chú ý lực thời gian tại mọi người khẩn trương tìm tòi xuống một chút điểm trôi qua trong bất chi bất giác một canh giờ liền đã qua hát cá mang đến áp lực cùng khẩn trương làm cho tất cả mọi người thể lực có cực đại tiêu hao mà lúc này cũng đến lý mộ vân trong kế hoạch động thủ thời khác nhị mao tìm được chưa ta nói người mẹ nó có phải hay không theo ném đường hổ đi sau l ư n g nhị mao nhấp chân tại hắn trên mông đ ạ p một chân đem lại tại thân người con lại tỉ mị quan sát mặt đất bản tử lưu lại dấu vết nhị mao đã cái té ngã bộ tiêu đầu cái này cái này cũng có thể trách ta a đám người này rất có thể chạy nhị ma bỏ lên tới về sau xoa cái mông bị khuất nói ra vậy ngươi liền không thể nhanh một chút trong bọn hắn còn có người mập m ạ p đây ngươi đ ừ n g nói ngươi chạy còn không có một tên mập nhanh đường hổ hơi không kiên nhẫn nói ra từ một điểm này tới nói thực đường hổ vẫn thật là đoán sai cái kia mập m ạ p thực chạy vẫn thật là không chậm tại lý mộ vân thời gian dài đánh nhau phía dưới bản tử đã luyện thành một thân phi phàm bản lĩnh dưới tình huống bình thường nếu có đồ ăn có nước uống hắn hoàn toàn có thể làm được ngày đi nghìn dặm đi đêm tám trăm cũng là đường hổ cùng nhị mao thảo luận một tên mập đến cùng có nhiều có thể chạy thời điểm người nào cũng không có phát hiện bọn họ những người này sau lưng cách đó không xa một bóng người từ một cây đại thụ thân cây nổi lên chậm rãi tới gần bọn họ mà chỉ một lát sau về sau bóng người kia đã tiếp cận bọn họ t r ê n tại người trong đám người bên ngoài nhìn lấy bên trong nhị mao bị đánh hắc hắc cười ngây ngô đứng tại đội ngũ cái cuối cùng ra hỏa cảm giác được sau lưng thêm một người phản xạ có điều kiện liền muốn quay đầu nhìn trong miệng người nào ba chữ vừa muốn xuất khẩu liền cảm giác có một bàn tay lớn đặt tại chính mình sau g ó mà miệng hắn cũng trong cùng một lúc bị người che tiếp lấy ngay tại hắn còn chưa ý thức được phát sinh lúc nào chỗ cổ liền truyền đến một tiếng chỉ có hắn mình có thể nghe đến răng rắc âm thanh tiếp lấy liền mắt tối sầm lại mất đi tri giác lý mộ vân kéo lấy bị chính mình thuận thế vặn gãy cổ ra hỏa lui xuống đi không có phát ra cái gì một chút thanh âm sau một lát đã đi tới một cây đại thụ đằng sau đem cái kia người thi thể giấu đi mà chính hắn thì là ngê ngang lần nữa trở lại cái kia một đám tiêu sư trung gian tiếp tục thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn lấy ai vừa mới làm gì đi lúc này bên cạnh hắn một cái ra hỏa đột nhiên đụng hắn một chút hiển nhiên là vừa mới phát hiện bên người thiếu một người người người n ư ờ có b lý mộ vân hạ giọng rất tự nhiên hồi đáp thanh âm hắn có chút lạ bất quá mọi người đã hai giờ không nói gì cũng họng ra chút vấn đề cũng rất bình thường cái kêu hỏi hắn người tự nhiên cũng liền không để ý ngược lại cẩn thận nhắc nhở một câu cẩn thận một chút tối như bưng cũng đừng lấy người k h á c đạo yên tâm đi tổng tiêu đầu không phải còn ở lại chỗ này đây có ai dám động chúng ta lý mộ vân tiếp tục nói mà ngay tại lúc này phía trước đường long mở miệng tốt nhị đệ không muốn vì nhị mao để hắn tiếp tục chúng ta cũng tốt sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ đêm dài lắm rộng nếu như trở đến hừng đông chúng ta nhiều như vậy lập tức lưu tại đường chính cũng không phải cái là đường hồ gật gật đầu lần nữa đá nhị mao một chân nghe đến không có ta đại ca để ngươi nhanh chút ai ai nhị mao bị đá mấy chân trong lòng có chút bị khuất cũng lại không dám nói cái gì đành phải lần nữa mở ra hai cái ùi h ư ớ n g về phía trước đi đến hơn bốn mươi người người nào cũng không có phát hiện trong bọn họ một cái đã trong lúc vô tình bị người đánh cháo đương nhiên cái này cũng cùng đám người này không có rừng cây hành t ẩ u kinh nghiệm có quan hệ bọn họ hội chú ý mình trước người nhưng lại không biết đi quan sát phía sau mình một cái lại một cái lẫn vào tiêu cục một đoàn người lý mộ vân luôn luôn có thể tìm tới các loại phương pháp giải quyết hết bên người lạc đ à n người mà hắn mỗi giải quyết hết một cái liền sẽ có một cái tiểu lâu la từ phía sau xuất hiện thế chỗ người kia thân phận cứ như vậy không tới thời gian một phút đã bị hắn tiêu tan tiêu tan hoán đổi sáu người cũng chính là có ba cái năm người tiểu tổ mỗi tổ đều bị thay thế đi hai người tìm tòi vẫn còn tiếp tục bất quá lúc này lý mộ vân đã trà trộn vào cái thứ năm tiểu tổ chỉ cần hắn sẽ giải quyết rơi hai người hắn kế hoạch liền triệt để thành công năm tiểu tổ mỗi tổ ba đ ệ n h nhân hai cái chính mình người chỉ cần đến lúc đó một phát thám hiệu có lòng không toan tính phía dưới hai tên lâu la lại nhại xử lý bên người ba người cơ hội vượt qua cử thành cứ như vậy liền tương đương trực tiếp phế ngũ tổ người mà cái kia đường long mang đến người chỉ có bốn mươi tổng cộng chia làm thành tám tổ đột nhiên bị xử lý tổ năm còn lại người nhất định sẽ thất kinh không làm rõ ràng được đồng bạn tại sao lại phản bội sử dụng cái này khe hở nếu như thao tác thỏa đáng cần phải còn có thể lại xử lý sáu bảy cái kể từ đó bọn họ những người này liền tại nhân số phía trên lấy được thiên cơ chỉ cần tìm cơ hội lại xử lý đường long hoặc đường hổ bên trong bất kỳ một cái nào lần này phản đánh giết cũng coi như là thành công kế hoạch vẫn như c ũ đang tiến hành lý mộ vận động tắc càng lúc càng nhanh rất nhanh liền lại sử dụng trong rừng cây c ố i hiểm hộ xử lý hai người đem chính mình người bố trí đúng chỗ mắt thấy kế hoạch đã thành công một nửa lý mộ vân hơi nết khỏe môi lên lên người cũng tại tiêu tan không một tiếng động tình huống dưới đi vào mọi người xem trải qua bên ngoài bậy làm ra một bộ đi ngoài bộ dáng sau đó lôi kéo cuống họ n gọi g thứ một người nào tổng tiêu đầu mau tới c h ư ơ n một trăm bốn mươi kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết t i ê n tĩnh trong rừng rậm lý mộ vân bất trợt tới một cuống họ n g lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý mà xem như cả tri đội ngũ khiến người cầm đầu đường lòng càng là cái thứ nhất hướng thanh em phát ra vị trí bộ nhà Cần hai canh giờ tìm tòi thực đã làm cho tất cả chân cái chứng cách mục gần. người đều mất đi kiên nhẫn, hiện tại đã phát hiện bết chân người, minh hai phát thì kia giờ tòi mọi đi tại tiêu tìm tất mất bết rất làm đã đều đã đủ để chứng minh đã cách mục tiêu rất gần. ở đâu người ở nơi nào cái thứ nhất đuổi tới lý mộ vân bên người quả nhiên là đường l o n g mặc kệ lý mộ vân đến cùng đang làm gì kéo lây hắn cổ áo liền muốn hắn chỉ phương hướng chính ở đằng kia nhỏ tiểu vừa mới nghĩ tới nơi này đi ngoài có thể vừa mới ngồi xuống liền phát hiện bên kia có một đạo lý mộ vân lại nói một nửa ngay tại đường long theo hắn ngón tay phương hướng nhìn quanh thời điểm bỗng nhiên cảm thấy nơi bụng chuyển đến đau đớn một hồi đại ca đường hồ đuổi đến thời điểm vừa vặn trông thấy đường lòng ngã xuống đất một màn mà lý mộ vân trong tay lưới lê cũng đúng lúc mới vừa từ hắn thân thể phía trên rút ra một mực cùng đường long người đại ca này sống nương tựa lẫn nhau đường hổ nhìn đến đây hết thệ thời điểm ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ cùng hống một tiếng ta muốn giết n g ư ơ i liền hướng lý mộ vân nào tới thế nhưng là để hắn không tưởng tượng nổi là ngay tại hắn vừa mới ở lại x ô n g lên thời điểm bên người dị biến trợ hiện mấy cái tiểu tổ tiêu sư đột nhiên phản bội trong nháy mắt đồng thời phát động đưa trong tay đao bù về phía bên người đồng bạn trong lúc nhất thời trong rừng tiêu thảm tiếng kêu sợ hai không ngừng trong chớp mắt lại ngất phía dưới hơn mười người cái này đây là chuyện gì n g ư ơ i n g ư ơ i đường hộ bị trước mắt hết thẻ kinh ngạc đến gây người, người hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra rõ ràng ngày bình thường ngươi tốt ta tốt mọi người hào huynh đệ vì sao lại đột nhiên đào kiếm đối mặt bất quá ngay tại đường hộ bị trước mắt hết thẻ hướng chóng đầu thời điểm mặt đất đường long lại vì hắn giải thích hết thảy chỉ nghe hắn dùng đức quán g thanh â m thì t h ả o nói ra ngươi ngươi chính là tiêu giao hầu lý mộ vân ho khắc p h ụ đúng đúng hay không không tệ ngươi đọc đáng tiếc không có phần thưởng lý mộ vân cúi đầu xuống nhìn một chút bị lưỡi lê đâm rách lá gan không ngừng chạy máu đường lòng sau đó còn nói thêm không nên trách lao tử tâm văn nếu như giờ phút này ngã trên mặt đất là lao tử đoán chừng các ngươi cũng sẽ không đáng thương lão tử nửa phần ha ha tốt tốt thật tốt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên tiêu giao hầu tiêu giao hầu quả nhiên cùng so tầm thường nằm trên mặt đất đường long d á n g chống đỡ lấy tại đường hồ nâng đỡ ngồi dậy từng ngụm từng ngụm thở hổn hển quá khen lý mộ vân mặt không đổi sắc nói ra đối với đến đ u ổ i g i ế t h ắ n người h ắ n tử trước đến nay không sẽ có cái gì sắc mà tốt kẻ rét người, người vĩnh viễn phải rét đạo lý lưu truyền mấy ngàn năm tuyệt sẽ không bởi vì một ít người nói ta lúc đó không nghĩ tới ta hối hận thì phát sinh cải biến những cái kia tha thứ cựu nhân giết cha tiết mục ngắn chỉ sẽ xuất hiện tại trong tiểu thuyết hiện thực thế giới bên trong lại làm sao có thể xuất hiện nếu như người thật có thể phóng hạ đồ đao lập địa thành phật vậy còn muốn quan phủ làm gì còn muốn sai dịch làm gì còn muốn luật pháp làm gì đương nhiên lý mộ vân bản thân cũng có bị giết chuẩn bị điểm này sớm tại hắn bước vào ngày đó trở đi là hắn biết rất rõ ràng cho nên hắn đối với địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu thủ đồng thời đối một số cùng mình không có quan hệ người cũng tận l ư ợ n g không đi t r e o trọc dù sao hắn không có khả năng giết sạch thiên hạ người cũng không có khả năng mỗi ngày phòng bị người khác tới trả thù ca ca ngươi ngươi đừng nói chuyện ta hiện tại thì giết hắn thay ngươi báo thù sau đó thì mang ngươi ra ngoài đường hồ gặp lý mộ vân lạnh lùng bộ dáng trong lòng cũng đã có suy đoán biết hôm nay chính là ngươi chết ta sống kết quả sau đó cũng không để ý đường long r ẽ rủa bên trong ngăn cản một cái hồ vồ liền hướng lý mộ vân sông đi lên đồng thời trong tay khai sơn đao cũng thuận thế bổ về phía cựu nhân đỉnh đầu một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm đối mặt đón đầu bổ xuống khai sơn đao lý mộ vân trừ tránh né tìm không đến bất luận cái gì phương thức đến trả đánh trong tay hắn chỉ có một cái thước đem lớn lên lưới lê tuy nhiên bị đao này chặt một chút không nhất định hội đoạn nhưng theo cơ học góc độ tới nói căn cứ đòn bảy nguyên lý hắn tuyệt đối là không phóng được lưới lê tuy nhiên sẽ không đoạn nhưng nhất định sẽ bị đao kia nện trở lại trên người mình đồng thời đao kia cũng sẽ bổ ra đầu lâu mình cho nên ngay tại trong trước mắt lý mộ vẫn đã một đ o à n thân thể xông đi lên trực tiếp tiến đụng vào cái kia đường hồ trong ngực dự định đem đòn bảy điểm tựa phá đi mà cùng lúc đó những tiểu lâu la kia nhóm cũng hướng đối phương còn lại hơn mười cái người xông đi lên lý mộ vân vừa mới một k í c h thành công để bọn hắn sĩ khí phóng đại mà những cái kia đến từ trấn uy tiêu cục cái gọi là tiêu đầu nhóm thì là bởi vì đường long thụ thương thì sĩ khí lại rơi bên này giảm bên kia tăng phía dưới hai nhóm người lại bất phân thắng bại bay n một tiếng vừa người mà lên lý mộ vân thực đã cùng cái kia đường hổ va vào nhau tay phải chính nắm lưới lê như thiểm điện đâm xuống tại đường hổ dối ra đón đỡ trên cánh tay trái lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương a cánh tay trái chuyển đến kịch liệt đau nhức để đường hổ hét thảm một tiếng m ạ n liệt lui lại hai bức cùng lý mộ vân kéo dài khoảng cách bất quá lý mộ vân lại cũng không muốn cho hắng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn không b ô n g tha bất luận cái gì một tia cơ hội mới là sát thủ thiên tính cho nên theo đường hồ lui lại lý mộ vân đệm bước mà lên lần nữa dán tiến bên cạnh hắn hai bước bên trong liền trong tay khai sơn đao mất đi phải có tác dụng đồng thời lưới lê xuất thủ lần nữa chỉ bất quá lần này là hoa hướng đường hồ cổ a mắt thấy lưới lê v ạ c h đến đường hồ phát ra một tiếng b ỏ mạng giống như c u n g hống vứt xuống khai sơn đao thu hồi tay phải liền ngăn tại trước người mình phốc một tiếng lưới lê xẹt qua hoàn hảo cánh tay phải lần nữa lưu lại một đạo vết thương kịch liệt đau đớn làm đến đường hổ lần nữa hét thảm một tiếng không thể không nói cả đời này đường long đem hắn chiếu cố quá tốt khiến cho hắn căn bản cũng không biết tránh thức l i ề u mạng là có ý gì cho nên tại đối mặt lý mộ vân thời điểm hắn vậy mà lại bởi vì thụ một chút thương tổn thì lui lại liền muốn xem xét chính mình t h ư ơ n g thế đây đối với một trận l i ề u mạng giống như chém g i ế t tới nói quả thực cũng là đang tìm cái chết đồng dạng cho nên hắn tiếng thứ hai kêu thả mới vừa vặn phát ra một vệ đen đã như thiểm điện bắn ra tại bất luận cái gì người cũng không nghĩ tới tình huống dưới đâm vào trong miệng hắn đường h ổ chết đường long coi như không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng còn lại các tất cả đều hằng tay chân tử vong đại tay chăm chú nắm lấy bọn họ trái tim để bọn hắn khẩn trương đến cơ hồ quên hết mọi thứ bất quá đã bọn họ theo anh em nhà họ đường đến muốn để lý mộ vẫn chết như vậy thì phải có hẳn phải chết chuẩn bị mặc kệ là bởi vì cái gì nào đó sát thủ tại dưới tình huống như vậy đều khó có khả năng lưu lại người sống để bọn hắn trở về mà lại nếu như nhớ không lầm lời nói bên ngoài tựa hồ còn có mười người mười người kia cũng là cần phải xử lý rơi mục tiêu chương một trăm bốn mươi mốt đến nhà rồi kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết nhìn lấy trên giấy bảy cái con nhỏ chữ h ạ n ái hung hăng siết chặt quyền đầu năm mươi hai người truy sát không ế t một quả lại một cái k rơi tất có ả đ ề khả năng hắn không có khả năng có lá găng kia hẳn hãy nghĩ như vậy thế nhưng là hắn lại không có nghĩ qua ngay tại hôm qua hắn phái người ám sát cũng là đại đường từ tam phẩm quan viên lý thế dân đồng dạng tiếp vào tin tức có điều hắn trong tay lại không có tờ giấy kia nhưng cái này có quan hệ gì đây biết sự tình kết c ụ c đồng thời biết lý mộ vân tiểu tử kia không có chết cái này liền đã rất tốt cái này chứng minh tiểu tử kia cũng không phải là một người ngu hắn cần phải hết sức rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh cũng có thể bày chính vị trí của mình mà lại trọng yếu nhất là tiểu tử này năng lực không tệ cho nên vị này đại đường lớn nhất đại địa chủ quyết định tiếp tục tọa sơn quan hồ đấu nhìn xem hàn á i cùng lý mộ vân ở giữa còn có thể chơi cái gì càng có ý tứ sự tình sơn ông huyện năm mươi con trâu đã dựa theo lý mộ vân yêu cầu đưa đến hai trăm cân hạt giống cũng dạng đồng dạng đưa đến dân chúng đã tại có tổ chức bắt đầu canh tác bởi vì cái gọi là một ngày thời gian tốt nhất là sáng sớm một năm kế sách ở c h ỗ xuân dựa vào người khác cứu tế trung quy không phải kế hoạch lâu dài muốn cũng bị người coi trọng người trung quy là muốn dựa vào chính mình tại tô huyện t ì n h tuyên truyền cùng cổ đ ộ n g dưới sơn âm huyện bách tính rốt c ụ c ý thức được lần này mới huyện lệnh nhậm chức là muốn làm thật nếu như lại hướng trước kia dựa vào quan phủ phát cứu tế lương đoán chừng là không thể nào sau đó từng nhà đều phái ra lao động mạnh tham dự vào sinh sản bên trong 50 con trâu xếp thành một hàng lật mà đồ sộ cảnh tượng cũng không là lúc nào đều có thể nhìn đến mấy trăm người cùng một chỗ trồng trọt cảnh tượng cũng tương tự không là lúc nào đều có thể nhìn đến thế nhưng là chính là bởi vì dạng này nhưng cũng làm cho này muốn trộm người lười không có cơ hội dù sao mọi người đứng thành một hàng người nào nhanh người nào chậm người nào cần mẫn người nào lười biếng liếc một chút liền có thể nhìn rõ ràng nếu như không muốn sau này bị người đâm cuộc sống lúc này liền xem như m ệ n h chết cũng không ai dám được gấu lý mộ vân trở lại sơn âm huyện thời điểm vừa vặn bắt kịp cày bửa vụ xuân cái đôi nhìn lấy nông nhân trong đất hét lớn lao như một đường t i ế lên đi theo phía sau hoặc lớn hoặc nhỏ hoa hoa vung loại bồi thêm đất một loại cảm giác thành tựu trong lòng hắn tự nhiên sinh ra mộ vân số người này không đúng trước kia trong huyện chúng ta cũng không có có nhiều người như vậy bàn tử mang một cái mắt q u ầ n thâm r ồ i cái đầu nhìn lấy cái này ngoài cửa sổ thì thào nói thầm lấy con hàng này ngày đó trong rừng chạy này làm cho lý mộ vân một mực truy hơn phân nửa buổi tối mới đ ổ i trở về không ngoài dự liệu lại bị một trận cổ ù đầu mắt q u ầ n thâm chính là tại khi đó lưu lại có cái gì không đúng trước kia người trong huyện rất y ta lý mộ vân tựa ở thùng xe phía trên chấm mắt nghe đến bản từ thanh âm hơi hơi mở mắt Nếu à o c là khác i ế n g h nếu là người khác bên chúng ta còn chiêu năm nghìn người khiết u đan đây lý mộ vân có chút bất mãn bản tử đột nhiên hét lên không thể không nhắc nhở hắn một câu n g ư ơ i có thể kéo xuống a ta tam bản tử cũng là lại ngu xuẩn có phải hay không người khiết đan có thể nhìn không ra xem thường người không phải bàn tử có chút buồn bực lẩm bẩm một câu gặp lý mộ vân không để ý hắn liền cũng không có tiếp tục trò chuyện đi xuống tính gây nên tầm nửa ngày sau xe ngựa nhập huyện thành lý mộ vân cùng t a m bàn tử bọn người rốt cục trở lại chính mình quen thuộc địa bàn thiếu trại chủ ngài trở về cửa nha môn hai cái nha dịch gặp lý mộ vân xuống xe lập tức chào đón bọn họ trước đây đều là trên sơn trại lâu la bởi vì trước kia huyện nha nha dịch đều bị sát h ả i mới bị kéo cho đủ số cho nên sưng hô phía trên còn duy trì trước kia quen thuộc t ô tiểu thư các nàng vừa vừa trở về chính ở phía sau dùng bữa đâu một cái thông minh cơ linh một chút nha dịch hồi đáp vừa vừa trở về lý mộ vân có chút không hiểu hỏi đúng vậy à t ô tiểu thư trong khoảng thời gian này một mực tại tổ chức cày bừa vụ xuân sự tỉnh có thể đem nàng m ệ n h chết đâu lý mộ vân theo không nghĩ tới t ô h u y ề n t ì n h lại còn có thể tổ chức cày bừa vụ xuân n g h e vậy không khỏi sững sờ một chút bất quá không đợi hắn nói cái gì cái kia nha dịch đã nháy mắt ra hiệu tiếp tục nói thiếu trại chủ ngài vẫn là đi vào nhanh một chút t tô tiểu thư trong khoảng thời gian này có thể là mỗi ngày trở về đều sẽ hỏi ngài có chưa có trở về đây lý mộ vân chừng cái kia nha dịch liếc một chút không còn khí nói ra hắn tự nhiên là biết cái kia nha dịch vừa mới chỉ là đang nói đùa bất quá vấn đề này quan hệ đến t ô nha đầu danh dự hắn cũng không dám để người phía dưới tùy tiện nói lung tung bất quá cái kia nha dịch lại không thế nào quan tâm gãi gãi đầu cười hắc hắc né qua một bên trên thực tế hiện tại toàn bộ sơn trại người chỉ cần không mù ai cũng có thể nhìn ra tô h u y ề n tỉnh đối thiếu trại chủ cái kia phần tâm tư bọn họ mở một chút chơi như vậy cười tự nhiên cũng là không ảnh hưởng toàn cục huyện nha sơn sau chính đường trong đại sành b ả y biện một cái bàn tròn ba cái cô gái trẻ tuổi chính ngồi cùng một chỗ vừa ăn cơm một bên thảo luận cái gì tập trung tinh thần bộ dáng thậm chí ngay cả lý mộ vân cùng bản tử tiến đến cũng không biết ho khan sau cùng lý mộ vân không thể không ho khan một tiếng nhắc nhở các nàng mình đã trở về sự thật mộ vân người trở về đ ỗ n g nhiên nghe đến âm thanh ho khan ngay tại đối hai cái người hầu thảo luận sự t ì n h tô huyện t ì n h toàn thân cũng là cứng đ ờ chậm rãi nghi ê n g đầu sang chỗ khác nghiêm túc dò xét nửa ngày mới có chút không dám xác định hỏi ừng ta trở về lý mộ vân gật gật đầu lộ ra một cái to lớn vẻ mặt vui cười sau đó sau đó liền thấy tô huyện tình mãnh liệt nhảy dựng lên lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chống chi thế vọt tới bên cạnh hắn một thanh kéo lấy lô thai hắn ngươi còn biết trở về ngươi có biết hay không cậy b ữ a vụ xuân trọng yếu bao nhiêu ngươi vừa đi cũng là hơn mấy tháng chẳng lẽ không biết trong nhà còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý à. v ư ở n g cho ngươi vẫn là sơn âm huyện huyện lệnh theo lên làm huyện lệnh bắt đầu từ ngày đó ngươi hết thể ngồi qua mấy lần đường từng đức đoạn mấy lần án để đó chuyện đứng đắn không làm nhất định phải đi trường ăn bắt cái gì đạo phạm hiện đang đạo phạm người đâu đang ở đâu thật sự là quá bưu hãn bàn tử xem thời cơ không đúng một cái lắc mình lòng bàn chân bôi dầu trốn mất trong lòng còn đang không ngừng cảm k h á i lao tử về sau thả rằng bằng thực lực độc thân cũng mẹ nó không tìm hung hãn như vậy đàn bà tiểu hồ tiên cùng nha hoàn đình nhi mắt thấy tô h u y ệ n tình báo nổi l i ế c nhau về sau cũng tất cả đều đứng dậy tránh vào trong nhà hiển nhiên là không muốn đánh n h u bên ngoài hai người kia cái thanh tú ân ái chương một trăm bốn mươi hai bạo tăng nhân khẩu lý mộ vân không có chút nào phòng bị phía dưới bị tô nha đầu một thanh kéo lấy lỗ thai nhất thời cũng là ngờ, ngờ phản ứng đầu tiên là đánh trả bất quá may ra hắn lúc đó còn có như vậy một tia lý trí nỗ lực khống chế lại động tác của mình hồi trên đường đi trận kia giết hại để hắn thần kinh có chút quá v u mẫn cảm giác không có cách chậm rãi đ ổ i đi bất quá tiểu nha đầu v ẫ n đ ể lại không thể không đáp nha đầu này không nhẹ không nặng có trời mới biết chính mình lỗ thai có thể hay không ở trong tay nàng kiên trì ở dưới đi sau đó lý mộ vân chỉ có thể lung tung biên một cái lý do nói ra ta cũng muốn về sớm đến thế nhưng là không có cách nào à hoàng đế bệ hạ quá nhiệt tình nhất định để ta tại trường ăn nhiều ở một thời gian ngắn ta cảm thấy cứ như vậy cự tuyệt tổng là có chút không tốt cho nên liền đáp ứng thế mà lý mộ vân cớ cũng không có tiếp tục quá thuận tiện bị tô huyện tỉnh vô tình chọc thủng biên tiếp lấy biên còn hoàng đế bệ hạ quá nhiệt tình ngươi tại sao không nói hoàng đế bệ hạ muốn đem khuê nữ gà cho ngươi ai lời này cũng không dám nói lung tung hội rơi đầu lý mộ vân phí sức đem lỗ thai theo tô huyện tỉnh trong tay cứu thoát ra sau đó ra vẻ kinh hoàng so một dấu tay chớ lên tiếng thế nào hiện tại biết nhắc gan vừa mới khoác lắc lúc dũng khí đi đâu tô huyện tỉnh hung hăng khoét lý mộ vân liếc một chút thanh tú động lòng người nói ra chuyện này ta còn thực sự không có khoác lát ta theo ngươi giảng ta còn thực sự nhìn thấy hoàng thượng còn mượn thiên tử kiếm đi ra ngươi không biết hàn á i lao tiểu tử kia nhìn đến thiên tử kiếm thời điểm mặt đều hoảng sợ xanh nếu như không là ta lúc đó tâm tình tốt thật tốt khác thổi ăn cơm chưa tô huyền tình gặp lý mộ vân càng nói càng thái quá dứt khoát không có lý hắn phối hợp trở lại bên cạnh bàn còn ăn cơm đây trở về đoạn đường này nghe thấy bản tử hô đói ta liền không có ăn mấy ngụm lý mộ vân đồng dạng ngồi đến bên cạnh bàn bất quá lại không có thật ăn đồ ăn đám hôn đảng k i a cả đám đều chạy chỉ để lại hắn tự mình một người cũng không thể hắn cũng chạy mất phía dưới tô huyền tình nếu như nói như vậy hậu quả khó mà lường được lại rảnh rôi trò chuyện một hồi lý mộ vân nghĩ đến bản tử nói trong huyện nhiều rất nhiều người không khỏi có chút hiếu kỳ sau đó liền hỏi ta nghe bản tử nói trong huyện nhiều rất nhiều người đây là chuyện ra sao ngươi còn không biết xấu hổ hỏi đây còn không đều là bởi vì ngươi cầm trở về những cái kia lương thực t ô huyền tình hút hút cái mũi dùng đũa đâm trong mâm đồ ăn nói ra lương thực lương thực lại thế nào bị hàn cường tiểu tử kia làm lý mộ vân đã có bóng ma tâm lý nhắc lên lương thực thì sợ hãi lương thực nhiều tôi h mấy trăm ngàn thạch lương à đầy đủ ăn bao nhiêu năm trên núi những cái kia trốn dân thính nói huyện chúng ta có thể phát lại bổ sung hộ tịch văn thư trả lại cày bừa vụ xuân hạng giống thoáng cái toàn đều đi ra thì người đi trường ăn mấy tháng này trong huyện thoáng cái nhiều hơn ba hộ bao nhiêu không có chút nào chuẩn bị tâm lý lý mộ vân kem chút bị hoảng sợ nhảy dựng lên phải biết toàn bộ t r ị n h quan bốn năm sóc châu phủ cả nhà trên dưới cũng liền hơn năm ngàn hộ mà sơn âm cũng, cũng chỉ có mấy trăm hộ về sau chiêu chút người khiết đàn đến xem như đem ra tăng một số người miệng nhưng cũng là không đến hai người thiên nhưng mà ai biết lúc này mới đi một lần trường an hết thệ cũng liền hai tháng trong huyện vậy mà lại nhiều hơn ba hộ tăng thêm vốn có gần hai hộ cái này nhưng lại ép thẳng tới năm đại quan t o à ý mộ vân tại xác định sự kiện này tính chân thực về sau cũng có chút rợ khóc rợ cười suy nghĩ một hồi hướng tô huyện tỉnh hỏi sách bất quá tô tiểu nha đầu lại không có hắn mặt mũi này thư một tiếng nói ra không phải ta về sau định làm như thế nào mà chính là ngươi về sau định làm như thế nào đ ư ờ n g b ê n ngươi mới là huệ lệnh mà ta chỉ là chỉ là một cái d ã nha đầu â cái này ngươi nói như vậy cũng không sai bất quá ngươi nhìn à ta đây không phải vừa trở về à làm sao cũng phải về núi phía trên nhìn xem dù sao lao đầu t ử một người ở trên núi cũng thẳng t í c h mịch ta dù sao cũng phải bồi bồi hắn ngươi nói đúng à làm sao không lười chết ngươi rõ ràng đây chính là ngươi sự tình tô huyền tình làm sao có thể nghe không hiểu lý mộ vân thoái thác c h i tử hung hăng dậm chân một cái nói ra hai nhà chúng ta là thế giao nha ta chuyện còn không phải liền là ngươi sự tình đúng hay không bất kể nói thế nào lý mộ vân cũng là không muốn tiếp nhận quản những chuyện hư hỏng này từ đi vào đại đường một ngày kia trở đi hắn cũng là ôm lấy nghỉ dưỡng thái độ hiện tại để hắn lại làm sơn tặc lại làm huệ lệnh đây không phải chém do à. cho nên con hàng này dăm ba câu đem sự tình lần nữa giao cho tô huyền tình về sau cũng không đợi nàng lại nói cái gì liền kêu lên bà n tử hai người đánh xe ngựa liền chuẩn bị trở về núi trại tô huyền tình đối với cái này mặc dù có chút bất mãn nhưng lại không có biện pháp gì tốt dù sao người ta nhi tử về nhà tham cha thiên kinh địa nghĩa chuyện đương nhiên nặng cái này tương lai con dâu cũng không thể ngăn đón không phải ra h u y ề n thành nhìn bên ngoài thành một mảnh bận rộn cày bửa vụ xuân cảnh tượng lý mộ vân có trên mặt không tự chủ được lộ ra một vệ nụ c ư ờ i nhàn nhạt bạn tử ngồi tại càng xe phía trên tùy ý phía trước lao mã theo quan đạo chính mình đi lên phía trước còn hắn thì quay đầu lại đối lý mộ vân hỏi thế nào có phải hay không đặc biệt có cảm giác thành công cái gì cảm giác thành cựu chính đang thất thần lý mộ vân đi sững sờ một chút ha ha còn trăng cái gì ngươi biểu hiện trên mặt đều ba ngươi có thể có một cái xinh đẹp như vậy còn có thể làm vị hơn thế tiểu tử ngươi vụn trộm vui đi thôi bàn tử cười toét toét miệng rộng kèn kẹt nói lý mộ vân thật rất muốn đem mập mạp này đầu lấy xuống nhìn xem bên trong đến cùng đều đựng là cái gì nhìn lấy đầy đất vất vả lao động mọi người hắn làm sao lại có thể nghĩ đến nữ nhân trên người ai mộ vân ta theo ngươi nói nữ nhân à ngươi liền muốn hống không thể cứ như vậy bỏ ở nhà mặc kệ như vậy sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện bàn tử gặp lý mộ vân không nói lời nào cho là hắn thật sự là đang suy nghĩ chính mình lời nói sau đó nói linh tinh đến càng vui mừng lý mộ vân sau cùng thật sự là nghe không vô mập mạp này chuyện h i ế m cười quái dị nói nói tốt quay đầu ta nhất định sẽ đem ngươi lời nói tất cả đều nói cho tô h u y ề n tỉnh cái gì bạn tử ngưu bức thổi đến chính này đông nhiên nghe đến tô h u y ề n tỉnh tên dọa đến toàn thân cũng là run một cái ta nói ta nhất định sẽ đem ngươi một kiện truyền đạt cho tô h u y ề n tỉnh đến lúc đó nàng nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi lý mộ vân n g h cười chứng trạc đàng hoàng nói ra bạn tử hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một mảnh hảo tâm vậy mà đội là như thế tàn phá nhất thời liền là một bộ như là người chết biểu lộ thì thào nói ra lý mộ vân ngươi nha lương tâm đại đại xấu trọng sắc khinh hữu đồ vật c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba kiếm hết cỡ lớn tuổi chính mình trọng sắc khinh hữu a lý mộ vân tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này nhưng nếu như nói bàn tử cùng một cái nhuyễn n ộ i tử đồng thời rơi vào trong nước lý mộ vân tuyệt đối sẽ trước cứu nhuyễn n ộ i tử sau đó lại xem tình huống nhìn xem muốn hay không thì cái tên mập mặn này một đường nhàm chán về sân trại mới vừa vào sân trại cửa lớn liền thấy lao lý uyên đang đánh mình trần đang lược quyền hào công phu ở vào quen thuộc lý mộ vân liền cái này tiểu lao đầu đánh là cái gì quyền đều không thấy rõ liền hô một tiếng hoảng s ợ lao đầu run một cái suýt nữa không có đặc mông ngồi dưới đất thật vất vả ổn định thần lại phát hiện là đã rời đi sơn trại hai tháng lý mộ vân trở về lần này lão già bạo tính khí nhưng là tới mặc kệ tam thất hai mươi mấy tiến lên hai bước đối với chạy tương đối chậm bản tử cũng là một cái dẹp đạp các ngươi hai cái hôn đản còn biết trở về có biết hay không lão tử trong khoảng thời gian này là làm sao qua cha cha ngài đừng nóng giận đừng nóng giận ta đây không phải trở về a lý mộ v â n mắt nhìn thấy lao lý huyên đạp hết bản tử hẳn là sẽ không lại đánh người lúc này mới tiến đến tiểu lão đầu nhi bên người lại là đập vai lại là thuật khí lộ ra tốt không hiếu thuận tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói đi cũng phải nói lại ngươi xem một chút ngươi suốt ngày cái này đều làm những gì làm chút người khiết đan trở về sau đó thì mặc kệ tốt tốt một cái huyện lệnh không có làm lên ba ngày liền đem tất cả mọi chuyện đều đẩy cho người ta tô nha đầu tự mình một người đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt ngươi nói một chút ngươi thế nào liền không thể làm chút chính sự làm chút chính sự cái gì là chính sự chẳng lẽ ăn cướp mới là chính sự lý mộ vân xấu hổ gãi gãi đầu may ra lý huyên tựa hồ cũng không có thật muốn đem lý mộ vân thế nào cỡ trách hắn một trầu về sau liền cũng liền không có nói thêm nữa chỉ là ngồi đến một bên cái kia từ lý mộ vân làm ra đến bàn ghế thức trên ghế nằm hỏi hắn chuyến này đi qua mà nói đến đây lý mộ vân nhất thời lại tới tinh thần đem bản tử đẩy đến một bên mặt mày hớn hở nói ra lao cha nói đến ngươi khả năng cũng không tin ngươi đ o á n ta lần này đi trường ăn thấy người nào ngươi tổng sẽ không nhìn thấy hoàng thượng a lý huyên trợn mắt chừng một cái tức giận nói ra ha ha ngài đoán thật là chuẩn ta cái này có thể không phải liền là nhìn thấy hoàng thượng a mà lại ta còn theo hoàng thượng chỗ đó mượn đến thiên tử kiếm lý mộ vân cũng không biết lý huyên thân phận chân thật vì vậy cũng không có cảm thấy mình nói những thứ này có gì không ổn hai bên bất quá chỉ là vì đùa tiểu lão đầu nhi vui vẻ a thế mà hắn nhưng lại không biết hoàng đế cái từ này một mực cũng là lý huyên tâm lý cảnh hắn càng là nói sung sướng cái này tiểu lão đầu nhi thì càng sinh khí cho nên làm nghe hắn lên mượn đến thiên tử kiếm thời điểm lão lý huyên mười phần khinh thường n h ữ m ô i vật kia trừ có thể giả bộ con bê bên ngoài cái dám dùng không có may mà còn đem ngươi hưng phấn thành dạng này a không không phải nói kiếm tia giết người không dính nhân của a nguyên bản còn có chút hưng phấn lý mộ vân xứng sở một chút không kêu dính nhân quả. Người suy nghĩ nhiều, Người quả. suy cái bởi ấ t gạt thế thôi. quá cái chỉ chi cho có hệ khí Hoàng khoan là lừa làm này người dạng dụng, đến lượng vô vũ đế để sử b vì cái gọi là cái mông quyết định đầu giống lý huyên dạng này làm qua hoàng đế người mới thật sự là minh bạch thiên tử kiếm tác dụng người mà lý mộ vân cùng lão trình dạng này chỉ bất quá đều là bị người khác lầm lạc mà thôi bất quá lý huyên đem nói được phân thượng này đã đầy đủ rõ ràng lý mộ vân đã hoàn toàn có thể lý giải bên trong hàm ý nhưng mark đã từng dạy bảo chúng ta bất luận cái gì đều là với tư cách mâu thuẫn thể thống nhất mà tồn tại mâu thuẫn là sự vật phát triển tội nguồn cung động lực t ố t là tác giả thừa nhận phía trên câu kia thực là nói nhảm tác giả t r á n h thức muốn nói là lập tức bảy bạn nếu có hai mươi n g h n khối tiền rất có thể hắn sẽ cảm thấy số tiền này cái gì đều làm không chỉ có thể dùng để thuê một người giúp đỡ lái xe có thể là đối với tác giả dạng này bị vùi d ậ p giữa chợ viết lách tới nói hai mươi n g h n khối tiền lại có thể để cho mình tại trong vòng một năm không cần đi ăn đất đây chính là người tại khác biệt góc độ đối đãi cùng một cái sự vật chỗ sinh ra khác biệt quan điểm thiên tử kiếm đối với lý huyên tới nói thật là một chút tác dụng cũng không có nhưng là đối với lý mộ vân tới nói lại có thể giải quyết vấn đề rất lớn tuy nhiên trong quá trình sử dụng rất có thể bị người lợi dụng nhưng người tổng là muốn bị người lợi dụng không phải sao cho nên tại nghe xong lý huyên lời nói về sau lý mộ vân chỉ là không quan trọng cười cười căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng còn có đây này lấy trong hoàng cung vị kia tính khí kiếm kia hắn hẳn là sẽ không trắng trắng cho người mượn a ngay tại lý mộ vân chuẩn bị hay nói một chút cái kia không may hàng cường lúc lý huyên cái này tiểu lão đầu nhi lại hỏi một cái để hắn cảm thấy mười phần biệt khuất vấn đề kết quả là lý mộ vân do dự lường này mới rốt cục nói ra là ta dùng năm trăm ngàn cân bách luyện cơ đổi cái gì nhảy một chút lý huyên cái này tiểu lao đầu thoáng cái ngồi thẳng thân thể ngươi vừa mới nói cái gì năm trăm ngàn cân bách luyện cương ngang lý mộ vân chuyện đương nhiên gật gật đầu ngươi ngươi nói là trong tay ngươi có năm trăm ngàn cân bách luyện cương lý huyên lần nữa trầm giọng hỏi hiện tại không có chỉ cần trong vòng năm năm có thể lấy ra là được lý mộ vân nún nún bay năm năm năm năm trăm ngàn cân bách luyện cương ngươi có biết hay không đại đường một năm thép sản lượng là bao nhiêu lý huyên tựa hồ có chút tức giận lại có chút kích động chỉ thiên hoa điệu nói ra một năm chỉ có một triệu cân mà lại cái kia vẫn chỉ là phổ thông thép tránh thức bách luyện cương liền một phần trăm đều không có ít như vậy nghe xong lão lý huyên s ở thuyết con số lý mộ vân cũng hơi kinh ngạc người cho rằng đây hưởng cho ngươi còn dám cót lác năm năm năm trăm ngàn cân ta nói tiểu tử kia làm sao lại đem hắn phối kiếm cho ngươi mượn hóa ra là ngươi thổi lớn như vậy một cái trâu lý huyên hừ một tiếng tức giận thầm nói bất quá người nói vô tâm người nghe thế nhưng là có ý làm lý mộ vân trong lúc vô tình nghe đến cái này tiểu lão đầu như vậy mà cùng lý nhị gọi tiểu tử kia thời điểm trong lòng thực vì chính mình vẫn khí đại đại kinh ngạc một chút hóa ra chính mình lần này thật đúng là kiếm đến bà bối phải biết tại đại đường cái này khu vực dám cùng lý nhị gọi tiểu tử kia người có biết hay không c h u n g vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua mười cái tại bên trong còn bao gồm lý nhị cha hắn bất quá tại trên đường cái kiếm đến thái thượng hoàng chuyện như vậy lý mộ vân chính mình là tuyệt đối không tin t i n tưởng cho nên hắn thấy chính mình hẳn là kiếm đến một vị nào đó cùng lý bên cùng thế hệ vâng ra cứ như vậy cái kia thân phận của hắn nhưng lập tức thì nước lên thì thuê lên nếu là lăn l ộ tốt làm sao cũng có thể làm cái thế tử làm một chút nhắc tới cũng không so vương già kém bao nhiêu nghĩ tới đây lý mộ vân nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm chân thành chút đồng thời dùng một loại m ư ờ i phần tự tin ngự a khí nói ra ta nói lao trà không phải liền là năm trăm ngàn cân bách luyện c ư ơ n g a cái này có gì to t á c bất quá chỉ là lò lửa nhiệt độ cùng cách điều chế mà thôi chỉ cần có k h o á n g thạch đừng nói năm năm năm trăm ngàn cân cũng là một năm năm trăm ngàn cân cũng không nói chơi không ngờ lý huyên nghe xong lý mộ vân lời nói về sau lại hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái c à n cái nói được tiểu tử ngươi là có cõi không chọn cây sáo kiếm hết cỡ lớn tuổi n g ư ơ i t r â u chương một trăm bốn mươi bốn chết chắc nghe xong lao đầu tử lời này lý mộ vân nhưng là không vui đem lao lý huyên bên người trần một hướng bên cạnh víu vào kéo thì tiến đến lao lý huyên bên người ai ta nói cha à ngươi sao có thể nói như vậy đây ngươi lúc nào nhìn ta làm qua không có n ắ m chắc sự tình không thích nghe không thích nghe ngươi nói một chút một năm năm trăm ngàn cân bách luyện c ư ờ n g ngươi dự định làm sao làm lý huyên quay đầu chừng lý mộ vân liếc một chút phải biết một khối sắt phải đi qua hơn trăm lần bán tạo mới có thể sẽ trở thành bách luyện cương không phải ngươi miệng ngôi trên đụng một cái miệng ngôi dưới thì ra có bách luyện cương Ta bất i quá suy nghĩ một chút cũng thế cổ đại có mấy người biết than cái này khái niệm liền xem như biết đó cũng là dừng lại tại có thể nhóm lựa lấy ái giai đoạn sơ cấp về phần khác không cho nên láo lý, nghe xong lý mộ vẫn lúc nào bị người từng khinh bị như vậy liền xem như tại trường an thành gặp hoàng thượng cũng không bị qua dạng này khí không phải có thể không có cách chân lý luôn luôn nắm giữ tại số ít người trong tay hờ dơ xe lạc thị độ cứng khái niệm hiện tại còn căn bản không có xuất hiện cưỡng ép giải thích có trời mới biết có thể hay không bị buộc đến cửa lầu lầu phía trên tiêu chết lao tổ tông đã từng nói tây lớn lên quá cao quá ưu tú cùng người khác quá không giống nhau tất nhiên sẽ bị đại phong phá ngược lại lý mộ vân đối với cái này rất tán thành cho nên vẫn là không nên cùng lao đầu nhi này đi tranh luận thị phi đúng sai hết thể lấy hành động thực tế thấy rõ ràng tốt nói đến đây lý mộ vân nhất định phải cảm tạ cái này đáng chết xã hội phong kiến bởi vì ở chỗ này theo một số phương diện tới nói ngươi có thể muốn làm gì thì làm l i ê n giống với hiện tại hắn liền có thể tùy tiện tại trong huyện nơi nào đó hoa lên một cái vòng sau đó đem nơi này định là sơn âm huyện đệ nhất xưởng sắt thép mà không lo lắng có người sẽ đi trường an thành cáo hắn ngầm chiếm quốc gia tài sản bởi vì toàn bộ sơn âm huyện đều là hắn đất phong chỉ cần hắn không ở nơi này xây một cao hơn hoàng cung lầu hoặc là so hoàng cung còn căn phòng lớn trên cơ bản liền có thể muốn làm cái gì làm gì thậm chí nếu như không có tô huyện tỉnh nha đầu kia hắn chả muốn thử xem quý tộc chuyên trúc đêm đầu tiên quyền loại hình bất quá cân nhắc đến cái tiểu nha đầu kia ngũ thạch cúng vẫn là quên đi sơn âm huyện h u y ệ nha n lý mộ vân đem bản tử cùng phòng di trực gọi vào thiêm áp phòng ta nói lao phòng a trong khoảng thời gian này mình có bao nhiêu hát thạch một phẩy ba triệu cân hai bên phòng di trực hiệu sự túi đầu nói ra rất hiển nhiên hắn cũng không thích sơn âm huyện nơi này không hoặc là nói hắn là không thích lý mộ vân cái này không đáng tin cậy ra hỏa m ớ i đúng cho nên mới sẽ như thế tiêu tan tích bất quá lý mộ vân mới không mặc kệ nó dù sao là hoàng đế phái hắn tới nơi này học tập lại không phải mình đem hắn cưỡng ép m u ố n đến loại này miễn phí quân vắc không dùng thì phí lại nói sơn âm huyện biết chữ người hết thạy thì mấy cái như vậy lý mộ vân đều hận không đem đem một người tách ra thành hai nửa đến dùng lại làm sao có thể để phòng nhỏ một lòng chỉ sách thánh hiển bất quá hắn không quan tâm bàn tử lại tại h ồ a ngay xong phòng nhỏ nói con số về sau mập mạp này nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu tính toán ra nửa ngày kinh ngạc nói ra ta dựa vào một mười ngàn thạch lương thực bị đám gia hỏa này lưng về trong nhà không kém bao nhiêu đâu hẳn là mười ngàn linh không giống nhau phòng nhỏ nói xong lý mộ vân khoát tay đánh gậy hắn vấn đề này trước không muốn thảo luận chúng ta trước tiên nói s ư ở n g sắt thép sự t ì n h s ư ở n g sắt thép phòng nhỏ s ứ n g sờ một chút c h ậ t nói ra ngươi muốn xây s ư ở n g sắt thép đúng chúng ta muốn xây một nhà đại đường tối đỉnh cấp s ư ở n g sắt thép chủ yếu lấy sinh sản bách luyện cương làm chủ lý mộ vân mười phần xác định thêm khẳng định nói ra kết quả lý mộ vân lợi mới vừa vừa nói xong phòng nhỏ thì nhảy dựng lên không có khả năng điều đó không có khả năng vì cái gì tiêu giao h ậ u n g ư ơ i muốn lăn lộn ta vốn là không x e n vào thế nhưng là n g ư ơ i có nghĩ tới không nếu như không có đầy đủ tài lực xưởng sắt thép căn bản xây không nổi mà lại chúng ta còn không có công nhân kỹ thuật cũng không có hội luyện thép thợ thủ công tùy tiện xây dựng ngươi nghĩ tới hậu quả không có phòng nhỏ cái này là thật tức giận theo hắn lao tử châu đó hắn học được lấy thiên hạ bách tính làm trọng không chịu nổi lý mộ vân dạng này thịt cá bách tính t h a g quan lý mộ vân hoàn toàn không nghĩ tới phòng nhỏ sẽ phản ứng mãnh liệt như thế trong lúc nhất thời cũng bị hắn giật mình sưng sờ một lát mới phản ứng được vô bàn q á t người nha câm miệm cho lão tử trước hết nghe lão tử nói hết lời phong di trực ngậm miệng lại không nói gì bất quá quật cường ánh mắt lại tại nói cho lý mộ vân nếu như không cho hắn một cái minh sắc thuyết pháp hắn quyết sẽ không chịu để yên ban t ử tại một bên nhìn lấy trọi gà một dạng hai người tựa hồ cảm thấy thú vị tìm một cái nói b ử a băng ghế ngồi đến phía trên nhìn lên náo nhiệt mà lý mộ vân lúc này cũng không có thật sinh khí ngược lại đối với tại phòng nhỏ phản ứng còn có chút cao hứng bởi vì theo hắn hiện tại biểu hiện đến xem c h í ít lấy trải qua đem mình làm sơn âm huyện một phần tử bằng không hắn hoàn toàn có thể mặc kệ những chuyện này để làm gì làm gì liền tốt căn bản không có tất yếu tới tội chính mình cái này có thể quyết định hắn ngày tháng sau đó qua được phải t r ă n g dễ chịu hiệp quản nghĩ tới đây lý mộ vân cười hắc hắc chép miệng một cái nói ra cái này s ư ở n g sắt thép nhất định phải xây bởi vì ta đã đáp ứng hoàng đế bệ hạ trong vòng năm năm nộp lên năm trăm ngàn cân bách lệ u y n cương cái gì ngươi ngươi cái thằng ngu phong nhỏ không biết như thế nào biểu đạt chính mình đối lý mộ vân khâm phục c h i tình thằng ngu hai chưa t h o t ra đối với cái này lý mộ vân cũng có chút xấu hổ bất quá may ra hắn định lực thâm hậu hít sâu một hơi đem một câu tổng đến miệm một bên đại g a ngươi nuốt trở về ánh mắt và ọ p và ọ p nháy vài cái nói ra ta ch cũng có xưởng sắt thép kiến tạo tiêu chuẩn nếu như các ngươi dựa theo ta nói đi làm trong vòng năm năm hoàn thành nhiệm vụ này không phải vấn đề gì nếu không mọi người liền đợi đến cùng một chỗ rơi đầu đi cái gì rơi đầu vốn là không ở một bên xem náo nhiệt b à n tử trong nháy mắt không bình tĩnh theo nói bừa trên ghế nhảy xuống ngươi ngươi không phải nói đùa sao ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa a mà lại nếu như ngươi không tin có thể đi hỏi một chút hắn lý mộ vân bĩu môi chỉ phòng nhỏ nói ra đối mặt b à n tử quăng tới hỏi thăm ánh mắt phòng di trực máy móc gật gật đầu không tệ nếu như tiêu dao hầu làm ra qua dạng này hứa hẹn trong vòng năm năm nếu như không có thể xuất ra năm trăm ngàn cân bách lệ u y n t ư ờ n g chúng ta những người này trên cơ bản chết chắc c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm cuối cùng cái kia làm chút chính sự bàn tử thật rất muốn bóp chết lý mộ v â n con hàng này đến cùng lúc nào mới có thể dựa vào đ i ể a phổ khác luôn luôn chỉnh loại kia khiến người ta dễ ruột tại bên bờ sinh tử sự t ì n h từ khi mấy tháng trước đó tiếp thu lương thực phát sinh sự kiện ám sát bàn tử đã không biết mình đến cùng tại đường danh sinh tử dễ ruộ bao nhiêu lần càng theo trường a n trở về lần kia càng là mạo hiểm và phần nếu như không là lý mộ vẫn phát hiện sớm một chút nếu như không là lúc đó là ở buổi tối đoán chừng hiện tại hắn một thân thịt mỡ đều đã nuôi sói nghĩ tới đây bàn tử thở ra một hơi thật dài ôm lấy một phần vạn hy vọng hỏi có cái gì có cái gì khác b i ệ n pháp có phải hay không một kia hy vọng đều không có trừ phi thật có thể trong vòng năm năm xuất ra năm trăm ngàn cân bách lệ c ư ờ n g nếu không chết chắc p h o n g di trực một mục nói ra h i ệ n nhiên hắn đối với chuyện này không báo bất cứ hy vọng nào nói thực ra p h o n g di trực hiện tại thật đúng là tâm n g ộ i như cho tâm lý hung hăng oán trách cha mình ngươi nói tìm cho mình cái gì việc không tốt phải để cho mình đến hầu hạ vị này tổ tông hiện tại tốt mạng nhỏ đều muốn bị hắn cho chơi không về sau đoán chừng chỉ có thể làm cho mình người đệ đệ kia đ ế n kế thừa gia nghiệp lý mộ vân vốn đang tại vì phòng nhỏ đối sơn âm huyện sinh ra lòng trung thành mà cảm thấy cao hứng nhưng bây giờ xem xét hai người như là người chết bộ dáng tâm lý không khỏi lại bắt đầu bức hỏa ngươi nói trong sơn trại cái k i a tiểu lão đầu nhi không tin chính mình cũng coi như làm sao hai cái này người đồng lứa cũng không tin mình đâu chẳng lẽ mình cứ như vậy không thể tin nghĩ tới đây lý mộ vân không khỏi p h i ề n muộn không thể làm gì nhìn lấy hai cái khổ đại cựu thâm gia hỏa nửa ngày bông u bông u tay nói ra dù sao sự tình đã dạng này các ngươi nhìn lấy làm a muốn sống liền giúp ta không muốn sống vậy liền tự cầu phúc ta chỉ hy vọng hoàng thượng có thể ngoài vòng pháp luật k hai ân bung tha các ngươi hai cái không có suy nghĩ tên c h ô n g tiếp nói càng về sau lý mộ vân càng nói càng p h i ê n muộn không khỏi chỉ bản tử cùng phòng di trực cái mũi liền bắt đầu mắng lên nhàn đường phố vốn là nha lý mộ vân còn nghĩ đến mọi người cùng nhau phát tài cái gì có thể hai người này vậy mà như thế bất tranh khí chuyện gì đều không làm đây liền nghĩ chết t a x ố n g à, đây không phải công nhân pha à. bất quá may ra bản tử cùng phòng di trực chỉ là nhất thời nghĩ quẩn bị đổ ập xuống mắng một chập cuối cùng vẫn là khiêm tốn tiếp nhận phê bình toàn thân tâm vùi đầu vào sườn sắt thép kiến thiết bên trong bốn tấm có thể so với cổng thành lớn nhỏ bố cáo bị áp vào huyện thành tứ phía cổng thành mục đích chỉ có một cái chiêu công sưởng sắt thép muốn dựng lên không phải dễ dàng như vậy thật giống như rô mà không phải một ngày xây xong m ở dạng cho nên lần này chiêu công chủ yếu là xây sưởng sắt thép nguyên bộ thiết bị cũng chính là than cốc nhà máy sườn này đối thiết bị yêu cầu gì không cao t u y tiện làm cái hầm trú ẩn liền có thể bắt đầu làm việc cho nên lần này đưa tới đều là một số có đốt than kinh nghiệm công nhân bất quá người đưa tới vấn đề lại tới không có tiền lý thế dân vốn là thưởng hắn một số vàng có thể vật kia cuối cùng vô căn chi mục hết thể cứ như vậy chút toàn bộ sơn trại như vậy đại nhân ăn lập tức cho ăn sớm nhai không sai bị lắm cho nên vừa mới tổ chức lên nhân thủ lý mộ vân vừa khổ ép ra bắt đầu vì tiền má phát sầu mà sự tình t ự a n h ư lý u y ê n cái kia tiểu lão đầu nhi nói số người n g không thể để n g ẹ n nước tiểu chết cái môi cũng không có khả năng lớn lên tại trên cây minh tư khổ tưởng ba ngày sau đó còn thật để lý mộ vân nghĩ đến một cái biện pháp đ o ạ n mẹ nó lao tử cũng là làm sơ tặc sau cùng lại bị tiền cho kìm nén cái này mẹ nó không phải nói của a lý mộ vân nghĩ như vậy phái người đem không có việc gì điện thứ một từ trên núi gọi tiếp theo hầu ra ngài tìm ta điện thứ một trải qua mấy tháng tín h dưỡng khí sắc cũng sớm đã khôi phục lại bởi vì không thiếu ăn mặc thân thể cũng khôi phục lại trước kia đỉnh phong trạng thái điện thứ một cái gọi là nuôi binh ngàn này dùng binh nhất thời khi đan nhất tộc vốn là trong núi la hổ mỗi ngày v u i ở trong núi lớn cũng không phải vấn đề bản hầu cảm thấy cần phải cho các ngươi tìm một ít chuyện làm lý mộ vân học trong tivi nhà giàu ông chủ bộ dáng một cái chân khoác lên dưới mông trên thế trong tay chuyện hai chỉ không biết từ nơi nào làm đến hành đạo không nhanh không chấm nói mời hầu ra phân phó điện thứ một đối trong khoảng thời gian này tại sơn âm huyện sinh hoạt rất là ưa thích cho nên làm lý mộ vân đưa ra muốn cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm thời điểm hắn cũng không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào khiết đan nhất tộc có rất ít giống như bây giờ giàu có qua lương thực vậy mà có thể chất đồ ăn mà bọn họ cần phải bỏ ra chỉ là đi trên núi lưng một số hòn đá màu đen đi ra dạng này cơ hội là rất khó tìm điện thứ một thực sự nghĩ không ra đại đường còn có ai sẽ có dạng này thiện nốc người lương thiện ít cho nên hắn chả không muốn gây lý mộ vân lòng sinh bất mãn mà lý mộ vân đối điện thứ một biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đ ạ n mạc gân một tiếng chi rồi nói ra Ta tại gần cần điện ạ l ư thứ một t ngươi có xấu hổ nháy i mắt mấy cái có chút không biết phải làm thế nào nói tiếp mà lại lý mộ vân gọi hắn đến rõ ràng không phải để hắn nghĩ kế nếu không cũng sẽ không nói cho hắn cần chiến mã nghĩ tới đây điện thứ một mở miệng lần nữa hỏi hầu ra ngài ý tứ tộc ta phải làm thế nào làm bản hầu không quản các ngươi dùng phương pháp gì đi mua cũng tốt đi đoạt cũng được tóm lại một tháng bên trong ta cần hai người thiền con chiến mã lý mộ vân đứng người lên đi vào điện thứ một bên người vỗ b ả vai hắn lời nói thâm thiế tiếp tục nói lúc trước ngươi đến bản hầu đất phong lúc bản hầu không nói hai lời thì để cho các ngươi lưu lại ngươi nói đúng không điện thứ một cười khổ lắc đầu đột nhiên phát hiện cái thế giới này thật đúng là không có hưởng phí ăn bữa trưa thua thiệt hắn lúc trước còn cảm thấy lý mộ vân là cái thằng ngu hiện tại xem ra con hàng này đặc biệt dính vào lông mẹ nó so khi con đều tinh hóa ra trước đây liền đã đào hồ sâu liền đợi đến điện đâm nhất tộc chính mình nhảy vào tới hiện tại tộc người đã thành thói quen nơi này sinh hoạt căn bản không thể lại trở lại trước kia loại mỗi ngày vì sinh kế mà dốc sức làm thời gian nếu như gây vị này đại đường hầu ra bất mãn đem bọn hắn lại từ đất phong bên trong đuổi đi ra điện thứ một còn thật không biết mình bộ tộc này có thể hay không tại trong núi rừng sinh tồn được thế nào có đáp ứng hay không lý mộ vân chờ nửa ngày không thấy điện thứ một trả lời lần nữa truy vấn một câu hầu ra ta còn có không đáp ứng cơ hội a đ i ệ thứ một bất đắc dĩ hỏi h ẳ n không có lý mộ vân lắc đầu Vang nói, hắn tâm mà c ũ n n g biết làm h ư vậy k h ô n g đúng, nhưng hắn hiện tại cũng không có cách. nếu như không cách, tại có một u u ố n sản hắn cũng phá chỉ có thể có b c k i ế đan n h ấ t tộc, cái nếu không những cái kia r còn s ố n g người đ e mươi hội lần sáu lại tham vương gia tràng đ i ệ t thứ một đi về sau t ô huyền tỉnh từ bên ngoài đi tới nhìn đến lý mộ vân ngay tại nhàm chán keo kiệt lấy móng tay không khỏi cười hỏi làm sao thương lượng xong tốt bất quá chuyện phiền thoái còn thật không ít đám gia hỏa này vậy mà nói không có vũ khí lý mộ vân nhún núi đây là một cái vòng lặp vô hạn không có tiền thì không giải quyết được vũ khí không giải quyết được vũ khí người khiết đan thì không phát huy được tác dụng vậy ngươi định làm như thế nào còn muốn dựa theo ngươi kế hoạch đến a t ô h u y ệ n tình ngồi đến lý mộ vân bên người nhìn lấy hắn hỏi chỉ có biện pháp này kinh tế phía trên chúng ta nhất định phải độc lập nếu không sớm muộn cũng sẽ bị người cho n u ố t mất lý mộ vân đối với kinh tế độc lập yêu cầu quá hà khắc cái này để tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra thử nghĩ nếu như hắn không yêu cầu kinh tế phía trên độc lập hiện tại hoàn toàn có thể kéo một ít thương nhân nhập bọn hoặc là tìm hắn một số vân quý hợp tác dạng này bọn họ ngay lập tức sẽ được đến một đáng kể tiền tài nhưng là lý mộ vân lại không nghĩ như vậy hắn cảm thấy nếu như kinh tế phía trên thụ người chế trụ như vậy bọn họ liền sẽ dẫm vào người khiết đan vết xe đổ nếu là tương lai có một ngày có người dùng tiền đến thẻ bọn họ cổ bọn họ cũng chỉ có thể cầm trong tay hết thẻ chắp tay đưa người cho nên vô luận như thế nào lý mộ vân đều sẽ không đáp ứng hướng người ngoài xin giúp đỡ tiền vấn đề hắn nhất định muốn tự mình giải quyết cung tô huyền tình lại trò chuyện một hồi lý mộ vân đứng lên thân thủ tại sao gót vỗ một cái sau đó nói t ố t trò chuyện đường à y chúng ta cũng nên đi làm điểm chính sự chính sự cái gì chính sự tô huyền tình hỏi đi vương gia trang không nên quên nơi đó còn có một vị đại nhân vào đây là đến đi gặp thời điểm lý mộ vân ý vị sâu xa vừa cười vừa nói người nói là đúng vương bá đương quả phụ đâm ô vương ngọc mai sơn âm huyện thành bắc nam dặm vương gia trang lý mộ vân tô huyện tình tại cửa ra vào đưa lên bài t h i ế p sau đó nhìn người gác cổng nhanh chóng chạy vào thôn trang nhìn nhau cười một tiếng xem ra tiêu giao hầu danh tiếng vẫn còn có chút tác dụng chí ít đối với vương gia trang người bình thường tới nói có thể tạo được rất chấn động mạnh nhất tác dụng thời gian không dài chờ tại cửa ra vào lý mộ vân liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng người từ bên trong bước nhanh ra đón một mặt đi còn một mặt không ngừng chắp tay tiêu g i a o hầu ra cùng tô tiểu thư đại g i a phong lâm tiểu trang rồng đến nhà tô a lý mộ vân thấy một lần cái kia người trong mắt lóe lên một vệt ý cười lúc trước chính mình lần đầu tiên tới vương gia trang chính là cùng người này liên hệ hơn nữa còn đạp hắn một chân lại không nghĩ lúc này mới qua mấy tháng cũng đã vật đổi sao rời ít nhiều khiến người có loại vật sự nhân phi cảm giác bất quá nghĩ thì nghĩ người vẫn là đồng dạng nên đón đồng thời t r ứ n g mắt giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng nói ra vương đứng đầu nếu như ngươi lại dùng mình lao tử đừng trách lao tử không n i ệ m tình xưa mà tô huyền tình cũng là khẽ gật đầu hướng người kia ý chào một cái nhưng không có mở miệng nói thêm cái gì dù sao lần này vương ra trang hành trình là lấy lý mộ vân làm chủ nàng tuy nhiên cùng vương ra này trang đánh qua một số quan hệ nhưng nhìn tới lại cũng không thích hợp ra mặt mà ra đón quản gia vương đứng đầu đang nghe lý mộ vân ngoan thoại bức nhỏ là sức sờ tiếp lấy liền tin tức nhanh kịp phản ứng cười ha ha đổi tên hô ha ha ha thiếu trại chủ tô tiểu thư tới tới tới mau mời tiến cái này còn tạm được lý mộ vân cũng không cùng người kia k h á c h khí tại mời mọc cùng tô huyện tỉnh mang theo tiểu hồ tiên cùng nha hoàn đình nhi nhanh chân vào trang tử vừa đi vừa hỏi lao vương lao thân thể phu nhân còn tốt đó chứ Nhờ thân khăn phúc, chủ mẫu thân thể khăn thái. mẫu vương kiệt tiểu kia tiểu tử đứng â u quá buộc luyện nếu Hắn thế nào? Trang chủ cũng tốt, bất quá trong khoảng thời chủ bình không thời không nào? Trang cũng trong gian này đang gian ngoài, lên núi tìm ngài、đi. Vương tốt, bất một tìm ra mực có bị đi. đã đ bó, sớm đầu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ ngược lại là chút thời gian trước nhận được quý thuộc t r ư ở n g nghĩa thân thủ lần trước cũng đã nói việc này nhắc lên không qua sách nếu là ngươi lão gia hỏa này nói n h ả m nữa tin hay không lão t ử xoay người rời đi lý mộ vân gặp vương đứng đầu lại muốn chuyện xưa nhắc lại không khỏi trên mặt lộ ra một tia không vui trận trắng mắt nói ra thiếu trại chủ nhân nghĩa vương đứng đầu gặp lý mộ vân không muốn nâng lên lần sự t ì n h liền lần nữa ôm một cái quyền không còn sách trước kia sự t ì n h liền lá như vậy lý mộ vân một hàng tại vương đứng đầu chỉ huy dưới xuyên qua thôn trang p h ò n g trước lại lượn quanh mấy vòng q u a n đi q u ò n lại phía dưới đi vào một cái so sánh thanh đ ũ tiểu việt tử tại cửa tiểu viện vương đứng đầu xin lỗi chắp tay một cái thiếu trại chủ tô tiểu thư xin lợi cho nào đó đi trước cùng chủ mẫu thông báo một tiếng ừng ngươi đi đi lý mộ vân gật gật đầu hãn lần này tới mục đích chính là muốn tìm vương gia trang có thể chủ sự nhi người thương lượng một chút sinh ý phía trên sự tỉnh đương nhiên sẽ không có cái gì kê càng tiến hành trong phòng đông phương ngọc mai tay cầm một c h u ô i phật c h â u nhẹ nhàng vân vê hai mắt có chút thất thần nhìn lấy trong phòng một nơi nào đó không biết suy nghĩ cái gì mà ngay tại lúc này vương đứng đầu gõ cửa đi tới để qua mở cửa nha hoàn cung kính thanh âm phu nhân tiêu giao hầu tới tiêu giao hầu hắn tới làm gì đông phương ngọc mai lấy lại tinh thần đạm mặc hỏi phu nhân hắn không có nói bất quá hát hổ trại tô tiểu thư cũng cùng đi theo đông phương ngọc mai a một tiếng sau đó đ ố i cái kia vương đứng đầu nói ra vậy thì mời bọn họ vào đi lao thân vừa vặn cũng nhìn một chút chúng ta sơn âm huyện vị này mới lên cấp hầu gia vương đứng đầu tại đông phương ngọc mai trước mặt không có một tia bất kính thi lễ về sau lui ra ngoài thời gian không dài đã mang theo lý mộ vân cùng tô huyền tình đi tới đến mức tiểu hồ tiền cùng đỉnh nhi thì bị ở lại bên ngoài tiểu tử lý mộ vân gặp qua vương phu nhân tô huyền tình gặp qua vương phu nhân lý mộ vân đem vị trí của m ì n h bày rất chính lần này hắn là cầu người đến không phải xét nhà đến cho nên căn bản cũng không có sách chính mình quan phương thân phận cái này khiến đông phương ngọc mai không khỏi đối với hắn mắt khác gặp nhau cười nhạt đối với hắn và tô huyền tình hai người gật đầu ý chào một cái liền để nha hoản vì hai người mang lên hai cái rực rỡ đôn chờ hai người phân biệt ngồi xuống về sau mới chậm rãi mở miệng thiếu trại chủ nói đến lao thân còn một mực không có cảm ơn ngươi lần trước viện thủ chi đức lần này lại làm cho ngươi tới trước trên làng nói ra thật xấu hổ à. lão phu nhân lần trước chúng ta thế nhưng là nói tốt về sau không đề cập tới chuyện kia ngài đây chính là trái với điều ước a đối tại đông phương ngọc mai lý mộ vân không có giống đối vương đứng đầu như thế mở miệng một tiếng lao tử nhưng lại đồng dạng không muốn nâng lên lần sự tỉnh mà đông vương ngọc mai cũng là thấy qua việc đời gặp hắn không muốn nhắc tới tự nhiên cũng sẽ không quá xoắn suýt sau đó nhẹ nhàng gật đầu về sau liền mở miệng lần nữa đã thiếu trại chủ không muốn nhắc tới đây cũng là tính toán chỉ là không biết thiếu trại chủ lần này đến đây có chuyện gì a không dối gạt lão phu nhân tiểu t ử hôm nay tới đây lại là muốn cùng quý trang làm một kiện sinh ý ồ là dạng gì sinh ý không bằng nói n g h e một chút đông vương ngọc mai từ chối cho ý kiến rất đại sinh ý chín mã dây bỏ hát hạch lương thử chương một trăm bốn mươi bảy uy hiếp vẫn là nhắc nhở đông vương ngọc mai vốn đang tại xoa xoa chàng hạt tay đột nhiên dừng một chút nhỏ hơi h i ế p cặp mắt bắn ra một đạo tinh mang chín mã đúng chín mã lý mộ vân gật gật đầu thiếu trại chủ dựa vào cái gì cho là ta vương gia có thể ăn đến hạ lớn như vậy sinh ý đ ô n g phương ngọc mai hỏi bởi vì ta nói các ngươi ăn các ngươi thì ăn được lý mộ vân nụ cười trên mặt vẫn như cũ khiến người ta có chút không làm rõ ràng được hắn đến cùng suy nghĩ cái gì lẽ ra lấy hắn vừa mới tiến đến thời điểm khách khí bộ dáng cứng rắn như thế lời nói cũng không khả năng xuất từ trong m i ệ n g hắn nhưng bây giờ hắn lại vẫn cứ nói mà lại nói lẽ t h ẳ n g khí hùng bất quá may ra đông phương ngọc mai cũng không có như vậy trở mặt chỉ là đạo mạc liếc hắn một cái thiếu trại chủ là có ý gì lao thân nghe không rõ ta ý là ta xuất lực vương gia trang nổi danh âm thanh châu có sinh ý phân vương g i a trang nửa thành p h ầ n tử nói như vậy thiếu trại chủ ý là để ta vương g i a trang đến có hắc h o ạ a đông vương ngọc mai đang hiểu rõ lý mộ vân ý tứ về sau hai mắt lần nữa hơi hơi nhắm lại trong tay phật châu lần nữa chuyển động tựa hồ có đổi ý người nghĩ nhưng lý mộ vân tựa hồ không lo lắng bị người đuổi đi ra vẫn như c ũ dùng vừa mới loại kia bình tĩnh ngự a khí nói ra có người đã từng cùng ta nói một câu người cả đời này bi ai nhất không ai qua được liền bị người lợi dụng giá trị đều không có lao phu nhân cho rằng lời nói này không sai hay không đông vương ngọc mai tay lại một lần nữa dừng lại từ trên xuống dưới nhìn lý mộ vân n ử a này g hít sâu một hơi hỏi lời này là tiêu g i a o hầu nói ngài có thể đem lời này làm thành là t i ể u t ử nhắc nhở tốt à lão thân sẽ xem xét người đề nghị tin tưởng hầu ra cũng không kém cái này một hai ngày à. đông vương ngọc mai trong lời nói bởi ý người nghị đã rất rõ ràng lý mộ vân tự nhiên không còn ở chỗ này lây chán sau đó liền lôi kéo tô huyện t ì n h đứng dậy nói câu sau khi cáo từ liền rời phòng thiếu trại chủ mời vương đứng đầu từ đầu tới đôi nghe xong lý mộ vân lời nói lúc này cũng không có vừa mới nhiệt tình trong lòng tự đ ủ con hàng này ở đâu là mẹ nó tới bãi phòng cái này rõ ràng cũng là đến đập phá quán nói cái gì liền giá trị lợi dụng đều không có cái này há không phải là đang nói nếu như vương gia trang không đáp ứng hắn vương gia trang thì không cần phải tồn tại nếu như vậy tử vương đứng đầu còn có thể tiếp tục cho lý mộ vân sắc mặt tốt đó mới thật sự là kỳ quặc quái vợ cho nên vốn định phái người đi hậu viện thông báo vương kiệt kế hoạch bị vương đứng đầu nghĩ lại ở giữa hủy bỏ chuẩn bị đi trở về ăn chính mình lập tức trên xe t ô huyện tình rốt cuộc vẫn là không nhịn được có chút hờn dối hỏi mộ vân ngươi đến cùng là làm sao nghĩ ngươi đây rốt cuộc là nói chuyện làm ăn vẫn là kiếm chuyện chơi à giống như ngươi nói chuyện làm ăn làm sao có thể sẽ thành công sớm m u ộ n sự tình m à t h ô i chẳng qua là sớm làm rõ quyết định hợp tác về sau chủ yếu và thứ yếu thôi lý mộ vân cười nhìn xem ngoài cửa sổ theo sau tiếp tục nói cái kia đông phương ngọc mai cũng không phải bình thường người cùng trong triều rất nhiều đại nhân vật cần phải đều có thể dính liễu quan hệ nếu như không đem ngoan thoại thả ra tương lai ta cũng sợ bị người cho ướt ngươi nếu biết những thứ này nếu không không có mở cửa cũng chính là làm gì đi uy hiếp người ta không có cho mình thù địch không ta chỉ là đang nhắc nhở nàng nhân tình luôn có dùng hết một ngày muốn đem quan hệ làm chắc cuối cùng vẫn cần nhờ lợi ích cái cái gì ý tứ tựa hồ lý mộ vân vừa mới nói đồ vật quá mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng tô huyền tình cao mày nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng hắn nói là cái gì ha ha nhìn lấy tô huyền tình nhữ mày bộ dáng lý mộ vân đột nhiên cười vỗ thùng xe xong cửa sổ nói ra ngươi không phải là cho là ta câu kia không có, có giá trị lợi dụng là chỉ ta muốn lợi dụng vâng ra chẳng lẽ không phải a dĩ nhiên không phải lý mộ v â n lắc đầu nhìn trước mắt vẫn như c ũ đầy mắt mê mang nhá đầu đột nhiên cười cười sau đó giải thích nói vương gia cô nhi quả mẫu có thể tại loạn thế sinh hoạt không bị quấy dày tất nhiên là thụ trong triệu một ít người chiếu cố thế nhưng là loại này chiếu cố hội theo thời gian trôi qua mà trở thành nhạt hoặc là một năm hai năm thậm chí tháng 5 năm năm một k h ô n g năm đều có thể nhưng người cuối cùng sẽ biến khi thời gian lớn lên l ã o quan hệ trở thành nhạt về sau loại này chiếu cố liền sẽ biến như có như không cho nên ta lần này chỉ là đang nhắc nhở vương gia lao chủ mẫu để cho nàng đừng tưởng rằng phần kia đến từ trường a n chiếu cơ hội một mực tiếp tục kéo dài nếu như mình không nỗ lực không thể bày ra chính mình giá trị như vậy sau cùng rất có thể có một ngày sẽ bị người vứt bỏ lý mộ vân kiên nhẫn vì tô huyền tình giải thích vừa mới trong phòng đến cùng phát sinh cái gì tránh khỏi nha đầu này một ngày đến cùng ngủ suy nghĩ đến lúc đó lại gây phiền thoái cho mình mà tô huyền tình thì là nghe trận mắt hốc mồn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là như thế vài câu đối thoại bên trong lại có sâu như vậy hằng nghĩa nửa ngày mới thì thả hỏi cái kia vậy nếu như vương gia lão chủ mẫu không có nghe hiểu làm sao bây giờ nếu như nàng hiểu là người là đang uý hiếp nàng sẽ làm thế nào người đây không phải tìm phiền toái cho mình à. vậy chỉ có thể nói vương gia trang không có cái gì tất yếu tồn tại dù sao nàng có bối cảnh mình cũng không phải dân thường lý mộ vân r a v ẹ thần bí đối tô h u y ề n tình nháy mắt mấy cái nhưng không có nói hết lời dù sao đối vu lão lý huyền thân phận chỉ là suy đoán cũng không thể xác định nếu là nói sai cái kia mất mặt bao nhiêu à. mà lại lý mộ vân còn có ít lời không có nói với tô h u y ề n tình cái kia chính là hắn thấy nếu như ngay cả hắn rõ ràng như vậy nhắc nhở đều làm không rõ ràng cái kia vương gia căn bản cũng không có tư cách cùng hắn làm ăn dù sao người nào cũng không muốn tìm một kẻ ngu ngốc làm đồng đội không phải Sau một lát, xe ngựa trở lại sơn lâm huyện xuống xe lý mộ vân dỗi ra một cái tay nâng tô huyện tỉnh tay nhỏ mười phần thân sĩ đem nàng theo trên xe đỡ xuống tới hắn thấy cái này tựa hồ rất bình thường lại không biết cái này một liên tục động tác nhìn ở phía sau đình nhi bọn người trong mắt hoàn toàn là một tình huống khác mà tô huyện tỉnh cũng là khuôn mặt bò bừng lộ ra có chút lúng ta lung túng bất quá lý mộ vân cái này đầu gỗ não tử căn bản cũng không có phát hiện đây hết thảy hoặc là phát hiện cũng chưa kịp phản ứng cái này ý vị nói cái gì chỉ là đánh giá cũ nát nha môn đập vỗ chán nói ra đúng các ngươi a y biết lão tử huyện thừa đi chỗ nào làm sao thời gian dài như vậy cũng không thấy thiếu trại chủ chỉ thế nhưng là tốt lượng bên cạnh có cơ linh một số tiểu lâu la cấp tốc phản ứng ra lý mộ vân nói là người nào liền vội vàng tiến lên hỏi lý mộ vân một mặt giật mình kéo quá cương vừa trả lời tiểu lâu la nói ra ách đúng cũng là hắn người khác đâu không muốn làm đúng hay không tiểu cũng không biết ta tôn huyện thừa trong khoảng thời gian này một mực tại trong đại lao đổi lao bà đây tiểu lâu la lộ ra rất là xấu hổ lại rất là bất đắc dĩ mà lại nói đến chuyện này cũng mẹ nói quái lý mộ vân rõ ràng cũng là tên sơ tặc kết quả trời đưa đất đầy làm sao mà thì thành huệ lệnh cho nên hắn thủ hạ thì có hai cái thân phận một cái là trong sơn t r ạ i lâu la một cái khác cũng là trong huyện thành nha dịch chỉnh đám người này một ngày đến cùng chính mình cũng có chút mơ hồ không biết rõ mình rốt cuộc là quan viên vẫn là phỉ đổi mới nhanh nhất, nhất duyệt mời cất giữ chương một trăm bốn mươi tám vật t ậ n dùng tối tăm âm ú sơn âm huyện đại lao quanh năm không thấy ánh mặt trời để bên trong âm ớt lợi hại bất quá may ra tôn lượng bao nhiêu có huyện thừa thân phận ở tại trong đại lao bao nhiêu có thể được đến một số tiện lợi chí ít sinh cái lửa cái gì vẫn là có thể mà lại cái này trong đại lao quanh năm cũng không có người nào có thể quan dù sao trước đây toàn huyện cũng cư như vậy hai ba ngàn người phát sinh sự t ì n h cũng đều là chút chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa phá sự căn bản không đến mức nhốt vào đại lao cho nên cái này sơn âm huyện đại lao từ khi hàn văn anh bị giam sau khi đi vào liền thành tôn lượng cặp vợ chồng nhà mới chỉ là quanh năm không thấy ánh mặt trời phía dưới hai người này đem thời gian qua thành h u y ệ t cư nhân thôi lại nói một ngày này cặp vợ chồng ngay tại bên đống lửa phía trên thảo luận bánh bao là toàn bộ đã nương chín ăn vẫn là cắt miếng đã nương chín ăn thời điểm bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến một trận h o h o thanh n m phòng giam cửa lớn cuối cùng hơn hai tháng lần thứ nhất bị người mở ra thời gian không dài một tên mập xuất hiện tại nhà tù ngoài phòng từ trên xuống dưới dò xét tôn lượng phu thê liếc một chút ta nói lao tôn mộ vân để cho ta tới hỏi một chút người ta cái kia huyện thừa ngươi đến cùng còn có muốn làm hay không vì sao vô cớ bỏ bê công việc hơn hai tháng a bỏ bê công việc tôn lượng sửng sốt cái này còn là l ã o b à của hắn tương đối bình tĩnh một số nhìn lấy cái kia mập mạp nói ra nhà chúng ta tôn lượng không phải đã bị miễn à. còn nói cái gì huyện thừa ta m bản t ử nếu như ngươi nghĩ đến lục nhã lao nương đừng trách lao nương mắng ngươi măng cái rắm cái kia nói tôn lượng bị miễn chức là chính hắn chạy đến nơi đây đến có được hay không tranh thủ thời gian không có chuyện dọn dẹp một chút nhanh đi ra ngoài mẹ nó trong huyện cái này đều bận bịu chân đánh cái hót hai ngươi còn ở nơi này anh anh em em có ý tử à? tam bản tử trận mắt chừng một cái để lao đầu nhi tới đem khóa mở ra ban tử ngươi ý gì ngươi nói là ta cũng có thể ra ngoài hàn văn anh gặp tam bản tử nói thật không minh bạch có chút không xác định hỏi đúng ngươi cũng cùng đi ra chuyện này đã kết thúc đều ra ngoài cái kia làm sao thì làm đi nếu như ngươi cảm thấy không phục muốn tiếp lấy cáo trạng cũng được có điều hắn đến lưu lại bàn tử hơi không kiên nhẫn nói đối với hàn văn anh cái này đàn bà hắn là một chút hảo cảm đều không đáp lại bất quá bây giờ hàn cường đã treo lưu tướng hàn văn anh cũng không có tác dụng lớn hơn gì lý mộ vân liền để hắn liền cái này đàn bà cùng một chỗ đem thả bất quá để bàn tử ngoại ý muốn là cái kia hàn văn anh đang nghe nói mình có thể sau khi ra ngoài vậy mà không có giống như kiểu trước đây nhao nhao tiêu to ngược lại khỏe miệng co quắc quất, quất sau cùng lại ôm chặt lấy tôn lượng h oa hoa khóc lên tam bàn tử bị cái này đàn bà khóc có chút tâm p i ề n dứt khoát lắc đầu hướng đại lao bên ngoài đi đến cửa nhà lao cứ như vậy mở ra trong tùy tùng hai người này nguyện ý lúc nào đi ra lúc nào đi ra hoang hôn tôn l ư ợ n g vịn khóc đầy đủ lao bà đi ra đại lao thời gian qua đi hơn hai tháng hai người lại một lần nữa nhìn thấy mặt trời lại đều có một loại đầu thai làm người cảm giác hai tháng đầy đủ tôn l ư ợ n g cho hàn văn anh giảng rất nhiều chuyện cũng đầy đủ cái này đàn bà nghĩ rất nhiều chuyện thời gian dài n h ả m chán cùng tịch mịch để hàn văn anh nghĩ rất nhiều đối với mình trước kia cách làm bao nhiêu cũng cảm thấy có chút quá đương nhiên chủ yếu nhất là cái này đàn bà bị lý mộ vân cho chính sợ nàng la thật cũng không tiếp tục muốn về cái kia trong đại lao đi mà lại hiện tại thời gian qua đi hai tháng nếu như nàng cái k i a tại lớn lên a n đại bá thật có thể giúp nàng đoán chừng sớm thì có người tới cứu nàng đến bây giờ còn không có động tĩnh đủ để chứng minh nàng cái k i a đại bá hoặc là căn bản không muốn quan tâm nàng hoặc là cũng là căn bản không giải quyết được lý mộ vân huyện t h ư a đại nhân vừa mới bàn ra khi đi lưu lại chìa khóa nói là ngài nhà mới chìa khóa hai t ủ c h ờ cái này phu thê hai người cảm khai xong theo một bên thỏ đầu ra nhìn đi tới đưa lên một cái chìa khóa cùng một tờ giấy tôn lượng biểu lộ đờ đẫn đem đồ vật nhận lấy triển khai tờ giấy xem xét phát hiện phía trên biết là một cái địa chỉ xem ra hẳn là chính mình mới nhà địa chỉ là cái gì hàn văn anh theo một bên nô đầu ra nhìn một chút về sau cũng không nói chuyện nửa ngày về sau tôn lượng thở dài đi thôi người ta tất cả mọi thứ đều chuẩn bị cho ta đủ nếu là không đến liền là không biết điều ừng hàn văn anh gật gật đầu cũng không tiếp tục nói ra cái gì không thích hợp lời nói rõ ràng cũng là triệt để sợ biểu hiện sáng sớm hôm sau lý mộ vân vừa mới dậy mở cửa phòng liền thấy trong sân tôn lượng đã mặc chỉnh tề đứng ở nơi đó không đợi hắn mở miệng liền vái chào tới đất hầu ra đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngày xong có sai khiến tôn lượng luôn lần chết không tử lý mộ vân trên mặt lóe qua một vệ không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay nói ra được đứng lên đi nhà ngươi cái tia người không sau lưng sau mắng lao tự à? â vấn đề này hỏi rất xấu hổ để tôn lượng nhất thời không biết trả lời như thế nào nói không có mắng chửi đi cái này căn bản liền không thực tế thế nhưng là nói mắng chửi đi người ta đường đường hầu ra ném đổ vật quan ngươi hai cái nguyệt làm sao chẳng lẽ không cần phải à? chớ đừng nói chi là liên quan ngươi về sau trả lại bộ khuyết cho ngươi tìm nhà bất quá may ra lý mộ vân nói lời này cũng là nói đủa thành phần chiếm đa số cũng không có để tôn lượng trả lời ý tứ cho nên không đợi hắn nói cái gì liền nói tiếp có một tin tức phải nói cho ngươi hầu ra thỉnh giảng tôn lượng cùng sau lưng lý mộ vân khiêm cung nói ra người cái kia cứu h ư n h chết bị một nữ nhân cho đánh chết cái cái gì tôn lượng ngay từ đầu cũng chưa kịp phản ứng lý mộ vân nói là người nào nhưng rất nhanh liền ý thức được hắn nói là người nào người liền sửng sốt nếu như ngươi nghĩ ta có thể cho ngươi một tháng ngày nghỉ ngươi có thể mang theo ngươi bản nương đi kinh thành một chuyến chỉ bất quá ta cũng không đề nghị ngươi làm như thế bởi vì chuyện này bao nhiêu cùng nhà ngươi vị kia có chút quan hệ nếu như không muốn trở về bị đánh gãy chân tốt nhất về sau các ngươi thì cùng trường an bên kia đoạn tuyệt quan hệ mới tốt lý mộ vân tựa như một cái người hiền lành một dạng không chút nào x á c h chính mình tại trong chuyện này đưa đến tác dụng nhưng tôn lượng cũng không phải người ngu bao nhiêu cũng có thể nghe ra một số trong này môn đạo mà lại liền xem như nghe không rõ rời đi lý mộ vân ở tiểu viện về sau tìm người sau khi nghe ngóng cũng hiểu rõ trong này vấn đề kết quả là sơn âm huyện nào đó một chỗ trong sân một nữ nhân tiếng mắng chửi chỉnh một chút vang một buổi tối thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới tính an tính xuống mà chuyện này đến đây cũng coi như là không phải sau này không còn có người lại để lên qua có tôn lượng cái này huyện thừa tái xuất tôn huyện t ì n h xem như triệt để theo bận rộn bên trong giải phóng ra ngoài không dùng mỗi ngày vì c kẻ bừa vụ xuân sự tỉnh chạy ngược chạy xuôi mà tôn lượng nguyên lai xe ngựa cũng bị lý mộ vân trả lại hắn dù sao c kẻ bừa vụ xuân thời điểm hắn cái này huyện thừa cũng là muốn tham dự không có khả năng mỗi ngày nút ở trong huyện nhà mặt không có xe ngựa căn bản không được lại có một chút cũng là trong huyện mỗi ngày đều sẽ có mấy trốn hộ đến linh hộ tịch mà lĩnh hộ tịch về sau theo tới mà đến sẽ vì phân chỗ cứ như vậy tôn lượng càng là muốn chạy ngựa không dừng có Kết quả là vị này vị tốt tốt một ớ i v ừ trăm ra Thừa bốn mươi chín cầu phú quý trong nguy hiểm để xuống tôn lượng ngồi đấy xe ngựa đầy huyện thành cứu tế không nói lại nói tại lý mộ vân vương gia trang về sau ngày thứ ba huyện nha nên đón từ lý đại sát thủ nhậm trước sau nhóm đầu tiên khách nhân vương gia trang trang chủ cùng lao phu nhân lý mộ vân nguyên bản ngay tại sao nha chỉ huy một cái hội điểm thợ một tay nghề lâu la cho mình chế tạo một cái ghế cũng chính là chế tạo một cái cao một chút nói bừa băng ghế hắn thấy những cái kia chỉ có bắp chân nhị âm cao băng ghế thật sự là quá phản nhân loại ngồi ở phía trên cùng ngồi dưới đất không có gì khác nhau mà lại thời gian dài chân sẽ còn nhà cho nên làm ộ t cái cao một chút nói bừa băng ghế đã lửa xém lông mày mộ vân minh thật là cao hứng gây nên vậy mà tự mình giám sát vương kiệt cùng lý mộ vân tuổi tắc tương tự bị tam bàn đưa vào sau nhà về sau cũng không có khách khí với hắn cười ha hả liền t r e o chọc lên lý mộ vân đương nhiên sẽ không ở phương diện này ăn thiệt thòi nhãn châu xoay động liền nói ra vương minh nếu muốn lại trêu chọc tại ta coi chừng tại lần sau nữa tại lệnh đường trước mặt cho người đâm học ha ha khá lắm tiêu g i a hầu quả nhiên là một chút thua thiệt đều không ăn được được được tính toán sợ ngươi vương kiệt gặp lý mộ v â n con hàng này không theo sáo lộ ra bài chỉ có thể bất đắc di cời khổ chắp tay xin tha mặt nghiêm mặt nói ra mộ vân huynh ra mẫu ngay tại trước n h à môn không biết huynh đài có thể có thời gian gặp mặt ồ lao phu nhân cũng tới ngươi đây làm sao không nói sớm nửa thật nửa giả lý mộ vân giả vờ giận nói ra đây không phải mạ o mội q u ấ y g i à y à. vương kiệt ngượng ngùng cười một tiếng lại cũng không nói thêm gì dù sao lần này hắn theo tới tối đa cũng chính là đến mở mang kiến thức một chút chính chủ nhân còn là hắn lao nương Bất quá may ra lý mộ vân cũng không có bảy cái gì hầu ra giáng điệu hoàn g trách một câu về sau liền lôi kéo hắn hướng về phía trước n h à môn đi đến t h i ê m hát phòng bình thường nơi này cũng không có cái gì người văn phòng cũng liền bị làm thành lâm thời tiếp khách địa phương lý mộ vân cùng vương ra hai mẹ con này tại ngồi đối diện nhau bất động thanh sắc trở lấy đối phương m ở m i ệ n g quả nhiên vừa mới ngồi xuống cái tiêu đông phương ngọc mai liền m ở m i ệ n g hơn nữa còn là trực chỉ chủ đề tiêu giao hầu mấy ngày trước đó nhắc nhở tri ngôn láo thân ở chỗ này đi đầu cảm ơn thiện tay mà thôi không đáng nhắc đến lý mộ vân đạo mạc nói một câu liền lại ngậm miệng lại lần nữa trở lấy đối phương m ầ miệng đây là đàm phán cũng không phải là nói tình cảm riêng tư thời điểm lý mộ vân đem hai chuyện này phân chia rất là rõ ràng đông vương ngọc mai tại trước khi tới đây đã có chuẩn bị tâm lý dù sao nàng có thể tới đã nói lên thừa nhận lý mộ vân trước đây nói những cái kia là đúng lại trầu che nhi cũng không có ý gì sau đó cũng không kéo dài một chút do dự liền tiếp tục nói hầu ra trước đây nói sự t ì n h bà ngoại trên nguyên tắc là đồng ý nhưng là vẹn vẹn năm phần lợi nhuận có phải hay không quá ít chút lão phu nhân năm phần lợi nhuận đã không ít phải biết đây hết thể ngài nỗ lực chỉ là c h à hỏi mà thôi hắn hàng hóa nơi phát ra vận chuyển thế nhưng là tất cả đều từ tại hạ gánh chịu nếu là ra cái gì chuyện rắc rối thua thiệt cũng là tại hạ không phải lý mộ vân đối với lợi ích phân phối vấn đề một bước cũng không đường căn bản muốn cùng đ ô n g phương ngọc mai nói nữ nhân này rất lợi hại vũ lực giá trị cũng không kém cùng liên hệ lý mộ vân thế nhưng là đánh lấy mười hai vạn phần cẩn thận nhưng đ ô n g phương ngọc mai rõ ràng đối năm phần lợi cũng không thế nào cảm thấy hứng thú nàng muốn càng nhiều cho nên tại một chút suy tư về sau mới chậm rãi nói ra tiêu giao hầu ngươi phải biết loại chuyện này khó khăn nhất cũng là đắp lên quan hệ nếu như nghe đến đông phương ngọc mai có mượn cơ hội lừa đảo dự định lý mộ vân lập tức đánh gãy nàng lão phu nhân đ á p lên quan hệ thực không khó sớm tại mấy ngày trước đó tại hạ vừa mới từ trường a n trở về tức quốc công cùng hồ quốc công c h ỗ đó tại hạ cũng đều đi qua vậy tại sao tiêu giao hầu không trực tiếp tìm bọn hắn đâu là sợ bọn họ khẩu vị càng lớn a đông phương ngọc mai đối chọi gây gắt lý mộ vân đột nhiên phát hiện cái này đông phương ngọc mai còn thật không phải bình thường nữ nhân phản ứng nhanh chóng quả nhiên không hổ là lao thương thế nhưng là lý mộ vân năm đó xã hội đen thời điểm cũng không phải toi công lan lộn trong lòng tuy nhiên đối đông phương ngọc mai để cao cảnh giác nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài chỉ là từ tôi nói không khác tại hạ chỉ là không muốn cho hắn gây phiền thoái mà thôi nếu là ở phía dưới trực tiếp cùng bọn hắn tiếp xúc b ệ hạ chỗ đó chỉ sợ không tốt giao phó nói như vậy tiêu giao hầu là dự định buôn lậu không tính là buôn lậu chỉ là nơi phát ra không thế nào lúc đang chẳng lẽ tiêu giao hầu còn dự định ra bên ngoài vận đồ vật cũng không phải tại hạ cũng không phải không biết sâu lặn thế hệ rõ ràng xúc phạm đường luật sự t ì n h vẫn là sẽ không làm lý mộ vân đi cùng đông phương ngọc mai một vòng này nói chuyện với nhau tiến hành cực nhanh nhanh đến để vương kiệt cơ hồ phản ứng không kịp hai người nói là cái gì chỉ có thể một hồi nhìn xem cái này một hồi nhìn xem cái kia tốt là chúng ta trước tiên có thể thử một chút chỉ là không biết tiêu giao hầu nhóm đầu tiên hàng lúc nào có thể tới đông phương ngọc mai mắt thấy lý mộ vân tựa hồ cũng không muốn n ộ c bộ sau đó cũng liền cũng không lại kiên trì loại chuyện này dù sao chỉ là cần nàng đi chào hỏi cũng chính là làm dẫn tiếng trên giới chuẩn bị loại hình sự t ì n h vẫn là cần lý mộ vân chính mình đi xử lý nếu như trào giá cách quá cao rất có thể sẽ đem tiểu t ử này dọa cho chạy còn không bằng năm phần lợi nhuận thì năm phần lợi nhuận bao nhiêu cũng coi là có cái ích lợi bất quá để đông phương ngọc mai xấu hổ là lý mộ vân tiền hiển nhiên không phải dễ kiếm như vậy chỉ thấy cái này cùng hắn nhi từ tuổi tắc không sai biệt lắm người trẻ tuổi q u ỷ dị cười một tiếng sau đó nói ta cần lao phu nhân cùng biên quan thủ tướng chào hỏi ta có một nhóm người muốn xuất quan hơn nữa còn cần một nhóm vũ khí không biết lao phu nhân có thể không thể giải quyết chuyện này cái gì người đông phương ngọc mai đều có chút im lặng hóa ra con hàng này hiện tại cũng là tại tay không bắt sói trong tay đảm nhiệm mà nhi không có bất quá lý mộ vân lại không có một chút không có ý tứ tiếp nhận đông phương ngọc mai còn chưa nói hết lại nói nói tại hạ hiện tại cũng là một nghèo hai trắng thế nhưng là không có cách đương thời trong huyện mấy vạn tấm miệng trở lấy tại hạ nuôi sống không thể không ra hạ sách này thế nhưng là ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm gì cùng biên quân thương lượng mượn vũ khí hơn nữa còn là cấp cho người khiết đan ngươi đến cùng dài mấy cái đầu Hiện nhiên, theo Phương khái khiến phần hội phu nhân cảm thấy có chút khó tin đồng thời, cũng không khỏi không bội phục lời nói, Mai đại cái tin bội Vân trong Đông Ngọc đoán Vân muốn này vương đồng cũng lượng lớn. mặt to Lý Lý làm Mộ Mộ mấy cảm đảm gì, gặp có đã được các của qua xã chương á i kia c mộ một trăm năm mươi ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi đối với lý mộ vân đảm lượng đông phương ngọc mai đã không biết dùng dạng gì từ ngữ hình dung nếu như đảm lượng cùng t à i phú thành có quan hệ trực tiếp lời nói đoán chừng tiểu tử này có trở thành đại đường thủ phủ hy vọng đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiểu tử này không lại bởi vì lá gan quá lớn mà ném đầu nhưng lý mộ vân lại cùng đông phương ngọc mai có hoàn toàn khác biệt cân nhắc tự cho là đoán được lý huyên thân phận lý đại sát thủ khó được tìm tới làm hoàn khố cảm giác muốn cái kia hàn cường có cái hình bộ thượng thư lão tử thì dám chạy đến sơn âm huyện đem chứa con bê mà lý mộ vân có một cái vương ra làm chăn nuôi tại đại đường còn có chuyện gì là hắn làm không hoặc không dám làm cái gì ngươi nói mang hai người ác buộc đi dạo phố cái kia nhiều tù ca có một cái vương ra làm cha nếu như còn muốn làm loại kia nhà giàu mới nội thổ tài chủ mới có thể làm sự t ì n h lý mộ vân cảm thấy còn chưa đủ mất mặt dù sao nhặt được tiểu lão đầu nhi thế nhưng là vương cha ấn bối phận tính toán đoán chừng làm sao cũng so trường an vị hoàng đế kia cao một đời trước nói cách khác hắn lý mộ vân thế nào cũng là cùng hoàng đế một cái bối phận người đoạt nam bà nữ hh ắ c ắ c l ã n h không nổi người kia xét thấy lý mộ vân bá lực đông phương ngọc mai cuối cùng vẫn là đáp ứng cùng hắn hợp tác sự tỉnh h o à nhưng t trên quan thực tướng g ở i tế lý mộ vẫn cũng minh bạch cái này bất quá chỉ là một cái lấy cớ vương kiệt lưu lại mục đích bất quá chỉ là giám thị cùng nghe ngóng tin tức thôi chỉ là có chút sự tình xem hiểu liền tốt căn bản không có cần phải nói phá nếu không liền không có ý tứ không phải lão lý ngươi là làm sao làm được tại mẹ ta trước mặt chậm rãi mà nói dạy một chút ta chứ sao đợi đến điện thứ một mang người biến mất tại con ngoại vương kiệt cùng lý mộ vân sóng vai mà quay về vị này áo trắng thần kiếm hậu nhân hơi xúc động hỏi lý mộ vân tâm tình tựa hồ rất không tệ vừa đi vừa vô vương kiệt bả vai nói ra dạy ngươi cũng vô dụng nếu như ngươi không muốn bị mẹ ngươi đánh tốt nhất về sau đều không muốn cân nhắc vấn đề này thật ta ta biết ngươi là đúng vương kiệt cười khổ một tiếng đón đến mới lại mở miệng nói ra thực ta chính là hiếu kỳ vì cái gì mẹ ta sẽ chủ động mượn ngươi binh khí phải biết ngay cả ta cũng không biết ta trong nhà có thể vũ trang hai trăm người vũ khí trang bị lý mộ vân nhãn châu xoay động nảy ra ý hay hướng bên cạnh đi hai bước ôm lấy vương kiệt bả vai nói ra bởi vì ta để ý để ngươi nương nhìn đến hy vọng vương gia không thể vĩnh viễn dạng này yên tĩnh lại mà muốn quật khởi cũng không phải chỉ bằng vào một ít người một câu thì có thể làm được cái cái gì ý tứ vương kiệt có chút không thích đứng lý mộ vần k ầ vai sắt cánh quen thuộc bất quá vì mở ra trong lòng nỗi băn khoăn cũng không nghĩ ngợi nhiều được cha ngươi áo trắng thân tiễn mẹ ngươi đông tề đại tướng tri nữ ngươi nguyện ý c ứ như vậy tại ở nông thôn sống quãng đời còn lại a ta mà lại cha ngươi thủ còn muốn hay không báo nói câu không dễ nghe thì trong nhà ngươi hiện tại kéo dài hơi tàn bộ dáng ngươi cảm thấy sẽ có người chủ động xuất động giút ngươi báo thủ vương kiệt không nói lời nào trước đây mẫu thân hắn đông phương ngọc mai đã cùng hắn giao phó cha hắn sự t ì n h nếu như nói hắn không có báo t h ủ ý nghĩ cái kia chính là chèm gió, cho nên làm hắn nghe xong lý mộ vân lời nói về sau người cũng lập tức biến tinh thần xa suốt lên vương gia hiện tại xác thực không có có tư cách gì nói là kéo dài hơi tàn thực đã là lý mộ vân xem ở bằng hưu trên mặt mũi mồm hạ lưu tình kết quả vương kiệt đối dạng này vương gia tự nhiên là không c à m tâm hắn cũng tưởng tượng trước kia phụ thân như thế don đ u i chiến trường đưa là vương gia đánh xuống một mảnh bầu trời bước lên vương gia đại lương thế nhưng là nếu như còn dựa theo trước kia vương mẫu ẩn cư ý nghĩ, Cái lý mộ vân một bên nói một bên chỉ chỉ vương kiệt dưới chân liền là như vậy lại một cái đảng hoàng hải tử bị lý mộ vân lừa gạt lên thuyền tặc một đường không nói chuyện lý mộ vân cùng vương kiệt hai người mang theo mỗi người tùy tùng hồi sơn âm huyện mới vừa vặn đi đến cổng huyện n h à liền đối diện gặp phải từ bên trong đi ra tô huyện tỉnh một đ o à n người nhưng để lý mộ vân ngoại ý muốn là lần này đầu tiên mở miệng vậy mà không phải hắn cùng tô huyện tỉnh mà chính là tô nha đầu thân thủ cái kia tiểu hồ tiên tiêu thất say chỉ thấy nha đầu này nhìn đến lý mộ vân thời đ i ể m vậy mà đầu tiên là ngờ ngơ sau đó lại có chút không thể xác định nói câu cha cha không đến mức khách khí như vậy a thời đại này nhi chẳng lẽ chào hỏi lưu hành dùng cha chữ đây nhưng là lý mộ vân hiển nhiên có chút tự mình đa tỉnh ngay tại hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm sau lưng lại chuyển tới một thanh âm giàn mua tiểu thất n g h e lấy thanh âm lý mộ vân quay đầu lại lại phát hiện là một mực đi theo vương kiệt không sao cả nói chuyện qua một cái lao đầu tử lao già này nghe vương kiệt nói là hắn một năm trước tại ven đường cứu lúc đó đang có một đám người vây quanh lao già tại đánh nhau dạng này sự tình bị hắn gặp phải tự nhiên không thể không quản sau đó hắn liền đem người cứu được mà đối diện cái kia một đám người gặp có người nhúng tay tuy có chút hầm n ự c nhưng không có lại tiếp tục ra tay lúc đó liền theo một cái tuổi trẻ công tử đi đang nghĩ ngợi lao già thân phận một bên khác tiểu hồ tiên đã đi tới đi vào tiểu lão đầu nhi bên người tiếng nói có chút nghẹn nào có chút không dám xác định hỏi cha thật thật sự là ngài a ngài ngài không có chuyện tiểu thất nha đầu cha không có chuyện ngày đó nhờ có trang chủ trượng nghĩa xuất thủ đem ta cứu chẳng qua là lúc đó ta lại trở về tìm ngươi thời điểm c h ỉ ở sườn đồi một bên tìm tới ngươi một cái giày ta đáng thương phỏng lúc đó ta và ngươi nương còn tưởng rằng ngươi không giống nhau tiểu lão đầu nhi nói hết lời tiểu hồ tiên tựa hồ cũng không khống chế mình được nữa tâm tình một đầu đâm vào trong ngực hắn hoa một tiếng liền khóc lên nhìn tới tình huống này lý mộ vân cũng là lại ngốc cũng ý thức được phát sinh cái gì ngay sau đó đối tô huyện tình cùng đình nhi k h o á t khoác tay lại kéo bên người vương kiệt một thanh một đoàn người liền đều tránh đến một bên tiên t ĩ n h nhìn lấy tiểu hồ tiên cha và con gái gặp lại tiểu hồ tiên vẫn luôn coi là chính mình lao cha là bị cái tia hàn cường cho hạ i chết kết quả không nghĩ tới thế mà là bị người cấp cứu nghĩ đến hơn một năm nay thời gian mỗi ngày trông coi một tòa hư không mộ phần chờ cơ hội vì lao cha báo thù chịu đựng khổ sở cái này vừa khóc chính là gần nửa canh giờ thằng đến lý mộ vân bọn người chân đều có chút phiền phức lúc này mới tại tiểu lão đầu nhi nhắc nhở phía dưới thu khóc nước mắt đỏ h ồ n g mắt dịu lấy phụ thân tới hướng vương kiệt nói lời cặp tạng sau đó tiểu lão đầu nhi lại hướng lý mộ vân nói lời cặp tạng chương một trăm năm mươi mốt quạt b ỏ lại bị người đoạn may ra lý mộ vân cùng vương kiệt đều không phải là cái gì không thức thời người biết cái này một đôi cha và con gái xa cách từ lâu gặp lại tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói đơn giản an ủi vài câu về sau liền an bài cái này một đôi cha và con gái đến sau nhà nghỉ ngơi mà hắn ba mươi mốt nhóm một nhóm người này thì là chạy đến thiêm áp phòng thật không nghĩ tới a nguyên lai tiểu thất phụ thân lại bị vương trang chủ cứu cái này thật đúng là người tốt có hảo báo đây t ô h u y ề n tình vừa mới ngồi xuống liền thở ra một hơi thật dài lộ ra một cái như chút được gánh nặng biểu lộ cái này tiểu thất về sau hẳn là có thể vui vẻ một chút à, trước kia thật lo lắng nàng hội nín ra bệnh đến đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới lao tiêu nữ nhi lại còn còn sống bất quá khi đó chúng ta đến cái kia sân đổi chỗ thời điểm xác thực không nghĩ tới có người rơi xuống còn có thể sống được cho nên cũng không có đi xuống tìm thi thể đều suy nghĩ vẫn là không muốn tìm không tìm nói không chừng còn có thể có chút hy vọng nếu là tìm tới chẳng phải là để lao tiêu thụ người da trắng đưa người da đen đ ạ kích vương kiệt ngồi ở một bên cũng là đầy bụng cảm khái liên tục thang thở ta nói ngươi được à cái này vốn là là c h u y ệ n tốt các ngươi cũng đừng chỉnh giống là sinh ly tử biệt giống như lý mộ vân ngồi ở một bên thực sự nhìn không được hai người c ả m thấy khái sau đó liền đổi chủ đề nói ra đ ú n g nha đầu ngươi đây là ra đi làm cái gì làm sao đem một thân mặc giáp trụ đều thay đổi đây là muốn tìm người chặt chém mà đi ai nha vốn đang tại đồng tình tiêu thất say tô huyền tình sắc mặt trong nháy mắt cũng là một biến thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng lên xấu chậm trễ sự tình á làm sao có chuyện gì ngồi xuống trước từ từ nói không nên gấp gáp lý mộ vân nhìn tô huyền tình liếc một chút chân a n n à n g nói dù sao theo bọn họ trở về đến bây giờ đã qua đại khái gần một canh giờ mặc kệ tô huyền tình có chuyện gì lúc này cũng đều chậm trễ chính là gấp gáp cũng vô dụng tô huyền tình cũng không có ấn lý mộ vân nói ngồi xuống chỉ là có chút lo lắng nói ra quạt mỏ chỗ đó quạt mỏ chỗ đó ra chuyện quạt mỏ hắt thạch mỏ lý mộ vân không xác định hỏi đúng t ô huyền tình gật gật đầu quanh mỏ có thể xảy ra chuyện gì chết người không thể a chỗ đó không phải lộ thiên mỏ a lý mộ vân cao mày một cái không là là là dùng binh khí đánh nhau chúng ta có không ít người bị đánh thương tổn dùng binh khí đánh nhau người bị đánh thương tổn lý mộ vân trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp sơn âm huyện giống như chỉ có bọn họ một thế lực a. cái này dùng binh khí đánh nhau câu chuyện bắt đầu nói từ đâu chính mình người cùng chính mình người đánh lên cái này cũng không có khả năng a t ô u y ề n tình gặp lý mộ vân không hiểu ra sao bộ dáng liền lũ dữ đem trước đây phát sinh sự tình nói xuống nguyên lai、like, ngay tại lý mộ vân cùng vương kiệt đưa cái kia hai trăm người khiết đan xuất cảnh thời điểm có sơn trại bên kia lâu la đ ế n báo nói là mỏ bên kia núi đến một đám người đem tại kiếm hát thạch người tất cả đều từ bên trong đưa đi ra mà lại không chỉ như thế còn đem trên nửa đường điểm tiếp tế cũng cho chiếm kiếm mỏ hát thạch người cũng bị đả thương không ít tô huyền tình tại nhận được tin tức về sau căn bản không kịp chờ lâu liền thu thập một chút chuẩn bị mang theo tiểu hồ tiền cùng đ ỉ n h nhi trước đi qua nhìn một chút thế nhưng là không nghĩ tới vừa đi đến cửa miệng thì gặp phải lý mộ vân lý mộ vân cao mày nghe xong tô huyền tình rằng thuật suy nghĩ một chút mới hỏi đối phương có bao nhiêu người biết ta? có c h ư n g hai ba trăm a giống như đều là người luyện võ tô huyện tình có chút không xác định nói ra lão vương ngươi biết chung quanh đây có dạng này thế lực a có thể thoáng cái xuất ra hai ba trăm n g ư ờ i chỉ sợ không phải thế lực nhỏ a lý mộ vân suy nghĩ một chút quay đầu nhìn về phía vương kiệt không biết cho tới bây giờ chưa từng nghe nói sơn âm huyện có hắn thế lực dù sao huyện chúng ta n g h è o quá liền xem như thảo nguyên đ á m kia dị tộc nếu như không đến vạn bất đắc dĩ đều không hiếm có đến huyện chúng ta tới vương kiệt suy nghĩ một chút cũng không dám xác định đối phương là ai ai nha cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nghiên cứu cái này con mỏ đ ề ừ bản cô nương mới mặc kệ bọn hắn là cái gì cường long cái kia quặn mỏ thế nhưng là chúng ta đổ vật muốn cầm lấy đi hỏi trước một chút cô nương nương trường thường trong tay có đáp ứng hay không tôi ra ngội mọi tốt hào khí vương kiệt ở một bên tán một tiếng sau đó đối lý mộ vân thiêu tiêu h mi mao nói ra l ã o lý đi thôi tốt vậy liền đi xem một chút lý mộ vân đối vương kiệt khiêu khích chẳng thèm nó g tới hừ một tiếng quay đầu nói với tô huyền tình bất quá đến bên kia ngươi hết thảy đều muốn nghe ta không nên vọng động biết ta ừ m tô huyền tình gật gật đầu xem như đáp ứng đối với hát thạch mò lý mộ vân trong lòng hết sức rõ ràng chỗ kia sớm muộn đều sẽ bị người nhớ thương sớm nguyên nhân rất đơn giản cái kia chính là người đấu kỵ lòng tại làm、khái. cái này bên trong đạo lý rất đơn giản thì thật giống như hai chúng ta ngay tại đi trên đường nhìn trên mặt đất có một cái tiền xu lúc này nếu như ngươi không đi kiếm rất có thể người khác cũng không đi kiếm nhưng nếu như ngươi đi kiếm rất có thể bên cạnh thì sẽ qua tới một người nói cho ngươi cái này tiền xu là hắn vừa mới rơi cho nên tô huyền tình nói quặng m ỏ bị người chiếm lý mộ vân không có chút nào kinh ngạc hắn chỉ là đang nghĩ đối phương là ai có cần thiết hay không cùng đối phương trở mặt dù sao lúc này đại đường vẫn là lấy m ô n t h i ệ c thế ra là chủ yếu xã hội khung nếu như có thể không đắc tội những người này tốt nhất vẫn là không nên đắc tội mọi người ngồi xu bày sự thật giảng đạo lý đem ngươi cướp đi đồ vật trả cho ta sau đó ngươi tốt ta tốt mọi người tốt mới là nghiêm túc thế nhưng là sự tình thực sẽ đơn giản như vậy a chỉ sợ chưa hẳn hôm sau buổi sáng thông hướng hắt thạch mỏ trên đường cũng chính là nguyên bản thiết kế điểm tiếp tế vị trí lý mộ vân một đ o à n người bị kéo xuống một cái đầu mục đích dạng ra hỏa mang theo mười mấy cái người đứng tại giữa đường trong tay sách đao cầm kiếm lộ ra được không p h é p h lối nhìn đến như tình huống như vậy lý mộ vân chỉ là lộ ra một vệ ý vị sâu xa nụ cười dùng ngựa tiến lên hai bước hỏi các ngươi là ai vì sao cả đường bên trong là tư nhân lãnh địa các ngươi lui về đi đầu mục k i a một dạng gia hỏa liền lý mộ vân thân phận cũng không hỏi liền cứng cổng ạ o mạn nói ra thư nhân lãnh địa ta làm sao không biết lãnh địa chủ nhân là ai lý mộ vân đệ lại bên người muốn muốn xông lên đi tô u y ệ t tình bất động thanh sắc tiếp tục hỏi người là a đồ vật dựa vào cái gì sự tình gì đều phải nói cho ngươi nói cho ngươi thức thời thì sớm một chút rút đi nếu không ra ra không ngại lưu lại ngươi một cái chân cái kia tiểu đầu mục hiển nhiên không có có ý thức đến chính mình đang làm cái gì đồng dạng hắn cũng không biết cũng là bởi vì câu nói này cho mình ngày sau trôn xuống mầm thái họa màn tay hắt thủ là ai đối mặt đỏ như vậy quả quả uy hiếp đừng nói là lý mộ vân coi như với tư cách là quần t r ú n g vương kiệt đều có chút không nhẫn được nhưng làm hắn đem ánh mắt nhìn về phía lý mộ vân thời điểm lại phát hiện người nào đó tựa hồ cũng không có tức giận thậm chí ngay cả một chút phản ứng đều không có chỉ là yên tĩnh nhìn lấy cái kia phách lối tiểu đầu mục nhìn cái gì vậy không phục cái kia tiểu đầu mục bị lý mộ vân nhìn toàn thân không thoải mái liếm liếm b ờ m ô i mang trên mặt khinh thường thân sắc biểu tình kia lý mộ vân hết sức quen thuộc cũng là loại kia ý thế hiếp người cho săn thường xuyên sẽ dùng loại kia bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này hắn đều gặp chỉ là loại người này hạ tràng bình thường đều rất thảm cho nên lý mộ vân cũng không nói thêm gì thậm chí ngay cả sinh khí biểu lộ đều không có chỉ là thở dài nói ra ta nhìn ngươi ở chỗ này chấn giữ giao lộ chắc hẳn địa vị cũng không cao bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể cho nhà ngươi chủ thượng mang câu nói nói cho hắn biết một tiếng liền nói lên một cái đụng đến ta đổ vật người đã chết lời ấy nói xong kéo một cái cưỡ ngựa liền bắt chuyện vương kiệt cùng tô huyền tình bọn người từ trước đến nay lúc đường đi tới cái、gì? n g ư ơ i cái kia tiểu đầu mục cảm giác mình tự tôn bị nghiêm trọng khinh bỉ bất quá khi hắn muốn xông đi lên thời điểm lại bị bên người một đồng bạn giữ chặt đại ca ngài đừng nóng giận thiếu nói vài lời thiếu nói vài lời à. n g ư ơ i có ý tứ gì cái kia tiểu đầu mục bị giữ chặt về sau r ã y rủa vài cái gặp đâm bất động liền cũng liền thỏa hiệp đem nhằm vào lý mộ vân bọn người lựa giận chuyển tới trên người đồng bạn đại ca đám người kia không phải chúng ta có thể gây vì sao ca ca ta à lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa người ta cũng là lăn lộn lại kém vậy cũng mạnh hơn ta không phải tuy nhiên ngài chính diện không sợ bọn họ nhưng nếu là những người này sau lưng làm chút thủ đoạn làm sao bây giờ đều là vướng bận gia đình sinh hoạt tội gì không phải không nghĩ tới con chó kia chân chân chó ngược lại là cái có ánh mắt ba lời hai người ngựa ở giữa đem cái kia tiểu đầu m ù khuyên nhủ nói chuyện còn đem chuyện này khả năng dẫn phát hậu quả nói một lần lời nói phân hai đầu người không nói mấy cái chân chó ở giữa là như thế nào xoắn suýt lại nói đã rời đi lý mộ vân một hàng quay đầu đi trở về một đoạn về sau vương kiệt thực sự kìm nén không được trong lòng cỗ này ta hỏa dìm chặt ngựa cương đối lý mộ vân đoán giận nói ta nói lao lý ngươi làm sao còn càng sống càng ngừ lại không phải liền làm mấy cái chó săn a đánh giết cũng chính là thả vài câu ngoan thoại liền đi tính t o á n chuyện gì xảy ra ngươi cũng biết cái kia bất quá chỉ là mấy cái chó săn cần gì phải cùng chấp nhận thế nhưng là ngươi không cảm thấy sinh khí mà lại chúng ta lần này là làm gì đến không phải liền là muốn thăm dò đối phương cơ sở a ngươi dạng này cho quay đầu liền đi chẳng phải là yếu chúng ta tên tuổi vương kiệt vốn muốn nói s á m xịt cục đôi liền đi nhưng là cân nhắc đến lý mộ vân mặt mũi cuối cùng vẫn là không có nói ra ha ha chạy tới phía trước lý mộ vân đột nhiên cười quay đầu nhìn vương kiệt liếc một chút đối với hắn với tay vương minh đến chúng ta vừa đi vừa nói vương kiệt đến vốn là một bụng ma khí có thể tục n g ự a nói tốt thân thủ không đánh người mặt t ư ơ i cười lý mộ vân dạng này cười ha hả bộ dáng thực sự để hắn có chút bất đắc dĩ sau đó chỉ có thể hung hăng vùng một chút roi ngựa đuổi theo vương minh ngươi cảm thấy nếu như một con chó mạo phạm ngươi ngươi hộ i giết nó à? chờ vương kiệt vỗ ngông ngựa đuổi lên đến về sau lý mộ vân cười đ ố i hắn hỏi vương kiệt không biết lý mộ vân là có ý gì tăng thêm lại tại hận d ỗ i không hề nghĩ ngợi l i n á p vậy dĩ nhiên là sẽ không một con chó hiểu được cái gì ừ n đã vương minh biết rõ đạo bên trong đạo ý cần gì phải xoắn suýt tại một cái chó săn gào thét hai tướng liền thắt phía dưới vương kiệt đột nhiên có chút không biết phải làm thế nào trả lời ê a nửa ngày mới lên tiếng cái này căn bản cũng không phải là một chuyện thực đạo lý là một dạng mà lại cái này một đám người đến k ỳ p bặc ta nhìn không giống hoang dại thế lực không giống hoang dại thế lực có ý tứ gì vương kiệt sững sờ một chút không phải hoang dại cái kia dĩ nhiên chính là nuôi trong nhà nói cách khác nhóm người này là phụ cận một gia tộc lớn nào đó phái ra cho nên mới sẽ tiêu căng như thế lý mộ vân nún núi mai cái này giống như đã thành hắn một cái thói quen cũng không biết có phải hay không là trong khoảng thời gian này để hắn bất đắc dĩ sự tình quá nhiều đại gia tộc người nói là vương kiệt tự hồ nghĩ đến điều gì đấy há hốc mồm nửa ngày mới lên tiếng người nói là bọn họ là thái nguyên vương thị tộc nhân không dám hứa chắc nhưng có t á m thành nắm chắc lý mộ vân đầu tiên là lắc đầu sau đó có nhìn về phía vương kiệt người tộc nhân a ta cái này sao có thể nếu như là vương thị phái ra người ta làm sao có thể không biết vương kiệt dãy r ồ i nói là cùng là người trở về phái người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết lý mộ vân t ừ tồn nói bất quá chỉ cần là cá nhân liền có thể nghe được bản thân hắn cũng không nghi ngờ sự kiện này tính chân thực vương kiệt lần này không nói gì nhưng theo trên mặt phần kia h ảo não liền có thể thấy được hắn đồng dạng không nghi ngờ lý mộ vân suy đoán vì cái gì bởi vì bên kia chó săn bộ dáng thật cùng hắn về nhà tế tổ lúc gặp phải những cái kia đồng tộc rất giống đồng dạng cao cao tại thượng đồng dạng đầy mắt xem thường thật giống như bọn họ có nhiều hơn người một bậc lại không biết người khác trên thực tế căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt nếu thật là vương thị người ngươi định làm như thế nào cái này quặng mỏ cũng không cần một mực không nói gì tô huyền tình lúc này đột nhiên mở miệng nha đầu này từ khi đến sân trại một mực cũng là lấy lý mộ vân như thiên lôi sai đâu đánh đó á không phải nói là phu sướng phụ tùy mới đúng chỉ cần lý mộ vân chính là trong nội tâm nàng lại không tình nguyện cũng sẽ dựa theo hắn ý tứ đi làm điểm này để lý mộ vân rất là xoắn suýt trên mặt cảm tình nha cũng là một khối đầu gỗ cũng có thể cảm nhận được tô nha đầu đối với hắn cảm tình thế nhưng là có lẽ là một đời t r ư ớ c mang đến bóng mờ a hắn đối phần này cảm tình làm sao cũng vô pháp toàn hết tiếp nhận ra môn cũng tốt chết lặng cũng được tóm lại hắn cảm thấy mình tạm thời không cách nào hoàn toàn tiếp nhận x á c h về chính chuyện làm tô huyền tình hỏi ra vấn đề này về sau lập tức đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới đưa ánh mắt tập trung tại lý mộ vân trên thân nửa ngày lý mộ vân k h ỏ miệng hơi nhữu Lộ ra một ra vệ không không nụ cười, không c vừa ta mới thì đ lý a t mộ vân ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm tuyệt đối phải khó lường vương kiệt đem đầu giao động nhanh chóng lộ vẻ bị lý mộ vân cái này không đáng tin cậy ý nghĩ hủ đến chương một trăm năm mươi ba liệu sự như thần lý mộ vẫn đương nhiên biết do ý nghĩ của mình rất nguy hiểm cho nên hắn cũng không có đem chuyện này coi là thật nửa đường đi vòng về sơn trại về sau liền tiến vào lao lý huyên gian phòng làm sao đây là mặt trời mọc ở hướng tây tiểu tử ngươi vậy mà có thể chủ động trở về lý huyên thăm dò nhìn một chút bên ngoài sắp xuống núi mặt trời hoài nghi hỏi lao cha nhìn ngài nói ta đây không phải vẫn luôn bề bộn nhiều việc à, ngài cũng không phải không biết chúng ta quặn bỏ lại bị người cho đ o ạ n lý mộ vân chuyển một cái bàn nhỏ ngồi đến lý huyên bên người cầm qua tiểu lão đầu, bên người bầu đầu rót một miệng có chút buồn bực nói ra ừ lão phu liền biết tiểu tử ngươi là cú mèo tiến trạch không có việc thì chẳng đến lý huyên một tay lấy chính mình bầu rượu cất về mặt vẫn không quên chừng lý mộ vân liếc một chút l ã o cha đối phương rất có thể là vương g i a người không thể t r e o vào a bị lý huyên xem thấu tâm sự lý mộ vân cũng không có bất kỳ cái gì không có ý tứ chỉ là thở dài không thể làm gì lắc đầu quả nhiên lý huyên bị lý mộ vân kế khích tướng cảm động chỉ thấy cái này tiểu lão đầu nhi đem trong tay bầu rượu trùng điệp hướng bên cạnh gốc cây chế thành trên bàn nhỏ phóng một cái cái dám vương ra làm sao đại đường còn không phải hắn vương ra lao cha huy vũ ba khí lý mộ vân nhíu nhíu ngón tay cái nói được phân thượng này đã đầy đủ lý uyên cái này tiểu lão đầu nhi cũng không phải phổ thông thảo đầu b á y tính không có khả năng không biết thái nguyên vương thị nội tình đến cùng dày bao nhiêu có thể coi như thế lao già này vẫn như c ũ không sợ cái này đủ để chứng minh bối cảnh c h i thâm h ậ u mà lý mộ vân muốn cũng chính là cái này tiểu lão đầu nhi một câu chỉ cần cái này tiểu lão đầu nhi không sợ vậy liền đầy đủ trước đây lý mộ vân b ạ n b ạ n không có nghĩ qua chính mình cũng sẽ có trở thành ít đệ nhị một ngày trước kia luôn luôn nhìn thấy một ít đệ nhị nhóm vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm hóa ra loại cảm giác này thật rất không tệ quả thực cũng là một cái năm thứ tư đại học cái siên thoải mái thấu bất quá lý mộ vân vừa mới cái này mông ngựa rõ ràng là không có đất tốt trực tiếp đập vó ngựa phía trên chỉ nghe lao lý uyên hử một tiếng nói ra ba khí c á i dám lao phu tấm mặt mo này đều nhanh muốn bị ngươi ném sạch lúc nào ngươi có thể tranh giành điểm khí khác hôm nay bị người đoạt ngày mai bị người đánh lao phu đây là tạo cái gì nghiệt làm sao lại nhận ngươi như thế không có tiền đổ đồ vật làm con n u ô i lý mộ vân bị lao lý uyên nói đều không còn gì để nói trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó có thể trách lao tử a lao tử cũng không phải là tiểu thụ còn không phải ngươi cái này tiểu lão đầu nhi không chính cống không đem chính mình thân phận chân thật nói ra nếu không lão tử ra ngoài hô rách c u n g họng cha ta là hai mươi hai khó chịu vương gia trang vương kiệt về đến trong nhà lập tức tìm tới chính mình lão nương đông phương ngọc mai đem ban ngày phát sinh sự tình nói một chút sau đó liền trở ở một bên yên lặng chờ lao nương phân phó dù sao lý mộ vân ban ngày lời nói quá mức h u y ề n h u y ễ n để vương kiệt không thể không thận trọng đông p h ư ơ n g ngọc mai đang nghe vương kiệt miêu tả về sau những mày suy nghĩ một chút nửa ngày mới chậm rãi nói ra cái tia lý mộ vần đoán hẳn không có sai làm không tốt rất có thể thật sự là chủ già phái g a nhân thủ cái gì cái này sao có thể chủ g i a làm sao có thể nhìn lên những thứ vô dụng này hòn đá đen vương kiệt có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình kinh ngạc nhìn lấy mẫu thân mình hỏi vì cái gì ta cũng không biết bất quá trong khoảng thời gian này người thì trong nhà đ ư n g đi ra ngoài chờ chuyện này dành tiếng đi qua lại nói đông phương ngọc mai song mi khóa chặt đối vương kiệt phía dưới lệnh cấm túc vì cái gì không tại sao nếu như ngươi còn nhận ta cái này mẫu thân thì làm theo đúng h ả i nhi biết đối với mẫu dạng mệnh lệnh vương kiệt vẫn là không dám chống lại cứ việc trong lòng cũng không tán đồng mẫu thân cái nhìn nhưng vẫn là đáp ứng đông p ư ơ n g ngọc mai gặp vương kiệt đáp ứng liền k h o á t k h o á tay không có bất kỳ cái gì giải thích để hắn ra ngoài mà cùng lúc đó sóc trâu phủ một chỗ đại trong nhà cũng chính tiến hành mặt khác một phen đối thoại cha hài nhi đã đem nhân thủ phái đi ra đã vừa mới có hạ nhân tới lưu bẩm q u ò n mỏ đã trong tay chúng ta ừ m sự kiện này ngươi nắm chắc chút không nên bị người lợi dụng sơ hở cha hài nhi cảm thấy việc này có chút rất không thích hợp chúng ta lần này là không phải q u á qua loa cái k i a lý mộ vân cũng là một đầu bắt người nào cắn người nào cho điên chúng ta dạng này đoạt hắn quặn mỏ hội không sẽ có phiền p h gì có thể có phiền p h gì đầy đại đường người nào không biết sơ đ â y chính là ta vương ra địa điểm nơi này một ngọn cây có cỏ một l ạ c h một đá đầu là ta vương ra hắn lý mộ vân không báo cáo mà lấy ta vương ra còn không có tìm hắn để gây sự đây thế nhưng là không có cái gì có thể là đi thôi nặc theo đại trạch bên trong da chủ phòng cửa bị mở ra một người trẻ tuổi từ bên trong đi tới mang trên mặt một loại thật sâu sầu lo hắn có chút không hiểu rõ vì cái gì trong nhà lao đầu tự xe đối với kia là cái gì hát thạch mỏ đột nhiên cảm thấy hứng thú vật kia tuy nhiên có thể nhóm lửa sửa ấm nhưng than vị quá lớn rất dễ dàng để người t r ú độc cho nên trừ một số nghèo sống không nổi người Có có c bực bực. Có có sở dĩ năm đó người tuổi trẻ hỏi thăm hắn thời điểm thực hắn cũng không biết phải làm thế nào trả lời chỉ có thể dùng gia tộc lãnh địa đến quan loa bằng không hắn cái này người làm cha chẳng phải là lộ ra mất mặt nhưng là nhi tử là đánh phát ra ngoài có thể hỏi để còn không có giải quyết lý mộ vân cái kia người điên liền hình bộ thượng thư hàn ái c o n một đều t ạ o chết chính mình một cái tiểu địa chủ làm sao có thể là đối thủ của hắn nếu là bị hắn đánh tới cửa giải quyết như thế nào trong phòng vương lão đầu nhi càng nghĩ càng phiên muộn nhìn cái gì đều cảm thấy phiền sau cùng dứt khoát không nghĩ mang lên nô bục cùng vài hũ rượu lâu năm đi tìm hàn phục nhìn xem vị lão hữu kia như thế nào đối đai chuyện này hoặc là có thể theo chỗ của hắn tìm tới giải quyết chuyện này quan trọng p h ủ thứ sử hàn phục h í n h ôm lấy một chén nói không rõ kết quả tráo bột từ tư uống mà ở trước mặt hắn trên bản để đó một bản mở ra sách chỉ bất quá hàn phục tâm tư rõ ràng không ở trong sách mặt bởi vì bên kia sách không chỉ là mở ra rất lâu không có lật qua lật lại qua hơn nữa còn là phản lấy cái này đủ để chứng minh sách chủ nhân không yên lòng trạng thái mà liền tại hàn phục ôm lấy bát trà xuất thần thời điểm tam tử ở bên ngoài gõ gõ cửa nhỏ giọng thông báo nói đại nhân vương bắc vương lão tiên sinh tới nhưng muốn thấy một lần thật lâu trong phòng truyền đến một tia thanh â m cùng hàn phục trả lời mời hắn vào đi n ặ n g bên ngoài tam tử ứng một tiếng liền không còn có âm thanh xem bộ dáng là chạy đến phía trước mời người đi chương một trăm năm mươi b ố mê man cùng trở về lý mộ vân trong phòng rất hắc rất an tĩnh h ắ c đưa tay không thấy được năm ngón tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thì tại trong hoàn cảnh như vậy lý mộ vân tựa ở gian phòng một chỗ ngóc ngách bên trong hai con mắt hơi hơi mở ra nhìn trước mắt bóng đêm vô thận thật giống như nhìn lấy cái kia không biết tiền đồ đại đường tình h thế phốn hoa thực chất bên trong lại là một cái người ăn người thế giới mấy tháng qua trải qua để lý mộ vân ý thức được nơi này hết thệ cũng không như tưởng tượng trung m ỹ tốt một đời trước hắn là một sát thủ mặc dù có đủ loại khổ não nhưng ít ra sống đơn giản ngươi trả thù lao ta giết người như thế mà thôi nhưng bây giờ thì sao khai quốc huyện đợi nói đến thằng nước bức nhưng thời gian qua lại chẳng bằng con chó c h ỉ ít chó bị người đánh còn có thể kêu lên vài tiếng thế nhưng là hắn cái này khai quốc huyện đợi bị người khi dễ lại muốn về nhà trước suy nghĩ một chút tại mấy tháng trước đó khi đó lý mộ vân còn có chút đơn thuần rằng vẫn là trực lai trực hứ ngươi khi dễ ta ta thì đánh ngươi nhà đĩnh thế nhưng là đi qua hàn cường sự tình về sau gặp lý thế dân khắc ý nghĩ đã sinh cải biến chém chém giết g i ế t báo thụ không qua đêm loại chuyện này chỉ là mãng phu gây nên thật muốn làm như vậy đoán chừng dùng không đồng nhất năm hắn liền sẽ bị lý thế dân bắt đến trường an h à n h đẩy đến chợ bán thức ăn miệm chặt đầu thị chúng nhưng nếu như không dạng này còn có thể như thế nào đây hướng cái này đáng chết đại đường quan trường thỏa hiệp a không dạng này không được đại đường quan trường cũng không phải hòa hợp thêm thấm ngươi không có điểm t i n h khí người khác như cũ hội khi dễ ngươi đến sau cùng rất có thể bị người c h ỉ n h chết cũng không biết chết như thế nào càng nghĩ lý mộ vân y mắng cười khổ một tiếng hóa ra bất kể như thế nào sau cùng đều là cái chết hắn không sợ chết điểm này tại hắn trở thành sát thủ khắc kia là hắn biết có thể chết cũng chia chết như thế nào bị người hố chết cùng oanh oanh liệt liệt chết hoàn toàn có trên bản chất khác nhau nghĩ tới đây lý mộ vân trong lòng đã có nhất định mà tính bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưỡi nếu như không muốn bị người khi dễ vậy sẽ phải cầm ra chính mình thực lực đến mà nếu như không có phần này thực lực cái kia liền lấy ra chính mình mệnh tới dùng thông t ụ c điểm lại nói cái kia chính là l a o tử tiện mệnh một đầu hôm nay thì thả ở chỗ này bất quá các ngươi ai muốn tới cầm đi vậy thì nhất định phải lưu lại chút gì thời gian lưu t r u y ề n đảo mắt đã là năm ngày sau đó một ngày này lý mộ vân ngay tại huyện nha trên đại sảnh nhàm chán đảo lấy cất mũi đông nhiên bản tử từ, từ bên ngoài x u n g tới vội vàng nói ra mộ vân hồi trở về bị bàn tử giật mình lý mộ vân kem chút không có đem chỉnh ngón tay s ử tiến trong l ô mùi ở phía trên mở cửa sổ mái nhà khi hắn nhịn không được đối bàn tử mắng đại gia ngươi cái gì trở về đem lời nói rõ r à n g ra điện thứ một trở về mang về tốt nhiều chiến mã cùng dây bỏ hiện tại đã tiến quan đoán chừng nhanh đến sân trại bàn tử vô cùng lo lắng nói không để ý chút nào lý mộ vân cái mũi kem chút bị bệnh l o á n m ú i lý mộ vân đ ỗ n g nghe bàn tử nói chuyện điện thứ một trong lòng cũng là vui vẻ nhưng mặt ngoài coi như chấn định thứ một tiếng nói ra gấp cái gì đã điện thứ một trở về chẳng lẽ còn có thể lại bay hay sao không phải t a m gia ta quản hắn địa thứ một về hay không về đến làm gì quan trọng là dây bỏ ngươi làm sao lại không hiểu đây dây bỏ thế nào chọc tới ngươi ngươi tính toán ngươi đến cùng có đi hay không không đi ta có thể đi bàn tử đứng tại cổng huyện nhà làm ra tùy thời muốn đi tư thái được được được tính toán lao tử sợ ngươi thành đi lý mộ vân k h o á t khoác tay đưa tới bên người một cái nha dịch hỏi tô tiểu thư đâu đi chỗ nào tô tiểu thư buổi sáng thì ra ngoài đi nơi nào tiểu nhân cũng không biết đã là nha dịch lại là đi ra hỏa lắc đầu vậy được nếu là tô tiểu thư trở về ngươi nói cho nàng một tiếng liền nói ta về sơn trại lý mộ vân nghe xong tô huyện tình không trong nha môn liền cũng không có hỏi nhiều phân phó một tiếng liền đi theo bản tử đi ra ngoài bất quá tại đi tới cửa thời điểm lại đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu hướng cái kia nha dịch nói ra còn có a tôn huyện thừa sau khi trở về để hắn cũng đi sơn trại một chuyến liền nói ta tìm hắn có chuyện gì nặc nha dịch nghe lý mộ vân phân phó tự nhiên không dám thất lễ không n ứ t lời đáp ứng tới liền là như vậy lý mộ vân cùng bản tử liền rời về nhà làm hai con ngựa hướng sơn trại tiến một đường không nói chuyện hai người gắng sức đuổi theo rốt cục tại giữa t r ư a thời điểm đến bên dưới sơn chạy mặt xa xa liền nhìn đến chân núi trắng bóng một mảnh tựa như là vừa vặn tuyết rơi xuống đồng dạng đợi đi tới gần bên mới phát hiện cái tia lại là đếm không hết số lượng bầy cừu to to nhỏ nhỏ nhét chung một chỗ không ngừng ra không khiến người ta không làm rõ ràng được h à n g nghĩa be be gọi tiếng mà liên tại lý mộ vân đánh giá bốn phía hết thảy lúc điện thứ một không biết theo cái góc nào bên trong c h u i r a hứng bừng bừng đánh tới bắt chuyện hầu ra trở về trở về lý mộ vân gật gật đầu xem như bắt chuyện qua tiện tay chỉ chỉ cái tia bầy cừu nói ra, nơi này là chuyện gì xảy ra. không phải nói đã lấy tới trên sơn trại đi ai đừng đề cập trong sơn trại căn bản không có lớn như vậy địa phương dưỡng những vật này lại thêm bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng nếu là điều r ế t ăn không hết cũng liền thối cho nên chỉ có thể lại từ trên núi chạy xuống dự định tại dưỡng dưới chân núi điện thứ một có chút ảo nao nói ra mà lý mộ vân lúc này cũng hiện tại cái này vấn đề những thứ này dê tựa hồ thật quá nhiều nhiều đến sơn trại căn bản ăn đều ăn không hết mà liền tại lý mộ vân muốn nói gì thời điểm bản tử ở một bên bất chợt tới nhưng nói ra ta nói l o mục các ngươi lần này đi thảo nguyên không phải đem chân châu di nhà trai cho ăn cơ t chân châu di nam Tiết Duyên mà tiết duyên đà liền mượn cơ hội này đem nguyên bản thuộc về đột quyết địa b ả n chiếm làm của mình trở thành mạc bắc thảo nguyên phía trên lớn nhất một thế lực cho nên làm bản tử nhìn đến đếm không hết bảy cựu về sau phản ứng đầu tiên cũng là điện thứ mộc t ăn cướp t r â n châu di nam nếu không làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy dê bất quá cái kia điện thứ mộc lại lắc đầu nói với bản tử tam t ổ n quản đây chính là chúng ta xung quanh một cái tiểu bộ lạc tài sản cùng chân châu di nam khả hãn cũng không có, có quan hệ gì bộ lạc nhỏ một cái tiểu bộ lạc thì có nhiều như vậy dê bàn tử có chút giật mình hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một cái tiết duyên đ ạ bộ lạc nhỏ sẽ có như thế to lớn t à i phú bất quá so với hắn kinh ngạc lý mộ vân thì là kinh ngạc điện thứ một đối bàn tử xưng hô tam tổng quản làm sao chỉ lấy như vậy quen thai đâu nhìn lấy bàn tử viên kia tròn đầu to không biết làm sao hắn liền nhớ tới một cái phim truyền hình bên trong nhân vật tam đức tử chỉ bất quá cái kia tam đức tử tựa như là tên thái giám mà bàn tử lại không phải như vậy muốn hay không đem bàn tử cho các đâu chương một trăm năm mươi lăm mê man cùng trở về đối với tam tổng quản xưng hô thế này điện thứ một sau đến giải thích là bản t ử khăng khăng để hắn như thế gọi bởi vì bên kia bản t ử cảm thấy dạng này gọi có thể lộ ra hắn so xanh có uy nghiêm đối với cái này điện thứ một tự nhiên là sao cũng được dứt khoát cũng liền liền bản t ử ý đ ổ i giọng gọi hắn tam tổng quản g đến mức nói đến cùng phải hay không lộ ra có uy nghiêm cái này vị đến từ khiết đan thiếu tộc t r ư ở n g không có cảm giác gì dù sao hắn thấy cảm thấy rất khôi hài Sách về chính chuyện lại nói điện thứ một một bên giải thích những thứ này dê bỏ lai lịch một bên b ồ i tiếp lý mộ vân hướng trên sơn trại đi không bao lâu sơn trại đã ở trong tầm mắt thế nhưng là đập vào mắt lại là đầy mắt trâu cùng chiến mã lần nữa vượt qua đây hết thảy tiến trại tử lý mộ vân trong nháy mắt lại bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy nguyên bản không có người nào tụ nghĩa sảng đã thành sung sướng hải dương vô số người la hét tầm ý lấy hoan hô giống như là tại sang n ă m ở dạng chủ vị phía trên nhặt được cái tia tiểu lão đầu n h i chính đàn lấy ở ngực lộ ra lớn cỡ b ả n tay hộ tâm lông một tay cầm một cái bắt to một tay cầm một con dê chân ăn uống chính này mà tại chính giữa đại s ả n h ở giữa đang có sáu cái dị tộc nữ tử tại mọi người tiếng hoan hô bên trong g i ấ rủa mềm mại và ngheo gánh lấy các loại thảo nguyên đặc thù vũ đạo tình huống như thế nào a đây là làm sao còn có nữ nhân đâu còn có những hải tử kia là chuyện gì xảy ra lý mộ vân dùng q u ỷ dị ánh mắt nhìn nhìn điện thứ một ta nói những người này là chuyện gì xảy ra người vừa mới đánh một cái huyết điện thứ một đầu tiên là xưng sờ một chút sau đó bừng tỉnh nhưng nói ra cái này không chính là chúng ta đ o ạ n cái kia cái tiểu bộ là ca người người liền người đều c ấ p v ề đúng vậy à bằng không chạy thoát một cái đem chúng ta đi thảo nguyên ăn cướp tin tức tiết lộ chẳng phải là phiền phức điện thứ một lẽ thẳng khí hùng nói ra ngoa tạo vậy các ngươi có thể đủ hung ác cái này hoàn toàn cũng là trạm thảo trừ căn mạ bàn tử tại bên cạnh đem lý mộ vân l ờ i nói trong lòng nói ra hh ắ c ắ c tam tổng quản lợi này nhưng là sai những cái kia tiết duyên đà người ước gì có thể nhập cảnh đây tiến đại đường quốc cảnh liền xem như đại đường người sinh hoạt cũng tương đương có bảo hộ cái này có thể so với bọn hắn tại trên thảo nguyên có hôm nay không có ngày mai sinh hoạt mạnh hơn cho nên chúng ta đi giật đồ căn bản là không có phí cái gì lực khí trời xanh a còn có so đây càng khôi hài sự t ì n h a tiết duyên đà người nhà mình bị người đoạt chẳng n h ư n g không tức giận liều mạng ngược lại theo cường đạo cùng đi hành động để lý mộ vân hoàn toàn không cách nào lý giải nghĩ như thế nào đều cảm thấy sự kiện này lộ ra quỷ dị để hắn không tự chủ được nghĩ đến nhân vật chính v ầ n g sáng bốn chữ chẳng lẽ lao tử thật sự là trong truyền thuyết nhân vật chính trên người có trong truyền thuyết vương bát chi khí không thể nào nghĩ tới đây lý mộ vân không khỏi lần nữa hướng điện thứ một chứng thực ngươi xác định bọn họ đều là tự nguyện đến không phải có khác mục đích ha ha hầu ra cái này tiết duyên đà cùng chúng ta người khiết đan không giống nhau chúng ta tuy nhiên phân thành mấy cái bộ lạc nhưng bộ lạc ở giữa tuyệt sẽ không lẫn nhau công phạt có thể tiết duyên đà người khác biệt bọn họ liền xem như bộ lạc ở giữa cũng là chiến tranh không ngừng một số bộ lạc nhỏ muốn sống sót khắp nơi rất là khó khăn cho nên nếu có cơ hội tiến vào đại đường có một cái yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt đánh đổi khá nhiều bọn họ còn thì nguyện ý chí ít dạng này sinh mệnh có bảo hộ không phải điện thứ một giải thích tuy nhiên không thế nào đúng chỗ nhưng lý mộ vân lần này rốt cục nghe rõ nguyên lai、like、những thứ này tiết duyên đả người cũng không đốc bọn họ cũng biết muốn đi vào đại đường nhà mình sinh căn bản liền không khả năng mang vào cùng vứt bỏ còn không bằng dùng tiền mua bình an đưa cho tránh thức cần bọn họ người từ đó đổi đến mình có thể tiến vào đại đường quốc thổ mà lại chỉ cần đi vào đại đường như vậy bất kể như thế nào bọn họ chẳng khác nào là nửa cái đường nhân lý mộ vân liền không bao giờ còn có thể có thể đi đoạt bọn họ cho đến lúc đó bọn họ chăn thả cũng tốt canh tắc cũng được hoàn toàn không dùng vì về sau sinh tồn mà lo lắng t i ề u nói này lý mộ vân tuy nhiên đoạt bọn họ dê b ò nhưng lại cũng cho bọn hắn nhập quan cơ hội tổng hợp đến xem rốt cục là ai chiếm tiện nghi còn thật khó mà nói dù sao dê b ò thứ này tại trên thảo nguyên cũng không thế nào đáng tiền tựa như người trung nguyên trong đất trồng rau mở dạng nghĩ thông suốt những thứ này lý mộ vân cũng không tiếp tục vì chuyện này mà xoắn suýt một đời trước hắn là một sát thủ khắp thế giới chạy khái niệm bên trong cũng không có cái gì dân tộc tính kết tâm lý phức tạp đối người k h i t đan t i ế t d u y ê n đà người lại hoặc là thổ phiên người loại hình không có cái gì bài xích cảm giác tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy lãnh địa mình bên trong có những thư này dị tộc có cái gì không tốt đương nhiên lý mộ vân cũng không phải tất cả chủng tộc đều có thể tiếp nhận tỷ như nhật b ả n người đ á m kia r a súc cũng không phải là người nếu có cơ hội bắt một cái giết một cái chuyện này tuyệt đối không có thương lượng đến mức nguyên nhân không nói cũng được lại tại tụ nghĩa sảng cửa nhìn một hồi biểu diễn nhặt được tiểu lão đầu giống như có lẽ đã đắm chìm trong vũ đạo bên trong không thể tự k i ể m chế lý mộ vân dứt khoát cũng không có đi tự tìm p h i ề n p h ứ c vô vô điện thứ một bả vai đem hắn gọi đến một bên hầu ra ngài có chuyện gì đổi một cái an t ĩ n h chút địa phương điện thứ một nghiêm mặt hỏi lý mộ vân nhìn cái này thủ hạ số một đại tướng liếc một chút nửa ngày mới hỏi hát thạch mỏ sự tình ngươi có biết hay không hát thạch mỏ hát thạch mỏ xảy ra chuyện gì điện thứ một lắc đầu hắn dù sao mới vừa trở lại lại từ đầu tới đuôi đều đang bận rộn sống căn bản không có lo lắng nghe ngóng chính mình rời đi về sau sự tỉnh có người đem c ặ n mỏ cho đoạn cân nhắc đến ngươi những cái kia tộc nhân an toàn ta không hề động bọn họ hiện tại muốn nghe một chút ngươi ý kiến cái gì h ắ c thạch mỏ bị cướp người nào sao mà tò gan như vậy điện thứ một nghe đến q u ạ n g mỏ bị cướp về sau tâm tình rõ ràng có chút kích động phải biết đây chính là nhìn tới hắn những cái kia tộc nhân dựa vào mà sống căn bản không có q u ạ n g mỏ tự nhiên cũng liền không thu vào thời gian dài miễn không lại phải về đến trước kia gặp cảnh khốn cùng thời gian đối phương rất có thể là một đại gia tộc hiện tại ta chỉ hỏi ngươi có dám theo hay không láo tử đụng một cái nếu như dám vậy liền tập hợp ngươi tộc nhân sáng mai chúng ta liền xuống núi nếu như ngươi có lo lắng vậy coi như ta chưa nói qua quay đầu ta lại nghĩ khác biệt pháp bởi vì cái gọi là thỉnh tướng không bằng k í c h tướng tuy nhiên lý mộ vân lúc này dùng thủ pháp cũng không thế nào cao minh nhưng là đối với điện thứ một tới nói đầy đủ cho nên vị thiếu tộc trưởng này trên mặt lập tức lộ ra không vui chi không sai trầm giọng nói ra hầu ra đây là nói chỗ nào lời nói ta khiết đan nhất tộc lúc nào sợ qua người khác mà lại cái kia quặn g b ỏ là tại điện thứ bộ thủ hộ phía dưới ném điện thứ bộ tất nhiên muốn tự tay cầm về nếu không chẳng phải là để thế người xem thường chúng ta Tốt, ở đây h ư ớ n sau n lớn lên h tả lỗi. một cách đ giờ giao lộ cái tia trạm tiếp tế đã ở trong tầm mắt xa xa còn có thể nhìn đến mười mấy cái người xa cơ thất thế một dạng da hỏa chính ngăn ở giữa đường chỉnh theo bọn lưu manh thu phí qua đường không sai bị lắm bất quá lần này lý mộ vân thế nhưng là binh hùng tướng mạnh cùng lần trước chỉ có ba năm cá nhân tình huống khác biệt hơn hai trăm tới phi nhanh phía dưới làm sao có thể đem phía trước cản đường mười cái người xa cơ thất thế để ở trong mắt ngay tại điệp thứ một hỏi thăm phải trăng muốn dừng lại thời điểm lý mộ vân kiên định l ắ t đầu lệnh giọng nói ra tiến lên hè a đến lý mộ vân mệnh lệnh về sau hơn hai trăm khiết đan thiết kỵ lần nữa để cao chiến mã tốc độ hướng về phía trước cản đường mười mấy cái người tiến lên lần này cản đường vẫn như cũng là phía trên một nhóm người cái kia tiểu đầu mục cũng vẫn là bộ kia lần đánh bộ dáng đánh lấy một cái nói không rõ kết quả cây gậy đứng tại giữa đường rất có một người đã đủ giữ quan ải khi thế thế nhưng là hắn không có c o i ánh mắt không phải là người khác không có c o i ánh mắt nhìn lấy hơn hai trăm ũ cười không có không giảm tốc độ xông lên trên ngựa kỵ sĩ cách gan mặc cùng người trung nguyên khác nhau rất lớn một số thông minh lập tức vọt đến ven đường trên sườn núi chỉ có cái k i a đậu bước một dạng g i a hỏa còn tự cho là đúng đứng tại giữa đường đón s ô n g lên kỵ binh đại sở hô người tới xuống ngựa rừng l ờ i còn chưa dứt một ngựa đi đầu điện thứ một đã đến trước mặt hắn khổ cực tiểu đầu mục liền hoảng sợ suy nghĩ cũng không kịp sinh ra liền bị đụng bay ra ngoài tiếp lấy hắn nhìn đến chính là to lớn móng ngựa còn lại những cái tia người xa cơ thất thế mặc dù đã tránh đến một bên nhưng vẫn như cũng bị trước mắt hết thẻ kinh ngạc đến n gây người trong khoảnh khắc đó bọn họ rốt cuộc biết cái gì gọi là thực sự vì bụng mịn làm hơn hai trăm cây đi qua về sau lại mặt đất lưu lại cái k i a một đống không biết là cái gì nát thịt về sau tất cả mọi người đô hoa một tiếng p h â t l u n ra hơn hai trăm con chín mã hơn tám trăm con đinh móng ngựa sắt to lớn móng ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua thời điểm trong sơn cốc giống như vang lên từng trận sấm rền đồng dạng canh giữ ở quạng m ọ là một người trung niên hình dạng phổ phổ thông, thông chỉ có một đôi mắt đặc biệt có thần n h ì n người thời điểm cuối cùng sẽ hơi hơi cúi đầu ánh mắt hơi hơi phía trên lật cho người ta một loại gặp phải kim mao sư vương tạ tam ca cảm giác bất quá hôm nay tạ tam ca lại gặp phải cuộc đời bên trong khó khăn nhất quyết định một việc chạy vẫn là chạy thế nhưng là chạy lời nói chạy trốn nơi đâu trong núi lớn khắc kéo hiện tại đã là mùa xuân chính là trong núi giã thu săn bắt thời điểm lên núi cùng muốn chết không có gì khác biệt thế nhưng là nghe ế u bên ngoài ẩn ẩn như tiếng xâm tiếng vó ngựa liền biết cái kia đường r a duy nhất tựa hồ cũng không dễ đi mà liên tại tạ tam ca như thế một do dự công phu hai trăm khiết đan thiết kỵ đã xuất hiện tại quặng mỏ lối vào đem tất cả mọi người chắn ở bên trong ngươi các ngươi là ai ai là thủ lĩnh ỉ vào gia tộc tại sóc châu có chút địa vị tạ tam ca tuy nhiên sợ hãi nhưng vẫn là chủ động đứng ra đối với không ngừng tràn vào quặng mỏ khiết đan kỵ binh hô nhưng là hắn tiếng gọi âm rất nhanh liền bị tiếng vó ngựa âm bao trùm căn vốn không có bất kỳ người nào để ý tới hắn mà liên tại tạ tam ca muốn muốn mở miệng lần nữa báo lên chính mình danh hào thời điểm hắn đ o bên trong truyền đến cái lệnh leo âm trầm thanh âm một tên cũng không để lại toàn bộ rét sạch cái gì d t sạch cái này tình huống như thế nào tạ Tà tam ca mạnh mẽ n ố c nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì cái thứ hai trăm khiết đan kỵ binh liền rút đau ra như ác hổ giống như phóng ngựa mà ra hướng về quạt mỏ bên trong mấy chục cái muốn muốn chạy trốn lấy mạng ra hỏa nhào tới trong chớp mắt liền có mấy người kêu thẳng ngã vào trong vũng máu nhìn trước mắt phát sinh hết thảy tạ Tà tam ca không chút nghi ngờ vừa mới mệnh lệnh kia tính chân thực cũng biết nếu như do dự nữa đi xuống chính mình cũng khó thoát hẳn phải chết vận mệnh sau đó thừa dịp vẫn chưa có người nào hướng hắn xông lại hướng về kỵ binh bên trong duy hai không hề động qua hai người cao giọng nếu như ngươi dám giết ta ta vương ra nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nói nhảm thật mẹ nói nhiều điện thứ một nhìn ngươi lý mộ vân tự nhiên nghe đến cái kia tạ tam ca tiếng la có điều hắn lại vốn không có để ý từ khi mấy ngày trước đó cái kia trắng đêm chưa ngủ ban đêm hắn đã nghĩ kỹ sau này đường muốn tử điều hướng lên trời không chết vạn vào năm nam nhân tại thế liền muốn sông thông khoái mỗi ngày muốn cái này muốn cái kia thì có ích lợi gì tại đại đường người này ăn người thế giới bên trong ngươi thiện cái kia chính là dễ bắt nạt dễ bắt nạt tự nhiên là muốn khi dễ đến cùng đã như thế tôi nói vậy liền đem chính mình biến thành một con n i ma dám đến khiêu khích liền để hắn trả giá đ ắ t dù sao chính mình có cái cùng lý bên cùng thế hệ chăn nuôi mà còn hứa hẹn nếu là xảy ra chuyện gì nhất định sẽ đem mình bảo vệ đến cái tia mẹ nó còn sợ c ọ p l ô n g chính là bởi vì có quyết định như vậy lý mộ vân mới có thể đối q u ạ n g mỏ bên trong những thứ này không biết từ nơi nào đến rất là kỳ lạ ra hỏa phía dưới tuyệt s á t lệ điện thứ một với tư cách lý mộ vân thủ hạ số một tay chân lúc này đương nhiên sẽ không do dự dù sao trên đường đi đều nói tốt do dự sẽ chỉ làm người xem thường cho nên làm lý mộ vân sau khi nói xong điện thứ một liền từ trên thân lấy xuống một chiếc cung ngắn d ự vào một mũi tên không hề nghĩ ngợiền bắn đi ra tạ tam ca đến chết đều không có nghi qua chính mình thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội đều không có liền sẽ bị xử lý trong tộc đại ca đã từng nói những lời kia tựa hồ cũng biến mờ ảo như vậy đã sớm biết rõ thì không nên tới đây là tạ tam ca sau cùng suy nghĩ k h i đan kỵ binh giết người không có chút nào mỹ cảm có thể nói bất quá cũng rất cấp tốc ngay tại lý mộ vân mệnh lệnh được đưa ra về sau không đến một phút toàn bộ cặn mỏ đã bị giết không còn có một người sống lý mộ vân cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy hết thể phát sinh theo bắt đầu đến kết thúc cái này khiến điện thứ một không thể không kinh ngạc hắn tốt đẹp tâm lý tố chất một cái phổ phổ thông thông thanh niên vậy mà có thể từ đầu tới đôi xem hết trận này giết hại bất quá khi điện thứ một nghĩ đến trận kia nhằm vào lý mộ vân ám sát về sau lại cảm thấy đây hết thể biến có thể lý giải dù sao có thể đối với mình hung ác đến máu sắp c h ả y khô còn muốn liều mạng ra hỏa tới nói nhìn người khác chết muốn dễ dàng tiếp nhận nhiều ngay tại điện thứ một có chút thất thần thời điểm đã có thủ hạ đập lập tức chạy về hướng xin chỉ thị thủ lĩnh hết thể năm mươi ba người thi thể xử lý như thế nào hầu ra ngài nhìn đâu điện thứ m ộ nhìn về phía lý mộ vân tất cả đều ném vào trong núi nuôi sói chuyện này thì làm chưa từng xảy ra lý mộ vân dò xét liếc một chút bốn phía về sau từ tốn nói minh bạch khi đan kỵ binh gặp điện thứ một cũng không nói gì nữa t r i n h trọng một chút đầu cưới ngựa truyền đạt mệnh lệnh đi sau nửa c a n h giờ tất cả mọi người rút khỏi khu mọc hạng lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh chương một trăm năm mươi bảy vương bác quyết định ba ngày sau sóc châu thành mấy cái bùn giống như con khỉ ra hỏa lẫn nhau đ ỡ lấy trở lại vương ra đại trạch nếu như lý mộ vân ở chỗ này thì sẽ phát hiện mấy người bọn hắn chính là canh giữ ở giao lộ bị hắn vung tha mấy cái tia người xa cơ th mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra vì cái gì chính mình trở về thứ ra đâu quản gia tại tiếp vào hạ nhân thông báo về sau đem mấy người này gọi vào thiên viện một cái không đáng chú ý trong phòng rất có uy nghiêm hỏi mấy cái người xa cơ thất thế lẫn nhau đùn đẩy trách nhiệm nửa n g à y bên trong một cái tuổi so sánh lớn cả gan mở miệng nói ra q u ả n q u ả n g i a g i a xảy ra đại sự lao ra phái đi quặn mọi người đều đều chết tứ ra tứ ra cũng chết cái gì ngươi nói lại lần nữa quản gia cơ hồ không dám tin tưởng lỗ thai mình lắc đầu nghiêm mặt nói ra nếu như các ngươi mấy cái dám nói láo coi chừng các ngươi đầu quản gia tiểu nhân cũng là vô cùng lớn lá gan cũng không dám đối với chuyện này nói dối a tia tuổi so sánh đại gia hỏa vẻ mặt buồn thịu đêm ngày đó tại quặn mỏ phát sinh sự tình đại khái giảng một chút có điều hắn chỉ nói là có hai trăm kỵ binh tiến quặn mỏ lúc đó bọn họ truy chi không đội mà những kỵ binh kia đi vào mau ra đ â y cũng nhanh chỉ không cần đến gần nửa canh giờ liền từ bên trong đi ra mà chờ bọn hắn mấy người này đuổi đi vào thời điểm liền phát hiện chỉnh tòa núi quặn bên trong khắp nơi đều làm á u canh giữ ở mỏ người sống trên núi chết hết thi thể bị ném vào trong núi bên trong thì bao quát quản ra trong miệm tứ ra cũng chính là gia chủ vương bác tứ đệ n g h e xong đây hết thể về sau quản gia cũng mơ hồ nhớ đến trước mấy ngày còn có người đưa tin trở về nói lý mộ vân nỗ lực lần nữa tiến vào quặng mò kết quả bị cản trở về làm sao một cái chớp mắt ấy thì chết người đây mà lại mà lại trông coi quặng mò thế nhưng là hơn năm mươi người a bên trong còn có gia chủ đệ đệ đến cùng chuyện gì phát sinh người hạ thủ đến cùng là ai thật sự là lý mộ vân a thế nhưng là hắn lúc đó không phải rút đi a mà lại liền cái dám đều không dám thả trong đầu chuyện lung ta lung tung suy nghĩ quản gia một đường chạy chậm đi vào gia chủ tiểu viện cẩn thận đẩy cửa phòng ra nhưng lại nhất thời ở giữa không biết nên nên mở miệng như thế nào cuối cùng vẫn là gia chủ vương bắc gặp sắc mặt hắn không đúng hơi nghi hoặc một chút đầu tiên mở miệng chuyện gì xảy ra vì gì hốt hoảng như vậy lao ra quản gia ha hốc mồm xoắn suýt một hồi lâu mới tại vương bắc cơ hồ muốn giết người trong ánh mắt nói ra quản mỏ ra chuyện quản mỏ xảy ra chuyện gì không phải trước mấy ngày còn nói không có việc gì à? vương bắc thanh em bên trong mang theo không kiên nhẫn quản gia câu nói tiếp theo lại đem vương b á c nói như rơi vào hầm băng một trái tim cơ hồ liền muốn nổ tung lão gia chúng ta p h ả i đi chấn giữ quặng mỏ người đều đều chết bốn tứ gia cũng không thể may mắn thoát khỏi thật lâu vương b á c mới khó khăn phun ra mấy chữ ngươi nói lại lần nữa lao tứ làm sao lão gia còn mời nén bi thương quản gia nhìn lấy vương b á c toàn thân run dày bộ dáng nhịn không được u cứ nhủ thế nhưng là vương b á c hiện tại làm sao có thể nén bi thương đến để đệ chết bởi vì hắn một cái mệnh lệnh cứ như vậy chết cái này khiến hắn như thế nào hướng hắn người nhà bàn giao chớ đừng nói chi là còn có cùng nhau đi thủ hộ q u ặ n mỏ hơn năm mươi người cho nên thì tại quản gia nói xong nén bi thương về sau một cái nghiên mực thì nện đến trên đầu của hắn đồng sự nương theo lấy vương bác nổ hống ta để ngươi nói lao tứ đến cùng làm sao là là người khiết đan làm canh giữ ở giao lộ mấy người trở về nói là lúc ấy có một đám người đếm đại khái tại hai trăm hai bên người khiết đan tiến quản mỏ thời gian không dài lại vội vàng đi ra quản gia trên đầu bị nghiên mực nện một chút nhất thời có máu tươi xuất hiện thế nhưng là hắn lại ngay cả xoa cũng không dám xoa một chút người khiết đan lại là người khiết đan sơn âm huyện bên trong có thể khống chế người khiết đan chỉ có lý mộ vân đúng đúng nhất định là lý mộ vân nhất định là hắn sơn âm huyện có người khiết đan chuyện này cũng không phải là bí mật gì ban đầu những cái k i a người khiết đan cũng đã tới sóc trâu chẳng qua là lúc đó hàn phục cũng không có đáp ứng để bọn hắn nhập cảnh cho nên bọn họ mới có thể đi sơn âm huyện bất quá bởi vì lý mộ vân lúc đó đã có hầu tức thân phận cho nên chuyện này hàn phục cũng không có sâu sửa chữa nhưng lại không có gì bất ngờ xảy ra thành mọi người đều biết một việc thế nhưng là lý mộ vân làm sao có thể có sao mà to gan như vậy dám coi trời bằng vùng vận dụng người khiết đan đến giải quyết vấn đề hơn nữa còn cho chút người khiết đan vũ khí trang bị phải biết những cái tia bị vũ trang lên người khiết đan cơ hồ cùng quân đội không có gì khác nhau Dưỡng binh tự trọng một cái hầu tức tại không có hoàn g mệnh tình huống dưới cũng d á m dưỡng hai trăm tư binh cái này cần nhiều lớn mật quanh mỏ phía trên phát sinh sự tình rất nhanh liền tại đại trong nhà truyền ra trong lúc nhất thời toàn bộ vương gia đại trạch một mảnh tiếng khóc gia chủ vương b á c cửa tiểu viện quỳ đầy người tất cả đều là yêu cầu gia chủ ra mặt báo thủ thanh â m vương b á c tự nhiên cũng là m u ố n báo thủ thế nhưng là thời đại này trong tay a i có binh ai mới là đại gia sóc châu vương g i a mặc dù nói là châu phủ vọng tộc nhưng nếu nói trong tay có binh hắn thật đúng là kém không ít cho nên liền xem như hắn muôn báo thủ cũng là hưu tâm vô lực thậm chí hắn hiện tại còn ẩn ẩn có chút bất tâm lý mộ vân cái kia người điền có thể hay không giết tới phủ thành đến đem toàn bộ vương g i a cho diệt đi thế nhưng là lời tuy như thế nhưng cái này cũng không hề tương đương chuyện này coi như xong dù sao sóc châu vương g i a nhiều nhất xem như thái nguyên vương thị một cái bằng chi mà lại chuyện này tránh thức nguyên nhân gây ra cũng là chủ gia truyền hạ lệnh đến để bọn hắn đi đem cái kia quặn g mò cho chiếm hiện tại xảy ra chuyện chủ gia cũng không thể mặc kệ a nghĩ tới đây vương bắc trong lòng liền có quyết định sai người mở ra cửa thư phòng đi vào trong sân gia chủ ngày một nhất định phải cho chúng ta giải đoán a nhà ta lao thất chết quá t h ả m rồi đại ca lao tứ hắn cứ như vậy chết hắn là vì gia tộc mới chết ta ngài không thể nhìn như vậy lấy à. trong sân mọi người thấy một lần vương b á c đi ra nhất thời cũng là vừa loạn tiếng la khóc lần nữa lớn tất cả câm miệng bị một đám phụ nhân hại tử n h a u n h a u có chút đau đầu vương bác giận hừ một tiếng ngăn chặn phía dưới mọi người khóc lóc kể lệ tùy tùng tất cả mọi người không nói lời nào lúc này mới trầm giọng nói ra chuyện này lao phu tự có chủ trương tuyệt sẽ không để cho ta vương thị tộc người chết vô ích cũng là kinh thành táo ngự trạng lao phu cũng cùng cái kia lý mộ vân phụng đổi tới cùng sắc châu phủ thứ sử hàn phục cơ hồ trong cùng một lúc tiếp vào tin tức dù sao vương gia ra việc lớn như vậy muôn d â u diếm cũng không đạt được bất quá cùng vương bắc khác biệt là hàn phục đối với chuyện này hoàn toàn cầm ngược lại thái độ hắn cũng không cho rằng vương gia có thể đánh thắng trận này kiệt cáo thậm chí theo một số phương diện tới nói chuyện này hoàn toàn chính là do vương gia bước lên đến lý mộ vân chỉ là đang trả t h ù mà thôi nếu như không có cứng rắn hậu trường hoặc là không có một cái nào chính xác thuyết pháp lời nói vương gia lần này chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng m ó n u ớ t bất quá nghĩ đến trước mấy ngày cái kia một trận mật đàm hàn phục lại cảm thấy vương gia thắng được nắm chắc rất lớ chỉ là không biết bọn họ nỗ lực lớn như vậy đại giới sau cùng được đến kết quả đến cùng có đáng giá hay không chương một trăm năm mươi tám phiến phước đến mà trên thực tế lý mộ v â n người điên cách làm đem vương g i a cũng giật mình tin tức truyền đến thái nguyên đem thiên hạ ngũ tính thất vọng một trong vương g i a g i a chủ khí liên tiếp ngã năm sáu cái cái ly bất quá nói cho cùng cái này tựa hồ cũng không có gì làm đương đại nắm chắc mấy cái đại thế gia vương g i a có thiên hạ họ vương g i a thái nguyên thanh danh tốt đẹp nói cách khác toàn bộ đại đường chỉ cần là họ vương bao nhiêu đều cùng thái nguyên vương thị có chút quan hệ năm mươi mấy người tộc nhân đối với vương ra ra chủ tới nói cũng k húng t hổ vương gia o đối h lần này cũng không có phát lực sở dĩ chiếm cứ quạng mỏ cũng bất quá chỉ là chờ lý mộ vận động thủ chức sau đó từ đó tìm ra hắn sơ hở sau cùng đem nhất kích tất sát sau đó liền có thể tiến hành đằng sau kế hoạch cái gì ngươi hỏi kế hoạch gì không dối gạt chư vị lần này lượn quanh lớn như vậy một vòng mục đích chính là vì sóc t h â u phụ thứ sự vị trí kia hàn ra cùng lý mộ vân thủ kết quả lớn hàn phục lộ ra nhưng đã không thích hợp tại sóc t h â u đợi tiếp nữa mà hắn đã muốn rời khỏi như vậy tự nhiên là chống đi một cái gai làm vị trí mà vị trí này chính là vương g i a đỏ mắt dù sao nhìn tới thái nguyên vương thị chỉ là có tên nhưng lại không thực tuy nhiên có thể tiếp xúc đến quyền lực h ạ c tâm nhưng nếu nói thực quyền phái lại một cái không có cho nên lần này vương g i a đối sóc châu thứ xử vị trí bày ra tình thế bắt buộc giá thức cho dù là vì thế xếp hơn mười người cũng không quay đầu trường an thái cơ cung lý mộ vân vô cớ giết người sự tình quả quyết bị đâm đến tảo triều phía trên đối với cái này không quyền không thế mới lên cấp tiêu giao hầu lão bài gia tộc không có bất kỳ cái gì một nhà đem hắn để ở trong mắt đối với là một tòa mỏ cùng ngang nhiên giết người hành động tất cả mọi người phát ra mãnh liệt k h i ế c trách hoàn toàn cũng là không giết không đủ bình dân phân khí thế đối với lý thế dân cũng không biết nên nói gì dù sao lão lý h u y ê n rời nhà trốn đi sự tình vẫn là một cái không muốn người biết bí mật hắn cũng không thể nói cho thủ hạ những người kia nói lý mộ vân là ta cha bà bọc các ngươi đều không nên đi chọc hắn cho nên nghe lấy phía dưới một mảnh lên án lý mộ vân thanh âm lý nhị cũng là nhức đầu không thôi b ậ y hạ tiêu giao hầu tại đất phong bên trong vọng chú ý quốc pháp khai sát giới liền thường tổn mấy chục cái nhân mạng lại thêm cấu kết dị tộc nếu là không giết đạo trời không tha vậy hạ thần đề nghị đem tiêu giao hầu bắt trói trường an giao hình bộ hoặc đại lý tự thẩm tra xử lý vậy hạ b a y một tiếng bị mọi người nhao nhao có chút tâm phiền lý thế dân vô bàn một cái ngừng lại mọi người phát biểu trầm giọng nói ra tiêu giao hầu tuy có sai lầm nhưng các ngươi an biết rõ bên trong không có nguyên do hả tình huống như thế nào nơi này có sự tình a nghe được lý thế dân rõ ràng có t r ê n lệch chút ít giúp tri ngôn nguyên lai sự tình không liên quan đã một số người cũng đều n g ầ n đầu bất quá còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều lý thế dân đã mở miệng lần nữa ứng quốc công võ sĩ hoạch việc này ngươi đến làm c xem ra cái này tiêu giao hầu tại hoàng đế bậy hạ tâm địa vị rõ ràng rất cao à nếu không làm sao có thể nhiều người như vậy vạch tội đều đạn không động hắn hơn nữa còn để võ sĩ hoạch một cái công bộ thượng thư tự mình phụ trách chuyện này rõ ràng như thế thiên vị mọi người cũng là mắt mù mà thôi q u ẻ cũng có thể cảm giác được dù sao lão vũ là t h ư ờ n g nhân xuất thân thêm là hiện tại phụ trách lại là công bộ phải hắn đi sóc trâu căn bản cũng không phải là đang tra á n mà là tại qua loa có chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không ý tứ ở bên trong có thể thời đại này trời đất bao la hoàng đế lớn nhất nếu như lý thế dân không muốn truy cứu chuyện này người khác thì có biện pháp gì chẳng lẽ còn có thể bức thoái vị hay sao khác một số nhu nhược hoàng đế hoặc là có thể nhưng là lý nhị ha ha trương an náo h kịch vừa mới kết thúc võ sĩ hoạch liền mang theo năm trăm quân tốt lên đường mà lúc này sóc châu sơn âm huyện cũng chính là một mảnh bận rộn cảnh tượng cây bưa vụ xuân sự tình bận điệu không sai biệt lắm quặng mỏ bị đoạt sau khi trở về lần nữa bắt đầu làm việc chỉ bất quá lần lý mộ vân tại quặng mỏ thả một trăm khiết đăng kỵ binh lấy sung thủ vệ nếu là lại có người đến không cần hồi báo trực tiếp đánh giết lại có cũng là than cốc nhà máy kiến thiết công tác vì thế lý mộ vân trưng tập mấy trăm lao lực tại một cái không đáng chú ý trong khe núi mặt là mấy chục cái đặc chế hầm trú ẩn định dùng phương pháp sản xuất thô sơ đến luyện chế than cốc mà xưởng sắt thép cái này cần chờ chờ đem những cái kia lập tức cùng dê bán không sai biệt lắm có tiền về sau mới được. đứng vững hai c ư ớ c tách ra đầu gối đối lượn phía sau lưng thẳng thắp hai quyền rối thẳng t ô h u y ề n tình trong tay trộm lấy một cái q u é gỗ vây quanh đăng ở trong sân đứng trung bình tân lý mộ vân đi cùng bàn tử đổi tới đổi lui thỉnh thoảng còn dùng tay bên trong gậy gỗ tại trên thân hai người gõ một chút cô n ã i mãi ta ta thật sự là chịu không được có thể có thể nghỉ ngơi chút gì không chỉ qua mười mấy cái cái hô hấp bàn tử cũng có chút chịu không được từng viên lớn mồ hôi từ trên đầu lằn xuống tới im miệng luyện thật giỏi đã muốn muốn luyện võ vậy sẽ phải nếm trải trong k h ẩ đau mới như thế nào lên chiến trường t ô huyền tình trong tay tiểu côn lần nữa gõ đến bản tử trên lưng phát ra một tiếng cùng quất da heo tương tự thanh âm không không phải ta ta thật làm không cái này ta ta không luyện vẫn không được ca trên đầu mồ hôi xuyên vào trong mắt để bản tử khó chịu neo lại ánh mắt hết sức cầu khẩn không thành trước mấy ngày có thể là các ngươi hai cái đặc biệt tìm đến bản cô nương muốn học võ hiện tại còn nói không luyện ngươi cho rằng dễ dàng như vậy t ô huyền tình mới mặc kệ bản tử như thế nào cầu khẩn tóm lại cũng là không cho hắn nghỉ ngơi mà lại chỉ cần bản tử động tác có một chút không đúng tiêu chuẩn lập tức liền cầm tiểu côn một trận c ù n rút đánh bản tử tiếng kêu rên liên hồi không ngừng hô hào tự gây nghiệt thì không thể sống mà tại một bên khác lý mộ vân nhưng vẫn không có phát ra thanh em gì cứ như vậy yên t ĩ n h duy trì một tư thế thật giống như một tòa pho tượng giống như một đời trước trải qua để hắn có đầy đủ kiên nhẫn cùng sức chịu đựng tăng thêm đối với vũ kỵ hiếu kỳ cho nên mặc dù hắn hiện tại cũng là hai đầu gối bùn bù r ù n nhưng vẫn là đang cố gắng kiên trì cứ việc mặt đất dưới chân đã bị mồ hôi lướt n h ẹ p cũng vẫn không có một tia dao rộng mà hắn đây hết thể động tác nhìn ở trong mắt tô h u ể n tình để cái cô nương này trong mắt không khỏi lộ ra một vệ dị sắc phải biết đối với lần thứ nhất luyện tập đứng trung bình tấn g i a hỏa tới nói có thể bảo trì một phút bất động đây tuyệt đối là khó càng thêm khó sự tình từ một điểm này tới nói đủ để chứng minh lý mộ vân g i a hỏa này tâm trí kiên định tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh chương một trăm năm mươi chín đặc bệnh đứng trung bình tấn theo mặt chữ phía trên nhìn như hồ cũng không khó thế nhưng là nếu như muốn đâm ra một cái tiêu chuẩn mã bộ lại cũng không phải một chuyện dễ dàng khác không nói chỉ nói đầu gối muốn chỗ ngặt lưng muốn thẳng hai người này điểm trên cơ bản liền đã có thể gây khó khăn đại đa số người bởi vì đầu gối muốn chỗ ngặt cũng không phải đơn giản chỗ ngặt một chút liền thành cái thiêu này h định phải châu đến nhất định góc độ, cũng chính ấ t đến độ, ngoặc cũng góc l trong t r u ề n tại h hai thành thẳng, u muốn muốn y ế t mặt đất độ, đùi độ, đồng cái cùng mức bắp mà lưng d n lưng cùng g góc là là một độ, chỉ đ sau ù bắp m u ố người thành t h n ẳ đứng hình.、Cái、này n g Cái tại người bình thường xem ra là làm trái cơ học thương thức nhưng thông qua chân cùng chân cùng bản chân phối hợp người xác thực có thể làm được điều này chỉ bất quá thời gian dài kiên trì nổi thật sự là quá mẹ nó mệt mỏi b à n tử chỉ bất quá kiên trì một phút liền bắt đầu nằm xuống đất già chết chó tuy ý tô huyền tình như thế nào đánh hắn cũng không chịu lên lý mộ vân ngược lại là so bản tử bền bỉ nhưng cũng tại sau một canh giờ hai đầu gối một mềm vô lực ngồi dưới đất rốt cuộc không đứng dậy được đây chính là một trận sức chịu đựng cùng thể lực đọc sức lý mộ vân rất rõ ràng điểm này cho nên hắn chấp nhất kiên trì muốn nhìn chính mình cỗ thân thể này cực hạn đến cùng ở nơi nào nhưng sau cùng hắn vẫn là không có đạt đến tô huyện tình nha đầu kia trong miệng hợp cách tiêu chuẩn bởi vì nghe nha đầu kia nói trừ phi có thể bảo trì cái trạng thái này ba canh giờ trở lên nếu không hạ bàn bất ổn luyện công phu gì đều là lãng phí trừ có thể đối phó một số người bình thường bên ngoài gặp phải cao thủ cái kia đó là một con đường chết lý mộ vân trong lòng đối tô huyện tình miệng trong tiêu chuẩn có chút xem thường cho là mình thân thủ cũng không nhất định so một ít người kém nhưng lại không có nói ra mỗi một cái thế giới đều có mỗi một cái thế giới quy tắc hắn tình huống bây giờ cũng là một cái văn khoa trạng nguyên lầm thi khoa học tự nhiên chuyên nghiệp tuy nhiên thành tích đình phòng nhưng là nếu như không thật tốt học đợi đến thi chuyên nghiệp khóa thời điểm nhất định là toàn lớp lót đẫy tồn tại bởi vì khoa học tự nhiên chuyên nghiệp cũng sẽ không thi hắn trước kia văn khoa tri thức đây chính là quy tắc đại đường là một cái hoàn toàn lấy vũ khí lạnh làm chủ thời đại ở thời đại này hắn thầm giết thủ đoạn hoặc là vũ khí nóng sử dụng năng lực hoàn toàn không phát huy được tác dụng thật đánh lên thì liền chỉnh sử mặc như thế gà mở đều có thể hoàn ngược hắn cái này đồng dạng cũng là quy tắc không lại bởi vì lý mộ vân là người xuyên việt mà có bất kỳ thay đổi nào nhưng ngày i ê n tính t u ổ i hồ luôn luôn ngắn như vậy tạm thời ngắn ngủi ba ngày sau đó lý mộ vân ngay tại thuộc về mình trong tiểu viện luyện tập đứng trung bình tấn tô h u y ề n tình liền một mặt kinh hoàng xông tới mộ vân làm sao lý mộ vân duy trì đứng trung bình tấn tư thái ngươi ngươi có phải hay không đem cặn bỏ chỗ đó người tất cả đều giết、ừ. Lý Mộ Vân trước đối â y tuy n ê n không nói một mực không có nói với t ngươi, ngươi vẻ vẻ nói nói, ca ca chuyện này lý mộ vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn theo nghĩ tới sự kiện này hội không phải chỉ là đám gia hỏa này phản ứng thật như nga đã vậy còn quá nhanh ngay tại trước mặt hoàng thượng đem chính mình cho cáo cái này mẹ nó rõ ràng cũng là đã sớm chuẩn bị chỉ là sự tình này tựa hồ có chút quỷ dị khiến người ta có loại nhìn không thấu cảm giác bởi vì lý mộ vân làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì lý thế dân lại phái một cái công bộ thượng thư đến bắt chính mình cái này tựa hồ hoàn toàn không đắp d i ớ i giống như là một bản chứng gà xào khai o tây đồ ăn mở dạng khiến người ta hoàn toàn lý giải không ai nha ngươi ngươi làm sao còn ngẩn người a t ô h u y ệ n tình c h ờ nửa này g gặp lý mộ vân dĩ nhiên thẳng đến đang ngẩn người rốt cục vẫn là gấp sợ cái gì hắn có trương lương mà tính mình có thang leo tưởng lại nói bệ hạ không phải không nói thì xử quê ta Cái kia chính kia lý à là là làm là nói sự tình còn chuyện cũng không ngươi muốn đáng sợ như Ngươi thang leo tường A. Đây chính là hơn 50 người, ngươi nghĩ không? Hơn 50 người, ngươi thoáng Không bọn dân, trong huyện có có có có phải cái tới cái giết. giết giờ, diệt lội sự sợ sao thì thì một đoạt vật, ta gì cho họ cơ, vậy. Đây bây phỉ leo l đám đồ A? bạo mộ vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra dù sao người đều giết sạch liền cái người sống đều không có còn không phải lão t ử nói hắn là cái gì hắn cũng là cái gì A. Tô tình theo tới không huyện nghĩ Gấp giọng ngươi giải nói ra, đây chỉ là tôi h h như í c quốc c nếu ứng n không g t n Nếu n làm sao bây giờ. hiện ư hắn nhất định h p ả đem tình nhắc nhở dưới lý mộ vân cũng ý thức được chính mình cái này giải thích tựa hồ có chút chân đứng không vững nếu không nếu không ngươi có chạy không thừa dịp ứng quốc công còn không có đến có bao xa trốn bao xa lấy ngươi cùng người khiết đan quan hệ nếu không đi khiết đan tôi hiện tình lúc này cũng là không có chủ ý t ô liệt đối với chuyện này biết vốn là không nhiều phải tới truyền lời người có thể nói thì càng thiếu thật i chẳng u y lẽ muốn lưng con tội phạm truy nã danh tiếng sống hết đời phải biết lý đại sát thủ phía trước hết thạy làm nhiều như vậy chuyện xấu tuy nhiên lại chưa từng có một chút ăn cũ đến lớn đường lại làm sao có thể làm hư quý cũ ngay tại tô huyện tình vội vội vàng vàng thuyết phục lý mộ vân chạy trốn thời điểm lý mộ vân rốt cục mở miệng tuất nha đầu chuyện này không có người muốn đáng sợ như vậy khác khẩn trương như vậy không có đáng sợ như vậy hoàng thượng hoàng thượng cũng không có thật nghĩ chỉ ta tội bằng không hắn cũng sẽ không phái công bộ thượng thư võ sĩ hoạch tới mắt thấy tô huyền tình đã gấp nhanh muốn khóc lên lý mộ vân lúc này mới cười đem vừa mới chính mình trong đầu linh quang nhất t i ệ m phân tích ra được kết quả nói một chút công bộ thượng thư ứng quốc công tô huyền tình bắt đầu chỉ nghe nói đến là một vị quốc công lại không nghĩ rằng võ sĩ hoạch thực c h ấ c lại là công bộ thượng thư cho nên nghe vậy cũng là xứng sờ một chút thì thào nói ra hoàng thượng phái công bộ thượng thư tới làm gì không phải hiển nhiên từ đại lý tự đến xem xét dạng này vụ án a đúng vậy à cho nên ta nói sự tình không nghĩ nghiêm trọng như vậy cần phải chỉ là đi cái quá trình thôi đi cái quá trình người chắc chắn chứ t ô huyền tình có chút không xác định h ỏ i ngược lại không xác định cho nên còn phải lại tìm một cái hộ thân phủ hộ thân phủ đó là cái gì quay lại ngươi liền biết lý mộ vân nháy nháy mắt trong đầu lóe qua lý huyên cái kia tiểu lão đầu nhi hình tượng chương một trăm sáu mươi làm bờ đánh lăn trong núi lớn sân trại thái thượng hoàng lý u y ê n rốt cuộc tìm được trong g ấ c ngộng sinh hoạt ngọ miếng thị lớn uống chén rượu lớn thuận tiện thưởng thức một đoạn dị tộc vũ đạo trong mỗi ngày không có việc gì muốn làm cái gì thì làm gì bất quá thư thái thời gian tựa hồ cũng thì vài ngày như vậy một ngày này lão già uống nhiều t i ể u đang chuẩn bị hồi chính mình thụ ốc nghỉ ngơi thật tốt một chút kết quả vừa mới trở về phòng cửa phòng liền bị người đập vang tiến đến lão đầu t ử tâm tình có chút khó chịu suy nghĩ đến cùng là ai tới quay g i à y ngủ trưa cách một tiếng cửa bị đẩy ra tiến đến người không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên là lý mộ vân tiểu tử kia nhưng để lão đầu mười phân ngoài ý muốn là lý mộ vân sau khi đi vào vậy mà không nói hai lời trực tiếp hướng mặt đất quỷ bang bang bang thì dập đầu ba cái vốn còn muốn g i á o hấn lý mộ vân vài câu tiểu lão đầu nhi trong nháy mắt liền bị cái này ba cái khấu đầu đập mộng trước k i a cũng không phải không có người cho hắn dập đầu qua nhưng lại không có người đập như thế rất là kỳ lạ mà liên tại tiểu lão đầu nhi mê đầu mộng nào không biết rõ tình huống thời điểm mặt đất lý mộ vân mở miệng cha à hài nhi bất hiếu ở bên ngoài gây phiền thoái hôm nay hoàng đế bậy hạ phái võ sĩ hoài đến nói là muốn chặt ta đầu sau này hài nhi liền không thể hầu hạ ngài ngài thật tốt bảo trọng hài nhi đi. Bang, bang bang lại là ba cái khấu đầu đập đi xuống sau đó lý mộ vân từ dưới đất bỏ dậy quay người thì đi ra ngoài một bước hai bước mắt thấy liền muốn đi đến cửa phòng lý huyên còn không có gọi lại hắn cái này khiến lý mộ vân trái tim nhỏ nhảy lên không ngừng tăng tốc trong lòng tự nhủ tổng sẽ không ra cái gì chuyện rắc rối à. chẳng lẽ lao già này thật bị chính mình cho động động quên cần phải đem chính mình gọi lại lại hoặc là lao già này căn bản cũng là người tên lừa đảo căn bản cũng không có có thể c h ấ n trụ người khác thực lực hết thệ đều là hắn trang ra đến nếu thật là nói như vậy cái này mẹ nó việc vui coi như lớn làm không tốt thật muốn giống tô u y ề n tình nói kẹp cái cái cái đuôi lưu lạc chân trời mà liên tại lý mộ v â n tay đã bắt đến mở cửa lập tức liền muốn cài cửa lại rời đi thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến lao lý h u ê n quắt to một tiếng nghịch tử đứng lại cho lão tử hô nghe đến một tiếng này lý mộ vân lớn lên thở phào một hơi b ấ t quá trên mặt lại giả trang ra một bộ kinh sợ biểu lộ rũ c ụ c lấy đầu quay người đi về tới nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra cái kia võ sĩ hoạch không phải công bộ thượng thư a hắn lúc nào có chặt khắc đầu người quyền lợi mà lại ngươi đến cùng gây phiền cái gì vì cái gì trong cung tiểu tử kia muốn chặt đầu ngươi lao lý h u ê n trên mặt rõ ràng mang theo không nhanh cũng không biết hắn là tại sinh lý mộ vân khí vẫn là tại sinh người nào khí ai cha à chỗ này nói rất dài dòng mình không phải có cái hắt thạch mò a nhưng đoạn thời gian trước đến một đám ria mép cho chiếm hải tử cảm thấy tâm lý giận thì dẫn người đi lý luận kết quả đám kia ria mép không cường đạo ý chẳng những không rời đi thậm chí còn xuất ra đao tử muốn phản kháng hải nhi nhất thời giận liền để điện thứ một đem bọn hắn tất cả đều bắt lại nói đến đây lý mộ vân dừng lại lý huyên nghe một nửa đang định nghe một chút về sau phát sinh cái gì kết quả vậy mà không có đoạn dưới lao già này tự nhiên càng thêm tức giận sau đó liền trừng lý mộ vân liết một chút sau đó thì sao không có s a o đó à những cái kia r ì a mép không biết tại sao phản kháng mười phần kịch liệt hải nhi vừa không cẩn thận liền đem bọn hắn đều cho dết lý mộ vân nháy vô tội mắt to cảm giác kia tựa như lại nói trước mấy ngày vừa mới móc một con kiến ổ một dạng đều dết một cái không có lưu lý huyên cau mày một cái nhìn đến ta đều dết không thấy được chạy mấy cái lý mộ vân thành thành thật thật nói ra hồ đồ đã muốn làm loại chuyện này thì cần phải chạm thảo trừ căn mới là lao lý huyên hiển nhiên cũng không phải hiền lành gì ngay xong lý mộ vân sợ thuyết sau khi trải qua trong lòng đã có phán đoán biết sự t ì n h tuyệt sẽ không giống hắn nói đơn giản như vậy nhưng không có truy cứu hắn cạo chết hơn mấy chục nhân sự tình ngược lại cởi trách hắn không có trảm thảo trừ c a n điểm này hoàn toàn ra khỏi lý mộ vân dự kiến vốn là hắn trả biên một số hắn cớ nhưng hiện tại xem ra giống như có lẽ đã không dùng được sau đó thì sao chuyện này trong cung tiểu tử kia làm sao biết gặp lý mộ vân không nói lời nào lý huyên tiếp lấy lại hỏi sau đó sau đó hải nhi liền bị người khác tố giác nói ta lạm sát kẻ vô tội tổn hại quốc pháp muốn tạo phản cái gì cái kia đây chính là ngươi đựng con bê hậu quả lý huyên cũng là không khách khí chỉ lý mộ vân liền mắng tiểu tử ngươi không phải châu a không phải không sợ trời không sợ đ ấ ta t hình bộ thượng thư nhà cũng giam sông đối hình bộ thượng thư c o n một ngàn dặm truy sát hiện tại ta ố t bị nhân vật thiết lập tính đi không phải cái kia vậy hắn cướp ta lương thực nghe đến tiểu lão đầu nhi đem chuyện này cùng trước đó hà nái g liên hệ đến cùng một chỗ lý mộ vân cũng kịp phản ứng đại khái đoán được hết thể sự tỉnh tiền căn hậu quả được hiện tại nói cái gì đều m u ộ n lý huyên hận không tranh chừng lý mộ vân liếc một chút lấy tay xa xa đâm hắn vài cái sau cùng theo trong quần áo lật lửa này tìm một khối cũng không lớn ngọc chất vật trang sức ném cho lý mộ vân thứ này ngươi mang ở trên người a n h ư đến thật sự là võ sĩ hoạch ta nghĩ hắn nhất định sẽ không làm khó ngươi thật giả lý mộ vân mắt gấp nhanh tay đem cái kia vật trang sức vơ vét trong tay lật qua lật lại nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra thứ này đến cùng là cái gì cảm giác mình uy nghiêm bị mạo phạm lý uyên lập tức trứng mắt lao phu một miếng nước b ọ t một cái đinh chưa bao giờ nói dối nếu là cái kia võ sĩ hoạch thực có can đảm như thế nào ngươi nhìn lao phu trở vệ như thế nào chứng chỉ hắn không không phải ta ý là, thứ này là thật giả làm sao nhìn ngọc chất không được tốt lắm lan cúp ra ngoài cho lão tử đối với lý mộ vân chiếm thiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh cử động lao lý huyên nghiến răng thống hận đưa tay liền phải đem trong tay bắt t r à ném qua đi lại phát hiện nguyên bản cần phải đứng tại chỗ lý mộ vân đã chạy đến ngoài cửa đồng thời bên ngoài chuyển đến thanh â m hắn lao giả người cái kia t r à không t ố t uống chờ quay đầu ta chuẩn bị cho người điểm tốt lý mộ vân cứ như vậy rời đi mang theo lão lý huyên tí vật trần mục đầu theo đến đuôi không có nói một câu chỉ là chờ hắn đã đi không thấy cái bóng mới đối lao lý u y ê n nói ra thái thượng hoàng ngài làm như vậy không phải có phải hay không cái gì lý u y ê n nghiêng trần mục l i ế c một chút thái thượng hoàng chuyện này bên trong lộ ra kỳ quặc thần cho là chúng ta không dám cần phải quá nhiều nhúng tay trần mục do dự nói ra người biết cái gì lão nhị đã phái võ sĩ hoạch tới cái này đủ để chứng minh hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ dự định chấm làm như vậy chẳng qua là làm cái thuận nước dòng thuyền thuận tiện k í n h báo một chút những cái kia muốn muốn gây sự g i a hỏa không có chuyện đừng tới q u ấ y dây chớm thế nhưng là thái thượng hoàng ngài dạng này chẳng phải là tất cả mọi người biết ngài đã rời đi hoàng cung biết lại như thế nào chẳng lẽ bọn họ còn dám tới tìm chấm phiến thức không biết có phải hay không là đang tại thời mãn kinh nguyên nhân lao lý u y ê n tính khí khiến người ta rất khó suy nghĩ một câu đem trần m ộ c đập á khẩu không trả lời được chương một trăm sáu mươi mốt võ sĩ hỏi đến mà một bên khác lý mộ vân tại cầm lý huyên cho tín vật về sau trong lòng lực lượng tự nhiên càng đầy chút mỗi ngày trừ đứng trung bình tấn cũng là đứng trung bình tấn một lòng chờ lấy võ sĩ phía trên cửa phía sau cho hắn một cái vui mừng ngoài ý mớn thế nhưng là thời gian từng giờ trôi qua mắt thấy khí trời càng ngày càng ái củng thời gian đã tiến vào tháng tư trong đất mạ đều đã dài đến khoảng một tấc cao cái kia võ sĩ lại còn là không có đến điều này không khỏi làm lý mộ vân cùng tô huyện tỉnh mượi phần buồn bực đồng thời lại chờ nóng lòng lẽ ra trường ăn đến sóc châu hết thệ cũng liền hơn 1.700 g h ả m dặm dựa theo khâm sai độ cũng là một ngày 100 trăm dặm thời gian nửa tháng võ sĩ cũng cần phải đến nhưng là lão già này vậy mà dùng hơn một tháng mới đi đến thái nguyên tính toán thời gian vậy mà một ngày liền năm mươi dặm đều đi không đến liền sẽ nghỉ ngơi phải biết võ sĩ đến cùng là thương nhân xuất thân nao tử chuyển cũng là nhanh hơn người khác từ khi hắn tiếp lý thế dân mệnh lệnh về sau lập tức liền ý thức được lý thế dân cũng không muốn đem lý mộ vân t i ể u tử kia thế nào cho nên rời đi trường ăn về sau hắn liền cố ý thăm dò một chút đem tiến lên được độ k h ô n g chế tại một ngày năm mươi dặm phía dưới một số thời khắc thậm chí còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày có thể coi là là như vậy vị hoàng đế bệ hạ kia vẫn không có phái người đến thúc hắn dưới tình huống như vậy nếu như võ sĩ vẫn không do lý nhị cũng không muốn thật đối lý mộ vân trị tội vậy hắn chẳng phải là sống nguồn ở ví sau đó lao gia hỏa này liền cố ý kéo c h ậ m hành trình định cho lý mộ vân lưu một số thao tác thời gian mặt khác cũng thuận tiện trường ăn một ít người đi cho lý mộ vân mật báo chỉ là bất cứ chuyện gì cũng hầu như phải có cái hạt độ 1 7 0 b không g dặm tuy nhiên xa một chút nhưng cũng không thể đi một năm đi cho nên tại nửa tháng về sau lão vũ rốt cục vẫn là đến sơn nam huyện trên trống tiếng động vang trời pháo cùng vang lên sau đó lão vũ lại một lần nữa nhìn thấy vị này cùng hắn có gặp mặt một lần lý mộ vân tiêu giao hầu gặp qua khâm sai đại nhân cung tỉnh h t h á n h an t h á n h cung an tiêu giao hầu miễn lễ võ sĩ cười ha hả xuống xe ngựa đưa đem lý mộ vân nâng đỡ lấy hành động thực tế biểu thị lần này nhất định sẽ đối với hắn chiếu cố nhiều hơn quyết sẽ không làm khó hắn lý mộ vân cũng không phải người ngu nhìn thấy lao vũ thái độ như thế tự nhiên cũng là minh bạch chính mình trước kia suy đoán tất nhiên không sai sau đó tâm tình cũng là bưng l ỏ n g lệnh tuyên sau đó võ sĩ tiến huyện nha không đợi ngồi xuống lao ra hỏa này thì hiện một kiện quái sự sau đó liền hướng bên người lý mộ vân hỏi tiêu giao hầu ngươi cái này nói b ử a băng ghế vì sao như thế không giống bình thường h ả không dối gạt ư ớ n g quốc công trước kia ngồi cái kia nói b ử a băng ghế luôn luôn cảm thấy quá thấp sau đó nào đó liền sai người đem băng ghế chân thêm cao chút lại là một cái chỗ tựa l ư n g cùng tay vị ngươi khoan hay nói dạng này thay đổi ngồi lên thật đúng là dễ chịu rất nhiều võ sĩ trong mắt mang theo vẻ tò mò đây là tự nhiên ứng quốc công không tin có thể thử một lần lý mộ vân nói kéo ra chủ vị cái ghế đối võ sĩ so một cái mời thủ thế cái này một đợt thao tác nhìn như vô dụng nhưng trên thực tế lại tại hướng chung quanh truyền lại một cái tin tức cái kia chính là lần này mộ vân nhất định đánh giám nhi không có dù sao nếu quả thật hoàng thượng muốn trị hãn tội võ sĩ tuyệt đối sẽ không có tốt như vậy thái độ mà lại cũng sẽ không đối một cái ghế có hương thịnh như vậy thú tô huyền tình ban đầu vốn cũng là có chút khẩn trường nhưng đi theo lý mộ vân bên người nhìn đến võ sĩ lại tốt như vậy nói chuyện tâm tình cũng là bưng lỏng đại thở dài một hơi đồng thời trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười thế nhưng là tô huyền tình cũng không biết thực hiện tại trong huyện nha tất cả mọi người bên trong khẩn trương nhất cũng không phải là nàng cũng không phải lý mộ vân càng không phải là những cái kia nha dịch mà chính là ngồi tại chủ vị phía trên cảm giác tấm kia thêm ghế cao chân nói bừa bằng ghế võ sĩ bởi vì thì tại vừa rồi lý mộ vân thân thủ mời hắn thí nghiệm cái kia nói bừa bằng ghế thời điểm hắn thấy rõ nha trên cổ tay mang theo đồ vật đó là một cái ngọc chất vật trang sức là năm đó hắn tự mình đưa cho lý u y ê n đồ vật chỉ là hiện tại không biết tại sao lại xuất hiện ở lý mộ vân trên tay thiên sát tiểu tự a có hoàng đế chiếu cố còn không được lại còn có thái thượng hoàng cho hộ thân phủ cái này mẹ nó cái này mẹ nó vụ án còn thế nào cha chính mình cái này không sai đại thần đều không có đồ vật tiểu tử kia vậy mà mang theo t r o người n g mà lại cái kia rõ ràng cũng là mang tại bên hông đồ vật tiểu tử này vậy mà buộc nơi cổ tay cái này rõ ràng cũng là tại cho mình nhìn muốn thân mệnh thời gian không có cách nào qua may mắn trên đường đi kéo lâu như vậy thời gian đến lấy lỏng nếu không chỉ sợ hiện tại đã đâm lao phải theo lao à. nghĩ tới đây võ sĩ âm thầm xoa một thanh trên đầu m ù hôi lạnh hít sâu một hơi bình tĩnh bình tĩnh tâm thần sau đó mới lên tiếng trong i i ê u g lòng tự nhủ hóa ra chính mình nhặt được lao già thật đúng là không thậm chí ngay cả quốc công nhìn hắn tín vật đều được cổ lại nói không chừng lao già này thật đúng là một cái vương gia cũng nói không chính xác không không nhưng khó mà nói chắc được mà chính là nhất định cái kia lao già nhất định là cái vương gia đang nghĩ ngợi lại nghe võ sĩ lao già này mở miệng tiêu g i a o hầu lần này ta đến sơn âm huyện chủ yếu là thụ b ệ hạ ủy thác đến hỏi một việc há ngài nói lý mộ vân lúc này tâm lý đã nắm chắc biểu hiện rất là l ạ n h nhạt liên quan tới sơn âm huyện hát thạch mỏ chết oan hơn năm mươi người tiêu g i a o hầu có thể giải thích một chút ta võ sĩ nhìn lấy lý mộ vân cẩn thận hỏi không biết tại sao lúc này ở bên ngoài xem ra cũng không phải là võ sĩ đến t r a lý mộ vân ngược lại giống như là lý mộ vân đang t r a võ sĩ vị này quốc công ra rõ ràng là đến thẩm vấn kết quả lại lộ ra so với người phạm còn muốn xuất sáng nhưng là trên thực tế võ sĩ lúc này trong lòng cũng đang mắng mẹ theo bản tâm tới giảng hắn cũng không muốn giảng này thế nhưng là hắn là thật sợ à vạn nhất lý mộ vân nói không ra l ờ i ý chính mình cái này mẹ nó thật liền khó xử bởi vì như vậy lời nói hắn thì không thể không dựa theo lý thế dân phân phó đem lý mộ vân mang về trường an sau đó thuận tiện liên tiếp hoàng thượng l ố p thái thượng hoàng cùng một chỗ đắc tội một lần chỉ là may ra lý mộ vân cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu con ông cháu cha ở phương diện này sớm liền chuẩn bị dễ nói từ gặp võ sĩ hỏi a một tiếng nói ra chuyện này nhắc tới cũng là tại hạ dưới sự cai trị không nghiêm đến mức trong huyện vậy mà ra một đám bọn trộm cướp chiếm lấy trong huyện tài sản trung cũng chính là cái kia hát thạch mỏ lúc đó tại hạ cũng từng qua chỗ đó tự mình thuyết phục qua để bọn hắn lui ra ngoài mà lại hứa hẹn cho bọn hắn còn hộ tịch văn thư thế nhưng là không biết sao những tặc nhân h ư n kia cũng không biết hối cải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cho nên bản huyện rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể xuất binh tiêu diệt cố này tội phạm còn sơn âm huyện một cái ban ngày ban mặt cao thật sự là cao võ sĩ đã không biết nên làm như thế nào khích lệ lý mộ vân cái này đồ vô sĩ chỉ có thể dùng một cái cao chữa đến biểu thị chính mình kính ý Trong mặt sau một mình mình phát chút tất hồi hoạch hiện phải chính nói lại lâu, là võ sĩ hoạch phát hiện mình dù sao cũng phải nói chút gì, dù đó ế nếu n án, như cứ như vậy bị giao động đi qua, tương trưởng ăn cũng không tiện tra giao qua, lai giao hội h cứ vậy bị đi p suy a đó s u nghĩ một chút về sau lão vũ nhìn lấy lý mộ vân dùng thương lượng ngự khí nói ra tiêu giao hầu nếu như theo lời ngươi nói thuyết pháp những người kia tựa hồ thật là chết chưa hết tội nhưng bây giờ dù sao cũng là có người tại t r i ề u đường lên đạn thật ngươi vậy hạ mệnh lao phu tự mình đến đây xem xét ngươi nhìn chúng ta là không phải cũng đi cái tình thế biến dạng thế được a ứng quốc công muốn làm sao làm tại hạ nhất định toàn lực phối hợp lý mộ vân cũng không muốn quá phận khó xử võ sĩ hoạch dù sao làm người lưu một đường ngày tốt sau gặp nhau người ta đường đường quốc công ngàn dặm xa xôi chạy đến sơn âm huyện đến an nói khép nép cho mình nói đi cái l ư c qua làm sao cũng phải cho hắn một chút mặt mũi nếu không chẳng phải là lộ ra quá mức cao điệu võ sĩ hoạch gặp lý mộ vân đáp ứng cũng là thật lòng cao hứng đánh một cái ha ha nói ra tiêu g i a o hầu nếu không tạm thời trước ủy khuất n g ư ờ i một chút trong khoảng thời gian này đ ừ n g ra đằng sau việt tử đợi ba năm ngày sau đó lao phu tự mình cho ngươi mở cấm như thế nào nói được phân thượng này lão vũ cảm giác đến mình đã là hết lòng quan tâm giút đỡ So、t có có đêm đó huyện nha sơn sau lý mộ vân bày rượu khoản đãi võ sĩ hoạch việc này vốn là để bên trong nên có chi ý dù sao lão vũ nệ tình hắn lý mộ vân cũng không thể keo kiệt rượu ngon thức ăn ngon tràn đầy mở tiệc bảo xâm xi đỗ loại hình biện vật mặc dù không có nhưng là dê bỏ gà vịt lại là một dạng không thiếu võ sĩ hoạch lao già này thẳng đến ngồi đến một bên bàn mới phản ứng được mẹ n ó lần này mình thật đúng là đến đúng địa phương vì cái gì đơn giản à cái này sơn âm huyện thế nhưng là sản xuất muộn đảo lư u địa phương nói cách khác lý mộ v â n cũng là muộn đảo lư u người sở hữu ở chỗ này có thể thỏa thích đem loại này tại trường ăn đã xào đến trăm lượng bạc một vỏ cũng chính là mười cân rượu ngon uống thật sảng khoái phải biết năm đó tới mua rượu thời điểm võ ra tuy nhiên cũng p h ả i người đến nhưng là đổi về t ự lại cũng không nhiều chỉ có chỉ là chừng trăm cân thả trong nhà lao vũ đây chính là vô luận như thế nào đều không nỡ gông ra lựa uống vũ ba bá nơi này hiện tại không có người ngoài tiểu chất cũng thì không g i ả mồm đến tính b á bá một chén xét thấy ba ngày lão vũ thái độ buổi tối bốn bề vắng lặng lý mộ vân tự nhiên cũng bưng ra lôi kéo lão vũ hắn rót đầy cho hắn đẩy một ly lớn muộn đào lư võ sĩ hoạch đến cùng còn là thương nhân xuất thân loại trường hợp này tự nhiên cũng không xa lạ gì húng chi buổi chiều nhìn đến lý mộ vân trên thân mang theo lao lý huyên tùy thân vật trang sức cũng minh bạch tiểu t ử này thân phận liền cũng liền ngầm thừa nhận một tiếng này ba bá, bá phải biết nhớ ngày đó lý u y ê n còn không có khởi binh thời điểm đã từng ở tại võ sĩ hoạch trong nhà cùng hơi có chút ngọn m ư n về sau lý u y ê n cử binh lão vũ lại tan hết ra tài hết sức giúp đỡ. cho nên nói võ sĩ hoạch là lao lý huyên dòng chính cho săn tuyệt không làm qua đây cũng là vì cái gì võ sĩ hoạch khi nhìn đến lý mộ vân trên người có chính mình năm đó đưa cho lao lý huyên tùy thân vật trang sức lúc hội coi lý mộ vân là thành chính mình người nguyên nhân kết quả là nhìn lấy bưng chén rượu xa xa kính tặng lý mộ vân võ sĩ hoạch đồng dạng bưng lên trên bàn cựu đồng thời vừa cười vừa nói tiêu giao hầu lao phu năm cái lớn liền bảo ngươi một tiếng hiền c h ế t ba ba k h á c h khí mời lý mộ vân lần nữa nâng chút ly lão vũ lần này cũng không có khắc khí đồng thời g ơ ly lên n g ử a đầu trực tiếp đem rượu trong chén rót vào bụng bên trong mặt đối lý mộ vân chiếu một chút ly nói ra rượu ngon rượu này cũng liền dậy hy un chất n g ư ơ i nơi này mới có thể v ô n g ra lượng đến uống một chút nếu là ở trường an vừa mới cái này một miệng sợ là một sâu tiền liền không có ồ đắt như thế lý mộ vân xứng sờ một chút phải biết hắn lúc trước bán thời điểm giống như không có cái giá tiền này à mạo xưng cũng chính là năm trăm văn hai bên một cân mà vừa mới cho võ sĩ hoạch ngược lại những cái k i a cũng chính là một hai nhiều một ít như thế tính toán chẳng phải là rượu này tại trường an muốn bán đến mười quan tiền một cân ai có thể không phải liền là quỹ a cho nên theo n g ư ờ i nơi này xách về đi những cái t i ê u tiểu đám người này thế nhưng là đều không bỏ uống được thì liền hoàng thượng tết i nguyên tiêu thời điểm cũng chỉ là sai người cầm hai vỏ hai mươi cân kết quả hơn trăm người đến phân một người cũng cứ như vậy một n g ụ m nhỏ võ sĩ hoạch thở dài nói ra đã như thế tới nói vũ b á b á có thể phải thật tốt uống nhiều một số rượu này tại tiểu chất nơi này cũng sẽ không hạt lượng mà còn chờ quay đầu b á b á hồi kinh thời điểm tiểu chất lại tiễn ngài trăm vỏ như thế nào ha ha cái tiêu hóa ra là tốt b á b á ở chỗ này trước hết cảm ơn võ sĩ hoạch nghe vậy cười ha ha mà lý mộ vân cũng đồng dạng cười rộ lên cảm giác sâu sắc lão vũ làm người không khéo bởi vì hắn vừa mới nói đưa lão vũ tiểu thời điểm rõ ràng là trong lời nói có hàm ý người bình thường khả năng nghe không hiểu nhưng là k h ô n khéo người lập tức liền có thể nghe ra bên trong hàm ý chụp khách lý tứ dù sao cái kia căn bản cũng không phải là muốn đưa lão vũ tiểu mà là tại nói cho hắn biết không sai biệt lắm ngươi liền đi đi thôi ta có thể đưa ngươi chăm vỏ rượu ngon ngươi trở về nên đánh điểm thì chuẩn bị cái kia chính mình uống thì chính mình uống mà chỗ lấy nói lão vũ không khéo đó là bởi vì lão vũ nghe hiểu trong miệng nói cảm ơn thực tế ý là đáp ứng lý mộ vân chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi, tuyệt không ở nơi này chờ lâu. ngắn ngủi mảnh cái đến thời gian một già một trẻ hai người con hồ ly cái này a hoàn thành một trận đàm phán nghe một bên tô huyền tình rất là kỳ lạ hoàn toàn không hiểu rõ vì cái a hai người cười vui vẻ như vậy sau khi cười xong tiệc rượu tiếp tục lão vũ trên b à n tùy ý kẹp một đứa đồ ăn phóng tới trong miệng không có nhai hai lần lại sửng sốt nhìn lấy lý mộ v â n hỏi cái này là thịt bò không dối gạt b à bá chính là thịt bò lý mộ v â n cười đáp võ sĩ hoạch đột nhiên trầm mặc cảm giác mình cái này quốc công qua thật đúng là cái khổ bức nghĩ hắn đường đường nhất phẩm tại trường an đừng nói thịt bò thì liền tửu đều muốn tính kế lấy uống sợ một lần u v ề sau liền không có đến uống thế nhưng là cái này sơn âm huyện một cái huyện thành nho nhỏ hệ u lệnh vậy mà rượu bao đủ uống thịt bò tùy tiện ăn cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi đây đều là núi cao hoàng đế xa chỗ tốt ta suy nghĩ một chút chính mình tuy nhiên thân ở trường an có thể cái tia dù sao là dưới chân thiên tử mặc kệ làm chuyện gì đều phải chú ý ảnh hưởng một cái không tốt vậy sẽ phải bị lời quản vệ tội ăn thịt bò đừng nghĩ đại đường mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ giết châu có lẽ phía dưới một số phú thương có thể mượn đùi bỏ đoạn cơ hội giết châu thế nhưng là với tư cách tam tỉnh lục bộ một cấp quan viên ngươi là đừng nghĩ nếu như ngươi dám giết con ch đoán trừng thịt bò còn không có và bụng bên kia vạch tội tấu trương liền đã đưa đến lý thế dân trên bàn chương một trăm sáu mươi ba ngựa tốt sinh trưởng ở trên đùi hảo hán sinh trưởng ở miệng phía trên vẫn là mẹ nó núi cao hoàng đế xa huyện thành nhỏ tốt không biết làm sao võ sĩ hoạch trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy thế nhưng là nghĩ thì nghĩ nếu quả thật để hắn từ bỏ trường a n thành sinh hoạt lão vũ lại có chút không nỡ dù sao trường a n là đại đường phồn hoa nhất đô thành không phải phổ thông tiểu địa phương có thể so thật giống như hiện tại à bên ngoài như vậy lớn một cái huyện thành vậy mà đen kịt một màu không ngất lời chó sủa đều nghe không được cái này đủ để chứng minh sơn âm huyện sống về đêm lạc hậu nếu như là tại trường an hiện tại cái này thời điểm chính là ra ngoài đi dạo thanh lâu uống hoa tiểu thời điểm tốt nghĩ đến một số có hay không võ sĩ hoạch theo miệng hỏi hiện trước ta ngươi cái này sơn âm huyện hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu à? đại khái không đến tám nghìn hộ đi lý mộ vân hướng trong miệng nhét một miệng đồ ăn tùy ý nói ra phức lao vũ một miệng rượu lâu năm phun ra đi chừng to mắt hỏi người nói bao nhiêu ếch a chín nghìn chín nghìn hộ hai bên lý mộ vân còn chưa kịp trả lời liền thấy bồi ngồi một bên vẫn không có mở ra miệng nói chuyện tôn lượng so một cái chín thủ thế sau đó vội vàng đổi giọng võ sĩ hoạch im lặng nhìn lấy lý mộ vân nếu như không có nhớ lầm lời nói giống như sóc châu phủ hết thể mới năm nghìn hộ hai bên nhân khẩu a làm sao có thể một cái sơn âm huyện thì có chín nghìn hộ chẳng lẽ sơn âm huyện không về sóc châu phủ quản lý mộ vân tự nhiên biết l a o vũ vì sao lại n g t người bất quá đựng con b ê loại chuyện này hầu như hắn bẩm sinh bản năng ngay sau đó giả bộ như rất kỳ quái bộ dáng hỏi bà bá làm sao thế nhưng là có cái gì không đúng đương nhiên không đúng lão phu đến thời điểm đi qua sóc châu thứ sử hàn phục nói toàn bộ sóc châu cùng sở hữu năm nghìn tám trăm còn lại hộ vì sao nơi g ư cái này sơn âm huyện liền có chín nghìn hộ làm sao nơi g ư cái này một cái huyện lại so toàn bộ phụ thành nhân khẩu đều nhiều võ sĩ hoạch trên mặt mặt ra một tia biểu tình của k h á i suy nghĩ một chút nói ra hiền chất loại chuyện này có thể tuyệt đối không thể nói ngoại à phải biết hộ bộ nhưng làm u ố n ấn ngư ơ i nhân khẩu tổng số thu thuế ai thực chuyện này nhắc tới cũng là tiểu chất sai lý mộ vân giả khuôn giả thức thở dài ngài cũng biết đoạn thời gian trước tại trường an ta không phải cùng hoàng thượng muốn phần có thể triệu quên trốn dân thụ dụ a võ sĩ hoạch g ậ t gật đầu kết quả tiểu chất sau khi trở về liền buông miệng r a tử chiêu mộ trước kia chút c h u n luận dân kết quả không muốn người càng ngày càng nhiều mở lúc vẫn là một hộ hai hộ về sau cũng là thập hộ tám hộ hiện tại cơ h ộ thì là mỗi ngày mấy trăm hộ mấy trăm hộ tiền đến làm tiểu chất cũng không biết phải làm thế nào đi lên nhà b ả o đếm lý mộ vân mặc dù là tại than thở bất quá liền xem như người mù đều có thể theo trong giọng nói nghe ra phần kia đáp ý đúng vậy à một huyện đất này nhân khẩu tổng số vậy mà lực gáp toàn bộ châu phủ thả ở đâu đều là một cái kỳ văn nhưng mà này còn là tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm phát sinh nếu như chờ đến sáu tháng cuối năm khi đan điện tứ bộ rơi toàn bộ chuyển tới đoán trường sơn âm huyện nhân khẩu tổng lượng lập nhớ đến liền có thể đạt đến toàn bộ sóc châu phủ ba đến gấp bốn lần nói cách khác lý mộ vân bằng vào chính mình một huyện t r i địa cứ thế mà khiến người miệng đạt đến một cái trung châu mức độ phải biết đại đường châu cùng huyện đều là phân thượng trung hạ bên trong hai mươi ngàn hộ phía dưới châu vì phía dưới châu hai mươi ngàn trở lên vì trung châu mà lên châu thì là bốn mươi ngàn hộ nhân khẩu trở lên sóc châu phủ trước kia nhân khẩu vì hơn năm ngàn hộ cho nên là vì phía dưới châu thế nhưng là đợi đến lý mộ vân đem nhân khẩu chiêu đầy về sau lập nhớ đến liền có thể làm sơn âm huyện nhân khẩu đạt đến hai người vạn hộ cái này mẹ nó hoàn toàn cũng là hủy người tam quan tồn tại võ sĩ hoạch làm sao cũng không nghĩ ra lý mộ vân giá hỏa này chỉ là ngắn ngủi nửa năm không gặp lại nhưng đã đem một cái huyện phát triển cho tới bây giờ trình độ này nếu như không cân nhắc giá hỏa này vừa mới làm thẳng hơn năm mươi người chỉ dựa vào chiêu này quên y nhân khẩu công lao cũng đủ để cho hắn quan viên tăng ba cấp bất quá nhân khẩu nhiều vấn đề tự nhiên cũng liền đến võ sĩ hoạch rất nhanh liền ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề sau đó liền trầm giọng hỏi hiền chất n g u y ê cái này đột nhiên gia tăng nhiều nhân khẩu như vậy đất a i như thế nào phân công c a、so、mặt ắ c khác ư n cũng là loại vấn đề gì điểm này bởi vì có chút trốn dân là sau vào tịch bỏ lỡ gieo trồng vào mùa xuân thời gian cho nên chúng ta trong huyện thì an bài bọn họ loại một số đậu chế phẩm đến mùa thu Bọn họ có thể dùng những thể chế h có cái tiêu đậu p ẩ mà đến đổi lương n g thực. liên lương thực, cho nên không n thực, cho lo ô u không họ. Hoạch h sống bọn họ. Võ sĩ hoạch đương n sĩ Võ i b i ế tại Lý mộ vân không thiếu lương, là lương, lao liên Mộ mặt Mà Vân vì không nếu như không phải là bởi vì những này lương, hắn cũng không có khả năng cùng hàn thành khả kia thiếu phải thư thủ. già trở t bởi ái có võ sĩ hoạch gật đầu biểu thị chính mình minh bạch thời điểm chỉ nghe lý mộ vân mở miệng lần nữa nói ra vốn là a tiểu chất còn nghĩ đến trong huyện có hát t h ạ c h m ò thực tại về sau những cái kia trốn dân không kịp trồng t r ọ n liền đi quặng mỏ châu đó đào chút hát thạch đến lúc đó tiểu chất cũng khả năng căn cứ bọn họ đào bao nhiêu hát thạch tới cho bọn hắn lương thực thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến cái kia hát thạch mỏ vậy mà lại bị phỉ nhân cho chiếm cho nên tiểu chất bởi vì nhất thời tình thế cấp bách liền phía dưới tiêu d i ệ t bọn họ quyết định việc này mặc dù là tiểu chất lỗ mãng nhưng tiểu chất cũng là sợ làm cho dân chúng nổi dậy à, dù sao những cái kia bách tính cần ăn cơm nếu như bọn họ dựa vào sinh tồn quặng mỏ bị người chiếm trong huyện còn không có bất kỳ cái gì biểu thị lời nói những cái kia bách tính nếu là náo sắp nổi đến, lại là、so. giết cái kia chút bọn trộm cướp còn muốn lợi hại hơn không thể không nói lý mộ vân chỉ bằng cái miệng này đã đem lão vũ cho l ừ a g ạ t có chút n ộ n g một bên nghe hắn nói một bên không ngừng gật đầu lúc này hắn thậm chí cũng cảm thấy những cái kia bọn trộm cướp thật là nên giết không giết không đủ bình dân phẫn tuy nhiên những cái kia bọn trộm cướp chỉ cần là cá nhân liền biết là vương gia p h ả i đi ra có thể cái này lại có quan hệ gì đâu lý mộ vân dù sao phải nuôi sống tốt mấy chục ngàn người vì bình dân phẫn giết mấy cái người xa cơ thất thế chẳng lẽ có sai a nếu như không hy vọng vương gia lại không đem quặng bỏ trả lại hắn chẳng lẽ để h ắ n chờ đợ nghĩ tới đây võ sĩ hoạch đã biết hồi kinh về sau như thế nào hướng lý thế dân giao phó chuyện này thậm chí l à o vũ d á m cam đoan nếu như đem sơn âm huyện t ỉ n h v ư ơ n g nói với hoàng đế rõ ràng đ o á n chừng lý mộ vân chẳng những sẽ không bị phạt rất có thể còn sẽ phải chịu lợi khen đến mức nói vương ra chết những người kia chết thì chết ta dù sao hẳn là cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu mà lại người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra sự tình lần này đơn thuần có người cố ý h ã m hại cùng lý mộ vân căn bản không hề có một chút quan hệ nếu như nhất định phải chắc nối vậy cũng chỉ có thể nói thủ đoạn quá khích tính báo một chút phát điểm đồng lộc cũng chính là c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn vô đề võ sĩ hoạch đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra uống say mính b ã i bồi say m ề m bất tỉnh nhân sự loại kia say lý mộ vân tuy nhiên cũng có mấy phần men say nhưng nhiều còn có thể kiên trì đuổi đi tiếp r ư ợ u t ô t lượng lưu lại tô huyền tình nói ra nha đầu chuyện này còn phải ngươi đến đi một chuyến về núi làm chút t i ể u tới sáng mai ta liền muốn dùng ngày mai cái này vũ lao đầu nhi không nói rõ thiên muốn đi a tô huyền tình mắt to ngập nước trận to lớn lông mi giải phiến lý mộ vân trái tim nhỏ bàng bàng chực n g à hắn là không nói bất quá ta không muốn để lại hắn vậy cũng chỉ có thể để hắn đi nhanh lên lý mộ vân cố nén đi lên ôm lấy nha đầu kia xúc động lắc lắc đầu trên b à n tìm một chén nước cho mình rót hết kết quả mẹ nó cầm nhầm đó còn là t i ể u t ô huyền tình nhìn hắn như thế còn tưởng rằng có cái gì sầu sự tình để hắn phiền lòng sau đó liền gật gật đầu vậy ngươi một hồi nghỉ ngơi thật tốt ta liền đi trước yên tâm sáng mai ta liền trở lại đi đi thôi lý mộ vân có chút ảo não tại trên đầu mình vỗ vỗ nhìn lấy t ô nha đầu rời đi t h ứ c tha bóng lưng tự lẩm bẩm thật mẹ nó mất mặt vậy mà kém chút cầm giữ không được lý mộ vân a lý mộ vân ngươi định lực đều mẹ nó đi chỗ nào một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau võ sĩ hoạch tại hai cái nô b ộ c hầu hạ dưới r ử a mặt hoạt tất ra sân nhỏ liền thấy ngay tại đứng trung bình tấn lý mộ vân hiền chất lên thật s ớ m a vũ bà bà lên một hồi cùng một chỗ dùng chút đồ ăn sáng như thế nào lý mộ vân gặp lao vũ tỉnh liền thu ra thức tiếp nhận một bên nha dịch đưa lên k h á t tử vừa lao mồ hôi một bên cười ha hàng lên đón đồ ăn sáng ngược lại là làm đến bất quá tiểu tử ngươi sẽ không giống hôn qua một dạng rót lao phu quẻ rượu võ sĩ hoạch nửa đụa nửa thật nói ra đối vu lão võ trêu chọc lý mộ vân đương nhiên sẽ không coi là thật nhưng, nhưng vẫn là làm xin tha thủ thế bà bà nói、giỡn. tiểu chất cũng là vô cùng lớn lá gan cũng không dám r ố t ngài t i ể u không phải n g ư ơ i a thiên hạ này có thể ít có n g ư ơ i không dám sự tình võ sĩ hoạch một câu hai ý nghĩa nói đồng thời theo lý mộ vân đi và o hôm qua uống rượu gian phòng kia lúc này trên bàn đã b à y một số sớm một chút bánh bao bánh bao cháo còn có mấy thứ tinh xảo tiểu lương đồ ăn ăn không ngại tinh khoái không ngại tỉ mỉ tiểu tử ngươi sinh sống không tệ nha lão vũ đánh đo một cái trên bàn đồ vật về sau hơi xúc động nói ra đây không phải b á ba đến a đến ba ba t h ư ợ t o ạ lý mộ vân so một cái mời thủ thế đem lão vũ để vào chủ vị một trận thanh đạm đồ ăn sáng ăn lão vũ khôi phục một số tinh thần trên mặt đã không còn say rượu tiểu tụy lần nữa trở lại trong sân lại phát hiện đang có trong huyện nha dịch bận rộn khôn đồ hiền chất bọn họ đang làm gì truyền t ử a hôm qua thiên tiểu điệt không phải đáp ứng b á bá, bá c h ă m v ò rượu ngon a không phải sao bọn họ trang phục chính thức xe đâu võ sĩ hoạch đã không biết nên nói gì nhìn lý mộ vân liếm liếm mờ môi nửa ngày mới hít sâu một hơi nói ra tiểu tử ngươi có phải hay không sớm liền tính t o á n tốt bà ba đây là sao lại nói vậy đến hôm qua là buổi chiều ngại thế nhưng là chính miệng nói cho tiểu chất đây lý mộ vân lúc này đã trên cơ bản sờ đến lão vũ nội tỉnh trong ngôn ngữ tùy ý rất nhiều bất quá nhưng cũng không thế nào lộ ra đường đột lão vũ bị cái dạng này lý mộ vân làm có chút rợ khóc rợ cười đêm qua hắn thật là đáp ứng hôm nay lần đi có thể chuyện này làm sao cũng đến chính mình nhắc tới à, làm sao tiểu tử này thì tốt ý tứ tự mình x á c h đi ra đây bất quá cái này đều không phải là chính yếu nhất sơn âm huyện hành trình lão vũ mục đích trên cơ bản đã đều đạt đến hắn cần nói pháp lý mộ vân cũng cho hắn hơn nữa còn có một số thu hoạch ngoài ý m ớ n hồi t r ư ờ n g ăn về sau cũng không tính là không có cách nào giao phó mặt khác sơn âm huyện nơi này miếu nhỏ yêu phong lớn một cái nho nhỏ hầu tước vậy mà có thể cùng lý huyên nhờ v à chút quan hệ hơn nữa còn có thể tự mình cho hắn làm bảo vệ cho nên đi sớm một chút cũng là một cái không tệ lựa chọn bằng không nếu như nơi này ra cái gì chuyện rắc rối đoán chừng chính mình cái này ứng quốc công cũng liền muốn làm chấm dứt lời nói phân hai đầu không nói võ sĩ hoạch cùng lý mộ vân hai người như thế nào nói lời tạm biệt lại sơn t r ạ i phía trên láo lý huyên đêm qua tô huyền tình về núi lấy t i ể u sự tình ở trên trời sáng về sau lý huyên cũng nhận được tin tức suy nghĩ một hồi kêu lên t r ầ n m ụ c một hồi ngươi xuống núi một chuyến cái gì cũng không cần nhiều lời tại cái kia võ sĩ hoạch trước mặt lộ mặt liền tốt minh mặc chưa Nặc, trần h minh bạch, chỉ là như vậy có thể hay không lộ thân phận â n ngài. có là lộ vậy t mục hiển nhiên h n là k ô gặp lớn tình đi, dù sao hắn đã theo lao Lý、Vên、lan lộn lâu như vậy, vậy mà lan lộn tình nguyện hắn Huên như theo vậy, vậy đi, đã dù sao mà c không cách nào cải biến cái này tiểu lão đầu nhi chú ý liền đáp ứng một tiếng đi trong phòng lưu lại lao lý huyên một người tự lẩm bẩm hy vọng cái này võ sĩ hoạch có thể thức thở chút không muốn xấu chấm công việc tốt nếu không nếu không cái gì không nói mà dự phải biết lao lý uyên trong khoảng thời gian này tuy nhiên qua thanh tâm quả d ụ n g thế nhưng là trên tinh thần lại sức khỏe dồi dào không ít cùng năm đó ở trường an so sánh đây chính là một cái trên trời một cái dưới đất dù sao trong c u n g thời điểm tâm tình phiền muộn tăng thêm không có việc gì để lao già này thời gian qua cũng không như ý cho nên liền tìm đến vô số mỹ nữ hành vi phong túng một cái hơn năm mươi tuổi lão đầu tử mỗi ngày dạng này không t i ế t chế làm thân thể tự nhiên là chịu không được đủ loại bệnh vật toàn đều tìm tới、đến. mỗi ngày không phải cái này đau chính là chỗ đó không thoải mái làm lao lý huyên nhất độ cho là mình sống không quá hai năm thế nhưng là theo đến cái này sơn âm huyện thời gian thì hoàn toàn biến m ị nữ không có thịt cá cũng không có mỗi ngày cũng là đơn giản một chút cơm canh mà lại thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài leo núi cứ như vậy trong bất chi bất giác liền hợp dưỡng sinh tri đạo làm lao đầu tử này đã nhanh muốn bị vùi dập giữa chợ thân thể một lần nữa khôi phục cơ năng trước kia nếu có người đến hỏi lão đầu nhi này mệnh trọng yếu vẫn là quyền lợi quan trọng lao lý u y ê n nhất định sẽ nói đương nhiên là quyền lợi quan trọng nhưng là bây giờ nếu như lại có người đến hỏi hắn lao lý uyên rất có thể phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới có thể làm quyết định đến cùng làm ệ n h quan trọng vẫn là quyền lợi quan trọng người sống đến cùng là vì cái gì sinh tồn ý nghĩa lại ở đâu làm hoàng đế có phải là thật hay không k h o i lạc là? làm một cái thảo đầu bách tính có phải là thật hay không thì không cách nào sinh tồn trong bất chi bất giác lao lý uyên chính mình cũng không biết hắn đã có c h ậ m dai hướng triết học ra phát triển xu thế rất nhiều trước kia cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề bắt đầu ở lòng hắn ở giữa tới tới lùi lùi quanh quần không nói rời đi về sau võ sĩ hoạch lại nói cái kia đem lão vũ l ử a gạt sau khi đi lý mộ vân bởi vì cái này hai ngày thời gian lão vũ đều tại cho nên trong nha môn rất nhiều chuyện đều trì hoãn lúc này lão vũ vừa đi phòng di trực cùng tôn lượng bọn người lập liền tìm tới cửa lý mộ vân nếu như ngươi lại không quản trong huyện sự tình ta ta liền cũng mặc kệ nhìn lấy trong sân nhỏ chính cầm lấy một thanh kiếm tường tận xem xét lý mộ vân phòng di trực rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là khí trùng châu đấu mà theo phòng di trực đồng hành tôn lượng cũng là một mặt cười khổ nói đúng vậy a hầu ra ngài cũng không thể còn như vậy cái này trong huyện to to nhỏ nhỏ sự t ì n h ngài bao nhiêu dù sao cũng phải quản một chút đi thế nào làm gì a đây là tạo phản a lý mộ vân đem trong tay không biết tên trường kiếm vừa thu lại chừng trong mắt nói ra không phải một cái huyện thành a đến không đến mức đem các ngươi mệt m ỏ i thành dạng này m ặ t nhất chỉ phong di trực ngươi riêng là ngươi phòng tướng đối ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng ngươi làm sao lại như thế bất tranh khí nếu như ngươi liền một cái huyện thành đều chữa trị không tốt tương lai còn thế nào nhập tam tỉnh lục bộ phong di trực đến cùng vẫn là đàng hoàng hải tử nói một cách khác cũng là ăn nói vụ về tuy nhiên hắn tâm lý minh bạch sự tình căn bản không giống lý mộ vân nói như thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết phải làm thế nào phản bác khí miệng một trống một trống hai con mắt hồng hồng nhìn qua tựa hồ muốn khóc lên đùng dạng cuối cùng vẫn là tôn lượng cả gan h á n giọng nói ra hầu ra lời nói không phải nói như vậy à nếu là lúc trước vậy dĩ nhiên là không có vấn đề toàn huyện trên dưới ngàn thanh hộ thế nhưng là ngươi xem một chút hiện tại toàn huyện hơn chín nghìn hộ a so toàn bộ sóc c h â u phủ người đều nhiều cái này dựa vào ta cùng t i ể u phòng đại nhân cũng không quản được không phải nói nhảm nghe tôn lượng giải thích về sau lý mộ vân đem trứng mắt thế nào à nói ngươi muốn tạo phản ngươi còn thật muốn tạo phản a vẫn còn so sánh sóc châu phủ người đều nhiều thật giống như sơn âm huyện không tại sóc châu dưới sự cai trị một dạng â tôn l ư ợ n g bị lý mộ vân nghẹn trì trệ nửa ngày cũng không nói một lời nào bất quá suy nghĩ một chút cũng thế sơn âm huyện ngay tại sóc châu phủ chỉ dưới sơn âm huyện nhân khẩu tự nhiên cũng coi là sóc châu phủ nhân khẩu cho nên sơn âm huyện vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại nhân khẩu phía trên so sóc châu phủ nhiều mà nếu quả thật nhiều vậy cũng chỉ có thể là sơn âm huyện không về sóc châu phủ còn hạn nghĩ tới đây tôn lựa c o lại ruột cổ cũng không dám nói lời nào tạo phản cái tội danh này hắn nhưng là gánh không được lý mộ vân ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý tuy nhiên sơn âm huyện vẫn là một cái huyện nhưng nhân khẩu đã không so một cái phía dưới châu nhân khẩu thiếu mỗi ngày nhiều chuyện như vậy ngươi thật chẳng lẽ muốn đem chúng ta hai cái mệnh chết phải không rốt cục đàng hoàng hải tử thực sự không nín được đem tôn l ư ợ n g kéo đến vừa hướng lý mộ vân quát ta làm sao không giảng đạo lý không phải liền là chữa trị một cái huyện à, có gì to t á c toàn huyện hết thể thì mấy cái như vậy người sự tình cũng hết thể cứ như vậy mấy món sự tình có cái gì xử lý không tốt đánh giám k h ả n bốn mươi ngàn người cùng k h ả n bốn ngàn người có thể giống nhau a ngươi làm tất cả mọi người giống như ngươi mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ là được phòng di trực cũng là thật tức giận bởi vì cái gọi là nê bồ tát đó cũng là bồ tát thành thật đến đâu ít đệ nhị đó cũng là ít đệ nhị bị khi phụ gấp lao phòng nhà đại công tử cũng bắt đầu bạo khởi nói t ủ bất quá hắn giống thanh em lớn lý mộ vân thanh em so với hắn càng lớn có cái gì không giống nhau giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền có không nghe lời lần thứ nhất đánh bằng roi lần thứ hai cả nhà không thu hộ tịch đổi u ra sơn âm huyện để bọn hắn tự xanh tự diệt đi tại lao tử địa bàn phải nghe theo lão tử lão tử quy củ thì một đầu nghe lời hải tử có lương ăn không nghe lời đều mẹ nó đi chết có hiểu hay không đơn giản như vậy thô bạo giải thích thật đúng là không thể minh bạch hơn được nữa thật nói trắng ra cũng là liên đới một người phạm sai lầm cả nhà không may để ngươi chồng chọn ngươi càng muốn gánh nước được à lan gia sơn âm huyện đi chỗ khác chọn đi tùy tiện không có người còn ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là đem hộ tịch văn thư giao ra cũng lại lần nữa khôi phục trốn dân thân phận đều là trốn đã nhiều năm người trốn ở trong núi lớn ăn không đủ no xuyên không ái thật vất vả có một cái yên ổn h o à cảnh ai còn muốn về đến trên núi cho nên nói lý mộ vân một chiêu này thật đúng là dễ dùng làm ra phía dưới đuổi đi chừng trăm hộ về sau tất cả trong huyện trốn dân tất cả đều đàng hoàng cái gì ngươi nói có hộ bị cưỡng chế không đi làm sao bây giờ đừng quên lý mộ vân giới tay còn có mấy trăm khiết đan kỵ binh đây đại đường cũng không phải cái gì quốc gia dân chủ đường đế nước đường đế nước cũng không phải nói không mà đế chế quốc gia làm sao có thể sẽ cho phép hộ bị cưỡng chế tồn tại nếu như không đi lời nói một mực đánh gãy hai cái đuổi ném vào trong núi nuôi sói hoặc là dạng làm lộ ra rất tàn nhẫn nhưng không thể không nói thật là một biện pháp tốt xuất hiện mấy cái cái ví dụ về sau tất cả mọi người quả thực so tiết duyên đà người dưỡng dê còn nghe lời Trương võ, là võ thượng thư bệ hạ triệu kiến ngay tại võ sĩ hoạch dầu dĩ chính mình hành động lúc lý thế dân bên người một cái cung nhân từ bên trong đi tới làm phiền Võ s lão c cái h c ũ nhỏ g n n khẽ á không là đội kịp, người h n không, ra, đi vào. Một không xem như cảm ơn lúc này mới cất bước tiến trong truyền thuyết ngự tư h phòng trở về lý thế dân lúc này đã phê hết tấu trương ngay tại dưỡng thần nhìn thấy võ sĩ hoạch tiến đến hơi hơi mở mắt liếc hắn một cái bẩm bệ hạ thần đã đem sự tình t r a rõ ràng võ sĩ hoạch cung k í n h đáp nói một chút đi tiểu tử kia là làm sao nói tiểu tử kia theo xưng hô đến xem đồng dạng nói rõ lý thế dân cũng không định đối lý mộ vân trị tội võ sĩ hoạch trong đầu nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này sau đó mới lên tiếng bệ hạ tiêu giao hầu lạm s á t một chuyện đơn thuần giả dối không có thật sự tình chân tướng là nguyên bản thuộc về sơn âm huyện sản nghiệp bị một đám phỉ nhân chiếm thành của mình tiêu giao hầu nhiều lần quên đủ nhưng đối phương lại không biết hối cải sau cùng tiêu g i a o hầu dưới cơn nóng giận huy động dưới sự cai trị bách tính đem tiêu diệt chương một trăm sáu mươi sáu tổn hại người bất lợi đã lý thế dân tại làm hoàng đế trước đó chính là tần vương thủ hạ một đám ngõ cương t r ú n g tướng cái dạng gì chim chưa từng gặp qua cho nên nghe xong võ sĩ hoạch l ờ i nói về sau nhất thời thì cười lắc đầu nói ra thuyết pháp này ngươi tin tưởng a bậy hạ vốn là thần là không tin thế nhưng là giải sơn âm huyện tình huống cụ thể về sau thần nhưng lại không thể không tin võ sĩ hoạch đối hoàng đế nghi vẫn đã sớm chuẩn bị nho nhỏ thừa nước đục thả câu sau nói tiếp bệ hạ còn nhớ thỏa đáng ban đầu tiêu giao hầu thu hoạch được ngài cho phép tuyển nhận trốn dân sự tỉnh nô、no, là có chuyện như vậy làm sao cái này cùng hắn cái k i a q u ạ g mỏ lại có quan hệ gì lý thế dân từ chối cho ý kiến nói ra bệ hạ ngài có chỗ không biết cái k i a tiêu giao hầu xác thực là một người mới ngắn ngủi thời gian nửa năm vậy mà làm sơn âm huyện nhân khẩu lật hơn gấp m ộ ư ơ i lần hiện tại toàn bộ sơn âm huyện đã có hơn chín hộ b ạ c tính mà cái t i ê còn mỏ chờ một chút ngươi nói sơn âm huyện có bao nhiêu người không giống nhau võ sĩ hoạch nói tiếp lý thế dân liền mở miệng đánh gây hắn hơn chín ngàn hộ hiện tại khả năng càng nhiều võ sĩ hoạch nghiêm mặt nói ra nhưng trong lòng đang âm thầm b ộ n t r ồ n cầu nguyện lý mộ vân không muốn đối với việc này nói dối nếu không chính mình tiền đồ thật l ạ t thì hủy ở trên tay hắn bất quá bây giờ hối hận cũng đã không kịp nói ra lời nói dội ra ngoài nước coi như lại thế nào hắn cũng phải cắn răng chịu đựng mà ngay tại lúc này lý thế dân cũng mở miệng chỉ thấy hắn c a o mày tự hồ chút không tin trầm giọng hỏi hơn chín nghìn hộ nếu như không có nhớ lầm lời nói sơn âm huyện trước kia nhân khẩu tự hồ không đến thiên hộ a là bệ hạ thần tại s Tiêu g thần, thần. lão vũ lúc ê n này cũng ý thức được tình huống có gì đó không đúng lắm trong nháy mắt nghẹn lời có chút không biết nói cái gì cho phải bởi vì cái gọi là nói dối cũng phải có cái hạt độ năm mươi trốn dân là có ý gì nay bằng với nói sơn âm huyện nhân khẩu cơ hồ tất cả đều là trốn dân nói cách khác nếu như ấn cái tỷ lệ này đến tính toán lời nói đại đường nhân khẩu tổng số chắc là hiện tại gấp mười lần khả năng này a đương nhiên không có khả năng đừng nói là thương nhân xuất thân võ sĩ hoạch cũng là tại ven đường tìm một cái cái gì cũng đều không hiểu khất cái đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng cái kết luận này ứng quốc công ngươi cũng là lao t h ầ n t ử hẳn phải biết có một số việc cần điều tra về sau mới có quyền lên tiếng sơn âm huyện nhân khẩu bảo tăng sự tình ngươi tại hiện trường điều tra qua a phát hiện lao vũ không nói lời nào lý thế dân lại tiếp tục hỏi hắn có thể tha thứ thủ hạ vì chính mình lợi ích dở trò nhưng là tuyệt không cho phép bọn thủ hạ không thành thật tương tự võ sĩ、si、hoạch dạng này cũng là không thành thật một loại mặt khác lý mộ vân đồng dạng là không thành thật một loại cho nên chỉ cần xác định sơn âm huyện nhân khẩu bạo tăng sự tình là giả như vậy lao vó cùng lý mộ vân hai cái người nào đều không có quả ngon để ăn võ sĩ hoạch đỉnh đầu đã bắt đầu gặp mồ hôi tại lý thế dân ép hỏi xuống trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào mà vừa lúc này bên ngoài có cung nhân ôm lấy một đống lớn tấu trường chạy vào bệ hạ hiện hữu vân châu thắng châu lam châu u châu chở mười tám châu thứ Hả? lý thế dân không để lại dấu vết nhìn võ sĩ hoạch liếc một chút nhưng cũng không thúc hắn chỉ là đối cái kia ôm lấy tấu trường c u n g nhân vây tay khoảng chừng lao vũ cũng chạy không mà lại loại chuyện này hắn cũng giải thích không qua lý thế dân cũng không ngại cho thêm hắn một chút thời gian cân nhắc một chút tương lai mình chỗ bất quá lợi tuy như thế nhưng khi lý thế dân mở ra tấu t r ư ờ n g về sau người lại sửng sốt sau đó vứt qua một bên sau đó lại lật mở một quyển khác sau đó lại lần vứt qua một bên thằng đến lần sáu thất về sau mới s á c mặt mười phần q u á i dị dừng lại lại nhìn một chút võ sĩ hoạch ứng quốc công ngươi cũng đã biết cái k i a tiêu giao hầu là dùng loại phương thức nào gọi trở về t r ố n dân bẩm bệ hạ trong vòng năm năm nông thuế giảm phân nửa năm năm về sau miễn nông thuế võ sĩ hoạch không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp không ngờ lão vũ vừa mới trả lời xong lý thế dân thì một bàn tay đập tới trên mặt bàn hồi nháo thật sự là hồi nháo ứng quốc công ngươi cũng biết những cái k i a trốn dân đều là nơi nào đến ách thần không biết lão vũ lắc đầu ừ cái này lý mộ vân quả nhiên là hồi nháo những cái kia bách tính ở đâu là cái gì trốn dân đều là sóc c h â u xung quanh châu phủ bách tính bởi vì hắn cho ra điều kiện quá mức hậu đãi tất cả đều làm bộ là trốn dân chạy đến chỗ của hắn đi a võ sĩ hoạch xứng sờ một chút nhìn lấy tựa hồ có chút khí cực bại phôi hoàng đế bệ hạ vung lỏng một hơi đồng thời lại có loại muốn cười xúc động lý thế dân đã nói trốn dân đều là xung quanh bách tính vậy đã nói do hắn đã nhận sơn âm huyện nhân khẩu bạo tăng sự thật cũng chính là theo mặt bên chứng minh lão vũ không có nói sai cứ như vậy lão vũ tội khi quân cũng liền có thể miễn đến mức nói những cái kia bạo tăng bách tính là từ đâu tới đây đ i ể một này không có quan hệ gì có với Lao Vũ. Lao m điểm nữa cũng là lý mộ vân t i ể u từ này thật sự là quá xấu chính hắn không muốn thu thuế còn mẹ nó đem người khác khu quản hạt bách tính cũng kéo qua như thế cách làm hoàn toàn cũng là hại người không lợi mình đây cũng không phải là một cái xấu c h ứ có thể hình dung nếu quả thật muốn nói lão vũ chỉ có thể nghĩ đến thất đức cái từ này mà lại còn không phải bình thường thất đức thế nhưng là cùng lão vũ có quan hệ gì đây hắn chỉ là công bộ thượng thư cũng không phải là hộ bộ thượng thư chỉ là nhìn đến hoàng đế b ậ hạ tức giận như vậy lão vũ cũng không thể chơi nhìn lấy sau đó suy nghĩ một chút liền nói ra b ậ hạ trong i i ê u g lòng tự nhủ tiểu tử này cũng quá mẹ nó không để cho mình mất lo một ngày này đến cùng đều lăn lộn một vài thứ còn miễn thuế cái này thuế đều miễn quốc gia thu nhập giải quyết như thế nào nếu như bách tính tất cả đều không nộp thuế chính mình cái này hoàng đế chẳng lẽ muốn đi hấp dọa a còn có sóc trâu lân cận những cái kia châu phủ cũng là mẹ nó bất tranh khí nhân khẩu bị người đặt đi n g ư ờ i nha lại nghĩ biện pháp cướp về cũng chính là đến lao t ử nơi này đến cáo trạng có ý từ à lao tử lại có thể làm sao tiểu tử kia có lao đầu t ử bọc bọc đánh không được chửi không được hoàn toàn cũng là cái đau đầu nghĩ đi nghĩ lại vị này đế quốc chủ nghĩa đầu lĩnh đột nhiên linh cơ nhất động nghĩ đến một cái biện pháp chương một trăm sáu mươi bảy thường có lý bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lý mộ vân thật đi đoạn hán châu phủ người a thật không phải vậy lý mộ vân lại không phải người ngu làm sao có thể làm chuyện loại này sở dĩ mười tám châu phủ liên danh vạch tội bất quá là có người sau lưng thao túng mặt khác cũng là tâm tư đấu kỵ đang t ắ t k h á i cái này giống hậu thế tích hiệu khảo hạch một cái đạo lý ngươi nói mọi người cùng nhau bán xe người khác nhìn lấy ngươi một ngày bán đi mười đài mà hắn lại một đài đều bán không được chư vị lao đại suy nghĩ một chút người kia có thể hay không k h e n g é t bởi vì cái gọi là một ý thông trăm ý dung tuy nhiên sự t ì n h không phải một chuyện nhưng đạo lý lại là không thay đổi đây cũng là vì cái gì mười tám châu phủ hội liên danh nguyên nhân chủ yếu nhìn đến đây người có quyết tâm khả năng liền muốn hỏi lý mộ vân đã không có đoạt bọn họ người như vậy sơn âm huyện nhiều người như vậy miệng đều là từ đ â u tới đây thực chuyện này còn muốn theo lý thế dân cho hắn khẩu dụ nói lên dù sao nửa năm trước lý thế dân chỉ cho phép lý mộ vân tại trên phong địa thử chiêu mộ trốn dân trở lại thôn mà hắn châu phủ lại không có tiếp vào dạng này mệnh lệnh cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn lý mộ vân nhận người mà chính mình cũng không dám động phải biết đây chính là chính sách quan trọng sách ai cũng không dám vi phạm nếu không một mình tuyển nhận trốn dân cái kia chính là khi quân đại tội cái kia xung quanh châu phủ từng cái thứ xử đều là do lâu quan nhân như thế nào chịu có mấy cái trốn dân phạm loại này hạ cấp đến có thể hủy đi chính mình cả đời sai lầm cho nên bọn họ thì chỉ có thể nhìn lý mộ vân ở nơi đó trắng trợn nhận người bổ sung nhân khẩu mà chính mình lại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn mà lý mộ vân nhận người cũng không phải là cái gì người đều khai ra trốn dân hắn trong khoảng thời gian này gặp nhiều cái dạng gì người là t r ố n dân cái dạng gì người là bình thường bất tính cơ hồ liếc một chút liền có thể nhìn ra những cái kia muốn lấy thật giả lất lộn g i hỏa đại đa số thực đã đều bị lui về sơn âm huyện căn bản không có thu lưu bọn họ mà trong huyện tăng vọt những người kia chẳng qua là hắn châu phủ trốn dân người thực chính là như vậy đại đa số người sở dĩ p h â n đấu cả đời nói trắng ra cũng bất quá chỉ là vì còn sống mà thôi chính mình châu phủ không chiêu bọn họ trở về trên núi sinh hoạt lại không vượt qua nổi những người kia tự nhiên muốn tìm hắn phương thức sinh tồn được cho nên bọn họ liền tới đến lý mộ vân sơn âm huyện lĩnh thuộc về mình hộ tịch xây lên gia viên của mình bắt đầu chính mình tân sinh hoạt cái này vốn là không gì đáng trách đây chính là thiên hạ vốn không sự tỉnh lo sợ không đâu chi cái kia sóc châu xung quanh m ư ơ i tám châu hoặc bởi vì chính mình nguyên nhân hoặc bởi vì hắn ngoại giới nguyên nhân tóm lại ước ao ghen tị phía dưới liên danh liền đánh lý mộ vân cho cáo đây đối với nào đó hầu tức tới nói cũng coi là thai bay vạ gió đi hình ảnh quay lại sơn đ ô n g huyện phong di trực lại một lần nữa xuất hiện tại lý mộ vân trước mặt cao mày có chút không tình nguyện nhìn lấy hắn làm sao còn buồn bực đâu lý mộ vân không quan trọng cười cười chỉ chỉ một bên cái ghế nói ra ngồi đi có một số việc chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện nói chuyện gì ngươi một cái vung tay trưởng quy chuyện gì đều không quan tâm phong nhỏ phiên muốn nói hiển nhiên vẫn là không có quên trước mấy ngày bị lý mộ vân cờ trách sự kiện kia ai phong hình n g ư ơ i làm sao lại không hiểu thực t a đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi nói câu thân thiết với người quen sơ lời nói ngươi tính cách này có chút quá tại mềm tương lai cũng là đi đến đầu mối cũng miễn không bị thuộc hạ lừa gạt không bằng theo ta thật tốt học một ít tương lai tổng là có chút tác dụng ta tính tình làm ề m phụ thân cũng đã từng nói nhưng là đây là thiên tính p h o n g di trực tự hồ rất rõ ràng chính mình n h ư ợ c điểm ở nơi nào bị lý mộ vân điểm phá cũng không phát giận chỉ là thở dài tính cách cũng chia tiên thiên cùng hậu tiên tuy nhiên phòng huynh thiên tính như thế nhưng chưa hẳn không thể hậu thiên sửa đổi đến một số nói đến liền xem như chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy ngươi tại cơ sở đem một ít gì đó được chứng kiến tương lai đi đến c à n g cao vị trí tự nhiên cũng thì biết phải làm sao lý mộ vân c h ậ m rãi mà nói mảy may không biết đã đem chính mình cho bộ đi vào thành chính mình miệng heo phòng di trực tự nhiên là nghe rõ bất quá phòng nhỏ lại không nói thêm gì chỉ là nhìn lấy hắn q u ỷ dị cười một tiếng sau đó suy nghĩ một chút nói ra tính toán chúng ta vẫn là đừng nói ta nói một chút ngươi đi ngươi nếu không muốn thu nông thuế vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết cái này thuế từ chỗ nào đến Trong trong thu thuế. Thuế c u sơn âm huyện hoàn cảnh địa lý quyết định cái chỗ chết tiệt này căn bản cũng không thích hợp loại lương bách tính loại những cái kia nếu như có thể duy trì tự cung tự cấp thì đã coi như là không tệ nếu là lại muốn bọn họ nộp thuế vậy tương đương là muốn mạng bọn họ cho nên nói nha đã thu cũng không đủ vậy ta vì cái gì còn muốn thu đâu lý mộ vân buông buông tay cái này phòng di trực phiền m u ộ n xoa xoa cái mũi sau đó nói thế nhưng là thu dù sao cũng so không thu muốn t ố t cả c h ỉ ít không có cái gì c h ỉ ít hiện tại dân tâm so cái gì đều quan trọng nông thuế không đủ chúng ta có thể dùng khác phương diện đến b ổ lý mộ vân lần nữa lắc đầu sau đó nói với phòng di trực đúng đoạn thời gian trước ta giao phó ngươi làm những cái k i a hầm t r ú ẩn chuẩn bị xong chưa đã tốt nếu như ngươi muốn nung tiên là cái gì than cốc lời nói hiện tại đã có thể bắt đầu phòng di trực nói ra lý mộ vân điếm môi dùng nhìn hai ngu ngốc ánh mắt nhìn phòng nhỏ l i ế c một chút Ta phong Nước. Nước di, di trực cảm thấy mình náo tử có chút không đủ dùng lý mộ vân cảm thấy cùng phòng di trực giải thích vấn đề này có chút khó khăn sau đó liền phất phất tay ai tính toán nói ngươi cũng không hiểu một hồi kêu lên mấy người theo ta lên núi chúng ta đi vòng vòng nhìn xem nơi nào có nung xi、si、măng nguyên liệu bất quá tuy nhiên phòng di trực không hiểu vì sao kêu xi、si、măng nhưng lại theo lý mộ vần trong lời nói nghe ra một cái ý khác người người nói là người liền trong huyện có hay không nguyên liệu cũng không biết liền chuẩn bị thiêu cái kia gọi thủy bùn đ ổ vật hơn nữa còn còn để cho ta sớm đem hầm trú ẩn cho xây tốt ngang lý mộ vẫn lẽ thẳng khí hùng gật gật đầu về sau lại cảm thấy thật có chút không còn gì để nói sau đó liền lần nữa phất, phất tay ai ngươi người này tại sao như vậy người thành đại sự không câu n g tiểu tiết có hiểu hay không khác luôn, luôn vì một số lông gà vỏi canh cánh trong lòng a l i ê n là như vậy p h o n g di trực bất đắc dĩ theo lý mộ vân chạy tới leo núi mà lý mộ vân cũng bởi vậy đến một cái biệt hiệu thường có lý ý tứ thì là bất kể tới khi nào đang ở tình huống nào đối mặt là ai hắn đều có thể nói ra bản thân đạo ý mà lại nghe lấy thật đúng là giống như là chuyện như vậy